t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi tám cái gì đều nói hạ gia s i toàn thuyền thời gian xuyên qua t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi tám cái gì đều nói hạ gia s i toàn thuyền thời gian xuyên qua q u á tâm thanh bên trong m à u lam hạ à quang đột nhiên xuất hiện cao tốc c h a n g kích vụ t h ị u gạt ra khỏi vỏ cụ ý nạ quay người đối giữa không tránh ngược c h ó i hai kim loại tiếng va chạm hai thanh đao đụng vào nhau nhấc lên trùng kích s ó n g gió hai người cánh tay phải đều là bật sổ sổ cụ hạ kỳ ba khỏa ràng c o mấy giây người đánh lén này thế mà có thể cùng cụ ý nạ tương xứng càng kỳ quái hơn chính là hai thanh đến đều phóng thích ra giống nhau hà khí giống nhau như lúc nào Thử gà d... này cụ ý nạ quát đem đối thủ đánh bay ra ngoài cái k i a t h â n ảnh màu lam trên không trung treo ngược vài vòng rơi vào trăm t h ứ c bên ngoài hai tay bóp đao nhìn hằm hằm cắt lộ b ọ n người nạ bị các nàng hiện tại mới đứng lên đây là ai nhìn sang mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ mắt to màu xanh lam con người mặt trái xoan lãnh d i ễ m cao chiều mặc màu lam cổ rộng võ sĩ kimono mang theo màu đỏ đường v i ể n nhìn qua chỉ có chừng hai mươi an còn muốn xuất thủ bị xù nạ để lại không hoảng hốt biết rõ ràng lại nói an tài trắng nói ta cũng chỉ là muốn trực tiếp đánh bại đối phương sẽ chậm chắc hỏi người là ai vì cái gì đột nhiên công kích chúng ta cụ ý nạ người nào À dạ xì nhìn xem cụ ý nạ không nghĩ tới lần này có cái thực lực cứng dạ các ngươi những kẻ xâm l ớ n này mơ tưởng đạt được hai tay bắt đ a u lãnh diễm nghiêm túc đứng trước địch nhân lạnh lùng thủ vệ gia viên c h i ế n ý trợ giúp làm sao còn chưa tới những người này nhìn xem khó đối phó à, đột nhiên à dạ xì nói một mình nàng lập tức mình che miệng lại ta ta tại sao lại mình nói đi ra trong may mắt à dạ xì hình tượng tại cắt lô bọn hắn bên này sụp đổ mất cắt lô cười đứng ra chúng ta không có ác ý ngươi tên gì a dạ xì nắm bước n à người xâm nhập ngươi cho ta là kẻ ngu sao nhưng là nàng lại lầm bầm lầu bầu nói ra ta gọi hạ dạ xi ta làm sao có thể nói cho các ngươi biết hạ dạ xi vội vàng che miệng của mình ta tại sao lại nói đi ra kỳ thật cắt lô cũng nhìn thấy hạ dạ xi tổng hợp chiến lược ước định 6266. t a gọi cắt lô chúng ta vô ý xuất hiện nơi đây cũng không h ắ c ý có thể nói cho chúng ta biết nơi này là chỗ nào sao cắt lô sợ r ứ t xuống cái khác thứ nguyên bên cạnh mỡ đỡ xạ đã biến mất tốc độ nhanh đến hạ dạ xi căn bản không phát hiện nội d cộ trực tiếp biến thần thương loan h u n h thái nạp bị c ù n g c ô nị xẻ tới chuẩn bị đến trên cao nhìn xem trái ác quỷ năng lực giả ạ dạ xì thanh âm kinh ngạc n g ư ơ i biết trái ác quỷ tin tức lập tức liền xuất hiện rất nhiều khả năng không có ra hoan tỷ hệ sở thế giới ạ đại cũng kéo xuất ra sổ d a no ạ tổ hoạt động trưng nhạc dùng biện pháp của nàng xem xét h ừ trái ác quỷ năng lực giả ta vẫn là gặp qua không ít ta mới sẽ không tin tưởng các ngươi những này rơi xuống từ trên không người xâm nhập trước k i a tin tưởng các ngươi kết quả kém chút tiêu hủy chúng ta thôn nhìn chiêu chữ còn chưa nói xong ạ dạ xì là nửa ngồi chuẩn bị nhảy trạm động tác đông hòn đảo địa chớn c á t lô tiến về phía trước một bước h ạ ủ sô c ủ phong thích mà ra ta không là nói ta nhóm không có ác ý sao c á t lô ma quỷ thanh â m ạ dạ s、si、ị bây giờ thấy c á t lô tựa như là một tôn ngàn mét ma vương đứng ở trước mặt nàng cao v ó t tới mây vô cực kinh khủng ạ dạ s、si、ị tại mặt đất run dậy nàng tựa như là con k i ế n đứng tại một đầu cự tượng trước mặt phấp phấp phấp dù nạ mấy người nhịn không được cười phun ra c á t lô ngươi này lại đưa nàng ra khóc cái này cái này ngươi là quái vật gì kém bao nhiêu cấp độ mụ mụ cứu ta cường hoành hạ ủ s ổ cụ mang đến vô hạn hoảng sợ a giả xì、si、trực tiếp thân thể bản năng ngồi dưới đất đã mất đi bất luận cái gì dũng khí phản kháng thật là đáng sợ cắt lô tán đi hạ ủ s ổ cụ a giả xì、si、tay còn tại run rẩy căn bản không nghe sai khiến sau ba phút thân thể của ngươi mới có thể khôi phục c ú ý nạ đi tới nói xong cắt lô nhìn xem a giả xì、si, hiện tại biết không chúng ta không có ác ý không phải thực lực của ngươi không có khả năng ngăn trở chúng ta ta ta đã biết đều có thể nhìn thấy núi đầu kia có khói b t ngươi là nơi này thôn người đúng vậy ta gọi ạ dạ xì là rừng hoa thôn thôn trưởng nữ nhân hiện thôn thủ hộ đội trưởng trước k i a cũng có người từ trên trời giáng xuống đúng vậy ngẫu nhiên có đa số đều là hải tặc chúng ta có đối xử tử tế nhưng có phá hủy chúng ta thôn ạ dạ xì bị cụ ý na nâng đỡ nàng còn tại nhìn ạ dạ xì đau vì cái gì đau của ngươi cũng là phụ gà dạ đau của ngươi cũng là không có khả năng à hai mươi mốt ó họa dạ mỏ nổ g ờ dạ s ở vật cũng không có tái diễn hai người xuất ra so sánh cụ ý na rất yêu quý đau bất quá trôi đau nhìn qua cảng cổ xưa ạ dạ xì nơi này là chỗ nào Cắt lô. nơi này là gờ răng lại nạ thế giới mới r ừ n g hoa đảo chúng ta còn tại thế giới mới mò nẹt đi tới chỉ là không gian truyền t ố n g đến trên một hòn đảo mà thôi không có nguy hiểm gì nạ kỳ di ẹ di nạ thở phào một hơi chúng ta biết liên hệ u ni còn cùng tại mòn để các nàng tới đón chúng ta liền bầu trời lấp lóe ẹn trệ ổ mòn từ trên trời r i á n xuống ta đến d u nạ bạo vọt vài trăm mét cao tiếp được ẹn trệ ổ mòn ạ dạ xì trừng to mắt nữ nhân này cũng mạnh phi thường ẹn trệ ổ mòn ngươi cũng tiến vào nàng bưng bít lấy đầu có chút trắng ta xem lại các người đột nhiên không có ở đây liền đi tìm các người sau đó lại đột nhiên bị hút đi cắt lô ta có kinh người phát hiện tốc độ tiết chớp mở đ ờ xạ dẫn theo hai người xuất hiện ở bên trái em mạ l ị tuổi t trẻ một nam một nữ ạ dạ xì、si、hô to mở đ ờ xạ đem hai người ném cho nàng không bị thương ta chỉ là đánh n g ấ t x ỉ u mà thôi muốn hỏi lời nói cái gì cũng không nói còn chủ động xuất thủ ạ dạ xì、si、tiếp nhận hai người nhìn xem mở đ ờ xạ nữ nhân này làm sao mạnh như vậy nội tâm ý nghĩ nói thẳng ra mở đ ờ xạ là trừ cắt lô khích lệ bên ngoài cơ bản sẽ không đỏ mặt cùng khó chịu c ú nã lầm bầm miệng cái gì đều nói tiểu cô nương tỷ ta t có phải hay không cũng rất mạnh chỉ mình người cũng rất mạnh dù nạ lúc này mới hài lòng cùng cái thiếu nữ đồng dạng dù nạ lao nương không phải thiếu nữ bốn c á t lô ta phát hiện k i người h n trên trời nội dị cổ các nàng cũng rơi xuống c á t lô trời ạ chúng ta phát hiện chúng ta hẳn là phát hiện là giống nhau có ý tứ gì đã dịu bọn hắn một mặt một b ư ớ c n ã bị nói đi c á t lô hòn đảo này hòn đảo này chính là chúng ta biến mất cái k i a đảo m ở nợ xạ g ậ đầu ngoại trừ có thôn xóm có mấy trăm người bên ngoài trên đảo hoàn cảnh cơ bản cùng chúng ta biến mất đảo đồng dạng Cái gì? Chính là chúng á i gì? c í n h h là c ta biến、si, si, m ấ thế đảo. đột Cắt lô n i nhưng i h g i là tại hải viên lịch năm một nghìn năm trăm hai mươi mốt h a i ra chương hai trăm bảy mươi chín thời gian trần tướng mục tiêu băng hải tặc dô dơ t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi chín thời gian chân tướng mục tiêu băng hải tặc dô dơ À dạ s ỉ bán tín bán nghi em mạ cùng lìa tỉnh lại nhìn thấy mở đờ xạ là run l y bẫy chúng ta về tới hai mươi ba năm trước g ờ răng lại nạ bởi vì cái này đ ả o vấn đề À đã đi tới trong tay nàng lôi kéo ngân sắc qua mang ta điều tra mảnh này thời gian hòn đảo này thời gian là vật mẹo phàm là tại chúng ta thời đại rừng hoa đảo nửa cái giờ đồng hồ liền sẽ rơi vào thời đại này cắt lô nhìn xem hệ thống hết thể bình thường không phải là bởi vì thời gian rút lui hai mươi ba năm tính giờ ba năm liền lui lại ạ chúng ta làm sao trở về đâu nhiệm vụ của ta thời gian như cũ đang đi lại ta không thể lưu lại quá lâu còn muốn trở về đánh chết cái k i a đỏ phờ làm mì n nổ. dù nạ xiết quả đấm ạ lại làm cái thiếu lễ yên tâm đi cắt lô l ạ i nhân có ta ở đây nhất định có thể làm cho tất cả mọi người trở về căn cứ phán đoán của ta hòn đảo này hẳn là bị mất trọng yếu thời gian c h i vật chỉ cần chúng ta tìm được vật kia tăng thêm ta phát động lực lượng liền không chỉ có có thể trợ giúp hạ dạ xỉ các người tu bổ thời gian này chúng ta cũng có thể tinh chuẩn trở lại trước kia ạ dạ xỉ bọn hắn cũng kích động thật có thể chứ vậy liền cần các ngươi thôn người phối hợp ngẫm lại là cái gì đi trước thôn a nộ d ì c ô nói xong em mạ cùng lì lo lắng ba người là trong thôn người trẻ tuổi mạnh nhất ba người lớn bao nhiêu thúc đều không phải là đối thủ của bọn họ yên tâm đi chúng ta thế nhưng là tứ hoàng băng hải tặc muốn thật làm chuyện xấu đừng nói là các ngươi nho nhỏ thôn liền làm ộ t triệu đại quốc cũng ngăn cản không nổi nạp bị làm ra muốn ăn thịt người biểu lộ ta mang các ngươi đi thôn ạ dạ xì gật đầu rất có chủ kiến cùng lý trí dáng vẻ cao gầy mỹ lệ mỹ nhân ngược lại không đồng ý cũng đánh không lại lập tức che miệng lại nàng lại đem nội tâm ý nghĩ nói ra liền xem như hai vị đồng bạn lập tức đều lúng、túng. đi thôi ta đều đói đều đến cơm chưa thời gian E gì nạ tỉ ta muốn ăn ăn ngon nạ bị cùng c ô nịt các nàng rất vẫn là rất buông lỏng bởi vì có cắt lô tại còn có tinh thông phương diện này ạ n t o liền xem như không thể quay về tất cả mọi người cùng một chỗ cái gì còn không sợ baby nam thất thần làm gì đi a nộ gì c ô lôi kéo nàng ta ta ngươi không phải chúng ta thuyền nữ b u ộ c à, hiện tại bắt đầu chỉ có thể là chúng ta thuyền nữ b u ộ c đi đi kéo lên nàng đi dù nạ cùng mỡ đỡ xạ các nàng cũng theo sau đằng sau cũng chỉ còn lại có cắt lô cùng m ọ nẹt cắt lô tay chụp trên đầu nàng đi thôi không cần thất thần cắt lô ngươi không giết ta sao giết ngươi cũng không thể lập tức trở về ngươi bất quá là bị lợi dụng q u â n cờ xem cho rõ nghĩ rõ ràng sau này đường còn rất dài đi theo coi trọng ngươi người nếu không ngươi vẫn là q u â n cờ mọ nẹt nhẹ gật đầu đi theo c á t lô đằng sau đi vào hạ dạ xỉ thôn của bọn họ thôn không tính lớn có gần ngàn người hòn đảo này vật rất màu mỡ hoa quả cùng hoa tươi đều có thể cùng phụ cận hòn đảo mậu dịch trồng trọt cũng có không tệ thu hoạch cắt lô bọn người đi vào toàn thôn nhân đều đi ra nhìn đều là tuấn nam mỹ nữ so với cái tia dương nganh múa vớt hải tặc nhìn qua càng giống là người tốt đã dị ủ điên c u ồ n gật g đầu phụ thân vị này là thuyền của các nàng dài c ắ t lô À dạ sĩ phụ thân chính là chỗ này thôn trưởng màu lam tóc ngắn nam t ử trung niên người trong thôn đều rất hiền lành chỉ là bởi vì đã trải qua không hữu hảo tốt tặc cướp bóc tiêu h hủy bọn hắn phong ố c có chút kiên kỵ c ắ t lô không c o i nhìn kỹ tóc của ngươi làm sao biến thành màu xám nam ì tóc cũng là màu đỏ song đồng đều là màu đỏ nộ dị cổ tóc biến thành xanh lá màu da cũng thay đổi trận nhìn vốn là khêu gợi màu đâu đây là thời gian vặn mẹo kết quả không có quan hệ chúng ta trở lại lúc đầu thời đại liền có thể biến trở lại à, đại giải thích. toàn bộ đến nhà t r ư ở n g thôn bên trong ạ dạ s i cho mọi người bưng tới trà tạ ơn cô nít các nàng rất k h á c h khí uống ngon nhất ta đều lặng lẽ cất giấu cho các ngươi uống đồng dạng liền tốt ạ dạ s i che miệng của mình lại đem nội tâm ý nghĩ nói ra em mạ cùng lìa ở bên cạnh lúng túng nỗi gì cô cùng nạ m i các nàng đều cười ạ dạ s i nhanh chân liền chạy không mặt mũi thấy người thôn trưởng ngư ơ i ngẫm lại các ngươi có mất đi thứ gì trọng yếu tỉ như tổ tiên truyền thừa bảo vật cắt lâu ngồi xếp bằng súng hỏi từ trên trời rơi hải tặc xuống tới bắt đầu thời gian nửa năm chúng ta cũng có nghĩ qua nhưng chúng ta không có cái gì tộc bảo đồ vật gì rừng hoa đảo cùng chung quanh hòn đảo có mậu dịch bởi vì đảo không lớn thôn chúng ta đích xác rất ít người trước kia ngẫu nhiên có hải tặc cùng hải quân đi ngang qua nhưng chúng ta đảo cũng không giàu có không có gì tốt c ướp rừng hoa đảo thuộc về hải quân d năm tri bộ quản lý phạm vi thuộc về phụ thuộc giờ gì sở rộ xạ hiện tại k i n h dị cụ đồn cầm quyền đối với những khác thôn xóm nhỏ chính sách tốt tăng thêm rô dơ tên kia còn không có mở ra đại hải tặc thời đại thế giới mới hải tặc tập, tập trung giống như là cắt lô mười mấy người này băng hải tặc cũng rất ít các ngươi phải suy nghĩ thật kỹ cái này cũng không chỉ là vì chúng ta tr cũng vì các ngươi hòn đảo không bị quấy nhiễu đồng thời hai mươi ba năm sau đây chính là tòa không người đ ả o chuyện này với các ngươi thôn uy hiếp cũng cực lớn dỗ bin b ổ h ắ c đào chuyên nghiệp cái gì em mạ cùng lị phụ mẫu cũng tới sau khi nghe được lo lắng đều tại cố gắng nghĩ nói gì đó người kỳ lạ hoặc là sự tình toàn thôn nhân vắt hết k ó c À dạ x i、si、ngồi xuống xoa cái này phử gà、dị. không nghĩ tới chúng ta dùng cùng một chuôi đao cụ ý nạ tại bên cạnh nàng ngồi xuống nếu như các ngươi nói là sự thật vậy ta liền là cây đao này đợi trước chủ nhân ngươi là đợi sau a dạ xì、si、nhìn ra cụ ý nạ cũng rất yêu quý đao tây đao này ngươi cái nào tìm được ta nhìn trong thôn giống như không có thợ rèn một năm trước đi ngang qua một cái băng hải tặc cái kia chỉ đạo ta mấy ngày kiếm thuật người đưa cho ta bọn hắn thuyền trưởng còn mời ta lên thuyền cùng một chỗ chinh phục gờ răng lại nã đâu ta xem bọn hắn trên thuyền liền một cái nữ h ả i tử cuối cùng vẫn là cự tuyệt c ú ý nạ cùng ạ dạ s i trò chuyện mỹ cạ xa đứng ở bên cạnh ta nhìn người đao pháp có giống như là lôi thức người sẽ lôi thức người sẽ lôi thức ạ dạ xi gật đầu là chỉ đạo ta mấy ngày giờ hội đại t h u c dạy ta dây ôi dây ôi dây ôi t thuyền thuyền đúng vậy a hắn liền gọi là dô dơ lông mùi dáng dấp cùng râu ria đồng giả giải đại thúc không thích phốc thử nàng lại nói thẳng ra đã di ưu lọt vào bạo kích băng hải tặc dô dơ tại một năm trước tới qua chúng ta đảo nghỉ dưỡng sức năm ngày mới rời khỏi bọn hắn băng hải tặc không sai thôn trưởng nói xong một năm trước Hạn ấy lập、no、t ứ chúng ta xác thực không có thứ gì đáng tiền đưa bọn hắn không ít thức ăn quần áo loại hình nếu như lấy đi cái gì bình bình lọ lọ sẽ là cô nương ngươi nói thời gian vật phẩm chúng ta cũng không biết nhưng rô dơ băng hải tặc sau khi đến trong trí nhớ thật đúng là không có hải tặc có đi ngang qua liền ngẫu nhiên nhìn thấy tuần tra hải quân quân hạm cùng chúng ta mậu dịch thương thuyền cắt l ô khỏe miệng cười đó chính là bọn họ cơ bản không sai các vị chuẩn bị xuất phát mục tiêu băng hải tặc rô dơ chương 280, chuẩn bị tham gia ẹn tù ấu ngươi hải chiến chương 280, chuẩn bị tham gia ẹn tù ấu ngươi hải chiến băng hải tặc rô dơ tìm vua hải tặc sao tốt kích thích n ạ bị h ư n ấ n thời gian bây giờ hắn còn không phải vua hải tặc thế nhưng là thế giới mới lớn như vậy chúng ta muốn như thế nào mới có thể tìm tới cái kia băng hải tặc rô rơ đâu cô n i t tự hỏi tìm thành phố lớn n h a n ngóng cắt lô đứng lên thôn các ngươi thường xuyên nhìn tin thời sự báo chí sao đương nhiên là có nhìn có nghe nói liên quan tới băng hải tặc rô rơ hải chiến lớn sao toàn bộ lắc đầu cắt lô khỏe miệng cười hiện tại thời gian tuyến không sai bị lắm liền làm ù a hè khả năng liền làm ộ t tuần này muốn bạo phát cái gì bộc phát cùng cái kia băng hải tặc rô rơ có liên quan d ẫ bin mỹ lệ con mắt phát hiện ta đã biết trong lịch sử lớn nhất hải chiến e t o hải chiến cuộc chiến thượng đỉnh chỉ có thể coi là lục chiến trong lịch sử lớn nhất hải chiến cũng là thời đại này tam đại truyền kỳ hải tặc thứ hai băng hải tặc rô dơ cùng g o l d e n lì ổng băng hải tặc siêu cấp hải chiến các vị ăn cơm chưa xong bắt đầu tạo thuyền chúng ta cũng đi tham gia cái kia é t hồ hải chiến minh bạch chúng so sánh cùng cắt lô bọn hắn tại thời gian hai mươi ba năm giây chuẩn bị thọ một chân vào é t hồ hải chiến bình thường thời gian tuyến bên trên thế nhưng l à nhấc lên to lớn vận sóng hải tặc tứ hoàng ô tắt đi cắt lô bản đoàn toàn thuyền mất tích thậm chí có người nói đã thai nạn trên biển tử vong các loại âm lưu luận chuyên gia cũng có người trao phúng vừa mới tiến thế giới mới không lâu liền gặp được siêu cấp hai nạn trên biển chết rồi thật sự là đáng tiếc nhưng là cũng có người nói hôm qua có báo cáo tin tức nhìn thấy lăng phong chi dược hào vẫn còn cũng không tổn hại chỉ là phía trên cắt lô cùng băng hải tặc thuyền viên đều biến mất mà thôi đương nhiên còn có người nói hiện tại đi theo băng hải tặc cắt lô nhiều người đây là hắn tại khảo nghiệm bọn hắn đã vượt qua không đến hai ngày thời gian toàn thế giới đều là biến mất băng hải tặc cắt lô chủ đề bất quá ngày thứ hai thảo luận bên trong rất nhiều băng hải tặc tại tiểu quán thảo lẫn lúc phát hiện cái vấn đề liền là cắt lô đội tàu lớn cũng không có vạch trần ra cái gì đặc thù biến động bởi vì lăng phong chi d ự c hào bên trên gen gen nhựa si thế nhưng là có thể đánh thông khi ẻ n chê ô mòn biến mất lúc ưu nhi còn liền d ọ a sợ chui vào thân tàu hạch tâm trong phòng điều khiển ra đã phát hiện chung quanh có thuyền nhỏ ưu nhi còn có chút sợ sệt lập tức liền để lăng phong chi d ự c hào làm ra không có thả neo giả tượng bị gió biển thổi đi tránh trước đến nơi xa sau đó ưu nhi còn lần đầu tiên nghĩ tới liền làm họ mù sen nàng hạch tâm trong phòng điều khiển không chỉ có tất cả mọi người gen gen nhựa si còn có vạn thông lệ quyền ưu nhi còn trước đem mình bảo vệ rời đi rừng hoa đảo nếu như cắt lô không có việc gì nhất định có thể gen gen nhự s i liên hệ nàng u n h i còn mặc dù sợ sệt mạch suy nghĩ rất rõ ràng nàng dù sao cũng là b ả n thể không có cái gì chiến lược tinh linh uy ai thấy là lăng phong chi hào điện thoại mà không phải cắt lô tư nhân điện thoại m ọ mù sèn tới trước mình t u y ề n trưởng thất nàng tại chính tào góp theo xấp xỉn quyền tuần hành cụ dù sèn tỉ tỉ ta là u n h i còn xảy ra chuyện nghe khóc thanh âm xảy ra chuyện gì ngoan ngoan không có việc gì đừng hốt hoảng cụ dù sèn tỉ tỉ ở m ọ mù sèn đồng thời xuất ra bên cạnh gen nhự xi、si. kết nối hy nạ điện thoại cô cụ nạ liên hai chữ hy nạ liên hiệu về trước phòng làm việc của mình có thể nói u nhì còn ngươi nói đi thế nào u nhì còn đem chọn cái đi qua nói cho mọi mù xèn thì nạ cũng hút thuốc nghe hẳn là đỏ phờ làm mì ngộ thiết kế bây giờ chúng ta cũng không biết có như thế cái đảo làm sao bây giờ cụ r ù xèn tỉ tỉ ta không biết phải làm sao u nhì còn ngồi ở hạch tâm phòng điều khiển không quan hệ bọn hắn cùng một chỗ rồi sẽ có biện pháp trở về ta nghe cụ r ù xèn tỉ tỉ đầu tiên lăng phong chi d ự c hào khởi động màu sắc tự vệ tiến về lôi chi đảo lôi chi đảo là cái thời tiết cực đoan hòn đảo hai phiên đội trưởng hệ、e、nộ chiếm lấy đảo này lăng phong chi dực hào cố nhiên cường đại nhưng đối mặt sài ký bù các cấp trở lên cường giả vẫn chưa được ta sợ đỏ p h ở l à m mỹ ngộ tìm đến t h u y ề n có hệ n ộ tại đỏ p h ở l à m mỹ ngộ tại lôi chi đảo không dám làm càn l i ê n xem như cài đồ đến cũng phải bị điện liệu một phiên đồng thời gen gen missy liên hệ hệ nổ để hắn hiện tại chằm chằm vào điểm phụ cận hệ nổ mặc dù đầu góc ngẫu nhiên c h ậ m mạch nhưng vẫn là có đầu góc để u n g còn rừng sắt ở bị phía đông phái thủ hạ đi rừng hoa đ ả o phụ cận tìm kiếm có ta thần hệ n ộ tại yên tâm đi m ọ mù sen tiếp tục thứ hai liên hệ ba phiên đội trưởng nữ đế nói cho nàng cắt để nàng đi s á t chi đảo phụ cận trông coi nếu không cái kia nữ nhân điên chỗ sung yếu đi cái kia kỳ quái hòn đảo nữ đế hàn cốc n g h e xong cắt lô xảy ra chuyện cái gì đều mặc kệ còn chuẩn bị tập kết đại quân còn tốt m ò mù xèn đối nàng đủ d à i thiếp thân biết thiếp thân lập tức tiến về dạng này s á t chi đảo cùng lôi chi đảo hai vị phiên đội trưởng tại có người có ý đồ xấu cần cân nhắc một chút bản lãnh của mình thứ ba dùng b ạ n thông lệnh quyền thông chi cắt lô đội tàu lớn tất cả thuyền trưởng bản đoàn gặp được tình huống đặc biệt sẽ ngắn n g i biến mất các đoàn thuyền chú ý an toàn minh、bạch. tại ngày thứ hai tin thời sự còn không có chuyển ra thời khắc các lô đội tàu lớn m ộ ư ơ i chín cái băng hải tặc tăng thêm dầu cổ đ à i cũng biết bản đoàn ra chút tình huống đặc biệt tại mỏ mù s ẻ n a n bài xuống lần đầu tiên liền làm ra ứng đối ngày thứ hai tin thời sự phô thiên cái đ i ệ a đọc thợ là lạm mì ngộ dưới mặt đất thủ đoạn lập tức liền chuyển ra khắp nơi đều đang sôi nổi nghị luận với lại băng hải tặc các lô thậm chí phiên đội trưởng ngày thứ hai đều không có đứng ra phát ra tiếng nói là giả vậy liên có thể là thật xem nào nhiệt không chê chuyển lớn toàn thế giới chuyển ra không ít hải tặc đó là sướng đến phát rồ rồi đặc biệt là băng hải tặc dâu đen thậm chí mở tiệc rượu r ẹ hạ hạ hạ hạ cái kêu băng hải tặc cắt lô khẳng định xảy ra chuyện hải quân bản bộ xe gỗ cụ đi đường đều mang phong cao hương a cắt lô xảy ra chuyện tốt nhất hắn đội tàu lớn người đều bị đảo đi thế nhưng ngày thứ ba liền có người phát hiện cắt lô đội tàu lớn tất cả băng hải tặc cũng không có nửa điểm kinh hoàng đều tại riêng phần mình khu vực vẫn là ngừng lưu lại cũng không có sao động đồng thời có chuyện nhìn thấy lăng phong chi d ư c hào đến lôi chi đạo bị hai phiên đội trưởng ê nộ bảo hộ sai kỳ bù cải nữ đế thần kỳ mà không hiểu dẫn đầu tiến về sắt chi đạo phụ cận nói là đ ả m thương nghiệp người thông minh sẽ phát hiện rõ ràng là bảo hộ sắt chi đạo đồng thời phát hiện băng hải tặc cắt lô bốn viên đội cụ rủ sèn băng hải tặc xuất phát cố ý mà vì đó tứ hoàng cắt lô dưới cờ đoàn thuyền không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cái k i a cắt lô đến cùng đi đâu mà tại hải viên lịch năm một nghìn bốn trăm chín mươi tám rừng hoa đ ả o cắt lô bọn hắn dùng trên đảo đầu gỗ kiến tạo một chiếc ba b u ồ n thuyền gỗ có cụ ý na mỹ ca s ạ cùng án tại cắt chém ba phút cắt gọn khối gỗ tài liệu mặc dù ù nỉ còn không tại nhưng là dô bin cùng nổ dị cổ còn có mặt s ẹ đều có nhìn qua tạo thuyền sách lý luận xuống, kỹ Đồng dạng, lắp dắp hoàn thành. chúng ta h chuẩn bị xuất phát a dạ xì、si、bay vọt lên thuyền ta cùng các người cùng đi chương hai trăm tám mươi mốt nâng ngôn lần lì ông cánh ông bằng hải tặc cắt lô tham chiến chương hai trăm tám mươi mốt nâng ngôn đ ầ n lì ông c á i m ông b ă n g hải tặc cắt lô tham chiến chúng ta cũng đi em mạ cùng lì cũng muốn đi các người coi là em tổ hải chiến là nhà tròi sao nộ dị c ầ nghiêm túc nói xong g o bin nghiêm túc nói nghe đồn ép ổ hải chiến là trong lịch sử trước mắt lớn nhất hải chiến băng hải tặc rô dơ chỉ có một chiếc thuyền nhưng là golden l i o n g sĩ kỳ băng hải tặc tổng cộng có bốn mươi tám chiếc nhân số đến kinh người gần hai mươi ngàn người em m à cùng lì d ạ i ra a dạ xì、si、nói thẳng ra nội tâm ý nghĩ khủng bố như vậy hải chiến các ngươi liền thuyền này không phải đi chịu chết sao phía dưới thôn dân cũng gật đầu a golden lee n g sĩ k đều nghe nói qua nghe đồn là cực kỳ hung hát hải tặc đối phương có gần hai m ư ngàn ư ờ i bốn mươi tám chiếc thuyền hải tặc cái kia tại mảnh này trên đại dương bao la là kinh khủng cỡ nào cắt lô hiện tại thuyền ba buồn liền ngay cả pháo không có cửa đâu dù sao đại pháo đều tại ù nỉ còn nơi đó cái này thương thuyền đi tham gia hải chiến không quan hệ chúng ta thế nhưng là có đông đảo ném bom tay t ù nạ bóp bóp nắm tay cắt lô cười hai người liền là sống thể siêu cấp đại pháo ta cùng các người đi em mạ cùng lìa các người thủ hộ thôn a dạ sĩ kiên trì đi ta nhất định phải kết thúc cái này sự kiện không phải thôn thủy c h u n g sẽ ở vào trong nguy hiểm cắt lô thuyền trưởng xin cho ta cùng đi chứ thế giới mới phong vân đột biến hai ba ngày sự kiện đi qua hải quân bản bộ tiếp vào tin tức gordon lee n g băng hải tặc toàn bộ tập kết tự hộ tại hướng một mục tiêu tiến lên chẳng lẽ là muốn tiến công quốc gia phụ cận hải quân bản bộ phái r a đại tướng sẻng gỗ cụ cùng trung tướng gạp xuất lĩnh năm chiếc quân hạm hướng về cái hướng kia mà đi bất quá thời gian bên trên khả năng không kịp mới ra biển không lâu sẻng gỗ cụ l i ê n tiếp vào mới báo cáo nói giờ gì sợ r ồ xạ phụ cận hải quân tuần tra thuyền sợ cho vợ gì thiếu tướng ba chiếc quân hạm bị diện cái gì bị diện đúng vậy sợ cho vợ gì thiếu tướng chủ hạm là chạy mất nhưng là ba chiếc thứ cấp quân hạm toàn diện toàn diện gặp được hay nói là một chiếc siêu cường thương thuyền toàn thuyền quái vật ba phút liền diệt sạch ba cái thứ cấp quân hạm cướp đi quân hạng bên trên tất cả đạn tháo lại có binh sĩ cầm gen gen mc báo cáo sengoku đại tướng tờ suzu trung tướng mới vừa tới điện cái k i a đánh bại sở chó bờ g ì thiếu tướng cường đại thương thuyền hải tặc tiêu d i ệ t phụ cận mấy cái băng hải tặc gặp ai liền công kích a i với lại trước mắt hành động phương hướng cũng là tiến đến eth ả i vực chẳng lẽ là cái k i a xỉ kỳ dưới cờ băng hải tặc đáng chết toàn hạng hết tốc độ tiến về phía trước các lô bên này gần nhất đoạt hải quân lại đoạt ba cái băng hải tặc bổ sung ăn uống vật tư cũng có mười khung đạn tháo Cắt lô. căn cứ hôm qua đ ố i mấy cái kia hải tặc thẩm vấn dòng nước đột nhiên chạy xiết đồng thời nhìn thấy hạt hoàng s ắ c đáng ngầm liền là tiến vào ép thổ hải vực nạm h ủ tại lầu hai hô hào tất cả mọi người cảm nhận được dòng nước ba động to lớn nơi xa có thể nhìn thấy khắp nơi đều là hạt hoàng s ắ c đáng ngầm nếu như tài công kém rất có thể và phải đáng ngầm đa dị ủ không đà năng lực tuyệt đối là một đường coi như lăng phong chi dực hào tính năng lịch thiên còn có thể viễn trình lái tự động nhưng cắt lô một mực yêu cầu tất cả mọi người sẽ phải không đà đa dị ủ càng là sở trường mãi xe cũng rất tốt trên phòng quan sát n ộ dị cộ hô hảo cắt lô phát hiện gôn đần ly t r ờ i ạ bọn hắn thuyền hải tặc đều là cực lớn xa xa liền thấy đoàn thuyền đã hướng về trong hải dương mà đi bọn hắn đang còn muốn truy đuổi liền là băng hải tặc rô rơ thuyền khoảng cách quá xa rất rất nhỏ n ỗ gì cổ không dám xác định ô rồ d ắ t s â n hảo liền là băng hải tặc rô rơ cắt lô chỉ vào nơi xa như vậy chúng ta liền tiến lên eto về sau chúng ta băng hải tặc cắt lô cũng muốn lưu lại một bút lịch sử nạ bị chỉ huy hướng đi nạ bị minh bạch đã di ủ xoay trái độ đã di ủ không đả xoay trái mai xét bị ca xạ mò net không vườn mò net chỉ mình ta cũng không vườn sao người đi không trước b u ồ n n ô gì cổ cùng tai mọn tại trên phòng quan sát tại mọn phụ trợ nhìn b a b y n a m xin nhờ ngươi dùng chúng ta tua pin ra tốc kế hoạch b a b y n a m được nhờ rất hưng phấn giao cho ta a thuyền trưởng nàng là hệ vạ d ẽ mệ si A bù kỳ bù kỳ no mi năng lực giả bởi vì chiếc thuyền này động lực thua sa gôn đần lì ông bọn hắn thuyền lớn dỗ dơ thuyền cũng là có thuyền linh tăng thêm bảo thủ a đam chế tác cho nên b a b y năm biến thành hỏa tiễn sau đó cùng cụ ý nạ tổ hợp cụ ý nạ bất xồ x cụ hạ kỳ toàn thân hai tay ngược lại ôm lấy biến thành hỏa tiễn b a bi nam dạng này liền thành nhân thể tên lửa đẩy h ô m qua cắt lô đưa ra cái này thiết kế lúc toàn thuyền kém chút c ư ờ i phun nhưng là thí nghiệm dưới hiệu quả thật nổi bật có thể so với chân thực h ỏ a tiễn m á y phun đi theo ta cụ ý nạ cùng baby năm đi đ ô i thuyền toàn thuyền tùy thời chuẩn bị chiến đấu é d ì nạ cùng cổ nịt đi trong thuyền đem đạn dược đ ẩ y ra m ở đ ợ xạ cùng án t ạ i toàn thuyền ba dê chiến lược tùy thời chuẩn bị chiến đấu có baby năm thúc đẩy chiếc này thương thuyền tốc độ tăng lên gấp ba đã dị ụ tiếp tục xoay trái đả chúng ta trước ngang cự ly xá theo vào Đã xác định đồ xác n vật tại b ă gôn hải tặc b ê trên, cắt lô hàng lô đần u tiêu mục i l ề ly à gôn l ổng băng hải thuyền ặ c trước cùng c diệt t dô lại gôn ống, đần ly á ra tay. vật ly Gôn ống đần h rất nhanh chủ yếu là rô rơ thuyền cũng không có quá muốn chạy rô rơ người này cũng là đủ đột nhiên nhìn thấy bốn mươi tám con thuyền còn dám cương chính diện cái kia rô rơ đầu cùng cắt lô có so sánh cũng là đầu sắt quái đâu r ô bị nâng có áp miệng cắt lô cho nàng cái mông nhẹ nhàng vỗ ta so với hắn lợi hại hơn nhiều hắn nhìn thấy hải quân vẫn là muốn chạy ầm ầm ầm ầm anh gôn đần ly ổng băng hải tặc thuyền đã vây quanh rô rơ cự ly xa khai hỏa bất quá pháo thủ tại sóng này đảo m á n h liệt trên đại dương bao la tỷ lệ chính xác rất thấp khai hỏa rô rơ gào thét thuyền của hắn thể hai bên trước sau đều là đại pháo bạo tạc c ộ t nước trung tiên nhưng là rô rơ còn lớn hơn cười đầu thuyền chủ pháo khai hỏa một pháo quanh gôn đần l ì ổng đội tàu lớn một chiếc thuyền bị trúng đích cái gì cái này đều có thể đánh c h ú n g các ngươi tài công không biết tránh sao gôn đần l ì ổng đánh sao theo ta bao vây lên hung hăng khai hỏa đem rô r cho ta đánh chìm e o hải chiến khai hỏa hỏa lực c m thanh dung trời bốn mươi tám chiếc thuyền hải tặc vây quanh cái này băng hải tặc rô rô c á t lô thuyền cũng bắt đầu tới gần b a b y năm m ệ t m ỏ i đầu đầy mồ hôi ngồi tại đôi thuyền hiện tại không cần nắng thúc đẩy đã có thể dùng cánh buồm tới gần cát lô không thích hợp nạm b ủ hô to thế nào bang nạm b ủ chỉ vào bầu trời nghe đồn e p hồ hải chiến là bởi vì bầu trời bao tố phá hủy gôn đần lì ổng đội tàu lớn đa số thuyền dô dơ mới có thể thu được thằng a đúng vậy a dô bin conis nạm b ủ n ô gì cổ đều biết cát lô cũng biết a lại cũng nhìn xem thiên không cái này bầu trời có thể dưới bao tố ngờ đầu hiện tại là ngày nắng trói trang căn bản không có khả năng xuống mưa chúng ta đến lịch sử liền phát sinh cải biến nạp bị nói xong cái này thời tiết chỉ ít hôm nay không có khả năng trời mưa cắt lô chỉ về đằng trước vậy chúng ta liền d ế t đi qua trực tiếp đâm gôn đần lì ổng hậu môn chương 282, cực lớn hải chiến rô rơ gôn đần lì ổng đ ỉ n h phong chương 282, cực lớn hải chiến rô rơ gôn đần lì ổng đ ỉ n h phong gôn đần lì ổng đội tàu lớn phía sau thuyền kỳ thật sớm nhìn tới cắt lô bên này nhưng là thuyền của bọn hắn ngay cả cái pháo không có cửa đâu vậy khẳng định là thương thuyền hiện tại trận thế này khẳng định dọa đều đem đối diện dọa lùi cho nên không có quản khai hỏa khai hỏa ai đánh cho ta chìm rô dơ thuyền ta trùng điệp có thưởng s、si、ì kỳ hưng phấn hô to ầm ầm ầm ầm bốn mươi tám con thuyền có hai mươi bốn chiếc tại vòng thứ nhất có thể trực tiếp khai hỏa trừ cái đó ra còn có trên ngực có một thanh cự thường có thể mở ra cự ly x a súng ống đeo đeo g ô n đ ầ n ly ống đội tàu lớn tám phiên đội trưởng hệ vạ dẹ vệ xị ạ súng súng trái cây năng lực giả đeo tổng hợp chiến lược ước định bảy nghìn năm trăm bốn mươi bốn xem ta siêu cấp xiềng xích bay cầu cái kia năm mét đầu trọc đại hán thuyền trưởng xoay tròn trăm mét thiêu đốt hỏa diễn bay cầu đối băng hải tặc rô dơ ném qua đi hát r gôn đần ly e ống băng hải tặc 15 phiên đội trưởng hệ vạ dẹ mẹ xì ạ tạ xích trái cây năng lực giả h á n rô tổng hợp chiến lược ước định 7.112. g h h、ah, a、ah, ha、ah, ah, ha ha liệt diễm đao nửa mét liệt diễm hỏa đao bay đi uy lực phi thường khủng bố người cao gầy chữ nhuộm đầu tóc màu đỏ hồng toàn thân thiêu đốt hỏa diễm nam tử d e n i z o t gôn đần ly e ống băng hải tặc ba phiên đội trưởng hệ lọ gì ạ mẹ dạ mẹ no mi năng lực giả d e n i z o t tổng hợp chiến lược ước định mười nghìn h a n h tới gần tới gần ta muốn ngồi nát băng hải tặc rô dơ năm mét mập mạ thô cùng thanh âm dễ ghi ớt ẩn g o l d e n ly ống băng hải tặc bốn phiên đội trưởng hệ vạ dẹ m ẹ xị、si、ạ tấn tấn trái cây năng lực giả dễ ghi ớt ẩn tổng hợp chiến lược ước định 9.410, d â y ô i đợi lát nữa liền giao cho ta mái tóc màu xanh làm che khuất nửa bên mặt trung nhân nhân mặc kimono cụt một tay độc nhãn hộp đựu g o l d e n ly ống băng hải tặc một phiên đội trưởng đại kiếm hảo hộp đựu tổng hợp chiến lược ước định 11.522. g o l d e n l y m n g đội tàu lớn hiện tại có 48 cái phiên đội trưởng xị kỵ cũng là theo năng lực nói chuyện năm vị trí đầu phiên đội trưởng mỗi cái đều là qu đều có sẽ ký bủ các tả hữu thực lực về phần phía sau phiên đội trưởng năng lực giả hoặc là thực lực mạnh mẽ người không ít xương ba biển cả ba dê băng hải tặc thứ nhất thực lực kinh khủng lít nha lít nhít đạn pháo đánh tới đạn pháo tới đứa trẻ sạt hô to ổn định dô dơ đứng ở đầu thuyền nhìn thấy h ỏ a diễm đao cùng muốn mạng bên trong đạn pháo trong tay vô song đại khoái đ a o hạ sở vung lên lên tiếng xích hồng c h ẳ m sóng năm trăm m to t lớn q u a n mang q u ả n ngươi cái gì đạn h á o họa diễm đao các loại kỳ quái công kích ngay phía trước toàn bộ ngăn trở ha ha ha ha ha ha pháo thủ phản kích dô dơ tổng hợp chiến lược ước định một m ư b n hai m ư ơ bên trái giao cho ta gạ bằng hai l ư ớ i búa xoay tròn xuất thủ trên bầu trời đạn pháo toàn bộ sớm bạo tạc gạ bằng đỉnh p h o n g tổng hợp chiến lược ước định 11.400 đối phương số lượng xác thực nhiều lắm phải nghĩ biện pháp đâu dây ô í c phá không một trạm đem mặt phải đạn pháo cho hủy đi dây ô í c đỉnh p h o n g tổng hợp chiến lược ước định 12.500 đạn pháo còn có đạn pháo tiểu bú ghi doa đến run lời bảy bú ghi đứng lên đi lấy đạn pháo tốt tốt tốt ta đi lấy đạn pháo bú ghi lập tức tiến vào khoan thuyền toàn thuyền liền tiểu bù ghi có chút sợ sệt đôi thuyền ta đến ấm no hạ bạ k ỳ dị cùng hẹn m ã nơi tay đối sau thả đạ tháo liên quan địch nhân phương hướng ổ đèn mì to dịch với gan màu đỏ kỳ xanh là dao nhau chạm không chỉ có chặt đứt đạ tháo quan g mang lóng lánh trùng kích hướng cái kia đưa to lớn chiến thuyền màu đen trên thuyền cái kia bộ xương màu đen kiếm sĩ l ử a giận có ổ tinh thanh c h ạ m s ử suất một chiêu mạnh nhất chém ra cường đại chẳng sóng cộ dù kỳ ổ đen cùng gôn đần lì ổng chín viên đội trưởng chim cắt hưng minh trạm kích đội bính cường đại sóng xung kích cầm cự được dẫn đến đầu th Cô rủ kỳ đèn mà tại c u này thân tàu một bên khác xem chiêu các ngươi những ngày rắt rưởi mười sáu tuổi đu lát bũ lệ vung lên hai cái đạn pháo ầm ầm năm trăm m bên ngoài gôn đần lì ổng đội tàu lớn bốn mươi ba phiên đội thuyền bị nổ đứt bờ cờ băng thuyền bạo tạc tiểu tử kia tinh thạch cái kia quỷ quái đồng dạng tiểu tử dô dơ đoàn thu cái kia phá hư quỷ quái tiểu tử bụ lệ bụ lệ thanh niên tổng hợp chiến lược ước định một mươi nghìn năm trăm năm mươi lăm hỏa lực đừng có ngừng để băng hải tặc dô dơ biết rõ chúng ta lực lượng mệt mỏi đều mệt chết bọn hắn vô hạn khai hỏa g o n d ầ n ly ổ n g đội tàu lớn cũng không áp quá gần đây là hải chiến liền là số lượng đạn pháo oanh đều muốn đem người đánh chết gôn đần ly ông sĩ kỳ ngậm si gà kiệt ha ha ha dô dơ đây chính là ngươi không cùng ta hợp tác hạ tràng si ki đại kiếm hảo tổng hợp chiến lược ước định một m ư n h ì n k h ô t h ô n g chi tất cả đội tàu chết cho ta chết vây quanh vô hạn khai hỏa đánh chết băng hải tặc dô dơ liền xem như một con ruồi cũng không cần cho ta thả ra là si kỳ l a o đại dô dơ bên này ra vì số không nhiều đại pháo phản kích bên ngoài trên thuyền tứ đại cao thủ còn có thể chạm sóng phản kích bất quá khoảng cách xa g o r d e n lee ẩng t h i ê n đội trưởng mấy người cùng một chỗ ngăn cản luôn có thể ngăn lại công kích của ngươi hỏa lực không ngừng tất cả mọi người trên đầu đều m ệ n mọi suất mùa hồi nước dô dơ tình huống không tốt làm a dây ô ấ hô to cái này rào hỏa xì kỳ gạ bằng nắm vớt hai lưỡi bữa nếu không chúng ta hướng về một cái phương hướng lao ra rô rơ cũng có thể nhìn ra không ổn không được đối phương thuyền h ả i tặc vây quanh vài vòng mấy cái thực lực mạnh mẽ ra hỏa cố ý chiếm theo tốt vị trí yếu kém vị trí có đáng ngầm golden lee ổng h i ê n đội trưởng cũng có đầu óc trừ phi có người từ phía sau công kích bọn hắn không thể nào s ặ t cầm k í n h v i ế n vọng thật sự có một chiếc thuyền đến đây cái gì t h ư ợ n h ư là chiếc thương thuyền pháo không có cửa đâu đi ngang qua thương thuyền trên thuyền phỉ thủ ngủ t i ế p đi sao còn dám tới gần c phân phân、si、hai i i ế c thuyền k tự n h ê người là c đồng thời xuất thủ khoảng cách năm trăm linh m thẳng tắp bốn khỏa chùm sáng màu đen hai người thân giao cách cảm đồng thời công kích một chiếc thuyền ầm ầm ầm ầm bốn khỏa đồng thời mệnh t h u n g gordon lee ông đội tàu lớn bốn mươi bảy phiên đội tuyển bong thuyền cùng phần đôi bạo tạc a toàn thuyền cứ gọi rơi xuống nước cái gì xảy ra chuyện gì s ì kỳ nghe phía sau kêu thảm nhìn thấy bạo tạc đại hỏa thuyền hải tặc s ì kỳ lao đại đằng sau cái kia chiếc thương thuyền đột nhiên đã phủ lên hải tặc cờ đồng thời không có pháo môn hướng chúng ta khai hỏa bốn phát pháo đạn đánh trúng mâu cặt ly thuyền chương 283. ba ă n g hải tặc cắt lô đối chiến gôn đần ly n g đội tàu lớn chương 283. ba ă n g hải tặc cắt lô đối chiến gôn đần ly n g đội tàu lớn mẹ nó không có pháo môn làm sao mở lửa làm sao mở lửa cắt lô cùng xù nạ lại tay ném đạn pháo xiu xiu xiu ẩm ẩm lần nữa toàn bộ miền trung cái k i a màu đen mẹo to meo đầu thuyền golden l y ổng đội tàu lớn bốn mươi bảy phiên đội thuyền nổ lớn hoàn toàn hủy diệt toàn thuyền chết thắng chết nhảy xuống biển nhảy xuống biển eto hiện tại dòng nước chạy xiết biển sóng cuốn cuộn liền xem như kiện tướng bơi lội rơi xuống nước cũng chưa chắc có thể còn sống sót cái gì thuyền kia tình huống như thế nào ta thấy được trên thuyền có hai người vứt đạn t h á o không có p h á môn đạn t h á o dùng vứt bọn hắn cũng không ít hảo thủ ném đạn pháo khoảng cách năm sáu trăm l i n vứt đều là đường vòng cung nhưng là cắt lô cùng su nạ ném ra đạn pháo liền là thẳng tắp trùng sáng ui ui ui b đeo kính đen màu đen xe máy phục nữ nhân nghèo đầu thái muội hẳn là quá tỷ biểu lộ lạp v ị n gôn đần ly ống đội tàu lớn mười phiên đội trưởng trước mười phiên đội trưởng duy nhất nữ tính lạp v ị n tổng hợp chiến lược ước định sáu nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tại c ắ t lô trên thuyền mò nẹt cùng ạ dạ xỉ trừng ư tóm mắt c ắ t lô nghơi là quái v ậ t sao miệng không che ạ dạ xỉ cắt lô chỉ là cười cười lại đến siêu siêu năm trăm mét bên ngoài cái tiêu màu hồng hải tặc bồn bạo tặc dù nạ đương nhiên không cam lòng yếu thế quái lực phía dưới ầ m ẩm, ẩm cũng là hai phát bệnh chúng cái tiêu chiếc thuyền hải tặc lung lay sắp đổ cái này đạn pháo uy lực kém. gôn đần lì ông đội tàu lớn thuyền hải tặc cũng đều là cao đoàn tài liệu hải quân kỳ h ạ m cấp bậc nếu không miễn cưỡng ăn bốn phát pháo đạn sớm nổ tung vỡ nát ở đâu ra băng hải tặc dám ở chúng ta gôn đần lì ông đội tàu lớn dương a i gôn đần lì ông híp mắt nhìn sang rô rơ bên kia cũng nhìn sang người nào dám can đảm công kích chúng ta gôn đần lì ông băng hải tặc muốn chết sao hai mươi phiên đội trưởng như xạ xị r ồ cổ lớn dọn g cầm thét cắt lô đứng ở đầu thuyền hai tay ước lượng lấy đạn pháo chúng ta là băng hải tặc cắt lô tìm băng hải tặc rô rơ có chút việc các ngơi bọn giá hỏa này mặc kệ là rô dơ vẫn là g o l d e n lì ổng si k i đều là tung hoành cái này biện cả tồn tại như thế cái phá thuyền gỗ ở đâu ra rác rưởi băng hải tặc cũng dám khiêu chiến chúng ta g o l d e n lì ổng đội tàu lớn niệu xạ si rồ cổ m a n g to dù nạ hai phát quái lực đạn tháo hừ hai cái trái phải thuyền viên đội trưởng đồng thời xuất thủ ẩm ẩm đạn tháo giữa đường bạo tạc rượu trái cây năng lực giả có chút nhiều a dù nạ xiết quả đấm cắt lô cười ta cắt lô thế nhưng là tiên lễ hậu binh người không cho đúng không ta hôm nay chỉ có giết ra một con đường ha, ha, ha, ha. liền các n g ư ơ i cái này nho nhỏ băng hải tặc cho lão tử nhắm chuẩn bọn hắn xì ký ngậm xì gà đi mấy cái đem rác rời kia băng hải tặc d i ệ t cái khác t u y ể n cho ta tiếp tục pháo vanh d ô dơ là xì k ỳ lão đại bốn mươi sáu con thuyền bên trong ba chiếc thay đổi đảo ngược đối cắt lô bên này cắt lô đối phương có ba chiếc đối hướng chúng ta nộ dị cổ hô to o ba chiếc sao các vị chuẩn bị cái xì kỳ học một khóa cắt lô cười cho hắn biết cái gì là tứ hoàng băng hải tặc dù nạn nắm ướt bản tiểu thư muốn bọn hắn biết hỏa quyền lợi hại nạ k ý gì ẹ、e、gì nạ mặc đầu b ế p phục đây chính là nàng chiến đấu phục thay đổi thân tàu tất cả p h á môn nhắm ngay kia cái gì băng hải tặc khai hỏa cho ta đem bọn hắn đánh thành trò c ặ t bã n i u xạ s i joko hai mươi phiên đội trưởng l á c mẹo bốn mươi một phiên đội trưởng lucas bốn mươi hai phiên đội trưởng ba to lớn t u y ể n hải tặc chuyển hướng đồng thời nhắm chuẩn c ắ t lô khai hỏa ầm ầm ầm ầm ầm Ấm Ấm. vượt qua sáu mươi phát pháo đạn toàn bộ bắn về phía bên này hai bên trái phải cụ ý nạ cùng ạ ra xi、si、cắt chạm một bên hàn mang phiêu gạt ra khỏi vỏi đôi bầu trời đao quang x tất cả đạn pháo tại khoảng cách ngoài trăm thước toàn bộ bạo tạc cái gì trên thuyền kia có hai cái kiếm hảo băng hải tặc cắt lô phản kích cắt lô nắm lên một bao tải đạn pháo trong tay xoay tròn đối phía trước màu đen quỹ tích ném qua đi hé miệng phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt nổ lớn l u cắt bốn mươi hai phiên đội trưởng cùng thuyền của hắn bị t ạ c thành bụi phấn cái kia một đời đạn pháo thế nhưng là có hai mươi mai dù nạ đem thả xuống đạn pháo giỡ tay phải lên bật sổ, sổ cụ hạ kỳ triển khai hạ ủ sổ cụ hạ kỳ quân quanh tăng thêm nàng trà cờ dạ đối nơi xa k h á i lực chấn không đàn hạc c khoác lác nhờ lá bốn mươi mốt phiên đội trưởng cả thuyền biến bị hoanh thành đàn ạ c cộc đệ ổng toàn thuyền xương người nát kêu thảm bị đánh thành chống chất quái vậy tại hạ cũng tới một c h i ê u đi con n h í m cá lơ lửng lên ạn t ả i phía trước ngàn trôi trường đao xoay tròn sau đó toàn bộ phi đạn nổ bắn ra hướng như xạ xỉ rổ cổ hai mươi phiên đội trưởng toàn thuyền phóc xì xì xì xì xì xì xì hình tượng cực hạn kinh khủng cả con thuyền đều bị cắm trở thành con n h í m khó trách đạn tại hô cái này gọi con n h i m cá tùy tiện đặt tên sĩ kỳ lao đại cái kia băng hải tặc băng hải tặc thế nào sĩ kỳ còn tại hết sức chăm chú công kích dô n h i ề u xạ xị、sì、dô cổ lucas còn có là m è o chết hết đằng sau cái kia băng hải tặc thật mạnh cái gì lúc này mới nửa phút xì、sì、kỵ quay đầu đi xem xét một thuyền bị oanh nổ vỡ nát một thuyền sáu trăm m lớn lên thân tàu trở thành hai trăm m đà nẵng cộc đệ ổng một thuyền bị vô số trường đao cắm trở thành con nhím cái này cái này dô dơ bên kia cũng nhìn thấy dây ô í c mở to hai mắt nhìn cái kia băng hải tặc là thần thánh phương nào ha ha ha ha, rất có ý tứ cái này b i ể n cả khắp nơi đều là tàng long ngọa hổ a dô dơ cười với lại tuổi trẻ nữ hải từ chiếm đa số đâu gạ bằng cười ánh mắt có một nửa bị cắt lô bên kia hấp dẫn bọn hắn áp lực giảm nhiều băng hải tặc cắt lô không nghe nói a s ì kỳ giống to dám khiêu khích ta gôn đần lì ổng muốn chết hạ gì cả mang vòng ngoài người đi diện cho ta cái kia băng hải tặc giao cho ta đi lại dám khiêu chiến chúng ta đội tàu lớn người không biết tự lượng sức mình một chiếc xe t r ư ợ tuyết t từ trong vòng đảo ngược toàn trên thuyền là kết băng cao lớn nam tử toàn thân mặc lông trồn áo khoác trên quần áo đều là tuyết hạ gì cả gôn đần lì ổng đội tàu lớn hai phiên đội trưởng hệ lọ gì h rủ kỳ rủ kỳ no mi năng lực giả hạ gì cả tổng hợp chiến lược quyết định 10.779. h a i tay giao nhau tại trước ngực băng tuyết thuyền lao ra sơ cắt led m ạ c c ả n đ ạ i nài zon giam mi b ả o đ ầ n năm bờ lệ lọ gieo sô hoài bờ vin insủ đi theo ta diệt cái kia băng hải tặc chín chiếc thuyền hải tặc toàn bộ chuyển hướng đối băng hải tặc cắt lô phương hướng sơ cắt led bốn m ư phiên đội trưởng hệ z o an tỏ dị tỏ dị no mi ưng hình thái m ạ càn đài ba c h n phiên đội trưởng hệ z o n tỏ dị tỏ dị no mi điều hình thái vin i s ủ m ư phiên đội trưởng hệ z to a n tỏ d ì tỏ d ì no mi hệ ả n xì ẹn hào hình thái nài zon 21 phiên đội trưởng kiếm hảo giác mi b ả o đần 22 phiên đội trưởng lửa thương vương năm bâng lệ h a -E, phiên đội trưởng hệ vạ dẹ mệ xị ạ thuẫn thuẫn trái cây năng lực giả lo gẹo sô 26 phiên đội trưởng hệ vạ dẹ mệ xị ạ gõ mù gõ mù no mi năng lực giả huệ gờ hai mươi phiên đội trưởng đại lực sĩ ngoại trừ bọn hắn thuyền trưởng đều là nổi danh hải tặc toàn thuyền còn có các loại cao thủ p h á môn toàn bộ mở ra nhắm ngay băng hải tặc cát lô cách xa nhau bốn trăm c h i ế nạ ô kiên t h cường lại ôn g nhu i nữ s nhân g cụ ý nạ kiên cường lại ôn nhu nữ nhân a dạ s i đỏ mặt kích động nhìn nàng rất muốn cùng cụ ý nạ kết hôn nàng lại nói thẳng ra mặt biển c h ả y xiết cắt lô bên này thuyền lắc lư phi thường lợi hại hạ dị cả băng tuyết thuyền tại chính trung tâm Cái khai hỏa khai hỏa khai hỏa chín chiếc thuyền cơ hồ đồng thời khai hỏa gôn đần ly ống đội tàu lớn hải chiến hoàn toàn chính xác ưu thế cái này kinh khủng đội tàu lớn số lượng trên mặt biển loạn sạc các lô bên này so dô dơ bên kia nhìn qua càng hung hiểm d ô dơ ổ rồ rát sơn h ả o tốt xấu nhìn xem uy vũ b á khí cắt lô hiện tại thuyền nhìn xem cũng nhanh tan thành từng mảnh đồng dạng p h o n g ngự liền giao cho chúng ta c ú ý nạ lăng không vọt lên gậy sợ tỉn phi hoa chạm song đao xuất thủ c ú ý nạ trên không t r ú n g chém ra năm mươi đạo màu hồng chẳng sóng a dạ xì、si、cũng không cam chịu yếu thế phong ba luật lễ hiện tại dưới chân c ọ n không quá ổn từ c ú ý nạ minh m ạ c h trực tiếp dùng đại diện tích chiêu thức màu lam nhạt trảm kích xoay tròn phong bạo hai người trên dưới đối không trảm kích cái tia chín chiếc thuyền hải tặc đạn pháo vượt qua một trắng k ả về phần tải hữ khả năng uy hiếp được thân tàu, còn có thân thể hai vòng xoay tròn trường đao tinh chuẩn đem b ổ lậu rơi đạn pháo hủy diệt h ừ không nghĩ tới lại có thực lực như vậy nhiều như vậy đạn pháo cũng không đánh đến cái này băng hải tặc cắt l ô ở đâu ra hạ dị cả hư lệnh điều này nằm trong dự liệu của hắn đối phương có hai cái kiếm hào còn có bay ở trên bầu trời nữ nhân hắn kia tựa hồ có chút thực lực đơn giản một vòng công kích khẳng định bắt không được bọn hắn xem chiêu hạ dị cả toàn thân p h o n g thích bao tuyết Thiên h kia là hệ lọ gì hạ gì c ả nhàn rỗi bên này bao trùm trăm mét bao tuyết nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ đứng tại l ầ u hai giơ cao tay phải lên vô số kim sắc h ỏ a diễm vượt quanh hộ diễm khí nổi hấp lớn bạo liệt ba trăm mét h ỏ a cầu x ô n g đi lên hệ lọ gì ạ trái cây năng lực giả golden lee ông đội tàu lớn bên kia cũng chấn kinh đại tiểu thư chiêu này tạm thời cùng hạ gì cả chiêu thức rằng co nhưng là rõ ràng không cùng một đẳng cấp ta cũng tới hỗ trợ thăng hoa giai điệu tiến hóa cô nị thổi ra kèn hạt mò mị cạ trái cây màu tím chiêu thức bao trùm tại t i ế p nạ kỳ dị ed d nạ họa cầu bên trên nguyên bản muốn bị băng tuyết th hỏa diễm lại giấy lên năm trăm mét hỏa cầu duy trì ở uy uy nữ nhân kia trái cây làm sao giống như là mệ giả mệ dạ no mi a người nói lung tung cái gì trái ác quỷ chỉ có thể có một viên không có khả năng có tái diễn trung kích song lớn đối chi hạ phản phất muốn đem cắt lô bên này thuyền hải tặc cho xe rách m o n e é t đem thân tàu cho đông cứng bảo hộ m o n e é t gật đầu dù kỳ dù kỳ no mi đông kết dâm dâm toàn bộ thân tàu cùng phía dưới mặt biển trăm mét đông lại cắt lô dội ra hai tay hai đạo màu lam ánh sáng lực lượng đại hải làm việc cho ta nguyên tố song cự kình thốn vệ cắt lô bóp dưới lam sắc quan mang hai bên trái phải xuất hiện ba trăm mét nước biển ngừng tụ cự kình đối hai chiếc thuyền hải tặc mở ra chậu nước ngủ lớn đây là cái gì còn không có phản ứng kịp hai chiếc thuyền hải tặc đã bị va chạm hiếm nát phong bạo bao khỏa cắt lô hắn lơ lửng mà lên cùng tiến lên cản chúng ta băng hải tặc cắt lâu người toàn diện phượng gáy n ổ dị cổ bay v à o lên biến hoa thu hình thái thương loan dương cánh nhấc lên biển sóng đem cái kia ba mươi chín phiên đội trưởng thuyền tung bay ra ngoài bởi vì hiện tại nộ dị cổ bay quá nhanh nạm mỹ cùng cổ nị đã không thích hợp tại trên lưng chiến đấu cái này đây là hệ z có an ở hệ mịt t h ì c ả n q u a n mang thế mà hủy thuyền của ta ta tới đối phó ngươi ba mươi chín phiên đội trưởng mạ cạn đặt thú hình thái thành màu đen cự điêu bay lên bầu trời ta cũng tới bốn mươi b ố phiên đội trưởng s ợ cắt lệnh biến thành lam màu mực thú hình thái cự ưng vì nỉn sủ vừa biến thành quái dị sợ cự hảo còn muốn ba người trước giết chết nộ dị cổ ngươi ra hỏa này giống như có chút thực lực ta cũng không muốn ngươi đi đả thương nộ dị cổ an lại ngăn trở vì nỉn sủ đường đi cái gì quái dị hệ vạ dẹ mệ xi、si、à trái cây xem chiêu trên bầu trời chiến đấu cắt lô đưa chúng ta quá khứ nạc bị đã xuất ra lục linh hồn phách đồng chuẩn bị đánh làm một cuộc ta cũng cùng một chỗ nạ kỳ d ì ẹ、e、d ì nạ kỳ thật có thể nguyên tố hóa phi hành vậy các ngươi cẩn thận baby năm các ngươi ba cái cùng một chỗ cắt lô tay trái kéo một phát màu tím không gian vỡ ra nạ b ì cùng nạ kỳ d ì ẹ、e、d ì nạ còn có baby nam ba người nhảy vào đi trực tiếp xuất hiện tại 29 i h viên đội trưởng hẹ g trên thuyền conis mải xét các ngươi hai cái thủ thuyền cắt lô trước chỉ huy tốt tốt thuyền trưởng mọn nẹt cho bọn hắn làm chút băng nổi mọn nẹt hai tay ngưng tụ ra băng trụ đối trước mặt mặt biển đánh vào phía trên lập tức đông lại câu nói g ư này g phần ta cũng muốn tặng cho ngươi ta cũng muốn nhìn xem gordon lee ổng h i ê n đội trưởng có chút gì năng lực cùng ngày đồng thời c ú ý nạ cùng m ỉ cả xã bay vọt đến khối băng bên trên trải qua nhảy vọt xông lên đối phương thuyền hải tập mở rết mòn ẹ t cùng ạ dạ x i -si、cũng còn tại c ắ t lô trên thuyền tại mòn cũng không có lập tức biến thành hẹn trệ ô mòn mà là chú ý quan sát phía bên phải còn có đạn pháo đánh tới miêu miêu quyền đem đạn pháo cho đánh bay h ù nạ nhìn xem hai người các ngươi còn chưa không tính chúng ta chính thức thuyền viên cắt lô không để cho các ngươi bên trên mình chiến đấu mình phán đoán không muốn đi liền canh giữ ở trên thuyền nàng ôn n u sờ lên ạ dạ xì -si、đầu biết nàng không quá muốn đi g i t chóc dù nạ tỉ, tỉ ta còn rất do dự vậy liền trợ giút may xẹt bọn h À dạ x i、si、gật đầu mò nẹt có phán đoán của mình đạ d ì ủ nắm rút l ấ i bữa dù nạ đưa ta đi chiếc thuyền kia bên trên ta nhìn hải tặc nhiều nhất không có vấn đề dù nạ nắm lấy đạ dị ủ áo giáp đi thôi đại lực ném người đạ d ì ủ ác ma trên trời rơi xuống rơi vào cái kia chiếc hải tặc rất nhiều trên thuyền lớn giết tạp ngư hắn nhưng chuyên nghiệp tò nạ đ ồ đệ xi、si、mạ t ị t treo lớp ác chương hai trăm tám mươi năm đây chính là tứ hoàng băng hải tặc cát lô chương hai trăm tám mươi năm đây chính là tứ hoàng băng hải tặc cát lô đạ dị ủ chém dứt vào rơi xuống đất loạn quyển xoay tròn chặt chạy vô tình thiết thủ toàn bộ kéo qua đại sát tứ phương hai tay vung m ạ n h búa bạo lực xoay tròn trảm x o á t máu tơi ư loạn tung tóe vây công hắn một vòng hải tặc toàn bộ bị cắt ra thành hai nửa bất quá còn có mấy trăm người vây vây công có sơ hở một đạo gió t ắ p trường t h ư ờ n g đối đà d ị ủ sau lưng thần thánh cung tiễn trên bầu trời một đạo quang mang mũi tên phong tới xuyên qua ba mươi m cái k i a bốn mươi sáu phiên đội trưởng bị n chê ô mòn m i ệ u sát liên quan tả hữu hải tặc cùng nhau miệo sát dì ủ chém bay người bên cạnh đối trên bầu trời n chê ô mòn dơ ngón tay cái lên h n t r ạ y ốm ò n biến thân tám dương cánh mở bay lượn trên không trung mò nẹt cũng từng nghe nói băng hải tặc c ắ t lô có con mèo ăn hỉ tổ hỉ tổ no n mi thiên nữ hình thái nguyên lai là t h ậ t a dạ xì、si、thì là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc n g n g đầu nhìn bầu trời n ỗ gì cô đập bay cự ứng chân đạp cự điêu lấy một địch hai còn ưu thế rất lớn h n t r ạ y ốm ò n lại dựng lên cung tiễn phốc thử vài trăm mét bên ngoài lại lần nữa xuyên qua nạ m ỉ sau lưng hải tặc đại đốt cháy than n ư ớ n toàn thuyền t i ế u đốt naki di ed d nạ tại mạ cạn trên thuyền phóng thích hòa diễm nữ nhân này làm sao có cùng tam đội toàn thuyền biệt lửa mà cán còn tại không t r u n g bị nổ di cổ dẫm lên toàn thuyền bốn năm trăm người cơ bản đều là tạm ngư nạ mị cùng baby năm thì là đi bốn mươi b ố phiên đội t h u y ề n sở cắt lệ đã bị tỉ tỉ đánh mặt mũi bầm dập đại tiểu thư liền ưa thích chém dưa thái rau tiểu tặc miêu nạ mị đương nhiên là cũng là ưa thích bót quả hở mềm lôi linh bạo phá v a n h thuyền lâu bạo tạc trăm người kêu t h ả m bị nạ mị một chiêu miễu sát toàn bộ thân tàu cơ hồ nước ra có thể thấy được lục linh hồn phách đồng y lực to lớn những cái kế hải tặc xuất ra súng kíp đối nạ mị cùng x ạ hiện tại tiểu tặc miêu nà mị thực lực thế nhưng là không thể xem thường đặc biệt là sổ dị, thuần thục đáng sợ tránh né đạn không thành vấn đề đi chết baby n a m đá bay bên trái nổ súng ra hỏa bay vọt về nạ mì bên người sau lưng từ trong biển bỏ lên muốn đánh lén hải tặc bị ẻn chệ ổ mòn xử lý nạ mì chỉ cần đối phó chính diện hơn ba trăm n g ư ờ i chỉ thấy baby n a m biến thành gạt l ỉ n h nạ mì cầm lấy đối phía trước đi chết đi c ộ c c ộ c c ộ c c ộ c c ộ c c ộ c đát súng máy hạng nặng gạt l ỉ n h bắn phá xông vào trước mặt hải tặc toàn bộ bị đánh thành cái nắp baby năm lại biến thân biến thành pháo hỏa tiễn nạ bị khiêng đối phía trước liền là một phát phạm nhân n h i ệ t hỏa d oanh cù ý nạ cùng mì ca xạ hai đạo nhảy vọt bóng người lên thuyền rơi xuống đất h ò a anh đào tàn mát miểu sát hơn năm mươi người lưới đao kiếm khí toàn bộ là trí mạng vị trí ta cù ý nạ băng hải tặc cắt lô chi kiếm sẽ vì cắt lô quét sạch tất cả đ ị c h nhân tuyệt không nhân nhượng cù ý nạ nắm v ố t sông đao đoạn sơn c h ả m nài rôn chạy như gió táp nài rôn tổng hợp chiến lược ước định năm nghìn bảy trăm chín mươi chín cù ý nạ phản thủ đao khi chặn lại nài rôn cường lực một kích cái gì nài rôn chân kinh nữ nhân này cái gì lực lượng cụ ý nạ đối i diện hắn băng hải tặc cát lô chiến đấu thành viên kiếm sĩ sĩ một sủ kỳ gia tộc đời thứ năm truyền nhân thắng thớ là ở sở vật sĩ cụ ý nạ kiếm sĩ quyết đấu lễ nghi mỹ cạ xạ trực tiếp mặc kệ bên này bên hông lập thể cơ động trang bị phun ra câu khóa treo ở phòng quan sát trực tiếp rơi vào khoang thuyền người phía sau nhiều địa phương b ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ b a o khỏa hai mắt nở rộ ánh sáng màu đỏ thí quỷ vi vũ nói là thí quỷ nàng hiện tại mới giống như là một cái nữ ma quỷ xông vào trận địa địch đao quang đ i ê n cùng chém huyết n ụ c cùng đầu bay loạn xoay tròn bạo trảng về sau bay lên lầu hai phía dưới ba mươi người toàn bộ bị chém đứt cụ ý nạ bọn g i a hỏa này giao cho ta liền có thể t h ử xuyên phá mũi tên âm thanh đẩy đại pháo ba cái hải tặc cùng phụ cận mấy tên bị thần thánh cung tiễn xuyên qua mỹ cạ xa nhìn phía xa bầu trời đối ẩn chế ấu mòn dơ ngón tay cái lên n c h ố ô bọn tre gợt lại f tư bị c ả xạ cụ ý nạ nạ bị nạ kỳ gì e gì nạ bên kia tùy thời thần thánh c u n g tiễn trợ giúp một bên khác d ú nạ cũng xuất động đằng sau dô bin đuổi theo nhảy vọt trăm mét bay vào cái k i a đầu trâu tạo hình trên thuyền hải tặc thế mà còn đưa tới cửa đại mỹ nữ cho lão tử đi chết lão tử là gôn đần lì ổng đội tàu lớn hai mươi chín phiên đội trưởng đại lực sĩ h ả g vơ năm mét thân thể chạy như c ứ n g ư mỗi một chân thân tàu đều tại chấn động văng sơ quyền dù nạ mỉm cười đứng tại chỗ sau lưng xanh lá áo khoác lắp một cái tay phải xiết quả đấm banh trọng quyền đội bính h ệ ẹ gở từ quyền diện đến cánh tay đến cánh tay trong nháy mắt băng máu sóng to bạo tạc lực lượng p h ó n g đi thân tàu xương rồng rời đi suýt nữa tại một quyền này uy lực phía dưới một phân thành hai h ệ ẹ gở thuyền trưởng h ệ ẹ gở bị miễu sát nữ nhân này thật là khủng khiếp dỗ bin lúc này mới bay thấp đi lên dù nạ tỷ ngươi đ ừ n g hướng quá bên trong ta biết dỗ bin thuyền này hiện tại liền giao cho ngươi đối phó dù nạ cười bay thẳng phu đến mặt khác trên một con thuyền dỗ bin bộ mặt trợ giút ngươi là phiền t o nhất cái kia q u á lực nữ người đi đi chặt cái này thu thập nàng đi chết đi còn lại hải tặc đều xông lên coi là dô bin dễ khi dễ nàng giao nhau hai tay trái cây năng lực phát động đỏ s ở phờ lờ ủ áp c h ế xương sáu mươi người trên cổ mọc ra cánh tay vẻ gãy những n à y hải tặc cổ về phần sông tới gần người dô bin cũng dùng nàng đôi chân dài đ ã bay hiện tại dô bin thể thuật cũng tại cắt lô bồi dưỡng dưới luyện thật mạnh băng hải tặc cắt lô đến cùng là thần thánh phương nào vì cái gì mỗi người đều như thế cường ạ dạ xỉ mở to hai mắt nhìn kinh hô ra nội tâm ý nghĩ nàng nhìn thấy cụ ý nạ xử suất hát mạn đà la đa quang tránh trạm chôn vùi mái rôn cái này một chảm nàng nhìn cả người run dày nhìn thấy nộ dị cỗ bầu trời lấy một địch hai nghìn nát đối phương hiện tại dương cánh bầu trời không người tới nên chiến n ạ bị cung baby nam đã làm rơi mất một thuyền người về phần nạ kỳ dị e d d nạ đã sớm lại đối thứ hai chiếc thuyền hải tặc cách xa nhau mấy chục mét ngươi đạn tùy thiện đánh t a nạ kỳ dị e d d nạ nguyên tố hóa thân thể xuống kiếp không dùng sau đó nàng đ ố i chiếc thuyền kia hòa quyền hòa quyền hòa quyền ba quyền xuống dưới quản ngươi cái gì cực lớn thuyền hải tặc cũng phải cấp vỡ nát đốt cháy a dạ xỉ vốn cho là liền cắt lô cùng xu nạ còn có án tài rất mạnh không nghĩ tới Toàn chương u đều ề n c hai trăm tám mươi sáu cắt lô đối chiến gôn lần lì ổng hai phiên đội trưởng chương hai trăm tám mươi sáu cắt lô đối chiến gôn lần lì ổng hai phiên đội trưởng tứ hoàng băng hải tặc cắt lô hoa thật là lợi hại quá lợi hại miệng không che ạ dạ xì nội tâm kích động đều nói hết ra kinh ngạc hai giây tứ hoàng là cái gì mai sẽ cùng conis cùng mọi nẹ co quắp mà ngã trên mặt đất quên hiện tại là hai mươi ba năm trước tại gôn đần lì ổng cùng rô dơ ngược lại về sau nên đón đại hải tặc thời đại mấy triệu hải tặc tiến về g rang lại nạ mà tại những n à y hải tặc bên trong mạnh nhất bốn cái đoàn đội hải tặc bên trong hoàng đế được xưng là thứ hoàng băng hải tặc cắt lô hiện tại chính là một cái trong số đó ạ dạ xỉ con mèo biểu tình kiếp sợ nhìn xem mà sẽ tựa hồ chờ mong thực lực của hắn hắn tựa như là băng hải tặc cắt lô yếu nhất mò net nói ra cô nít nói xong ta mới là yếu nhất chỉ có thể dùng trái cây năng lực cho mọi người thêm trạng thái nói xong đánh đàn hào quang màu xanh lam vờn quanh n g ẹ n trệ ổ mòn nở rộ giai điệu khôi phục e n c h ễ ốm mòn cảm nhận được toàn thân lực lượng thần thánh lại khôi phục quá tuyệt vời cô nỉ s không phải liên tục xạ kích thần thánh cung tiễn tiêu hao cũng không nhỏ hiện tại lại có thể tiếp tục trợ giúp ta cảm thấy cổ nỉ s ngươi cũng rất mạnh À dạ xi、si、tán thưởng mãi xét ngươi chú ý bay tới đạn pháo giao cho ta a thuyền hải tặc khai hỏa đại pháo vẫn là có mấy phát xạ hướng bên này mãi xét trường đao xoay tròn chém ra đao cương p h á không đem nó cắt nát quá mạnh À dạ xi、si、nhìn xem tràn diện mò net tiếp tục nói cái này cũng chưa tính cái gì ngoại trừ cắt lô đối phó cái kia giống như ta trái cây người mạnh phi thường bên ngoài Cái khác 9 chiếc thuyền người thực lực không tính quá mạnh. Hải tắc cắt lô tất cả chỉ quá người hải mọi người không thuyền tính mạnh, hẳn tất một băng dùng n lô là ử A thực、lực. Một nửa thực lực. Mò nẹ thấy trên sát, tầng, một thủ. phòng không phải chỉ không lực. lực. mực có có Mò nửa nẹ quan đúng, nói ứng nàng đậu vì dạ xỉ、sì、thuận mò n ẹ t ánh mắt nhìn sang trên phòng quan sát lôi kéo xiềng xích gợi cảm ít lời mang theo mặt nạ mỹ lệ nữ tử ta nhớ được nàng gọi mở đ ợ x a cắt lô toàn thuyền a dạ xỉ、sì、cũng chỉ có mở đ ợ xa mấy ngày nay đều không nói một câu tựa hồ nàng tồn tại cảm rất thấp không nói lời nào nàng mới là băng hải tặc cắt lô thứ hai chiến lược liền ngay cả hải quân đại tướng cũng không thể tránh được cực kỳ khủng bố nữ nhân ạ dạ xì miệng trường đánh có thể nuốt dưới trứng đống hải quân đại tướng vẫn luôn là thế giới chiến lược trần nhà nguyên lai nàng khủng bố như vậy ạ dạ xì đã rất nhỏ rộng nhưng mở đ ờ t xạ làm sao có thể nghe không được nhìn xuống phía dưới mắt tiếp tục chằm chằm vào toàn bộ chiến trường băng hải tặc cắt lô ngoại trừ cắt lô bên ngoài duy nhất tự do hành động quyền tồn tại vì cái gì không dùng động quyền tồn tại vì cái gì không dùng động quyền tồn tại vì cái gì không có tất yếu nhìn xem trên b u t r ờ bắn tên hẹn trệ hiện tại có ẻn trệ ổ mòn thần thánh cung tiễn v i ê n c h ỉ n h trợ giúp nàng thậm chí tạm thời không cần đ ộ n g thủ cắt lô tiến công mục tiêu liền là cái này c h í ế n c h i ế c không có tất yếu phong tới năm trăm l i n bên ngoài rô rơ bên kia chiến đấu cắt lô đứng tại xe t r ư ợ tuyết t bên trên đối diện hạ gì cả không cần quan sát tả h ư u tin tưởng mình đồng bạn chiến đấu mọi người cùng nhau chiến đấu nhiều lần như vậy hỗ trợ lẫn nhau đã rất có kinh nghiệm đều đi ra người này giao cho ta hạ gì cả rất ngưng cuồng hai tay chắp sau lưng một bộ trưởng giả tư thái trên thuyền cái khác hải tặc toàn bộ t ố i lui có bay vọn đến bên trái trên thuyền đi đối phó suna thật tình không biết rời đi ác ma này lại đến một cái khác ác ma trước mặt đương nhiên ít nhất là cái mỹ nữ ác ma ngươi rất tự tin c á t lô không chút hoang mang băng hải tặc rô dơ thế nhưng là rất mạnh làm gì làm tay chân đâu ừ đó là đương nhiên người trẻ tuổi ngươi biết thuộc tính k h ắ c chế sao hạ dị cả đưa tay phải ra đông tuyết trong tay n ư n g tụ thuộc tính k h ắ c chế đó là đương nhiên ngươi cũng là hệ lọ gì ạ đúng không c á t lô không nói chuyện hạ dị cả tự tin cho rằng c á t lô là hệ lọ gì ạ ta nhìn thấy ngươi dùng nước tạo thành tình ngư ngươi là hệ lọ dị ạ xui xui no mi loại hình a ta nhưng là khắc tinh của ngươi ta lại hệ lọ gì ạ dù kỳ dù kỳ no mi năng lực giả nước gặp được ta tuyết trực tiếp sẽ bị đông kết hắn tiến lên một bước tay phải xuất hiện cường hoành tuyết phong bạo tuyết phong bạo trùng kích xoay tròn phong bạo tàn phá b ử a bãi p h o n g tới cắt lô đứng tại chỗ bất động tuyết phong bạo đem cắt lô ba khỏa thuộc tính khắc chế có đúng không vậy ta thay cái lửa tốt hòa trụ t r ù n g tiên lấy cắt lô làm trung tâm thiêu đốt ra bành trướng hỏa diễm hạ dị cả tuyết phong bạo trong nháy mắt bị bốc hơi cái gì người cái này cái gì trái cây năng lực hạ dị cạ rõ dệt nhìn thấy cắt lô xử xuất chiêu thức thủy hóa bất dung tiểu tử này chẳng lẽ còn có thủy hạ dị c ả dối ra hai tay cùng bạo tuyết phong bạo trùng kích hướng cát lô cắt lô tiến lên một bước t r u n g quanh thân thể hỏa diễm phun trào t r u n g quanh bạo tạc thân tàu thiêu đốt hỏa diễm toàn bộ bị hấp thu tới cắt lô tay phải lòng bàn tay thiêu đốt lên thiên hỏa h ô hoa lạp lạp lạp băng tuyết cùng hỏa diễm trùng kích hạ dị c ả băng tuyết thuyền còn may là dùng sắt thép chế tạo thuyền lớn tuyết cùng lửa va chạm hình thành ba trăm mét trùng kích khí lãng tuyết phong bạo cùng hỏa diễm trùng kích phu cận người toàn bộ nhìn về phía bên này mênh mông lực lượng cường giả siêu cấp đội bính thanh thế gợn sóng kinh khủ hử xem chiêu hạ dị cạ giống to lực lượng lại tăng cường gấp đôi tuyết sóng trùng kích bốn trăm linh nhưng là cắt lô i niết miệng lên đồng thời tăng lớn hỏa lực nguyên bản bao tuyết tăng lớn nào biết được chi ca trong n g á y mắt bị ngọn lửa trùng xuống năm năm ngang hàng lực lượng biến thành ba bảy chẳng ra sao cả cùng ạ kỳ di đại tướng so kém xa hạ dị cạ giận dữ ít xem thường người tiểu tử băng tuyết trường mâu bao tuyết đồng thời một cái màu tím băng tinh tuyết trường mâu xuyên tấu h muốn c ắ t lô bất quá chờ đã ạ kỳ di cụ dặn không phải trung tướng sao đương nhiên hạ dị cạ bọn người hiện tại nhưng không g à n h muốn cái này xuyên phá mà đến vô cùng nguy hiểm du na nhìn xem cái hướng kia cảm giác phía sau phát lạnh nhưng là c á t lô đưa tay trái ra bóp băng tinh tuyết t r ừ n g m âu mũi nhọn liền bị hắn ba cây đầu ngón tay n ắ m công hạ gì c ả trong mắt đều m u ố n trận lồi ra c á t lô tay trái thiêu đốt h ỏ a diễm đem nó hòa tan hai tay nắm lấy h ỏ a diễm còn mang nguyên tố s o n g lửa sóng hỏa hoa l ử a sóng lật trời tuyết phong bạo bị trong nháy mắt phá hủy toàn bộ sắt thép băng tuyết thuyền bốn tầng lầu khoang thuyền bị ngọn lửa sóng lớn quân qua hoàn toàn bị săn bằng băng thuyền phía trên hết thạy toàn bộ hóa thành bụi phấn, không chỉ là kiến trúc. còn có những cái kia hai phiên đội hải tặc tại lửa sóng bên trong kêu thảm xích huyết nửa giây thân thể bị thiêu vì cho tàn h o ặ c miễn cưỡng tránh ra sao không hổ là có vạn chiến trình độ giữa không trung hạ gì c ả bay vọt nhìn xem phía dưới trắng cảnh nếu như tránh chậm hắn cũng muốn chết tiểu t ử này đến cùng thần thánh phương nào Hai tay nở rộ băng tuyết, hội băng tuyết cử thú hải h tay mang vương. Trưng 287, tiêu diệt ngăn cản 9 cái băng hải tạc. Trưng 287, tiêu diệt cái tuyết, tuyết Trưng tạc. Trưng nở băng băng băng vương. ngăn cản 9 cái băng ngăn cản băng rộ cử cắt lô hai tay thành chỉ tay t r ụ ba đám hỏa diễm tại lòng bàn tay xoay tròn hòa nguyên tố không nhiều nhưng cắt lô đưa tới thiên hỏa một đoàn cũng liền đủ nguyên tố ba diễm phần thiên thương màu vàng súng kíp xuyên trời từ cái kia băng tuyết cự mãng gào thét miệng bên trong xuyên thấu mà qua từ đầu xuyên qua cái đôi băng tuyết cự mãng trên không trung bạo tạc phần thiên thương đối hạ di cạo phóng đi bật sổ sổ c ủ hạ kỳ mang theo ba o tuyết tại khoảng cách năm mét vị trí ngăn trở cắt lô công kích đám giận ha di mở gầm thét cả người bị sông càng cao chặn lại cắt lô công kích bàn tay tất cả đều là màu tươi nơi xa đều có thể nh người trẻ tuổi kia thực lực gì thế mà đem hạ di ép b ạ o cầu giấy ô í c rất ngạc nhiên ha ha ha ha hơn nữa còn không có sự suất toàn lực d i á m vẻ có ý tứ gạ bằng nắm bớt hai lưới bữa đũ lát bù lệ loáng thoáng nhìn thấy c ắ t lô lại là một cái hắn muốn đánh bại cờ giả ha ha mặc kệ là địch hay bạn hiện tại trước đánh bại sĩ kỳ dô dơ chỉ về đằng trước hiện tại là cơ hội tốt băng hải tặc dô dơ xuất kích hướng về phía trước hướng dô dơ thuyền hướng về vòng vây một cái phương hướng giết đi qua dô dơ gôn đần lì ổng sĩ kỳ gào thét đặt mạnh bay vọt ba trăm mét khoảng cách trong tay danh kiếm ổ tổ c ù n g c ổ gạ dạ x ì nợ rộ quan mang siki rô rơ đột nhiên đập mạnh bay vọt ra ngoài hạ ủ s ổ cụ bật s ổ s ổ cụ quấn quanh trong tay hạ sơ hai người ở giữa không trung đ ố i bính màu đỏ t h ấ p quan mang cường đại hạ kỳ trùng kích vào hai người đ a u mặc dù không có đụng vào bên trên nhưng làm nên mông khí lãng để bầu trời đều sinh ra d ị biến g o l d e n lì ổng còn không có a n phụ h ỏ a phụ h ỏ a no mi bất quá cùng loại gỡ p t vụ chiêu thức hoàn toàn có thể khống chế điên cuồng gôn đần lì ổng cùng rô r ở giữa không trung điên cuồng đội bính mà rô r tuyền phóng tới ba phiên đội trưởng cùng bốn phiên đ dây ô í c cùng gã bằng đồng thời phong tới g o l d e n lì ổng ba phiên đội trưởng d e n n y ruột cùng bốn phiên đội trưởng dễ ghi ở dần đại chiến hết sức căng thẳng thân tàu đội bính xa xa g o l d e n lì ổng đội tàu lớn liền không có cách nào nạp h á o nếu không lại càng dễ oanh đến người một nhà trợ giúp quá khứ băng hải tặc rô dơ sông lên a cụ dù kỳ ô đen cùng bú lệ liền đem sĩ hai cái sắt thần sông lên đối diện thuyền bên kia đánh lửa nóng cắt lô bên này cũng nghiêm túc trên bầu trời hạ kèn tức giận hai tay dơ cao bầu trời trái ác quỷ thất tỉnh p h ẳ n phất tầng mây đều biến thành tuyết tại hướng hai tay của hắn tụ các lô còn có nhìn xem thân n h thể có chút chầm xuống chung quanh thân thể nguyên tố bắt đầu biến thành màu tím không gian chậm rãi áp suất rất không tệ giá cả n g ư ơ i biết ta bao nhiêu không hạ dĩ ca đều muốn mắng người có thể bao nhiêu lao tử đều chưa nghe nói qua người bao nhiêu ba tỷ năm trăm năm mươi năm triệu bờ gì khả năng so nhà ngươi cho sổm thuyền trưởng còn nhiều điểm ta mới sẽ không tin vô c h i người trẻ tuổi ngươi nhất không hẳn là cho ta ngưng tụ đại chiêu cơ hội trên bầu trời băng tuyết liền muốn sóng lớn hạ dị ca múa sóng lớn ngưng tụ thành một tôn cự hình ba đầu băng tuyết sư tử nhìn lên bầu trời hạ dị ca đại nhân sử xuất tuyệt chiêu bên kia chiến đấu thế mà có thể làm cho hạ dị ca đại nhân sử xuất tuyệt chiêu t i ê u cái gì băng hải tặc cắt lô có mạnh như vậy sao phía tây gôn đần lì ông băng hải tặc người không nhìn thấy hiện tại biển cả s ó n cả cột quận cắt lô bên này chiến đấu tại phía đông dỗ dơ cùng gôn đần lì ông đối bính là ở giữa hạ gì cả cả người trở thành tuyết thể thân thể đều đang run rẩy chiêu này đ ả o không hắn lực lượng toàn thân mặc dù cắt lô chỉ là người trẻ tuổi nhưng hắn cho rằng giết chết cái này gọi cắt lô tiểu t ử rất có tất yếu đối cắt lô tội băng tuyết vương t h ú tam đầu vệ thiên sư tử nghiên ép xuống tới so với vừa rồi cự mãng chiêu này uy lực gấp năm lần trở lên không ngừng phía dưới hai bên trái phải hải tặc nhìn thấy dọa đến kêu thảm cái này đập xuống đến ngàn mét phạm vi đều muốn tác động đến a dạ s ỉ cùng mò nẹt bên kia đều đang run rẩy nhìn xem đến kinh khủng ba đầu sư tử rơi xuống uy áp mạnh a dạ xỉ cảm thấy trên lệnh cái kia hạ dị cả căn bản không phải nàng có thể chiến đấu cắt lô vẫn như cũ đứng trên bong thuyền vừa rồi không gian áp xúc đã ngưng tụ bà dây màu vàng đang l o n g kiếm ở bên trái e o b à tiêm t động tác thanh âm chấm thấp phía sau xuất hiện phù di tỏ ra c á i bóng nguyên tố mô phỏng phù di tỏ ra ngũ trọng không gian gở dạ vị tổ mồ cổ thiên địa không gian v t mẹo xuyên qua xe rách nháy mắt uy áp hoảng sợ ba đầu băng tuyết sư tử bị sắc quang mang xuyên qua bạo tạc đồng thời xuyên phá bầu trời lại xuyên qua bạo tạc đồng thời xuyên phá bầu trời nặng nghề, tầng mây xuyên qua mở uy lực thẳng tắp phóng xạ vạn mét có hơn phàm là chỗ qua đường bên trên thanh dương băng sảng hạ dị ca mạnh nhất áo nghĩa tại c ắ t lô một chiêu phía dưới không chịu nổi một kích nguyên lai、like. nguyên lai、like、ta mới là cái kia vô c h i người a hạ dị ca nửa người dưới đã không có bị gỡ dạ vì tổ mổ cổ sắt qua đã bị nghiền nát phun máu từ không trung rơi xuống phía dưới đang l o n g kiếm trong tay vòng vo vài vòng trở lại vỏ kiếm bên tay phải d u nạ phong tới ngươi vẫn là làm động tính lớn như vậy c ắ t lô nhìn xem bên phải chiếc thuyền kia hàng ngàn hải tặc toàn bộ bị đánh biệt tính thân tàu đều tất cả đều là lỗ thủng dù nạ t h ngươi động tính cũng không thể so với ta nhỏ hai phiên đội cùng hai mươi chín phiên đội những người khác toàn bộ bị xù nạ xử lý sạch t cắt lô n g ư ờ i bên này làm sao như thế lạnh nạ k ý gì e dị nạ cùng nạ mì bay vọt đi lên đằng sau đi theo baby nam đại tiểu thư của ta đến ta ôm cái liền ấm áp e dị nạ trong nháy mắt v ỏ mặt không cần vẫn là ôm lấy n ạ mi nộ gì cổ biến trở về hình người thái rơi xuống chín chiếc thuyền hải tặc vây công cắt lô bên này hiện tại gần số toàn diện còn lại đạ gì ủ cùng cụ y nạ bên kia còn tại thu thập tàn cuộc sưu bay thấp xuống tới án đã đem gần chết vì nịn xù ném trên bông thuyền cắt lô ra hỏa này có sao vì nhìn xù co cắp trên mặt đất thổ huyết cắt lô sờ lên c ầ m cười tả đương nhiên có chút tác dụng ở giữa chiến trường dô dơ một chiêu đem g o l đần lì ổng si kỳ chém bay si ký nện ở mình trên tàu chiến chỉ huy hướng về sau đụng bay không ít nhân tài miễn cưỡng dừng lại dây ối đối chiến ba phiên đội trưởng đen mi rột g ạ bằng đối chiến bốn phiên đội trưởng dễ ghi ở dần cổ dù kỳ ố đen cùng hột điệu đại chiến đáng giận dô dơ dô dơ rơi vào mình b o n g thuyền nhìn thấy cổ dù kỳ tổ kỳ cùng tiểu tóc đỏ bọn hắn mới đã bay đối thủ bọn hắn người có ít hoàn toàn là bị vây công si ký nhóm lửa điếu xi Vây chương ô n g c o ta vây hai trăm tám mươi tám nên tới báo tố vẫn là xe đến chương hai trăm tám mươi tám nên tới báo tố vẫn là sẽ đến g o l d e n lee ổng cùng rô rơ đối bính dưới kéo ra r i ê n g phần mình rơi trên thuyền của mình s ì kỹ là một đám thủ hạ đi lên vị mà d ô rơ rơi xuống đất còn chức rút cổ rủ kỹ tổ kỳ đem địch nhân đá bay toàn bộ băng hải tặc rô rơ lâm vào khổ chiến đối phương trước m ư ơ i phiên đội trưởng đến ngăn chặn rô r đoàn hạch tâm c h i lực dây oi gạp bằng cộ rủ kỳ ẩu đen cùng bù lệ -E. bốn người này là tuyệt đối cường hoành chiến l ự c đối phương một phiên đội trưởng h ư n g cựu ba phiên đội trưởng den nizot bốn phiên đội trưởng dễ ghi ở dần cùng năm phiên đội trưởng ba ma dio toàn lực ngăn cản ngăn chặn bốn dê chiến l ự c tạm thời không có vấn đề mà rô dơ đoàn những người còn lại đối mặt đông đảo đối thủ đã bắt đầu có t h ụ thương gordon lee ổng thuyền hoàn toàn tới gần đem bọn hắn muốn bao bọc vây quanh lên cho ta nhìn rô dơ bọn hắn có thể kiên trì bao lâu xì kỳ phi thường thông minh rô d thuyền liền hơn bốn mươi người chết một cái liền thiếu đi một cái đột nhiên đằng sau chuyển đến tiếng nổ mạnh. cắt lô đứng tại băng tuyết trên thuyền đối gần chết mười hai phiên đội trưởng một cước đại lực xuất gôn bánh đông đông đông đông xuyên qua bốn chiếc thuyền hải tặc máu tơi ư thảm thái xoay trở lấy đúng lúc nện chúng ở xì kỳ thuyền đây không phải vì nhìn xù sao vì nhìn xù đội trưởng một màn này để người của hai bên kinh ngạc chuyện gì xảy ra vì nhìn xù xì kỳ vừa nhóm lửa xì gà một màn này nhìn ngây người tả hữu đoàn thuyền gôn đ ầ n lì ông đội tàu lớn người nhìn thấy đấm máu vì nhìn xù thế mà chỉ còn một hơi xì kỳ cẩn thận cái kia băng hải tặc kinh khủng vì nhìn xù nói xong cuối cùng này một hơi liền cút lúc này xì、sì、kỵ quay người nhìn sang nhìn thấy vỡ vụn băng tuyết thuyền trên thuyền cắt lô b ọ n người trên mặt biển tất cả đều là vỡ vụn thuyền hải tặc chúng ta người làm sao làm sao đều biến mất trên mặt biển toàn là người của chúng ta thi thể chín chiếc thuyền gần năm ngàn người cơ bản toàn diện ta không phải nói không cần cản đường của ta sao cắt lô méo một chút cổ như ma quỷ thanh âm còn gì n ữ a không kế tiếp là ai thuận tiện lại một ước đem nửa người đã chết hạ dị cả quá khứ hạ dị cả đội trưởng hạ dị cả đại nhân hạ dị cả đều đã chết bị bị kia là cái gì cắt lô giết chết sao hạ dị cả thế nhưng là xì kỳ phụ tá đắc lực thực lực mạnh mẽ người người đều biết thế mà bị đánh bại v i v i v i đám này người trẻ tuổi lai lịch gì gạ bằng đều kinh ngạc xì kỳ cầm cổ gạ giả xì chỉ vào cắt lô tiểu tử là người giết chết ta hai phiên đội trưởng đúng vậy a ta còn chưa dùng sức hắn liền ngã xuống chín cái băng hải tặc toàn diện bên kia hải vực nhìn xem thảm mắt nhận thấy mà cái kia cắt lô bên người liền đứng đấy mấy cái nữ nhân cái này băng hải tặc lai l ị gì tiểu tử người giết ta hai phiên đội trưởng hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi vùng biển này s i k i nổi giận có đúng không vậy ta chỉ có thể thuận tiện để cho các ngươi tại mảnh này trên đại dương bao là xóa tên s i k i cắn xì gà tả hữu cánh đội tàu cho ta tới gần diệt tiểu tử này mười chiếc thuyền hải tặc vòng qua đến lần nữa muốn vây quanh c ắ t lô bên này mở nở xạ đều đứng lên nàng cũng chuẩn bị hoạt động mười cái phiên đội trưởng nhìn về phía c ắ t lô xem ra vẫn là cái đánh lâu dài c ắ t lô đang muốn cho xù nạ bọn hắn nói chuyện đột nhiên nhìn về phía bầu trời nội d cộ các nàng cũng nhìn thấy cái này làm sao đột nhiên dậy như vậy tầng mây lúc này trên bầu trời đã mây đen dày đặc mây đen phảng phất muốn áp xuống tới là nơi này cường giả quá nhiều đ ố i binh giới hình thành trên mặt biển thăng khí lưu trùng tiên h khi áp thu về lúc đem phụ cận mây đen đều hút đến đây m u ố n dọa bạo tác cực lớn bao t ố m u ố n tới mặt biển va chạm sóng lớn đã có trăm mét chi cao biển động trống lên lịch sử sự kiện vẫn là sắp xảy ra dô bin nói xong mọi người đều biết e tố ngơi hải chiến là có mưa to gió lớn si kỳ đại nhân siêu cấp báo tố mới tới cái gì siêu cấp báo tố cắt lô quay người về trước thuyền của chúng ta n ô i dị cổ biến thành tương loan tất cả mọi người bắt lấy n à n g chân trước quay về thuyền của bọn hắn ngớ ngẩn liền thuyền kia căn bản ngăn không được báo tố trong lúc nhất thời mưa xối xả mưa như t r ú t nước bất kể là của a i thuyền tại cái này mưa xối xả bên trong thuyền con kịch liệt lây động bị biển sóng n h ấ t lên a bên trái kêu thảm nhìn thấy ba trăm mét sóng lớn đập xuống tới rầm rầm hai chiếc thuyền hải tặc vỡ vụn màu trở lại ổn định buồm rô dơ hô to dây ô í c ù n g gạ bằng bọn hắn nhảy trở về nhân loại tại thiên nhiên trước mặt quá nhỏ bé nước mưa chảy ngược ổ đèn dẫn người thoát nước g o l d e l e y ông đội tàu lớn bên kia liên tục kêu thảm hắn siêu cấp đội tàu lớn s o n g s o n g gặp được khủng bố như vậy báo tố tai nạn trên biển g o l d e l e y ông liền nghe đến một thuyền một thuyền người kêu thảm ba trăm mét biển sóng nào h muốn rô rơ bên này rô rơ xử suất toàn lực cột cam hiệu sa di rô rơ siêu cường một c h ạ m đem cái tiêu biển sóng cho cước ép đánh nát những n à y thuyền lớn đều muốn vỡ vụn chớ nói chi là cắt lô bên này thuyền nhỏ nhìn thấy bốn trăm mét sóng lớn muốn vào tới ạ dạ xỉ các nàng bị hủ thét lên mặt đều muốn chậm nhìn cái này kinh khủng thời điểm chỉ cần quấn vào biển cả cơ bản cũng là chết ta đến cắt lô thanh â m từ phía sau xuất ra b ỏ s ầ y đồn chi m â u đối trước mặt gọn sóng phân biển lam sát quang mang một trạm sóng lớn tại trước mặt bọn hắn tả h ư u chia cắt ra s ì kỳ cùng rô rơ đều nhìn ngốc cắt lô xoay tròn b ỏ s ầ y đồn chi m â u hải t h ầ n trận địa hướng về thân tàu một sử tám mặt đảo ngược biển sóng đem những cái kia muốn đánh tới sóng lớn toàn bộ cho đ ố i rơi cái này thuyền nhỏ phạm vi ba trăm mét phát ra biển cả lam sắc quang mang tại quang mang này bên trong mặt biển sóng c ả thế mà trợt hạ xuống gấp mười lần sóng gió cực nhỏ chung quanh biển sóng cũng không dám tới gần tiểu từ kia đây là cái gì thủ đoạn nhìn v ề nhìn g o l d e n l i ông kỳ hạm cũng bị hất bay c ắ t lô bên kia là năm cấp biển sóng bọn hắn bên này vẫn là m ộ ư ơ i năm cấp tiêu thảm quảng ngươi sẽ ký bủ các cấp tường giả rơi vào trong biển rộng bị vòng xoáy cùng đá ngầm n h ậ n ép trái cây năng lực giả càng là thảm g o l d e n l i ông còn tại dãy ruộng nhưng là là hắn còn l à c ủ a hắn vỡ vụn bánh lái bay tới cắm ở đầu hắn bên trên vẫn coi như lịch sử có cả i biến nhưng g o l d e n l i ông chán tạo hình vẫn không có né tránh liên quan xoáy hạm của hắn đang gầm thép biển sóng bên trong vỡ nát chung chung điệp, điệp mang theo gần hai mươi người bốn mươi tám chiếc thuyền hải tặc đánh tới bị c t Lô c ù ngày Dơ h cái, này lại bị biển cả cho n b trở n đi n gondan a cả g lee o n Siki ông sĩ kỳ công nhận hai cái băng hải tặc sắp trở thành vua hải tặc băng hải tặc jose còn có cái kia thẩm mỹ một cái tuổi trẻ nam tử mang theo thật nhiều mỹ nữ băng hải tặc cắt lô vì thần bí gì khi golden l e ông đại nạn không chết lần nữa không triệu tập được 20% tàn quân lúc j o s e p đã leo lên dạp trở thành vua hải tặc mà thần bí băng hải tặc cắt lô từ ngày đó e t h e hải chiến về sau liền rốt cuộc không có xuất hiện qua thế nhưng là hắn mãi mãi cũng nhớ kỹ tại trận kia cực lớn bao tô dưới liên tục không ngừng sóng lớn cùng biển động dưới hắn không thể phá vỡ golden l e ông đội tàu lớn hủy d i ệ t nhưng này cắt lô thế mà dùng lực lượng đáng sợ cùng biển cả chống lại cái kia vung vẫy ở giữa đánh tan tám đạo sóng lớn trắng cảnh xị kỳ mỗi lần nhớ tới đều phía sau phát lệnh trở lại e t h e hải vực mưa to gió lớn đem gôn đần lì ổng đội tàu lớn tàn phá thuyền hải tặc toàn bộ quyền đi xa kéo dài dòng giã hai giờ phong bạo gió hêm sóng lặng về sau lại là an t ĩ n h như vậy đây chính là thần kỳ gờ răng l á i nạ e t h cũng bị ca tụng là tử vong hải vực có được cực đoan nhất thời tiết toàn bộ trên đại dương bao la ngoại trừ chút cặn bã bên ngoài còn t h ử lại hai chiếc thuyền ô dồ r á t sơn hào bên trên đa số đều tại nôn hoặc là nằm sấp trên b o n g thuyền hai cái giờ đồng hồ cùng phong bạo biện sóng đấu tranh cơ hộ đều sức cùng lực kiệt tựa ở trên thuyền bú gỉ cùng tóc đỏ càng là nôn không ngừng không biết biện sóng vòng quanh trên thuyền lộn bao nhiêu vòng. trong bụng là rời sông lấp biển đứng không vững ui ui ui bên kia là quái vật gì g ạ bằng đỉnh đỉnh hắn kính r â m nhỏ ha ha ha ha, lợi hại à khủng bố như vậy báo tố biển sóng thế mà cũng có thể còn sống sót sao dây ô i ô m bụng c ư ờ i khổ bọn hắn thuyền hải tặc là bảo thủ a d a m làm thành cắt lô thuyền kia liền là phổ thông vật liệu gỗ dưới tình huống bình thường n à n chiếc cũng k h ó tại vừa rồi cái k ê u biển sóng bên trong còn sống sót một chiếc chúng ta thế mà còn sống h u ạ dạ xị nói xong ghé vào thuyền bên cạnh phun trên thuyền mà sét cùng đạo di u đều phun cụ ý nạ cũng ô n bụng không phải mái lắc lư quá kinh khủng mỹ cả xạ không có cảm giác gì dù sao tiếp thủ qua ở trên trời loạn đãng xoay tròn huấn luyện d u nạ trước cho nạ kỳ gì e d d i nạ còn có nạ mỹ các nàng đấm bóp một chút lập tức liền khôi phục an đ cùng mở đợt xạ không có chút nào cảm giác c ắ t lô lúc này mới thu h ỏ t họ x y đồn chi mâu nếu như không có thanh thần binh này lợi khí bọn hắn người có thể chống đỡ được thuyền này c h ỉ ít nát trăm lần m ò n ẹ t là kinh hãi nhất đây chính là tứ hoàng c ắ t lô thực lực sao cùng biển động mưa xối xả chống lại nam nhân người cảm giác như thế nào cần ta trị liệu xong sao dù nạ ấn một vòng mọi người cơ bản đều hồi phục rất nhiều. tạ ơn không cần ta vừa rồi nguyên tố hóa cũng không nhận được cái gì thương mò nẹ kém chút quên dù nạ là băng hải tặc cắt lô thuyền y thì dù sao thực lực của nàng cường đại thấy được nàng lực lượng kinh khủng mò nẹ thậm chí hoài nghi đỏ phở làm m ì ngộ cũng chưa hẳn là nàng đối thủ dương buồm chúng ta quá khứ cắt lô đứng lên băng thuyền nhìn phía xa băng hải tặc dô dơ minh bạch thuyền trưởng mày sẽ cùng mỹ cạ xạ dương buồm đã di ủ trở lại tại công vị trí thuyền hàng hướng dô dơ thuyền dô dơ cũng nhìn xem bên này từ vừa mới bắt đầu liền nghe đến cái này gọi băng hải tặc cắt lô một đám người trẻ tuổi liền là tìm đến mình dơ dơ đứng ở đầu thuyền tả hữu là dơ ôi cùng g ã bằng cái khắc thuyền viên ở phía sau cố rủ kỳ ô đèn vợ chồng cùng bù lệ đều c h ầ m c h ầ m vào cắt lô bên này tả hữu đứng tại lấy sú nạ cùng cụ ý nạ an ưa thích tung bay ở không trung mở đ ợ xa ngồi ở trên phòng quan sát nàng cảm giác được năm đạo cường hoành khí tức không hổ là năm đó vua hải tặc đội tàu hoàn toàn chính xác thực lực kinh khủng gồn dê dơ dơ cắt lô nói xong không nghĩ tới nhìn thấy chân nhân nàng cùng dô bin các nàng đều nhìn nhìn dô dơ mọi người ánh mắt kia tựa như là vườn bách thú đang nhìn động vật băng hải tặc cắt lô、dô、dơ nhìn xem hải hoàn toàn chính xác chưa nghe nói qua đương nhiên chưa nghe nói qua bọn hắn là từ trên trời rớt xuống À dạ xì、si, thốt ra đây không phải tiểu làm sao dây ô ích nói xong rô rơ trên thuyền rất nhiều người đều nhớ cái này mỹ lệ kiếm sĩ cô đ ư ơ n g trên trời rơi xuống có ý tứ gì rô rơ ta gọi các lô cái này băng hải t ạ c thuyền trưởng chúng ta toàn thuyền là xảy ra bất chắc lâm vào thời không đầm lầy chúng ta là từ hải viên lịch năm 1521 t ớ i năm 1521. t ố ó c đỏ cùng bù ghi còn bẻ ngón tay tính h a năm sau hoặc h a năm sau thật sự là kỳ lạ đâu để cho người ta không thể tin được dỗ dơ đứng ở đầu thuyền các ngươi trên thuyền thế nhưng là có cổ rủ kỳ tổ kỳ chuyện như vậy đối với các ngươi tới nói hẳn là dễ dàng nhất tin tưởng mới đúng an g ạ i vô tay phát ra tiếng trong tay thời gian lực lượng đang xoay tròn cổ rủ kỳ tổ kỳ chừng to mắt đó là lúc chi lực cổ rủ kỳ ô đèn đem lão bà của mình che chở làm sao nghe mục đích đều là tìm đến cổ rủ kỳ tổ kỳ vậy các ngươi tới tìm ta chuyện gì tìm một kiện đồ vật đồ vật rừng hoa đảo năm đó các ngươi dừng lại mấy ngày đúng không cắt lô sở lấy ạ dạ xi đầu Đúng n vậy. Các ạ đại bổ sung ta có rất mãnh liệt cảm giác chúng ta cũng không cho rằng có đồ vật gì cắt lô c ư i để cho chúng ta lục xoát một chút như thế nào d ô dơ lông mũi vệt lên nhà mình đồ vật sao có thể để cho người ta tùy tiện lục xoát đâu cắt lô xiết quả đấm vậy cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn cực đoan ta liền lửa thích tới cứng ạn tại bên người đã xoay tròn trường đao dù nạ trên hai tay t r ả cờ dạ đã phóng xuất ra hải t ặ t phương thất tới đi gạ bằng m i ế t miệng nắm v ố t hai lưới b ú a mở đờ xạ đứng lên lực lượng mạnh mẽ phóng thích để d ô dơ đoàn người chấn kinh nữ nhân này lại là cái gì địa vị dây ối ngạc nhiên mở đờ xạ thả ra lực lượng cắt lô đứng ở đầu thuyền toàn thân nở rộ bạc ánh sáng phía sau kỳ lần cái đôi tả hữu lay động khỏe miệng hơi dâng lên dương cung bạc kiếm song phương chiến đấu lúc nào cũng có thể bộc phát chương hai trăm chín mươi siêu cường đ ố i chiến năm cục ba t h ắ n g chương hai trăm chín mươi siêu cường đ ố i chiến năm cục ba t h ắ n g cụ dù kỳ ô đen cùng b ũ lệ hai người là chiến đấu tên đ i ê n đã đợi lấy tùy thời đập thủ tiểu bù gỉ sắt đến mình cái mũi đỏ đếm trên đầu ngón tay đếm lấy đối diện m ớ i mười mấy người hh ắ c ắ c so với bọn hắn ít hơn nhiều hiện tại ngẩng đầu mà bước đứng ra chuẩn bị gia nhập chiến đấu toàn thuyền cơ bản đều là mỹ nhân cô nương đâu chỉ có cắt lô ba cái nam còn lại tất cả đều là mỹ nữ dương cung bạc kiếm ạn đại lơ lửng lên xuất ra cực phẩm đại bảo kiếm sổ dạ no ạ tổ cực phẩm đại bảo kiếm sổ dạ no ạ tổ cộ dù kỳ ô đ è n nghiêng cổ đây không phải là thất truyền mấy trăm năm sao vô số trường đao vây quanh ạn tại xoay tròn nàng cười tài chuẩn bị chiến đấu mở đ ờ xạ nắm vớt xinh xích triệu hoán bảo cụ bỡ lờ rộ p h ò n bầu trời to g i ngựa m ì n h thần đại thú thiên mã bị gạ sật xuất hiện nàng nhẹ vọt mà lên khi tức cường đại giống như ngập trời sóng lớn cái kia mười mấy tuổi người trẻ tuổi giao cho ta tới đi tại món lần thứ hai tiến hóa bi dẫu dơ, dơ nhìn xem các dạ. Nô lô phản phất tại đỏ như máu thế giới nhìn thấy một đầu to lớn kỳ lân sư tử lại có thể nhìn thấy hắn kỳ lân cái đôi hẳn là nguyễn thú kỳ lân loại hình nạp bị nắm đốt lục linh hồn phếch bổng nạp kỳ dị e dị nạ đưa tay phải ra hỏa diễn thiếu đốt quay chung quanh xoay tròn nữ nhân kia làm sao có đen ni ruột tương cận trái cây Nạ gì、e、gì nạ nắm kỳ gì gì diễm, vứt ta hỏa chúng í n nò đen ni này người. Cái thứ hai có được cái này trái cây vẫn ngươi thuyền trưởng. pin nạ nạ miệng. h thứ thứ hai che là là là mệ mệ mi, dạ dạ Dỗ cái kia trái Cái cái trái có được cây có được cây các kỳ sau, ba rột về vị gì gì ẹ ta không muốn nói cho bọn hắn biết càng nhiều lịch sử thật có l ỗ i ta quên đa di ủ cầm cự p h ụ mài xét nắm vớt t r ư ờ n g nào cắt lô thuyền hải tặc cường đại khí trảng để băng hải tặc rô rơ toàn thuyền chân kinh đám này người trẻ tuổi đến cùng là quái vật gì rô r nắm vớt tạ sơ có ý tứ các ngươi khả năng thật đúng là thời gian tới d ô u dơ đương nhiên ta cũng không muốn nói với ngươi rất nhiều dù sao nhà ta bảo bối nói rất có thể sẽ cải biến lịch sử bảo bối trong nháy mắt ta ăn tại bộ mặt đỏ trên đầu bốc khói ngay lúc này c ô dù kỳ tổ kỳ chạy đến xin chờ một chút d ô u dơ thuyền trưởng còn có vị kia cắt lô thuyền trưởng ta có cái đề nghị hoàn toàn không nghĩ tới cắt lô thuyền hải tặc có khủng bố như vậy t i n h anh ngươi có đề nghị gì cắt lô hai tay giao nhau ở trước ngực nói đi ta đối nữ sĩ đều rất k h á c khí cụ dù kỳ tổ kỳ nói xong tất cả mọi người là tiểu lam bằng hữu chúng ta đều cùng gôn đần lì ông sĩ kỳ đại chiến qua c kỳ, kỳ dẫu dơ bên này dậy ối gạ bằng bũ lệ cùng nàng nam nhân cổ dù kỳ ẩu đèn vừa vặn ngũ đại cường hoành chiến lực nghĩ như thế nào cũng sẽ không thua không hổ là tổ kỳ phu nhân phi thường thông minh đem ưu thế của các ngươi phát huy đến cực hạ dẫu bin tại các lô bên cạnh nói xong các ngươi thuyền biết đánh nhau nhất vừa vặn năm cái cổ dù kỳ tổ kỳ không nghĩ tới đối phương quen thuộc như vậy bọn hắn Ha ha ha t một một hảo hảo xa xa song phương đồng ý hướng về xa xa tòa kia lớn không người đ ả o mà đi nạ mùi che miệng lặng lẽ nói xong ta liền biết sẽ không đánh tư thế nhất định phải bày ra đến nộ dị cổ cũng lặng lẽ nói xong các nàng rất rõ ràng cắt lô tính cách dô dơ đoàn người quen không biết đây là cắt lô nói cho giờ hội cùng gạ bằng bề mặt cũng sẽ không làm to chuyện dô dơ kỳ thật cũng không quá muốn toàn diện đối chiến lại không có mâu thuẫn có thể nói b ấ t quá thật tốt đánh một chầu hắn vẫn rất có hứng thú dô dơ ta có thể không lên sao mệt muốn chết rồi dây ô ích méo m é o bà vai khó mà làm được ngươi không xem trọng mấy cái cô nương đều chằm chằm vào ngươi sao ngươi có phải hay không làm chuyện gì xấu t h như cùng các nàng phụ mẫu có quan hệ tính dưới hai mươi ba năm hoàn toàn chính xác rất có thể a s o n g phương đi vào không người đạo hòn đảo này cũng không nhỏ năm cục ba tháng nửa đường không thể nhúng tay rơi biển nhận thua mất đi ý thức các loại đều tính thua cô dù ki tô ki còn làm lên trọng tài trận đ ầ u h a i đến dô dơ nhìn xem mấy người trận đ ầ u nhưng không thể thua huy phong bọn hắn thế nhưng là băng hải tặc dô dơ ta đến ta đã sớm đã đợi không kịp cộ d ủ kỳ ổ đèn bay vọt ra ngoài các ngươi ai tới làm đối thủ của ta hắn liền là cộ d ủ kỳ ổ đèn nước oán đ ổ tướng quân kia chết tại cải đồ thủ h ạ cắt lô xoay đầu lại nói lịch sử nhỏ dọn một chút cụ ý nạ hưng phấn nhìn xem cầm trong tay hai thanh đao đại khoái đao ầm no hạ bạ ký gì còn có đại k h o i đao ẹn mạ đều không phải là phạm nhân có thể khống chế bảo đao đối diện có thể muốn từ bỏ vấn này dây ô í nói xong vì cái gì tiểu sát hỏi nếu như bọn hắn là hai mươi ba năm về sau xem ra có chút quen thuộc chúng ta liền rất rõ ràng ổ đèn mạnh bao nhiêu b o g năm cục ba tháng chỉ cần ba tháng có thể từ bỏ hai ván ai đi cắt lô định đ o ạ n cắt lô nghĩ nghĩ mở đ ợ xạ người đi cố lên a sau lưng mở đ ợ xạ biến mất màu tím ánh sáng xuất hiện ở cổ r ù kỳ ổ đèn đối diện cắt lô sẽ không có chiến thuật tính một chút mò nét nhỏ giọng hỏi không cần ổ đèn là rất mạnh nhưng là mở đ ợ xạ cũng thật lâu không có cùng như thế cường giả đứng đầu đội bính thực chiến tăng lên là tốt nhất với lại mở đờ xạ cũng sẽ không thua ngoài ý muốn dây ô í c lúng túng nữ nhân kia rất mạnh s á t cùng bù ghi nhìn xem hai tay bóp xiềng xích này mở đờ xạ dáng người hiểu điệu lãnh d i ệ n mỹ lệ ồ đèn mạnh bao nhiêu bọn hắn rất rõ ràng rất mạnh nữ nhân kia có thể là đối diện băng hải tặc mạnh thứ hai cường cường đối thoại có ý tứ thật là một cái có ý tứ tiểu tử dô dơ cười nhìn xem cắt lô cắt lô lại là b ã i xuống hình thành xanh la phong toàn thuyền thành dạng kỳ ạ cụ dưới t ự như là có cái phong thảm đem nó nâng lên hướng về sau di động đến bảy trăm m bên ngoài trước kéo dài khoảng cách đây chính là siêu cường chiến đấu chúng ta cũng triệt thoái phía sau chút trận chiến đấu này thật không đơn giản j o s e p cũng nói lấy cổ dù kỳ ổ đèn đối mở đ ờ t xạ trong nháy mắt bắt đầu hai người đồng thời hạ ủ sổ cú hạ kỳ triển khai chương hai trăm chín mươi mốt cổ dù kỳ ổ đèn vsm ở đ ờ t xạ chương hai trăm chín mươi mốt cổ dù kỳ ổ đèn vsm ở đ ờ t xạ mở đ ờ t xạ đối chiến cổ dù kỳ ổ đèn thế giới một đường cường giả đang đối mặt đụng ổ đèn thế nhưng là cái chiến đấu siêu cấp cao thủ đương nhiên mở đợt x cũng biết cắt lô ý tứ nàng sẽ không thua trong nháy mắt giữa thiên địa bạo tạc giữa hai bên cách trăm mét đồng thời triển khai hạ ủ sổ cụ trùng kích đen trùm sáng màu đỏ khí lãng trùng kích vừa đến đã nhiệt huyết đi lên dô dơ hô to nữ nhân kia cũng có hạ ủ sổ cụ hạ kỳ không biết có hay không ổ đèn cường dây ối t hít mắt nữ nhân kia hạ ủ sổ cụ đã đến thứ tư đoạn hạ ủ sổ cụ trùng kích nổ tung chỉ là rằng c o năm giây hình thành sóng lớn đem cụ rủ kỳ ổ đen cho đẩy l ù i ba trăm mét ha ha ha ha, lợi hại xem chiêu cụ dù kỳ ô đen cười to chạy như lôi đỉnh phóng tới mở đỡ xạ song đau mở t r ả n mở đỡ xạ mở ra x i ề n xích dưới chân phát lực mặt đất bạo liệt trăm mét đồng thời xông đi lên màu đỏ thâm cùng t ử sắc t h i ể m điện đồi bính đương đương đương đương đương kim loại hỏa hoa đồi bính liên hoàn va chạm từ trên mặt đất tất cả mọi người ngầm đầu hai người đồi bính dưới trên không trung đánh bước từ mặt đất đánh tới trên bầu trời tốc độ nhanh chóng lạ mỹ các nàng liền bắt đầu tê cả ra đầu chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một k i a cái bóng va chạm nữ nhân kia quái vật gì tốc độ thật nhanh gạ bằng kính dâm kém chút n g á xuống ổ đèn đao mùa phong bạo chém thiên p h á đ i ệ mở đờ xạ hai tay xiềng xích lưỡi đao h u động giống như bất diệt cự m không hổ là cộ rủ kỳ ấu đèn chuyền bên trong đại kiếm hào thực lực rất mạnh e giờ tỉ tiếp nhận một lần liền biết đối phương chạm kích quy lực to lớn c ú ý na nhìn nhìn không chuyển mắt mỹ cạ xạ nguyên bản thấy không rõ lắm cắt lô tay đẹp tại trên vai của nàng trong nháy mắt cặp mắt của nàng liền có thể nhìn thấy hai người chiến đấu cắt lô ta cũng phải nhìn nạ mỹ cũng chui qua đến nạ ký gì e gì nạ thấy không rõ trực tiếp ở phía sau cho mọi người làm lên ăn cùng nước trái cây giữa t r ư a muốn tới cô ni sợ bên cạnh trợ thủ rô dơ bên kia cương giả cương giả chân chính ta muốn đánh bại nàng Bú dây ô ích bù đao trên bầu trời từ sắc thiềm điện mở đợt xạ đột nhiên tốc độ lại lên một tầng nữa ma lực quang ảnh lấp lóe văng lánh thanh âm cụ dù ký ô đen thần phản ứng bật sổ sổ c ủ hạ kỳ bao khỏa cánh tay song đao g i a o nhau đón đỡ đương đương đương đương đương khi mười sáu đạo tử ánh sáng màu nhanh công kích cổ dù kỳ ổ đen toàn bộ ngăn trở xoay người toàn thân gân mạch màu l a m ánh sáng thông thấu toàn thân tại tới trong tay nên ta phản kích ổ đen m ì tỏ dệt si m ì lại cồn màu hồng quang mang tuấn t r ạ n g đao quang t r ạ n g phá vạn mét bầu trời biển m â y bị đánh mở ít nhưng là phía dưới d ấ u ổ ít cùng gạ bằng cái cầm kém chút đập xuống đất hai người gần trong găng tấc không đến mười mét khoảng cách mở đợ xạ dùng phản ứng dùng tẩu vị tránh ra ổ đen cường đen trên mặt thịt người đ ạ thá nện trên mặt đất phá vỡ ba trăm mét thế mà như thế đều có thể né tránh vũ lệ đều kinh ngạc ha ha ha ha, thật sự là nhanh n a dô dơ cười cái này tốc độ phản ứng kinh diễm tất cả ở đây cao thủ mở đ ợ xa bay thấp xuống tới vừa đứng vững ổ đèn xoay người có ý tứ lại đến ổ đèn trùng kích như thiềm điện mở đ ợ xa hai đạo xiềng xích ném ra ổ đèn hoàn toàn chăm chú tất cả lực lượng triển khai bật sổ sổ cụ cùng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ toàn bộ triển khai mở đ ợ xa xiềng xích về kéo ổ đèn lăng không đảo ngược né tránh ổ đèn n h i tỏ dịch với gan mô đ ạ kỳ giao nhau、đao. sau lưng xuất hiện màu lam quỷ thần mở đờ xạ xiềng xích thu hồi lại lực lượng dốc vào hai đạo xiềng xích xoay tròn cùng một chỗ không minh hợp thể liên kiếm nữ xìn mở đờ xạ luyện tập ra cường đại chiêu thức hai người chiêu thức đ ố i bính long long long toàn bộ hòn đảo run dày uy lực to lớn cũng may tỏa này không người đảo đủ lớn thay cái đảo nhỏ cái này trong nháy mắt đều vỡ vụn ổ đèn hai tay run dày phát ra gà o thét s o chiêu thức uy lực hắn cũng sẽ không nhận thua lực lượng lại bộc phát tránh thoát lăng không b ọ lên ổ đèn tốt liền nhìn chiêu này cơ hội tốt ổ đèn dỗ dơ bên kia hô to Cổ dù kỳ ổ đèn không trung xoay tròn hạ kỳ mang theo t h i ể m điện xem chiêu ổ đèn ni tò diệt tổ gần xì ra ta kỳ tuấn h t r ạ m hòn đảo đại địa vỡ ra ngàn mét hình thành kinh khủng sóng lớn t r ạ m sóng khí lãng thậm chí phóng tới c ắ t lô bên kia lấp lóe c ắ t lô xuất hiện tại đoàn đội phía trước toàn thân phát ra ngân sắc quan g mang thần thú hình thái ba đạo quan g mang bao vây lấy tay phải của hắn thế mà tay không một chảo ổ đèn chạm kích sóng súng kích bị hắn nắm coi như chỉ là đ a cương nhiều nhất chỉ có chính diện một nửa lực lượng nhưng là một tay ngăn trở các lô không n ú c n í c h tí nào nhưng là khí lãng phảng vất còn muốn trúng kích đi hướng lên miết lên hình thành sóng to lên cao khí lưu ổ đèn chạm sóng đi xa tiểu tử kêu bật sổ sổ cụ cùng hạ ủ sổ cụ đều là tứ đằng a gạ bằng hỏi dậy ối người hỏi ta ta hỏi ai a ít nhất là giai đoạn thứ tư còn trẻ như vậy là quái vật sao ha ha ha ha d ô dơ cười chỉ thấy x ú nạ trên thuyền lật nha lật uống rượu hết dậy ối x ù nạ hô hảo dậy ối một b ư ớ c ngươi gọi ta làm gì dậy ối không có rượu đem ngươi trên tay cái kia bình rượu ném qua đến a a a dỗ dơ đoàn người một mặt một bức đây là dây ối vừa mới chuẩn bị mở bình rượu xem kịch đâu thất thần làm gì người thiếu ta năm sáu bảy tám bình rượu còn có ba mươi triệu bờ gì tiền thưởng nhanh nhanh nhanh ném bình rượu đến hh p h ú c p h ú c dây ối cùng gạ bằng đồng thời phun ra một chỗ là thật sao đương nhiên người cái này t i ể u quỷ lão không mang theo tiền tại lao nương cái này nợ mấy lần dây ối đều cười quan tâm nàng cầm trong tay cái kia bình liền ném qua đi dù nạ nhảy dựng lên tiếp được xoay mở tấn tấn tấn uống vào dễ chịu miệng đắng lưới khô sao dây ối hiện tại cảm thấy khả năng thật cùng cái này băng hải tặc sẽ có chút quen t h u ộ ca nhìn xem ổ đèn c h ạ m kích trung tâm phân liệt hẻm núi nhưng không nhìn thấy mỡ đ ờ xạ ở trên trời Ổ đèn n g n g đầu nhìn lại mỡ đ ờ xạ cưới một thất thiên mã ở trên trời cái này đều bị tránh ra sao Ổ đèn kinh ngạc nhìn thấy mỡ đ ờ xạ xiềng xích hội tụ thành trường thương màu tím có thể b ứ c ta xử suất hai loại b o cụ không sai Ổ đèn bật xô xô cụ hạ kỳ bao khỏa s o n g đao hai người đối mặt ổ đèn bạo nhảy dựng lên ổ ô đèn mi tỏ dịch tổ gần tuột xù ca ô đèn bợ lợ rộ phon thần giới hủy diện chương hai trăm chín mươi hai bạo đá cổ, rủ kỳ -đèn, gì cổ đối gà bằng trên ư n đèn, nổ bắng. g gả bão đá đối cổ cổ rủ r kỳ ấu dị t bầu trời hủy diệt v à chạm vanh long long long tất cả mọi người phải dùng tay ngăn trở trước mắt sóng to gió lốc dùng trời b ắ t phương cắt lô bay vọt đến nạ kỳ di edi nạ bên kia đạp chân xuống đại địa thủ hộ hình thành cự hình đại địa nham tưởng đem mọi người cơm t r ư a muốn bảo vệ tốt thiên địa chấn động mấy vạn mét có hơn đều có thể nghe được tiếng nổ mạnh nạp bị cùng nổ d ị cổ các nàng kém chút bị tung bay ra ngoài cũng may ạn tại bắt lấy các nàng à ngoại trừ mai xét trực tiếp bị gió lốc tung bay liền đi không ai bắt lấy nện ở trong biển rộng lão đại gột lai ách tư dùng cự phủ cắm trên mặt đất mới không có bị tung bay ngu xuẩn phản ứng quá chậm rỗ rơ bên kia tiểu sắt cùng bù ghì đều bị thổi bay ra ngoài bị gạ bằng b ắ t lại nhưng phía sau một chút thuyền viên mấy cái đều bị lật tung đến trong biển rộng kinh khủng bạo tạc t r u n g kích kéo dài nửa phút người nào thắng cộ dù kỳ tổ kỳ hoàn toàn không nghĩ tới là khủng bố như vậy chiến đấu là ổ đèn sao vẫn là cái kia mang theo bịt mắt nữ nhân trên bầu trời tam sắc tầng mây gợn sóng không có tán h ò đảo ở giữa ngàn mét hô to tình huống như thế nào e giờ tỷ tháng sau mọi người lúc này mới buông cánh tay xu xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì ừ nàng không có việc gì đâu chiêu này gọi là cổ rủ kỳ ổ đèn ra hỏa không chết đã không tệ an đại q u ậ n m ồ m còn muốn mở đờ xạ thua đâu dạng này nàng cái thứ hai ra sân thắng liền có thể đắc ý một hồi lâu e giờ thì thắng gọi là cổ rủ kỳ ổ đèn còn không có ngã xuống cắt lô tán đi tường đất nhìn thấy bầu trời tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn đến trên bầu trời c ư ớ i thiên mã mở đờ xạ nàng thở dốc cái này từ bạo tạc nghề sương mù đi ra có thể nhìn thấy mở đờ xạ bên hông cùng cánh tay phải đều có vết thương đang chạy máu đủ để chứng minh ổ đèn công kích rất mạnh bất quá Cái ô đèn ô đau đau đau. Đau đau. đèn ô đèn. Đèn. đèn thế mà liều thua đây chính là ổ đèn tổ gần tuột sù ca a dỗ dơ bên này người nhìn xem mở đợt xạ thật lạc cường mở đợt xạ ma lực thiếu đốt tổng hợp chiến lược ước định một mươi ba hai trăm linh cắt lỗ mỉm cười mở đợt xạ không có hạ tử thủ đoán chừng cũng không nghĩ tới đối phương như thế chịu đánh chỉ dùng tám tầng lực lượng còn đánh sao mở đ ợ xạ cưới thiên mã trên không trung có thể nhìn ra cổ rủ kỳ ổ đèn thương thế không tính nhẹ đương nhiên ta còn không có ngã xuống này cổ rủ kỳ ổ đèn bay vọt ra ngoài đến vừa đứng bước trên mặt đất chuẩn bị từ sát thiểm điện mở đ ợ xạ ma lực toàn bộ triển khai tốc độ nhanh đến cực hạ n tốc độ ánh sáng công kích khi ổ đèn song đao ngăn trở cái kia thứ hai ba m ư ơ bốn năm mươi một trăm vô số quan g ảnh đối cổ rủ kỳ ổ đèn công kích nhanh đến dây ổi cùng gạ bằng đều chỉ có thể nhìn thấy một tia tạt ảnh ổ đèn tại ngăn trở lần công kích thứ m ư ơ i dưới liền không ngăn được mở xạ toàn phương vị công kích ba i â y công kích ba trăm l ầ n đông đông đông t h ù n g t h ù n g loạn đạp cuồng đá ổ đèn liền là cái bao cát trong n ấ y mắt toàn phương vị nghiền ép tốc độ từ đầu đạp đến chân mặt mũi bầm dập hoàn toàn không có chống đỡ chi lực nghiền ép tốc độ cuối cùng m ộ t cước vanh lôi âm thanh đạp ra ngoài ba ngàn mét trực tiếp nện vào trong biển rộng quang ảnh biến mất lãnh d i ễ m mở đ ở xạ xuất hiện tán đi bảo cụ hiện tại kết thúc rồi ả vừa rồi kinh khủng công kích vẹn vẹn ba i â y phát sinh đem người của hai bên đều nhìn an tính cộ dù kị ổ đèn rơi biển thắng bại đã phân nhanh đi cứu ổ đèn d ô rơi trên thuyền hai cái ngư n h â n tộc thuyền viên lập tức chạy nhảy vào biển cả đi cứu ổ đèn ổ đèn c ô dù kỳ tổ kỳ cũng chạy tới lo lắng ổ đèn xảy ra chuyện mở đ ờ t xạ đi về tới e giờ thì quá lợi hại chúng ta đều nhìn ngây người e giờ thì ngươi quá tuyệt vời n ạ n bị các nàng lập tức đi lên nỗi dị c ô kiểm tra nàng vết thương đều là vết thương nhẹ t ù nàng uống rượu nhìn xem bên này nhìn thấy nỗi dị c ô lắc đầu nàng cũng không cần nhảy qua đi cho mở đợt ạ trị liệu với lại nàng có nữ thần thân thể sức h ô i phục kinh người mở đợt ạ phi thường xinh đẹp cắt lô nói xong hừ h ừ an đ ạ i n g h ậ o đầu hâm mộ kém tị nàng cũng muốn bị cắt lô đại nhân t à n thưởng e giờ t ỷ bên này có người t h ư a thích nước nho nạ kỳ gì ẹ gì nạ bên k i ế n gác nàng lập tức đi ăn cái gì là mở đỡ xạ tương đối cảm thấy hứng thú dỗ dơ bên này mới khôi phục c h ấ n kinh ô đèn thế mà thua nhìn thấy cổ rủ kỳ ô đèn được cứu đi lên uống không ít nước tại cái kia cóp run dày thuyền trưởng người không có việc gì tiêu hao rất lớn nữ nhân kia lợi hại chỉ là đem ô đèn đá ngất quá khứ cái này kêu là thành thạo điêu luyện ha ha, ha ha trận đầu thế mà thua lợi hại lợi hại d ô u dơ cười ha ha lấy d u n a uống rượu xong kích động ta đến không mở nở xa trận đầu thắng cũng không cần su n a tỉ ngươi không lên su n a an đại nháy con mắt đến thiên nàng người cái thứ tư bên trên có n g ư ơ i tại ván thứ tư chắc thắng an tâm hoa nộ phóng bị cắt lô tín nhiệm cảm giác hạnh phúc bảo dạng vỗ lồng ngực của mình cắt lô đại nhân tin tưởng ta không có sai d u n a không lên ai bên trên nỗ dị cổ đi thôi nỗ dị cổ đi hiện tại nỗ dị cổ chiến l ư ợ c không sai đã coi như là băng hải tặc cắt lô ở giữa chết lên chiến lực ta thua cũng không cho phép trách t a nô gì cụ cũng không có sợ đưa nàng màu trắng áo khoác ném một cái bay vọt ra ngoài hoặc là cái kia hệ mịt t h ì cả nữ nhân tiểu tử kia bên người không phải còn có tốt mấy người cao thủ sao dô dơ bên kia cũng đều nhìn thấy vừa rồi một quần nhẹ nhàng đem gôn đần lì ổng thuyền đánh thành đà n ẵ c c ộ c đệ ổng suna còn có phiêu phủ ở trên trời cái kia quân phục màu đen thiếu nữ nhìn xem thực lực đều rất mạnh lại bên trên đối phương bắt chúng ta luyện thực lực nha dây ô ích cầm rượu tấn tấn uống hai miệng cười nhìn thấy dô dơ nhìn qua dây ô ích run một cái sẽ không ta lên đi dô dơ nhìn thoáng qua gạ bằng ngươi đi, đi. gà bằng bay vọt ra ngoài đối diện nộ dị cổ l i ê n thực lực mà nói hoàn toàn không cùng đẳng cấp nộ dị cổ n h ế c h ngôi nếu như là người khác thật đúng là chưa quen thuộc nhưng là gà bằng nộ dị cổ cười một cái chỉ đạo bọn hắn nhưng chính là gà bằng biến thành nộ dị cổ hai tay biến thành cánh chim hai chân biến thành thương loan hai chân năm cái cái đ g ô i sau lưng như là áo choàng cánh chim trên đầu xuất hiện màu xanh lam vòng người quế bên người tường vân vân quanh hệ mỹ thì cản thương loan bán thú hình thái chương hai t r n ư nộ dị cổ năng lực đặc thù gà bằng mãng p u hình thức chương hai n ô dị cổ năng lực gạ thủ gạ bằng mãng phu hình thức n ô dị cổ đối gạ bằng có thể nói là thực lực cách xa to lớn so tài hơn nữa còn là hiện tại đỉnh phong thực lực gạ bằng n ô dị cổ cũng rõ ràng c ắ t lô nhớ nàng cùng cao thủ đ ọ sức học tập đến càng nhiều nguyên bản gạ bằng coi như nửa cái n ô dị cổ sư phó rất lâu không có tiếp nhận chỉ đạo nhìn xem năm gần đây mình tiến bộ đến cái gì cấp độ tới đi n ô dị cổ q u ắ t khẽ một tiếng chuẩn bị chiến đấu vậy ta liền không khắc khí t i ể u cô nương xem chiêu chính là bởi vì là đỉnh phong thời kỳ gạ bằng hắn n u i khống chế lực đạo thuần thục hơn ngược lại nguy hiểm thấp hơn hai người đồng thời đọc thủ xoay tròn d ị bay gạ bằng lên dùng tay làm hai lưới búa xoay tròn bay ra nổ d ĩ cổ ngay đầu tiên lên nhảy đồng thời đối phía sau mình nghiêng xuống phương phun ra thương loan thanh diễm chuyện gì xảy ra công kích mình sau lưng nửa t r ư ớ c dây rô dơ bên kia cao thủ còn tạ i nghi hoặc phần sau dây nổ d ĩ cổ nhảy dựng lên né tránh gạ bằng thức mở đầu xoay tròn d ị bay từ nàng phía dưới chuyển qua chiêu này nhưng là muốn lượn vòng nhưng là xoay tròn d ị bay vừa vặn cùng nổ dị cổ phun ra thanh diễm đụng vào nhau hai thanh lưới búa không có cách nào bay trở về bị ngọn lửa nổ bay ra ngoài nộ dị cổ xông đi lên nối gạ bằng cận chiến đúng đúng tỉ tỉ đạp hắn đạp hắn hắn không có lơi b ú a sức chiến đấu hạ xuống một phần ba nạp bị đang cấp nộ dị cổ cố lên nộ dị cổ cận chiến công kích cánh tay cùng dưới chân lợi chảo cùng sử dụng nguyên bản dự phán gạ bằng công kích còn biết gạ bằng thói quen thức mở đầu bị khám phá cận chiến phía dưới gạ bằng c à n g kinh không có hai lơi b ú a đích thật là hạ xuống một phần ba chiến l ự c nhưng rõ ràng cái này hệ mị thị cạn cô nương xinh đẹp thực lực cũng chỉ là phiên đội trưởng cấp bậc gạ bằng theo đạo lý thành thạo điêu luyện mới đúng nhưng là hai người đội bình dưới liên t gạ bằng trốn tránh sau p h ả n kích cũng bị nổ di cổ dự phán công kích xáo lộ linh x ả o tránh né đồng thời quay người tam liên đáng ngang ha ha lôi thức tam liên roi rô rơ nhìn cười p h ú c dây ối phun ra một chỗ gạ bằng kéo dài khoảng cách kém chút bị nổ di cổ c p đến hoặc động tác rất thẳng thắn a tiểu cô nương gạ bằng vẫn là tính thành thạo điêu luyện chỉ là chưa quen thuộc nổ di cổ chiêu thức dây ối, ngươi còn không khai báo gạ bằng mở dây ố ấy t r đùa ta biết cái gì không phải liền là dùng một chiêu chiêu thức của ta sao gạ bằng cười hai tay đối trên mặt đất nhấn một cái chấn trưởng n ổ d ì cổ dương cánh bay lên thanh diễm lửa hai cánh kích động bốn đám ngọn lửa màu xanh công kích xuống gạ bằng chiêu thức đánh không nhưng là chấn động đến hắn lưỡi búa có thể bay trở về lăng không vật lên tới chiêu kia c h ẳ n g không đúa đã dị ù nói xong gạ bằng thân thể quá mạnh mẽ đụng nát n ổ d ì cổ h ỏ a diễm hai tay trên không trúng tiếp được lưỡi búa đ ố i trên bầu trời c h ẳ n g không đúa giao nhau chạm hai đạo khai thiên xích hồng quang mang hai đạo trăm mét quang mang khoảng thời gian không đến nửa mét nhưng là nộ dị cổ thân thể xoay trọn cũng biết hắn phải dùng chiêu này cùng mặt đất thẳng đứng từ hai đạo trạm kích bên trong xuyên qua rất quen thuộc gạ bằng chiêu thật ra biết có thể từ giữa đó xuyên qua không có thể nghiệm qua căn bản vốn không dám nộ dị cổ xoay tròn thân thể hình thành ngọn lửa màu xanh phong bạo thương loan gió lốc kích gạ bằng rơi xuống đất chỉ là đơn búa xem chiêu nam đinh khai sơn chiêu này nhưng thật ra là hai tay búa gạ bằng sợ xảy ra nhân mạng chỉ là một tay chẳng kích nộ dị cổ thoát ly hỏa diễm song song bay ra ngoài lên tiếng chỉ thấy gió lớp hỏa diễm bị đánh mở trên bầu trời tầng mây cũng bị bổ ra mấy ngàn thước nộ dị cổ lao xuống quá khứ gạ bằng q a y người muốn đuổi theo tầm mắt thời gian bay qua nộ dị cổ không thấy thương loan hồi quang nộ d ì c ủ hệ mị thị cạn trái cây năng lực đặc t h ủ mỗi cái hệ mị thị cạn trái cây đều có năng lực đặc t h ủ mà nộ d ì c ủ năng lực là hồi quang có thể trở lại quá khứ gạ bằng xoay người nháy mắt nộ d ì cổ trở lại vừa rồi cùng hỏa diễm tách rời vị trí cái gì này thời gian chiêu thức sao d ô dơ cùng dễ hội chừng t o m ắ t vừa mới tỉnh lại ô đèn cũng lập tức chạy tới nhìn giao đấu t h ậ t không thể mình lên a nộ n d ì cổ m ộ t c ư ớ c đá vào gạ bằng phía sau lưng đem nó đạp bay ra ngoài cơ hội nộ dị cổ thương lam hỏa diễm nở rộ t a m diễm phá phồi súng kíp ba trăm mét xoay tròn tam sắc hỏa diễm sóng xung kích đối gạ bằng ngã xuống đất phương hướng trùng kích quá khứ trùng kích qua hai ngàn mét gặp được nước biển mới bị triệt tiêu mất nỗi dị c ô đảo ngược thân trước kéo ra khoảng cách mấy trăm mét rơi trên mặt đất thế nào ta thành công không đánh bại gạ bằng sao nỗi dị c ô sắt đến mồ hôi hai người vừa rồi cận chiến nàng thế nhưng là liều s u ấ t toàn lực hiện tại đã đổ mồ hôi lâm ly với lại hồi q u a n g nàng còn không tính số lượng sử dụng một lần cần khoảng cách một hồi lâu đã rất tốt cắt lô mỉm cười đổi lại cùng cấp độ đã đánh bại an đại nói xong mở ở xạ cũng gật, gật đầu ý tứ này nỗi dị cổ nhìn trở lại chỉ thấy trong ngọn lửa một cái nắm vút hai lưới búa bóng người gạ bằng toàn thân nở rộ h à o quang màu đỏ từng bước từng bước đi tới xong quên hắn còn có chiêu này sihan hình thức n ạ bị nói xong đây không phải gạ bằng lão ca cuồng ma hình thái sao các ngươi lấy tên gì a đ a dì ù nói xong ta cũng cảm thấy giống như là sihan đâu liền ngay cả cụ y na đều bổ đao dù sao cái trạng thái này gạ bằng hai mắt tỏa ánh sáng toàn thân hưởng quang cổ hướng về phía trước ruồi tựa như là nhìn xem mỹ nữ sihan ha ha ha ha dây ô ô buộc cười ha, ha, ha, ha. cô dù ký ố đèn chỉ vào gạ bằng cười phức liền ngay cả thuyền í p dầu cất đều không nhịn cười người quản ta chiêu này gọi si han hình thức ý nạ rụt m à gạ bằng đã xuất hiện tại n ổ dị cổ sau lưng n ổ dị cổ lắc một cái quá nhanh hoàn toàn không có phản ứng kịp gạ bằng cái trạng thái này là hạ kỳ k h á c loại vận dụng gần như trong thời gian ngắn miễn dịch đau đớn phòng ngự lật mấy lần tốc độ cũng tăng gấp đội kinh khủng trạng thái ta nhận thua n ộ dị cổ không đùa gạ bằng lơi búa đều dơ lên cuối cùng nắm đấm nhẹ nhàng gõ nàng một cái n ộ dị cổ làm cái mặc quỷ gạ bằng tán đi lực lượng dậy t i dô dơ, dơ. ta tháng còn rất đắc ý cắt đối diện đổ nước mà thôi dây ô i uống một hớt rượu gạ bằng nhìn xem nộ d ì cổ còn có cắt lô bên này các người đối ta hiểu rất rõ ngươi dự đoán trước ta năm lần chiêu thức biến hóa cùng bảy lần phương thức công kích đây không phải bình thường quen thuộc đương nhiên chúng ta thuyền có một nửa người đối ngươi rất quen còn có bà nhẹ eo li ót mụ l ì ả n nộ d ì cổ nói xong nói xong nàng linh xảo nhảy về cắt lô bên kia dô dơ thuyền trưởng đến lượt các ngươi trước ra người ra dỡ ổi ta dỗ dơ mà cười cười ngươi có phải hay không cùng dỡ ổi quen thuộc nhất chính là chương hai trăm chín mươi bốn c ú ý nạ chiến dạy ối, sư đồ đại chiến chương hai trăm chín mươi bốn cụ ý nạ chiến dạy ối, sư đồ đại chiến nạ bị nghiêm miệng không quen không phải cả ngày tìm người đòi tiền đi uống rượu nạ kỵ gì e gì nạ cho mọi người bưng tới nước trái cây không quen luôn ăn nhờ ở đầu còn đặc biệt thích ăn nấu hạt đ ậ u dù nạ còn tại tân tân tấn không quen mỗi lần ra ngoài uống rượu cái thứ nhất không trả tiền chạy trốn ha ha ha ha cô nít cười không quen hỏi hắn dạ có cái gì xưa nay không nói mỹ ca xạ không quen một cái dép lê xuyên bốn mùa mỗi lần đánh đều thối chết cụ ý nạ tiến hắn xong mới cũng không mặc tại mọn nháy con mắt ta là thật không quen chưa thấy qua p h ú c p h ú c p h ú c ha ha ha ha d ô dơ bên kia cười phun ra cái này gọi không quen hoàn toàn là rất quen dây ối đối phương đều hô q u i như n vậy đến lượt ngươi lên rồi dây ối cơ khổ có quen thuộc như vậy sao mấu chốt là cũng đều nói đúng dây ối bay vọt ra ngoài rơi vào hòn đảo ở giữa các ngươi ai đến nhìn về phía c ắ t lô rõ ràng băng hải tặc cắt lô tố chất rất cao thuyền viên bất kể như thế nào đều nghe thuyền trưởng ăn bài cắt lô đã sớm nghĩ kỹ cụ Y nạ bên trên ta liền biết dù nạ cười thế mà không cho ta đi đánh dây ố i t i ê n tâm đánh trận thứ tư có bản tiểu thư tại an đ ạ i lời này không biết là cổ vũ vẫn là đả kích người dễ nhìn cụ Y nạ cố lên m ị cạ xạ liền cùng tỉ m ộ i đồng dạng đánh bại dây ố i sư phụ dây ố i chỉ đạo toàn đoàn hạ kỳ tu luyện nhưng chỉ đạo nhiều nhất liền là cụ Y nạ thu cụ Y nạ làm đồ đệ ta sẽ cố gắng cụ Y nạ bay vọt ra ngoài cùng dây ổi đối mặt tóc màu vàng mắt phải vết xẹo mang theo kính mắt còn có một chút diêm mép trung nhiên r ồ y ổi nhiều viết hạ kỳ thiếu đi điểm tích lũy hòa ái bất quá người vẫn là như thế cười ha h a tràn đầy tự tin mặc màu tím đen cao tủ ổ áo màu xanh sâm quần dài dép lê thế mà còn là cặp kia xuyên qua hai mươi ba năm không đổi vẫn là cơ bản đều là cái này một cái bộ dáng vụt phịu i gạt ra khỏi vỏ cụ ý nạ biểu lộ nghiêm túc băng hải tặc cắt lô kiếm sĩ cụ ý nạ kiếm sĩ sao dây ố i rút ra hắn bội kiếm bên hông băng hải tặc dô dơ xì vợ dây ổi kiếm sĩ quyết đấu trầng cảnh nghiêm túc ồn à o náo động gió thổi qua cái này an hai người cách xa nhau trăm mét đối mặt nhấp nô hòn đá nhỏ đâm vào nham thạch bên trên thanh â m đông nháy mắt g i a o đầu bắt đầu cụ ý nạ mũi tên phóng tới dây ối thế không thể đỡ một c h ạ m bá vương hoa trùng kích c h ạ m kim loại va chạm dây ối g i ơ kiếm ngăn lại thân thể tuần tự lui hai bước hoặc lực lượng này dây ối không khỏi lần thứ nhất liền kinh ngạc dây ối quay người lôi thức tam liên c h ạ m cụ ý nạ đao chuyển cắt ngang đương đương đương liên tục ba lần đ u i bính bên trên lôi thức đột tiến trạm dây ối chiêu thức cụ ý nạ phóng ra nhanh chân một trạm quả nhiên sẽ dây ối chiêu thức kỳ thật dây ô í c ó chuẩn bị dù sao vừa rồi nổ di cổ dùng nghiêng người né tránh ngựa đạp phi yến cụ ý nạ ước kích thân thể giữa không trung xoay tròn năm nào dây ô í liên tục năm cái lộn ngược ra sau né tránh đứng vững nháy mắt lôi m ì n h chạm nhanh như thiểm điện một chạm chém cái tình mịch bởi vì cụ ý nạ biết tại thứ năm nào lúc chủ động lui lại lại hướng trước nhảy một cái lôi m ì n h chạm chiêu này nhẹ chạm dỗ dơ bọn người phảng phất nhìn thấy dây ô í dưới chân xù nổ dây ô í c ũ n g là độ cao cảnh giác né tránh công kích của mình chiêu thức hoa anh đào tạt mát c ú ý nạ c h ẳ n g không lập tức dùng chiêu thức của mình phá không năm mươi lao đương đương đương đương tốt tuấn đạo pháp dây ối liên tục t r ô n tránh đem công kích toàn bộ ngăn lại b a y người tại trạm ba đạo trạm kích đối cụ ý nạ mà đi cụ ý nạ bay người lên hướng về sau nhảy vọt né tránh dây ối cánh tay cơ bắp bành trướng này trọng t r ạ m trăm mét xanh lá c h ẳ n g kích cụ ý nạ không k é m cõi chút nào a còn lấy trăm mét t r ạ m kích hai đạo trăm mét trạm sóng ở giữa đ ố i bính trận nổ tung uy lực tác động đến vài trăm mét hai người đều bị khí lãng đẩy lui một chút đặc xa ca cụ dù ký ố đèn ngồi tại thuyền c h ố cao tiểu s a t cùng bù ghi nhìn nhìn không chuyển mắt tại sao ta cảm giác dây ổi đang cùng nữ nhi của hắn đánh đồng dạng m ũ huy an nói xong dây ổi còn không có lao b à a eo l u y hot bù đ a u sắc thực dùng không ít dây ổi chiêu thức đâu gạ bằng cười nữ hải tử kia thật không đơn giản còn trẻ như vậy kiếm h ả o bên trong c a o thủ dây ổi nhìn xem cụ y nạ đối chiến về sau càng lộ ra quen thuộc cụ y nạ ngươi bao nhiêu tuổi dây ổi ngạc nhiên hai mươi mốt tuổi l u y n kiếm đã bao nhiêu năm mười năm mười năm ta mười một tuổi xảy ra ngoài ý mới hai mươi tuổi mới lại bắt đầu lại từ đầu g ú t kiếm ha ha ha ha coi như không tệ ít có thiên tài ngươi có lực lượng kinh người cùng ý chí thiên phú hào hào tu luyện sẽ trở thành một đời truyền thuyết dây ối lần thứ nhất gặp được mạnh mẽ như vậy nữ kiếm sĩ vẫn là nhân loại còn không phải trái cây năng lực giả sư phụ ngươi là ai ngươi đã nửa chân đạp đến nhập đại kiếm hào lĩnh vực cụ ý na nắm vút đ a u x ỉ v ờ dây ối ta không có để ngươi nói tên của ta dây ối cười sư phụ của ta là x ỉ v ờ dây ối an tính mấy giây ha ha, ha ha ha ha ha chết cười ta gạ bằng là cái thứ nhất cười to ha, ha. k h ó trách chiêu thức rất nhiều cũng giống như đâu kéo li hót mấy cái cũng đang cười dậy ô i ngươi chừng nào thì đi giáo nữ đồ đệ a c á t lô bên kia rất bình tĩnh ăn đồ vật uống vào nước trái cây vốn chính là sư đồ đại chiến c ú ý nạ cố lên ném lăn dậy ô i c á t lô bên này cố lên liền chứng minh đ ề u biết hoặc ngươi là đồ đệ của ta hai mươi ba năm sau là c ú ý nạ vẫn là rất nghiêm túc ta chỉ đạo ngươi bao lâu ba tháng dậy ô i cười có ý tứ lại đến ta liền nhìn xem ngươi tiến bộ bao nhiêu xem chiêu cụ ý nạ xông đi lên l ạ sợ tin hắc mạn đà la ủy nhanh h ắ c quan g l ó i lên cụ ý nạ tốc độ nhanh nhất một chiều khi kim loại oanh minh tiếng vang dây ối trực tiếp cản lại dây ối lợi hại a dù sao hiện tại tuổi trẻ hai mươi ba tuổi đỉnh phong thực lực cả hai cận chiến kiếm thuật đ ố i n h ị n cùng phong liệt địa trảm vung vẩy phong bạo kích t ừ n g đạo đồi bính mặt đất đều muốn vỡ ra một cái lỗ hổng c ù ý nạ bị đánh bay ra ngoài kém chút không có đứng vững phá vỡ đất cát hai tay đều tại phát dun phi gác bốc lên khói trắng a dạ xin mất lấy nước bọt nói ra vừa rồi bọn hắn đ ố i bính bao nhiêu kiếm chương ú t hai trăm chín mươi năm đệm mọn hệ bù lệ ạn tại ra sân chương hai trăm chín mươi năm đệm mọn hệ bù lệ ạn tại ra sân dầm dầm mặt đất nham thạch bởi vì khí lãng lơ lửng c ú ý nạ toàn thân nở rộ hào quang màu lam đậm tóc dài phiêu động khí lạng thấm thoát hai mắt lam quang trong miệng phu nhật k í cơ bắp đem quần áo kéo căng nên lớn địa phương suýt chút nữa thì căng nứt cả người dắn chắc một vòng đến rồi đến rồi cụ ý nạ cố lên m ị cạ x a hô to hai người đều tu luyện ra bạo t ẩ u trạng thái căn cứ đạ di u huyết nộ trước kia cũng được chứng kiến gạ bằng cồn ma trạng thái các nàng liền tu luyện ra mình trạng thái bùng nổ m ị cạ xạ hai mắt buốc lên hồng quan g t h í thần cụ ý nạ lam sắc quan g mang nữ võ thần hoặc cái này không cùng gạ bằng lão ca cồn ma rất giống sao cảm giác mạnh lên không ít đâu cái kia nữ kiếm sĩ rất lợi hại a cụ ý nạ hiện tại đã có xe ký bù các cấp chiến lược đồng thời nàng chiến đấu cường độ còn muốn cao hơn chỉ số liền ngay cả súng nạ nhìn thấy bây giờ trạng thái cụ ý nạ đều không có cam đoan chiến thắng nàng nắm chắc y nạ rụt mạ cụ ý nạ xông lên dậy ô tốc độ lạ vừa rồi gấp ba đầy trời màu lam cánh hoa cụ ý nạ vung vẩy trăm đạo đạo cương khang khang khang lên tiếng cụ ý nạ đao đao trăm mét khí lãng liên tục điên cuồng tấn công thanh thế kinh người làm cho d â y h i cũng chăm chú ứng đối đại chiến ba trăm h i ệ p cụ ý nạ đem chính mình thập đại chiêu thức toàn bộ dùng tới trong đảo khắp nơi là hai người chém ra vết rách những người khác nhìn cũng kích thích bất quá cắt lô bọn hắn vẫn là nhìn ra d â y h i thành thạo đ i ê u luyện không hổ là đỉnh phong thời kỳ d â y h i không phải gọi thế nào minh vương lợi hại a tốt điên cuồng công kích cụ ý nạ kéo dài bao lâu conis các nàng đều có chút bận tâm triển khai lực lượng dưới thân thể tiêu hao là bình thường gấp ba thu hoạch được tiếp cận gấp ba lực lượng cùng tốc độ. m ị cạ xạ thi thần cùng cụ y nạ nữ võ thần tính chất đều như thế đều là để huyết mạch phú trương thực lực tạm thời tăng vọt vừa rồi đã vượt qua bình thường thời gian dài nhất m ị cạ xạ quen thuộc nhất tội lạc lam sắc yêu cơ cụ y nạ xử x u ấ t nàng trước mắt một chiêu mạnh nhất minh vương l ă n g chạm dây ối cũng xử x u ấ t chiêu bài của hắn chiêu thức khi hai người chiêu thức đội bính thanh âm to lớn trói thai từ s ắ c thiểm điện cùng màu lam ánh sáng hoa lấp lóe cụ ý nạ bay rớt ra ngoài phá vỡ đại địa vài trăm mét mới dừng lại đổ vào trong hố lớn bạo tàu trạng thái đã biến mất thân thể đã mệt mỏi không có cách nào nhúc ních d thở ra một hơi trên cánh tay có ba khu rách ra vết đao đây là cụ y nạ duy nhất cho hắn tạo thành vết thương cụ y nạ mỹ cạ xạ bay v ọ t qua đưa nàng nâng đỡ vẫn là đánh không lại a cụ y nạ có chút đứng không vững không có gì thường chỉ là đem lực lượng đánh hết dây ối đã coi như là đổ nước không hổ là dây ối, ván này cũng là các ngươi thắng cắt lô lớn tiếng nói xong vẫn là các ngươi trước ra người nhìn xem mỹ cạ xạ đỡ qua tới cụ y nạ cụ y nạ biểu hiện rất lợi hại ta sẽ trở nên mạnh hơn chỉ cần có cắt lô cổ vũ nàng liền tràn đầy nhiệt tình Thú nạ cũng đi tới xoa bóp cho nàng thân thể một cái về phía sau nạ kỳ gì hẹ dị nạ bên kia ăn một chút gì khôi phục lại dây ối đã mỉm cười đi về tới mệt mỏi q u á à lâm vào k h ổ chiến người tuổi trẻ bây giờ thật là thật đáng sợ dô dơ cười nhìn xem cắt lô xem ra ngươi đ ố i trận thứ tư rất có tự tin sẽ không phải là chính ngươi lên đi cũng không phải là cắt lô uống vào nước trái cây dô dơ nhìn xem đã đã không kịp chờ đợi bù lệ tốt ta ngươi đi tốt bù lệ đu lát bù lệ như đạn tháo nhảy ra đi ha ha ha ha ha ha ha rốt cục đến phía ta ra hỏa này thực lực thật không đơn giản dù nạ nhìn xem vũ lệ cường giả đều có thể nhìn thấy thân thể của hắn bên trên tán phát ra màu đỏ thấp một cái quỷ quái khí cường đại để cho người ta sợ sệt nhìn xem liền là cái phá hư quái vật dù sao vạn chiến thực lực đi thôi ạn tai này thiên t i ê n là đầu manh thú ngươi cẩn thận c r ú hút ạn tai c h ậ m rãi đi tới đối cắt lô hạ thấp người cảm ơn ngươi quan tâm cắt lô đại nhân yên tâm giao cho ta a ạn tai nhẹ nhảy ra đi rơi xuống đất tại cách xa mặt đất mười cm cao dừng lại phản phất thân thể có giảm sóc đối thủ của ta là ngươi sao nhìn xem không thế nào cường a vũ lệ khó chịu đợi lát nữa bị ta đánh khóc cũng chớ có trách ta a ạn đã khỏe miệng cười t a lãnh diễm bên trong mang theo dữ thợn hoàn toàn không giống như là nàng chừng hai mươi bộ dáng t i ế u d u n g càng giống là nữ ma đầu ta là băng hải tặc c ắ t lô ba d chiến lược đứng đầu ạn t ạ i này chiến lược đứng đầu s o cái kia bịt mắt mỹ nữ mợ đỡ xạ còn mạnh hơn dỗ dơ bên kia còn tại kinh dị mợ đỡ xạ trong nháy mắt p h á đám người tự phong sao ạn đại m i t miệng c ắ t lô đem ta đặt ở ván thứ tư liền là tín nhiệm thực lực của ta cái này còn không nói rõ sao hừ không cho ngươi cái này tự luyến cuồng chấp nhặt ngươi cái này lạnh băng vậy bú lệ nhất miệng không đến mười sáu tuổi bú lệ tướng mạo sốt ruột một chút nhìn qua đã hơn hai mươi tuổi vậy ta liền đọc thủ trưng mắt bú lệ cường hành hạ ủ sổ c ủ trương dương mà có cùng giã giống như ngàn con tức giận mang ngưu trùng kích n g h ĩ đối phương đông hạ ủ sổ c ủ hạ kỳ tại h ạ n tại phía trước khoảng mười mét tách ra hoặc người cũng sẽ hạ ủ sổ c ủ hạ kỳ sao không tệ a ả n khen người khác không sai năng cũng là triển khai hạ ủ sổ c ủ hình thành mười mét mũi nhọn đem bú lệ hạ ủ sổ củ bắn ra liền cái này va chạm hạ ủ sổ cụ cũng không phải là một cái cấp bậc còn khen đối phương không sai an đại một cái búng tay một ba hạ ủ sổ cụ hạ kỳ giống như lợi kiếm sóng sung kích phóng tới bụ lệ ha ha ha không sai bú lệ bạo nhảy dựng lên né tránh an cầm trong tay cực phẩm đại bảo kiếm sổ g i a no hạ tổ đối không t r u n g đi nghi nạo trường đao phá không m à đi bú lệ xiết quả đấm trên không trung gió lốc cùng đánh mặc kệ cái nào góc độ s ô n g lên trường đao toàn bộ bị hắn đánh bay lực lượng cùng tốc độ siêu cấp vô địch mãn phu những này điêu trùng tiểu kỹ là không đả thường được ta rơi xuống từ trên không bú lệ gấm thét an ta m ư t quyền bật sổ sổ c ủ lóng lánh q u a n mang một quyền có thể nhẹ nhàng đánh nát ngọn núi nằm đấm đối hạn tại đông khí lang đánh tới xa xa mặt biển bị quyền uy nhắc lên trăm mét biển sóng toàn bộ đảo to lớn chấn động một cái nhưng là để cho người ta kinh ngạc là b ũ lệ nằm đấm đánh vào tổ hợp t r ư ờ n g đao bên trên đánh vào khoảng cách đạn khoảng cách năm mét vị trí cái này cường thế một quyền bị đỡ được lực lượng không sai bất quá còn chưa đủ đâu chương hai trăm chín mươi sáu ạn tại một chiêu đánh bại bù lệ chương hai trăm chín mươi sáu ạn tại một chiêu đánh bại bù lệ cái gì vũ lệ thân thể còn duy trì trùng kích động tác cánh tay phải phát lực đánh vào cái kia sắp xếp d ậ y đặc trường đao bên trên hoàn toàn không cách nào đ ộ t phá vũ lệ cường quyền thế mà bị tùy tiện đỡ được những cái kia phổ thông trường đao thế mà không có vỡ vũ lệ gầm t h é t đứng vững về sau điên c u ồ n g tấn công khẩn thiết mang theo phá p h ò n g công kích đông một quyền đánh vào trên mặt đất vỡ ra năm trăm l i n khu vực mặt đất đông đông đông đánh tung trung kích vũ lệ mang theo quỷ giống g à o thét hắn lực lượng kinh khủng khiến người ta cảm thấy bên trong một quyền liền có thể bị đánh thành thịt vụn tốc độ của hắn đang không ngừng tăng tốc tăng tốc để cụ ý nạ cùng tại bọn các nàng từ có thể đôi theo đến công kích mấy trăm chiêu trước chỉ có thể nhìn thấy một kia cái bóng. tựa như là tia chớp màu đen đang gầm t h é t bên trong xuyên qua đang gào t h é t bên trong đ i ê n cùng tấn công nhưng là hạng đại đối mặt bụ lệ vượt qua hơn hai ngàn quyền công kích đến trên dưới trái phải người nhẹ như hiến song song c h u y ể n v ị không chừng phong ba toàn bộ đều né tránh bụ lệ kinh khủng liên hoàn công kích ngay cả góc áo của nàng đều không có được phải cũng chỉ có như vậy phải không liền những công kích này chiêu thức sao hạng đại vẫn không quên trảo phúng bụ lệ để n g ư ờ i công kích hơn hai ngàn chiêu toàn bộ hòn đảo trung tâm đều bị bụ lệ a n h thành ruộng l n g lõm xuống xuống dưới hơn mười mét càng là toàn bộ vỡ vụn bụ lệ đánh đầu đầy mồ hôi nhưng không có chút nào làm bị th mái tóc màu bạc kia thiếu nữ thân pháp cũng quá tốt đi vũ lệ một chiêu đều không có đ ủ tới không thể nào nàng không phải trôi nổi trái cây mà là lẩn tránh trái cây chi dỗ dơ đoàn người toàn bộ đang suy đoán an tại trái cây dù sao nàng một mực tại t r á n h lẽ giống như là lợi dụng trái cây năng lực các người đoán sai rất nhiều cô nương kia thể thuật cũng rất mạnh ta đoán không sai nàng kẽ bùn xô cụ hạ kỳ rất đỉnh tiêm d ậ y ổi vẫn là d ậ y ổi nhìn ra mánh k h nàng kẽ bùn xô cụ có thể đoán được tương lai với lại đã vượt qua thứ tư đoạn ha ha ha, ha người tuổi trẻ bây giờ đều khủng bố như vậy sao vũ lệ hết thể công kích đều bị nàng biết trước dô dơ vừa cười vừa nói đoán được tương lai kiến thức mà lại là đính cấp loại này kẽ bùn sổ cụ kinh khủng nhất ngay tại ở thực lực của ngươi không cao hơn đối phương cơ hồ có thể nói mãi mãi cũng đừng nghĩ có quá lớn cơ hội trừ phi rất hy hữu công kích chiêu thức hoặc là trái cây năng lực mà bây giờ bú lệ có vạn chiến thực lực là rất mạnh lực lượng cùng tốc độ kinh khủng nhưng phương diện tốc độ mặt cũng không có hàn tại nhanh nàng lại có thể đoán được tương lai đồng thời nhiều nhất nhưng đoán được năm giây đối thời gian cùng không gian lực lượng vốn là đến ứ n g tay đối phó bú lệ cái này bu ngơ măng p u thậm chí còn không cùng xù nạ sò、so、tài nguy hiểm dù sao x u nạ n h ẫ n thuật biến hóa đa đoan đáng giận né tránh ngươi dám không tránh sao bú lệ giận a làm sao đều đánh không đến an đã xuất ra súng tiểu liên khoe miệng cười vậy ta liền không tránh tốt bú lệ khoe miệng một cái phá hỏa tiên phong tới an tài xô ra no ạ tổ đặt ở thương trên lưng nhẹ nhàng kéo một phát thân thể bốn phía xuất hiện màu vàng kết giới ờ ờ ờ ờ ờ, ờ. bú lệ như ma quỷ đối kết giới điên cùng tấn công còn mang theo quỷ tiếu thứ này ngăn không được ta đông đông đông t h ù n g mỗi một quần đều cùng anh lôi đồng dạng tiếng vang toàn bộ đánh vào kết giới bên trên điên cuồng công kích nửa phút có thể đánh ra gần ngàn quyền kinh khủng cùng bú lệ đối quyền mới biết được hắn khủng bố đến mức nào nhưng là mở nợ xa lắc đầu nàng đã biết kết quả bởi vì nàng không ít cùng hàn tại so tài bú lệ còn tại đánh tung trọng quyền thể lực quả thật làm cho người c h ấ n kinh bất quá an đã khoe miệng cười cười mệt mỏi sao toàn bộ trả lại cho người tốt an lại dùng sổ ra no ạ tổ kéo động súng tiểu liên vang lên trương nhạc thanh â m thứ mười lăm trương nhạc nhân quả bắn được thứ mười lăm trương nhạc lực lượng là cái gì dù nạ thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nhưng là chỉ cần thể nghiệm qua một lần về sau chiêu này cũng liền không tính là gì kinh khủng nàng là đem trong vòng ba phút n g ư ờ i đ ố i nàng bình t h ư ớ n g hoặc là thân thể tất cả công kích toàn bộ phản v ề cho phong thích người chương nhạc vang lên trong nháy mắt thời gian thả chậm một ngàn lần bú l ề năm đấm còn không có đánh vào kết giới bên trên kết giới đột nhiên biến mất chuyển hóa làm không gian chi quang liền xem như mỡ đỡ xạ cũng trải qua nàng cũng không cách nào né tránh cái này nhân quả p h ả n kích so tốc độ của nàng gần mười lần c ắ c lô nói qua hãn tại liền là cái bờ u g tồn tại cũng là bởi vì năng lực của nàng qua biến thái cũng may không cách nào tấp n ậ p sử dụng trong n g a y mắt vụ lệ nửa phút công kích toàn bộ hóa thành cái này màu vàng ánh sáng phản ánh vào bù lệ trên thân thể vanh hoa lạp lạp lạp màu đen la dê đạn thanh âm đã tại số ngoài ngàn mét còn đang bay vụ lệ thổ huyết bay rất ra ngoài hơn vạn mét trực tiếp từ nơi này không người đ ả o nệ bảo vạn mét có hơn một cái khác không người đ ả o bên trên đông đổ vào ngàn mét trong hồ lớn vụ lệ toàn thân rút ra miệng sùi bọt mép đã mất đi ý thức toàn trường i ê n tĩnh vụ lệ bay rút ra ngoài tốc độ chi khủng bố thậm chí ngoại trừ dời h i cùng gạ bằng cấp bậc này người những người khác căn bản không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì n ạ bị cùng nỗ gì cộ bọ còn có tiểu sạt b ọ n người hỏi hướng người bên cạnh an đại một chiêu này cắt lô bên này cũng liền ba người biết chỉ thấy vỡ vụn hòn đảo trung tâm sóng xung kích sóng gió khuyết tán ra chỉ có kéo đánh trương nhạc gan t ạ i đ ạ p trên bộ pháp nhẹ nhàng linh hoạt từ trong báo cắt đi tới bủ lệ biến mất từ đầu tới đôi nàng liền phản kích một chiêu cũng liền một chiêu cuối cùng t r ư ơ n g nhạc kết thúc an đại nối bên này người xem làm cái tạ lễ động tác biểu diễn kết thúc ba vũ lệ đâu vũ lệ đi đâu rồi vũ lệ sẽ không g i y ô í miệng hà to ta cũng không biết cô nương kia dùng chiêu t h ấ gì vũ lệ liền bay ra Một chiêu chí mạng. trí chiêu Gạ bố ằ n n g u t một nước miếng một cái. Bú lệ trên h h ể p thuyền ế nhưng là quỷ quái. Bú lệ trên thuyền cũng không lây vui dù sao ra hỏa này chỉ phục dô dơ đối với những khác thuyền viên thái độ không tốt lắm nhưng dù sao cũng là thuyền viên cộ dù kỳ ô đèn hạ to mồm đến cùng lá chiêu thứ gì chẳng lẽ là tụ lực đại chiêu sao có thể là như vậy đi quá lợi hại chính là bởi vì không nói toạn mới cho thấy ạn tại chỗ kinh khủng kết giới này triển khai lúc không công kích liền không có bất kỳ cái gì bắn ngược tổn thương nhưng không nói ai nào biết đâu ạn đã thu hai tay vũ khí trận thứ tư chúng ta thắng thắng bại nhìn cuối cùng một trận chương hai trăm chín mươi bảy siêu cường đối siêu cường cắt lô đối rô dơ chương hai trăm chín mươi bảy siêu cường đối siêu cường cắt lô đối rô dơ hiện tại hai bên đều là hai tháng hai thua kết quả này có nhiều hơn phân nửa dô dơ đoàn thành viên là không nghĩ tới bọn hắn không tin tưởng đám này người trẻ tuổi có thực lực cường đại như vậy giống như là hãn t à i thậm chí nhìn xem không có hai mươi tuổi mặt khác đều phi thường tin tưởng vững chắc bọn hắn nóc thuyền nhọn chiến lược cường đại d â y ối g á bằng bú lệ c ù n g cố rủ ký ấu đen toàn bộ đều là bên trên chiến lược mạnh nhất thế mà hai t h ắ n g hai thua thậm chí trong đó hai phụ còn cảm giác là đối phương đang h ư ờ n g những người này bây giờ nhìn lấy hãn t à i nghĩ đến bắt đầu nằm nói băng hải tặc cắt lô ba dê chiến lược đứng đầu hiện tại là thật tin bụ lệ một chiêu thảm bại còn bị đánh tới nơi xa bọn hắn đều không thấy được trên hòn đảo đi. cái này không hợp t h ó i thưởng dô dơ thuyền trưởng cũng làm không được ca ha ha ha ha rốt cục đến phiên ta sao dô dơ cười đi tới an đã trở lại cắt lô bên này ta ván thứ tư nhìn thắng được nhiều nhẹ nhàng hướng về mờ đờ xạ đắc ý nói mờ đờ xạ không cho nàng chấp nhận an tại nghiêm túc lúc cách xa nhau nữ ma đầu nữ tướng quân h ầ n d ố i cùng khoe khoang lúc hoàn toàn liền muốn là đứa bé biểu hiện rất tốt còn lại liền giao cho ta tốt cắt lô đi ra ngoài hai vị thuyền trưởng chiến đấu cụ dù kỳ ô đen bọn hắn rối cổ dô dơ người bên kia đều h ế u kỳ cái này nam tử trẻ tuổi cắt lô đến cùng có năng lực gì có thể triệu tập nhiều như vậy người trẻ tuổi cường đại người thuyền trưởng nếu như không có cái gì năng khiếu hoặc là thực lực cường đại là không thể nào phục chúng dô dơ c á t lô nhìn xem dô dơ số này giá trị bên trên trước mắt c á t lô nhìn thấy người đàn ông mạnh mẽ nhất đỉnh phong thời kỳ vua hải tặc dô dơ cao hắn hai ngàn chiến lược ước định trong đó khả năng một nửa là tại hàng hải tri thức cùng cái k h á c kinh nghiệm phương diện với lại tại cái này rách mướp trên đảo c á t lô có lòng tin thắng bại ngay tại giữa chúng ta c á t lô xiết quả đấm liền tính cách cùng kinh lịch mà nói hắn cũng không làm sao ưa thích dô dơ vì tính cách cùng dô dơ rất giống đều không phải là cắt lô ưa thích mãng tính cách thắng lợi là thuộc về ta nhìn thấy dô dơ cầm trong tay hạ sơ cắt lô từ bên hông rút ra đang lòng kiếm hô không khí trở nên yên tĩnh cường giả đỉnh cao đ ỏ sức dô dơ bảo trì cái này cái kia c ở i thành dê chữ biểu lộ răng hoàn toàn chính xác rất trắng mà cắt lô là rất nghiêm túc dù sao bọn hắn vẫn là trở về thuyền viên mọi người buông l ò n g đồng thời hắn thân là thuyền trưởng rơi xuống cái này thời không là phải phụ trách nhiệm hoàn toàn cho nên vẫn là muốn đem tất cả mọi người mang về nơi xa biển cả hình thành sòng lớn hướng về hòn đảo này đập trong n á y mắt liền là g i a o đấu bắt đầu tín hiệu b ậ t sổ sổ cụ tăng thêm hạ ủ sổ cụ bao khỏa r ô rơ cởi một đạo trọng trảm khai sáng trảm phất tay năm trăm l i n bay lượn trảm kích phá vỡ đại địa mà đến r ô rơ mạnh cỡ nào mọi người trong lòng kỳ thật có chuẩn bị nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn có thể để cho người ta run dậy một cái cắt lô dơ cao đăng long kiếm một hai đoạn đ ă n g long kiếm màu vàng trảm kích sóng sung kích hai đạo quang mang tại chính trung tâm đ ổ i bính rầm rầm bầu trời tầng mây trái phải tách ra liền chiêu thứ nhất đội bính toàn bộ to lớn hòn đảo từ giữa đó vỡ ra nước biển t i ề đến trấn khai năm m hai tia chớp cắt lô đánh đòn phủ đầu đối rô rơ chém bay xuống dưới cắt lô không phải đại kiếm hảo nhưng thực lực còn tại đó lại bình thường c ù n g cụ y nạ cùng m ỉ c ả x ả qua qua tay liền kiếm thuật phương diện bên trên cũng là kiếm hảo ngươi phải nói đại kiếm hảo bay lượn trầm kích hắn đồng dạng phất tay liền đến trọng trảm rô rơ hoành đao ngăn trở cắt lô tay trái một trường màu đỏ thám liệt dương trường rô rơ bay vọt vài trăm mét né tránh trên không trung đối đối cắt lô trong nháy mắt mười sáu đường bay lượn trầm kích cắt lô trùng tiên đuổi theo trên không trung vạch phá rét chữ tiềm đ i ệ toàn bộ né tránh đối rô rơ liên tục công kích. từ bầu trời đánh tới mặt đất đạo đạo đ ố i bính lôi m i n h đ i ế c t hai đăng long kiếm cùng hạ sở đ ố i bính đừng nhìn rô rơ là đại kiếm hảo kiếm vi lực trình độ đăng long kiếm đều muốn mạnh mẽ đầu at phản phất đăng long kiếm còn mình mang thanh â m cước ép đem rô rơ đẩy lui c ắ t lô thanh kiếm này vung lên liền nện rô rơ đương, đương đương đương nhanh đến tốc độ ánh sáng liền mặc kệ kiếm pháp gì lại nhanh lực lượng có hung ác c ắ t lô tay phải kỳ thật mặc kệ cầm kiếm vẫn là t ư ờ n g vẫn là x i ề n xích cái này vừa đánh nhau mặc kệ toàn bộ khi cái bố dùng còn kém tám mươi tám mươi hô rô r ơ tả hữ n ă n cản chủ yếu là các lô dùng cả tay chân. hắn đôi bính chiêu thứ hai liền phát hiện c á t lô căn bản không phải dùng kiếm đại kiếm hảo chỉ là thanh này bội kiếm vô cùng sắc bén dùng làm vũ khí mà thôi người khác là tại kiếm trạm bên trong gia nhập tay chân công kích c á t lô là nơi tay chân trong công kích thêm kiếm trạm không đúng là mình vung lên đến nệm quản ngươi nghe nghe không hiểu tốc độ cùng lực lượng nhanh tới trình độ nhất định liền là lợi hại trong n g á y mắt đôi bính c ô dù kỹ ô đen cùng dội hội bọn hắn nhìn ngốc lần thứ nhất có người cùng rô rơ tốc độ nhanh nhất đánh đó là tương xứng với lại kiếm pháp đó rất độc đáo a thậm chí đem mờ đờ xạ cho nhìn cười an đại cũng cười các lô đại nhân thật sự là quá lợi hại cùng ngày đồng thời dô dơ c ư ờ i cũng tăng cường cường độ vừa rồi kỳ thật cũng là bảo thủ chiến đấu nhưng là hiện tại hoàn toàn vung tay vung chân quyền cước đ ô i bính trước cùng cắt lô cận chiến năm trăm chiêu toàn bộ đảo đều tại băng liệt bầu trời đều đánh ra dị tượng có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cắt lô quyền trưởng chạm kích bên trong mang theo xí viêm mang theo phong lam còn có hắn thậm chí cảm giác đá vào cắt lô trên đ u ổ i đá vào tấm thép bên trên tiểu từ này đến cùng là cái gì trái cây dô dơ đầu góc một mực đang nghĩ trong nháy mắt cắt lô xuất hiện cái đôi bàn thu hình thái đối dô、dơ、mặt liền là phun ra mười đạo hòa diễm cưỡng ép bước lui quên ngươi là hệ m ỹ t h i c ạ n dô dơ bay vọt mở cười thật sự là dễ chịu rất lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đột nhiên phóng tới c ắ t lô xem chiêu c ặ m hiệu xa gì dô dơ chiêu bài trảm kích c ắ t lô cũng xông đi lên xích viêm lực lượng tăng thêm bật sổ sổ cụ cùng hạ ủ sổ cụ vây quanh tại trên thân kiếm tựa như là riêng cánh tay dài đối dô dơ cũng là một c h ạ m chương hai t r c ư ắ t lô đối dô dơ áo nghĩa liền chiêu chương hai c cắt lô đối dô dơ áo nghĩa liền chiêu dây lát lúc công kích ngay tại hai người chiêu thức muốn đối đụng trong nháy mắt rô rơ chiêu thức thần kỳ xuyên tấu h qua c á t lô chiêu thức trực tiếp mệnh trung cắt lô thân thể đây chính là rô rơ chiêu thức c ả m g i ệ u sa di năm đó cổ rủ kỳ ô đèn cũng không nghĩ minh bạch vì cái gì chiêu này sẽ tránh đi vũ khí của hắn trực tiếp đánh trúng thân thể cắt lô cũng tại cuối cùng trong nháy mắt kia chiêu thức hướng về mặt đất nguyên bản chiêu thức của hắn liền là đem xích viêm lực bạo phá ngưng tụ đến mũi kiếm càng i ệ u sa di là hiệu quả gì hắn cũng biết chỉ là không có thể nghĩa qua bất quá hắn sao có thể ăn thiệt thỏi ẩm ẩm các l mà dô dơ cũng không nghĩ tới c á t lô chiêu thức tại hắn mặt bạo tạc c á t lô dô dơ người của song phương hô to nhìn thấy tự mình lão đại đồng thời bị công kích khi người có thể thấy rõ ràng người có thể đếm được trên đầu ngón tay hai người công kích thật sự là quá nhanh c á t lô bay rớt ra ngoài hai ngàn mét mắt thấy đằng sau liền là biển cả ngược lại lơ lửng giữa không trung giống biến thành thú hình thái song trào chế trụ đại địa cưỡng ép dừng lại lại biến về bán thú hình thái cương giả đỉnh cao chiến đấu bán thú hình thái là mạnh nhất thú hình thái chỉ là đại mặt phá hư lúc tiêu heo nhỏ có thể tùy ý phun ra diễm hơi t ở hiện tại các lô thú hình thái còn có thể đằng vấn giá vũ chỉ là không quá thói quen tốc độ cũng không nhanh cưỡng ép dừng lại che độc giả đỉnh cấp bật sổ sổ cụ bao khỏa bị công kích bụng vị trí vẫn là vô cùng đau đớn mà r ô r ơ đồng dạng bị tạc bay ra ngoài bất quá dạng này bạo tạc liền xem như tại mặt cũng không đả thương được hắn cái gì ha ha ha ha, không sai không sai r ô r ơ chỉ là bay thấp ra ngoài ba trăm mét liền đứng vững mới bay ra ngoài khoảng cách ngắn như vậy sao ha ha ha ta nhớ được ổ đèn lần thứ nhất bị ta đánh đi ra bảy tám ngàn mét dô dơ cười cắt lô thu tay lại bên trong đăng lòng kiếm có đúng không không sai biệt lắm làm nóng người thời gian kết thúc làm nóng người gạ bằng như đầu làm nóng người thời gian dây ô ích bọn hắn đều nhìn phía xa c ắ t lô nhìn xem hắn t h u kiếm dây ô ích cùng d ô dơ dạng này kiếm thuật cao thủ đều nhìn ra c ắ t lô cũng không phải là đại kiếm hảo trôi kiếm này vô cùng sắc bén suy đoán là cực phẩm đại bảo kiếm một thanh thân thể từ từ lơ lửng lên trầm âm mang theo kỷ lân uy nghiêm vừa hoa một mực là phổ thông hình thái đang chiến đấu tiêu hao nhỏ nhất nhưng thực lực cũng chỉ có sáu tầng hiện tại thần thú hình thái triển khai ngân sát quang mang từ đôi đến đầu hình thành khí lưu nguyên bản vừa rồi nhìn thấy c ắ t lô p h ả n phất là đỏ như máu thế giới bên trong co tôn trăm m é t h cám c ự nhân ổ đ è n bất quá năm mươi m é t nhưng là hiện tại nhìn thấy chính là hơn ba trăm m é t cao kỳ lân c á i bóng cao đánh làm cho người hoảng sợ tốc độ thay đổi trong c h ư ớ c mắt tốc độ ánh sáng lưu t ì n h xuyên thấu trăm m é tới t tốt lắm rô rơ h é t lớn một tiếng lịch luyện toàn bộ triển khai hai người nháy mắt đuổi bính b ụ n lệ tỉnh nhìn thấy đ ô i bính rô rơ cùng các lô thiệm điện đ u i bính quyền quyền đến t h ị công kích cắt lô thần thú hình thái biểu lộ lanh ố c nửa phút hai người đối công hơn bốn trăm triều dô dơ một cước đá vào cắt lô trên thân đem nó đá bay ra ngoài trăm mét trong n g á y mắt trở về cắt lô nắm đ ấ m đánh vào dô dơ trên mặt dô dơ phun cái này nước bò xoay tròn bay ra ngoài quyền q u y n đến thịt nhiệt huyết tầm ẩ m hai người bị đánh bay ra ngoài lại lập tức xông về đến ai cũng không chịu vừa cùng nhiệt đối thanh bú l ệ mở to hai mắt nhìn nửa năm trước hắn lên t u y n lúc dô dơ đương thời là đem hắn theo trên bòng thuyền truy dô dơ truy hắn một trăm quyền hắn mới có cơ hội phản kích một quyền nhưng là hiện tại lại có thể có người có thể cùng dô dơ đối quyền hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong thậm chí cắt lô tốc độ siêu bột phát s í c h viêm gió lốc đại địa còn có minh mông hải dương lực lượng bốn đạo quang mang dung nhập cắt lô nằm đ ấ m thần thú kỳ lân tứ linh hủy diện r ô rơ giống to hạ ủ sổ cụ cùng bật sổ sổ cụ quấn quanh ở quả đấm của hắn t ộ i thần lai quyền đông hòn đảo trung tâm bạo tạc mười mấy cấp vòi rồng sóng sung kích hai c ố lực lượng cách xa nhau một mét cầm cự được tòa đảo này hố sẽ nhịn không được lên thuyền giúp e di nạ đem chúng ta cơm chưa đều mang lên thuyền băng hải tặc rỗ rơ bên kia cũng là bị hủ lên thuyền nhanh lên thuyền lại tránh xa một chút so đào mệnh tốc độ tiểu bụ g h tuyệt đối là nhanh nhất vọt tới liền đến trên thuyền. v ũ lê nhìn trận mắt hốc mồm cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn hai vị siêu cấp cường giả đổi bính rô rơ rô rơ tại nắm đấm chiêu thức bên trên thế mà rơi xuống hạ phong v a n h mở rô rơ nắm đấm một quyền đem rô rơ đánh bay ra ngoài thân thể phá vỡ hòn đảo rô rơ bay ra ngoài ngàn mét mạnh mẽ dùng lực lượng dừng lại khoe miệng máu tươi chảy ra rất lâu không ai có thể thương tổn được ta cát lô người nắm đấm này nhưng so sánh gặp còn mạnh hơn một chút toàn bộ hòn đảo đã muốn phá thành mảnh nhỏ cát lô nhìn một chút cái này giữa chưa mặt trời muốn tới cơm chưa thời gian ta cũng nhanh chút kết thúc tốt. dô dơ l a u khoe miệng máu tươi ha ha ha tiểu tử rất ngông cường à, đừng tưởng rằng đả thương ta một điểm liền có thể đánh bại dễ dàng ta ít nhất phải đánh cái một ngày một đêm cắt lô tán đi trên người ngân sắc quan mang ta nhưng không hứng thú cùng một cái đại thúc đánh lên một ngày một đêm mỹ nữ của ta thuyền viên đoàn còn tặng được cắt lô hi mắt muốn đánh bại ngươi hoàn toàn chính xác thời gian ngắn làm không được bất quá lần này giao đấu có quy tắc có thể rất nhanh kết thúc chiến đấu cắt lô cười dô dơ là thời đại này người cũng sẽ không cùng hắn đi ha ha ha có ý tứ ngươi có thủ đoạn gì liền xử xuất tới đi hệ mị thị cản cũng liền le le nhất tức lực lượng cùng tốc độ không sai dô dơ cũng rất ngưng cuồng liền đứng tại trên mặt đất nguyên tố kỳ lân hình thái cắt lô bạo nhảy đến trên bầu trời s ử suất băng hải tặc dô dơ đều quen thuộc chiêu thức sau lưng xuất hiện kỳ, cái bóng. Nguyên tố mô phỏng kỳ dạ xạ cả ni no mạ gạ tạ mạ vụt lũ lũ đám hơn vạn màu vàng hạt ánh sáng bay đơn phong tới dô dơ cái gì đây không phải cái kia hải quân bụp xạ lì nổ chiêu thức sao dô dơ không hoảng hốt cầm cực phầm đại bảo kiếm ạ sờ ngăn cản tránh lẽ đồng thời muốn cận thân quan đạn chém nát cắt lô cũng không có g i n g tay trong nháy mắt hai tay rối ra hướng về ở giữa lôi kéo cánh tay bên trên xuất hiện tám đám nước biển quan mang nguyên tố k ỳ lân tám miểu lăn lộn tròn biển động mặt biển bốc lên hòn đảo chung quanh biển cả nhấc lên trăm mét biển sóng toàn phương vị muốn n h à o về phía hòn đảo rô rơ lần đầu tiên còn không biết cắt lô muốn làm gì vươn tay phía sau xuất hiện ảo kỳ di thân ảnh nguyên tố mô phỏng ảo kỳ di thời đại băng hà cái gì rô rơ cẩn thận a nguyên bản biển động muốn bao trùn hòn đảo sau đó cắt lô s ử x u ấ t thời đại băng hà bá toàn bộ năm m lớn hòn đảo hoàn toàn kết băng tựa như là cho rô r nhà khách hàng khí kinh khủng để băng hải tặc rô rơ người trừng t o mắt dạng này giam không được rô rơ vũ lấy nhai răng trợn mắt hoàn toàn chính xác có thể nghe được hòn đảo trung tâm rô rơ tại chặt khối băng thanh â m lập tức liền muốn đột phá cắt lô bao trùng miệng hào quang màu xanh lam biến thành nguyên tố k ỳ lân thu hình thái ba trăm l i n to lớn k ỳ l â n xuất hiện trên không trung toàn bộ chuyển hóa làm nước lực lượng trong miệng bao khỏa hàn băng nguyên tố k ỳ lân mô phỏng mệ tổ gạ rụ rủ, rủ mòn tuyệt đối đông lạnh khí phun da siêu cấp đông lạnh trùng sáng lại cho rô r thêm một tầng rô r mắt thấy là phải chém nát thời đại băng hà cái này lại bao t r ù n lên toàn bộ hòn đảo đều thành băng tuyết thành bảo một chiêu cuối cùng lực chương 299. c h i ế n thắng rô dơ băng hải tặc cắt lô thắng lợi chương 299, c h i ế n thắng rô dơ băng hải tặc cắt lô thắng lợi thời đại băng hà trước băng phong toàn bộ phá thành mảnh nhỏ hòn đảo lại thêm tuyệt đối đông lạnh khí lần nữa băng phong liền xem như rô dơ muốn chém mở cái này băng tuyết thành bảo huỳ băng không có nửa phút là không phá nổi cắt lô có thể bắt trước ngụy trang nhận thức hết t h ể chiêu thức càng là quen thuộc uy lực càng lớn bất quá mãi mãi cũng là hắn thực lực phạm vi bên trong vượt qua bản thân năng lực chiêu thức sử băng phong toàn bộ đảo một chiêu cuối cùng phía sau là phủ di tỏ ra đại tướng cái bóng nguyên tố mô phỏng phủ di tỏ ra di gỗ cụ tà bi trọng lực ra chỉ làm cho cả hòn đảo trọng lực gia tăng gấp trăm lần mặt biển phá vỡ toàn bộ băng tuyết thành bảo hòn đảo trong khoảnh khắc chìm xuống xảy ra chuyện gì tiểu tử kêu lại dùng chiêu t h ứ t gì hòn đảo hòn đảo châm xuống lại thêm nhanh hòn đảo hoàn toàn xuống đến biển cả phía dưới nước biển đem hòn đảo thôn vệ xuống dưới hoàn toàn bao trùm ở các lô bay ở không chúng không bị ảnh hưởng nhưng là rô dơ bị giam ở trên đảo ha ha ha, ha cát lô rất có ý tứ dạng này dô dơ liền thua biểu tình của những người khác vẫn còn kinh ngạc d ú nạ cười dô dơ mặc kệ là kiếm thuật ha kỳ vẫn là thể thuật toàn diện đều rất mạnh đồng thời cũng là da dày thịt béo phi thường chịu đánh bình thường muốn phân thắng bại hai người không xuất ra áp đáy hỏng tuyệt đối át chủ bài khả năng hai ba ngày cũng chia không ra thắng bại nhưng là cộ rủ kỳ tổ kỳ ngay từ đầu đã nói q u ý củ hôn mê rơi biển đầu hàng mất đi sức chiến đấu đều trực tiếp tính thua cắt lô từ trận đấu bắt đầu liền muốn tốt làm sao đối phó dô dơ biết ngươi n h ị đánh biết thực lực ngươi rất mạnh bình thường không dễ dàng đem ngươi đánh tới trong biển nhưng là cắt lô trực tiếp đem chọn cái đảo đều làm hỏng làm cho cả hòn đảo đều bị biển cả thốt vệ hòn đảo còn tại chìm xuống cắt lô không tán đi chiêu thức trọng lực liền sẽ chìm xuống đến cùng sức nổi ngang hàng nói không chừng mới dễ ô tín đều muốn xuất hiện đương nhiên hòn đảo này đã phá thành mảnh nhỏ lấy rô dơ thực lực nhiều nhất hai phút đồng hồ liền có thể đem hòn đảo c h é m vỡ sau đó bơi lên đến cắt lô thắng vua hải tặc dỗ pin kéo lấy mặt hạnh phúc cười n ô d ì cô chọc chọc nàng liền trước mắt mà nói hai người quan hệ mất thích nhất dù sao cùng cắt lô quan hệ đến đặc thù tình trạng bất quá cái khác mấy người khả năng cũng sắp liên tục sử dụng bắt t r ư ớ c nguy trang tương đương với sử dụng áo nghĩa chiêu thức cắt lô s á t đến mồ hôi trên c h á n cộ rủ kỳ t ố kỳ trận này ta thắng chứ dô dơ đoàn người còn tại yên tĩnh không nghĩ tới thuyền trưởng thất bại nhìn xem cắt lô người này quá kinh khủng liên tục sử dụng bốn cái đại chiêu đem dô dơ đánh trở tay không kịp là là cắt lô người thắng thắng thắng tại mòn củng cổ nịt k ô n chúng ta thế nhưng là thắng băng hải tặc dô dơ nói ra sẽ thổi cả đời nạ mị cười thắng băng hải tặc dô dơ cắt lô đại nhân quá lợi hại à đại nói bất quá biết cái này sự tích người cũng sẽ không có mấy cái. không đứng sẽ mấy Mở đờ trong ạ cạnh nàng, muốn hạ i cải biến, người đến xóa đi bên nàng, muốn đến lịch thấp t sử xóa í nhớ của bọn hắn của a s Xóa đi là làm k h ô được, bất quá trở về lúc, bất trở tối hôm qua ta quá qua về ề l i hôm nhóm c o trong phong cho cho Trong cắt cùng chúng ta tiếp xúc qua người ký ức. Đương với cầm cái cái sẻng, đem ký ức thương thời ta tiếp Thương thổ lô lựa lấy. không người đương bên ấn sẹn, dùng Đúng. n qua, qua sẽ ở với ký ký đem người này cùng cắt lô có tiếp xúc người đều sẽ bị phong ấn một đoạn này ký ức ta sẽ thiết lập tại ba năm sau dạy ối gã bằng cái kia thuyền ý ý ấy, còn có tóc đỏ cái này có thể đem lịch sử cải biến xuống làm thấp nhất mà chúng ta biến mất mấy năm dô dơ phân phát hắn băng hải tặc về sau lúc đầu bọn hắn đều mai danh nhận tích không có ai tin tưởng chúng ta tồn tại dù sao bị đánh bại cũng không tiện nói ra đâu dù nạ cầm rượu đứng đi qua tân tân tân u ố n g vào nhưng lại an phải phong ấn lực lượng không phải hoàn mỹ khả năng bọn hắn về sau sẽ nhớ tới đến nhưng lúc đó đã cắt lô bọn hắn trở lại lúc đầu thời gian tuyến bất quá vẫn là có cải biến nhất định cùng bên ngoài thì như lại nổi lên nào trở thành vương chiến nào về sau có không ít dô dơ đoàn người ngay ở chỗ này ở lại Tí như đầu cắm bánh lái gôn đần lì ố n g hắn vẫn nhớ có cái cắt lô hắn thậm chí nghe nói cái kêu băng hải tặc cắt lô cùng băng hải tặc rô rơ v ậ t tay nghe đồn hắn làm sao nghe nói nhiều năm sau hắn có cái bạn tù tên là đu lát bù lệ đương nhiên đó là sau này có sự đáy biển di động cắt lô sớm tán đi lực lượng mà nghe được lên tiếng lên tiếng hai tiếng c h ẳ n g kích từ dưới biển phá xuất rô rơ toàn thân nước đấm bay v ọ t đi ra n í n c h ế t ta phù trên mặt biển tay phải bốc đao tay trái xoa trên mặt của mình nước biển tốt mặt rô r thuyền lập tức đi dậy ối trên thuyền cười ha ha rô người thua cái gì Thà t h u a dơ bay vọt lên thuyền còn lại thở đúng vậy quy củ là rơi biển cũng coi như thua dẫu dơ nháy con mắt đối giữa không c h u n g cắt lô ngươi tiểu tử này cái này không có ý nghĩa cắt lô trôi nổi xuống tới chúng ta thời gian đang gấp còn muốn về rừng hoa đảo không thể cho ngươi đánh hai ba ngày ha ha ha ha tốt ta các ngươi thắng d h u a được. Cắt lô dơ ngón tay cái lên dây ổi nói xong không sai biệt lắm giữa trưa chúng ta đều qua bên kia hòn đảo nghỉ ngơi lại nói sự tình a không có vấn đề rõ ràng d y ổ cùng bọn hắn đoàn quan hệ tốt nhất dậy hồi ức h ủ động đi ra nói chuyện cắt lô bay trở về thuyền của mình hai chiếc thuyền đều hướng về vũ lại ném ra hô to đảo quá khứ rô rơ bên này người đến bên bờ chờ đợi các ngươi thắng muốn lục soát cái gì tùy ý lục soát rô rơ nói xong khoan g thuyền của ta nhất định phải là nữ hải tử cô dù kỳ tổ kỳ nói xong dù sao rô rơ trên thuyền chỉ nàng một nữ nhân yên tâm chỉ có một mình ta lục soát là có thể cô dù kỳ tổ kỳ không cần lên thuyền ngươi trái cây lực lượng ngược lại sẽ để cho ta không dễ tìm h n n ạ i đi tới nhìn thấy h n tay nhảy lên thuyền đi tìm vật、phẩm. nhìn thấy cắt lô cùng rô rơ đoàn người có thể cười cười nói nói quá lợi hại băng hải tặc cắt lô c ă n bản không phải thiếu chủ lực lượng có thể so sánh món e é t nói một mình người khả năng không biết đi giờ gì sợ rồ xạ vốn liền là mục tiêu của chúng ta chúng ta chuẩn bị ở nơi đó kiến lập tứ hoàng trụ sở nội dị c ô đi tới cái gì người có thể không tham dự ta không quá muốn đối mặt thiếu chủ ta sẽ cho cắt lô đề nghị ngươi thành lập cái băng hải tặc sau đó đóng đ ó giữ sắt chi nào đi ngươi đ ố i bên kia cũng quen thuộc món n t nhẹ gật đầu À dạ s ỉ đối băng hải tặc cắt lô mọi người nàng hiện tại khiếp sợ không gì sánh nổi c h ấ n kinh băng hải tặc d ô dơ mạnh càng khiếp sợ băng hải tặc cắt lô thực lực cường đại nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nàng chỉ là trong thôn mạnh nhất kiếm sĩ nhưng năm sáu năm đều không nhắc tới cao phụ thân cùng gia ra đều nói nàng là thiên tài nhưng so sánh dưới hiện tại biết mình căn bản không tính là tìm được a n ã cầm cái cái hộp nhỏ đi ra chương ba trăm quả nhiên là bột g cùng băng hải tặc rô dơ mở tiệc rượu chương ba trăm quả nhiên là b ù t ghi cùng băng hải tặc rô dơ mở tiệc rượu tìm được cắt lô bên này toàn bộ nhìn sang thật tại chúng ta trên thuyền không thể nào ta nhớ được tại rừng hoa đảo chúng ta chỉ lấy chút ăn uống d â y ô ấy cũng chụp chụp đầu đương thời cùng thôn dân quan hệ không tệ ạ dạ si cũng đứng ở bên cạnh chúng ta cũng không biết thôn có cái gì đặc thù vật phẩm ạ dạ si cũng kỳ quái chỉ thấy hạn đã xuất ra một cái không đến nửa mét hình hộp chữ n h ậ t hộp cái hộp này ta giống như ở nơi nào gặp qua tiểu sạt sờ lên c ằ m dỗ dơ đoàn bên trong sông ra một người đây là bảo bối của ta hộp người này không phải người khác chính là đỏ thâm cái mũi bù i đại thần đương nhiên hiện tại là tiểu bù ghi gạ bằng ô m đồn r a bù ghi quần áo đem hắn nhấc lên ngươi hộp đúng vậy a gạ bằng lao ca chính ta vật phẩm tư nhân đều thả ở bên trong Án đại bay thấp xuống tới món kia vật phẩm ngay tại trong cái hộp này tiểu bù ghi cơ tay bên trong đều là bảo bối của ta mở ra nhìn xem là cái gì dô dơ nói xong thuyền trường đều lên tiếng ai dám không nghe tiểu bù ghi xuất ra chìa khóa mình chỉ có thể ngoan ngoan mở ra bên trong có hơn trăm mai kinh tệ một chuỗi trâu đ á u dây chuyền còn có tấm bản đồ bảo tàng giấy cùng ba khối khá là đẹp đẽ tảng đá a ta cũng cảm thấy là khối kia màu xanh mực tảng đá đúng không cô dù ki tô ki cũng đứng ở bên cạnh a n đã cầm lấy năm đấm kia lớn nhìn xem tương đối bình thường nhan thạch ngoại trừ màu sắc màu xanh mực bên ngoài cũng không có cái gì đặc t h ù cảm giác l i ê n là tảng đá kia dẫn đến rừng hoa đảo tại thời gian nửa năm hình thành thời gian đầm lấy không gian rối loạn nguyên nhân a n đã ước lượng dưới tảng đá tại nàng trên lòng bàn tay ba trăm sáu mươi độ tự do xoay tròn tảng đá kia có thần ký như vậy ad dạ xỉ、si、cũng đi tới tảng đá kia tựa như là tựa như là có chút ấn tượng nhưng lại không quá nhớ kỹ liền ngay cả ad dạ xỉ、si、người trong thôn này đều đối tảng đá kia không có gì ấn tượng tảng đá kia thế nhưng là hy hữu hư không t h à n h đâu có thể khuy thiên thời không a n ước lượng lấy gạ bằng cho bù ghi đầu một cái còn không khai báo tảng đá kia ở đâu ra b ù ghi ố m đầu đừng đánh nữa gạ bằng lao ca ta nói ta nói cắt lô bọn hắn đều đi tới ta liền đoán được có thể là bù ghi cắt lô nói xong b ù ghi vô cùng đáng thương nói ta ta nhìn tảng đá đẹp mắt khả năng đáng tiền tảng đá kia tại ạ dạ xỉ trong nhà nhà kho đệm cái dưng ơ dùng ta tìm một khối khác tảng đá đi đệm lên đem khối này cái nào cầm đi ạ dạ xỉ bừng tỉnh đại ngộ trước kia ra ra dùng để đệm cái dương Ta nhớ ra nhớ cùng rồi. ôi Dây g ạ bằng bù bù bao bù trận thao tác. Cơ tình đánh đem ghi đánh cùng ghi ghi ghi đối đem đầu đầy là bao tiểu thao khóc một tác. Cơ cấp là ạ dạ xì、si. xin xin xì lỗi, lỗi. thật xin lỗi. dạ、si、không có trả lời không gian thất loạn dẫn đến bọn hắn thôn đứng trước quá nhiều b ị c h nhân thậm chí thôn dân đều bị giết chết hơn trăm người thôn bị hỏa tiêu ạ dạ xì、si、nắm vút tay nàng sinh khí nhưng là nộ dị c ô đi qua giữ chặt tay của nàng ạ dạ xì、si, đi với ta giúp nạ kỳ dị eddie nấu cơm a nộ dị cổ tỉ tỉ ạ dạ xì、si、là cô nương tốt cá tính tươi sáng tuổi trẻ xinh đẹp thiên phú tu luyện cũng không thể so với cụ y nạ kém nhưng tuổi trẻ nàng cũng không có trải qua quá nhiều chuyện cho nên nỗi dị c ô đem tức giận nàng mang đi sang một bên d ô u dơ bọn hắn là băng hải tặc hải tặc đốt giết b ằ n ngược dấu dơ bọn hắn đem bù ghi đánh một trận xin lỗi đây đã là bọn hắn d a n h giới cuối cùng hải tặc cũng sẽ không cho ngươi nói chuyện gì bồi thường loại hình nỗi dị c ô đem ạ dạ xì mang mở cho nàng khuyên bảo một cái việc cấp bách là trở về tu bổ bên trên lỗ thủng trả lại bọn họ đảo an toàn cũng là để cắt lô bọn hắn có thể trở về thật tốt tìm đỏ phở làm mỹ ngộ tá dô dơ cười ta có cái đề nghị hai chúng ta băng hải tặc mở tiệc rượu thế nào các ngươi ngày mai rồi h ã y đi thuyền của các ngươi cần hảo hảo sửa chữa một cái không hổ là dô dơ c u n g phi đồng dạng ưa thích mở tiệc rượu bất quá cũng được tốt hôm nay ăn ngon uống ngon ngày mai xuất phát mở tiệc rượu nâng cốc đều lấy ra song phương không đánh nhau thì không quen biết nạ kỳ dị hẹ dị nạ lần nữa chấn kinh băng hải tặc dô dơ treo lên đánh bọn hắn đậu b i ế t đem dô dơ đoàn người ăn chấn kinh cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy mỹ thực dù nạ cùng dừa hội đ ụ rượu uống cao hứng g ạ bằng lao ca đ a d ì ủ cùng gạ bằng u ố n g bảo gạ bằng lao ca tối nay nói cho ta một chút về b ữ a kỹ xảo năm đó ta quên hỏi ngươi a chúng ta rất quen ta dạy ngươi b ữ a kỹ đúng vậy a còn có ta gạ bằng lao ca ngươi có thể chỉ đạo ta mấy ngày đâu mai xét cũng ngồi xuống ha ha không có vấn đề vị k i a cô nương xinh đẹp nhờ ngươi cho bên này cầm bình rượu đến dậy ối hô hào baby nam có ngay lập tức tới ngay baby nam dung nhập băng hải tặc cắt lô quá nhanh nhiệt tình chịu khó mấu chốt là tính cách thiếu hụt quá rõ ràng gặp được chân chính đồng bạn nàng liền sẽ rất hạnh phúc bởi vì mọi người sẽ không hại nàng băng hải tặc c ắ t lô liền lạc như thế một đám người m ò nẹ khác biệt nàng sẽ không đi cắt lô bản đoàn cùng cắt lô sau khi thương nghị quyết định trở về sẽ thành lập tuyết nữ băng hải tặc đóng tại s á t chi đảo phụ cận tiệc rượu từ giữa chưa tiếp tục đến tối không thể không nói hải tặc là thật ưa thích mở tiệc rượu c ắ t lô cũng đã sớm thói quen nửa đường bú lệ ngựa tay a vẫn còn muốn tìm cắt lô so tài một trận ta đến đánh với ngươi tốt dù nạ xi quả đấm đ ư n g ra ngươi không phải thuyền ỉ h có thực lực gì bú lệ k i n h thường kết quả xù nạ bắt lại hắn b ả vai kết quái lực bộc phát tựa như là ném t h i ế t cầu phá phong thanh â m trực tiếp đem bụ lên ném đến đối diện không người đào đi lên lực lượng kinh khủng để r ô r ơ người kinh ngạc đến n gây người bắt đầu có người nói lấy mỹ nữ một quyền đánh nát một chiếc thuyền nguyên lai là thật không chỉ có d á người n g lớn lực lượng cũng đại a x ù nạ d á người n g kinh ngạc đến n gây người không ít người thật sự là quá lớn x ù nạ đạp trên gói phủ đến bên kia đào đi lên đánh quyền đi bụ lệ khả năng so xù nạ cường một đường nhưng là thương căn bản không tốt thực lực chỉ có thể phát huy ra sáu bảy tầng muốn bị xù nạ hành hung một trận nội dung cốt t u y ệ n bên này mặc kệ mọi người tiếp tục vui chơi giải trí dô dơ cũng phân p h ó thuyền tượng trợ giúp c ắ t lô bọn hắn sửa chữa xuống thuyền chiếc thuyền kia có thể kiên trì trở lại rừng hoa đảo coi như làm xong ngày thứ hai v ớ i tay từ biệt băng hải tặc dô dơ tiếp tục đạp vào tiến về dạ k é o lưu trình hôm qua tiểu bù gỉ cùng tóc đỏ còn có mấy người khác có muốn nghe được tương lai nhưng là c ắ t lô bên này đều không có nói chỉ là chúc phúc đối phương cố lên tiến lên không thẹn với lương tâm tương lai nhất định rất tốt nhìn xem băng hải tặc cát lô đ ư ờ n về thật là một cái thần kỳ băng hải tặc dây ô í nhìn phía xa đúng vậy a đều là chút có ý tứ gia hỏa. với lại chúng ta còn có thể gặp nhau mảnh này trên đại dương bao la còn biết tại gặp nhau dỗ dơ c ư i chúng ta tiếp tục lên đường đi cắt lô bên kia dương b u ồ n xuất phát nạn bì chỉ huy hàng tuyến về rừng hoa đảo minh bạch thuyền trưởng cắt lô bọn hắn mới đi thuyền hai cái giờ đồng hồ liền gặp hải quân hạm đội chương ba trăm linh một trên đường gặp đỉnh p h o n g gặp sẻn g ỗ cũ chương ba trăm linh một trên đường gặp đỉnh p h o n g gặp sẻn g ỗ cũ không biết U n h i còn thế nào nộ dị cổ thân tỷ lo lắng mọi người sửa chữa thuyền lúc liền sẽ nhớ tới ưu mi còn tiểu khả ai là gan rất nhỏ hiện tại cũng nhanh một tuần chỉ còn lại có nàng một người yên tâm đi tu nhì còn là dũng cảm cô nương t ạ i mòn nói xong ta có khẩn cấp dự án cắt lô nói xong nếu như chúng ta gặp được cái gì ngoài ý mớn tu nhì còn thân là tinh linh có thể trốn về thân tàu ở hạch tâm phòng điều khiển có tất cả phiên đội trưởng thậm chí chúng ta dưới cờ băng hải tặc gen gen n h u si lần đầu tiên không biết phải làm sao ta nói cho nàng gọi điện thoại hỏi mọ mù s è n hỏi mọ mù s è n hải quân đại tướng dự khuyết mọ mù xèn cắt lô nơi đây là điên rồi tìm bắt sao mọ nét nói xong mọ mù xèn là chúng ta bốn phiên đội trưởng a mọ nét ngờ đầu Baby, nếu g m lấy đ i thuốc c ũ như g t i rơi、mất. Hải ế u quân trung chút mất. t ớ n g mỏ mù sèn liên lạc không được còn có kế hoạch thứ hai ta đoán muốn đi cựu xà đào đúng không conis nói xong cắt lô gật đầu thuyền trưởng xà đảo nữ đế hẳn c ó là s ắ kỳ bù cải a qua bên kia không phải rất nguy hiểm baby năm đã lên t u y ề n hiện tại là băng hải tặc cắt lô chuyên môn nữ bục nàng tại mọi người bao vây giới hoàn toàn từ bỏ đồ q u ý xuất thành viên ra tộc thân phận nơi này càng cần hơn nàng hiện tại cảm giác cực kỳ khoái lạc ưa thích bị cầu hôn bị na mi cùng nô dị cổ các nàng cầu một vòng mọi người không có việc gì liền đùa g ỡ n baby nam mấu chốt là cái sau bị đùa g ỡ n còn thật cao hứng hoàn toàn để cho người ta yên tâm tỉ mỗi ở chung lâu tính cách của nàng thiếu hụt cũng có thể chậm g ã i bị cải biến biến thành chỉ có thể bằng hưu s i n nhờ người xa lạ không có hiệu quả nữ đế hẳn có là chúng ta ba phiên đội trưởng là cắt lô đại nhân điên cuồng theo đội người ạn đại như miệng ngoài miệng không vui nhưng là trong lòng ngược lại càng tán thành nữ đế nàng cũng là cắt lô điên cuồng cố chấp người nữ đế cũng thế cùng bệnh người đặc biệt có cộng minh cảm giác hơn nữa còn có ổn trọng dị bệ cùng cái kia coi trời bằng v u n g n g h nổ không có vấn đề nạn bị nói xong ngoại trừ lao s a không quá hoàn toàn có thể tín nhiệm nhưng là lăng phong chi dược hảo lao s a tuyệt đối ưa thích người đi tìm hắn khẳng định liệu mạng bảo vệ mới ra ép hố hải vực tại tàn phá trên phòng quan sát tại mòn cầm kính viễn vọng nhìn xem không xong mọi người xem ra tại mọi người nhìn thấy cái gì hải quân hải quân hà nội ngay tại chúng ta ngay phía trước hải quân hà nội cắt lô bọn hắn nhìn về phía trước lm ờ có thể thấy được biển cúc hà nội ha ha xem ra lại phải hoạt động tay chân dù nạ xiết quả đ ấ m cắt lô chúng ta có thể tránh khỏi tốt nhất nếu như là chúng ta trước kia chưa thấy con người loại thực lực này cường giả rất khó phong ấn ký ức à lại nói xong cắt lô gật đầu đa di ủ bánh lái chúng ta lấy qua minh bạch thuyền trưởng đổi lại trước kia trực tiếp cương chính diện hiện tại liền quấn bọn hắn một m ạ n miễn cho phía p h ư c nơi xa hải quân kỳ h ạ n báo cáo s e n g o cụ đại tướng phát hiện một chiếc chưa thấy qua thuyền hải tặc mới từ a p p l hải vực đi ra s e n g o cụ cầm lấy kính viễn vọng nhìn xem đứng bên cạnh hải quân t r u n g tướng gạp mê đệ hải quân thiếu tướng ạo kỳ dị cụ dạn nhìn thấy hải tặc cờ nhìn xem siêu siêu vẹo vẹo có điểm giống là cắt lô hai chữ hoàn toàn chính xác chưa nghe nói qua ha ha ha thuận tiện xử lý là được rồi một cái bình thường tiểu hải tặc đoàn mà thôi gặp được chúng ta chỉ có thể coi là bọn hắn không may ạ kỳ di ở phía sau cười bây giờ cách hạ dạ còn có ba năm ạ kỳ di thăng lên chúng tướng cũng là năm nay hiện tại ạ kỳ gì còn không phải lười biếng chính nghĩa bất quá h ỉ h ỉ no mi thế nhưng là gặm sengo k u gật đầu nên đón chuẩn bị bắt cái này băng hải tặc minh bạch sengo k u đại tướng hạm đội đối băng hải tặc c ắ t lô hải quân nhìn xem cái này băng hải tặc thế mà có thể đi thuyền tại thế giới mới thuyền nhìn xem cũ nát không chịu nổi pháo môn cũng không có nếu như không phải tính viễn vọng lờ mờ có thể nhìn thấy bóng người thật hoài nghi là chiếc không người thuyền sengo k u đại tướng đối phương muốn chạy trên phòng quan sát báo cáo đối phương cũng nhìn thấy chúng ta sao đội theo pháo kích đơn giản xử lý đợi lát nữa c ả bên trong thiếu tướng thuyền lưu lại giam giữ chúng ta tiếp tục tiến về ép hồ hải vực minh bạch c á t lô bên kia nổ gì cộ nhảy lên phòng quan sát c á t lô hải quân hạm đội đổi tới c á t lô thuyền của chúng ta quá kém căn bản chạy không thoát mò nẹt nói xong nguyên bản là cái thương thuyền tạo hình tại kinh lịch sau đại chiến chỉ làm miễn cưỡng tu bổ cái nào chạy qua hải quân quân hạm mẹ kiếp nếu không làm qua đi cho bọn hắn diệt sạch chẳng phải diệt khẩu sao các lô xiết quả đấm mỡ đờ xạ gật đầu phương pháp kia đơn giản nạ bị nói xong nhìn cái nào trung tướng xui x ẹ o vừa nói xong n、no、ô dì cổ lộ bục dưới cắt lô không tốt đánh cái gì thế nào trên tàu chiến chỉ huy ta nhìn thấy gặp a ảo kỳ di v ù n bên trên viết sẻng ỗ c ủ phúc mò nẹ phun r a phúc n ạ bỉ phun r a dô bin ổn định miệng cái gì sẻng ỗ c ủ gặp a ảo kỳ di quên gặp gia hỏa này lão truy dô dơ hải quân quân hạm tốc độ nhanh gấp ba bốn lần lập tức liền đổi u tới một trong phạm vi ngàn mét tất cả mọi người nhìn thấy cái kia ngầm đầu dẫn ngực đứng tại kỳ hạm bom thuyền ba người mặc đại tướng quần áo bạo lỉnh tiêu tóc mang theo kính mắt sẻng ỗ cụ sẻng ỗ cụ đỉnh p h o n g tổng hợp chiến lược c ước định một mươi ba năm trăm m ư ơ i một hai tay giao nhau tại trước ngực lộ ra nụ cười gạp gặp đỉnh p h o n g tổng hợp chiến lược c ước định một mươi năm nghìn tám mang theo hải quân tiêu chí màu tím nó nhỏ mặc màu đen hải quân áo khoác màu tím đầy áo thiếu tướng ạ ảo kỳ gì, ạ ảo kỳ gì, tổng hợp chiến lược c ước định một mươi bốn trăm bảy mươi bảy trừ cái đó ra còn có mấy vị thiếu tướng cùng chuẩn tướng hải quân số lượng không ít đây là đi đối phó rô dơ hoặc là gôn đần lì ổ n kết quả trước hết để cho cắt lô gặp được trong nháy mắt cắt lô bên này người đều không xong đến bắn thành phạm vi bên trong khai hỏa tùng chương 302, cắt lô xuất kích đối thủ gặp sẻn gỗ c ủ chương 302, cắt lô xuất kích đối thủ gặp sẻn gỗ cũ ầm ầm ầm ầm ầm đến 600 m é t tầm bắn hải quân quân h ạ n hỏa lực thanh âm mấy chục phát pháo đạn b ắ n tới đa dị ủ mãnh liệt bánh lái đông đông đông đạn pháo ở trong biển bạo tạc t ó é lên bọn nước đa dị ủ quay đầu nhìn xem đạn pháo không chế bánh lái tả hữu hình rắn tẩu vị né tránh cự ly sa đạn pháo công kích a lặp lạp cái kêu băng hải tặc tài công có chút thực lực ca ạ kỵ dị n ắ m nhìn chỉ là khoảng cách quá xa mà thôi đa số đều tại tầm bắn cực hạn bên trên các loại gần chút nữa tuyệt đối đem bọn hắn loanh náo nhuẹt bên cạnh chỉ huy pháo thủ sai táp từ thượng tá nói xong quân hạm còn tại rút ngắn khoảng cách ạ dạ xi chúng ta đi đ u ô i thuyền cụ ý nạ cùng ạ dạ xi đi đ u ô i thuyền có đạn pháo đột kích có thể c h ặ n đường cắt lô còn có năm trăm mét chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp khẳng định sẽ bị đuổi kịp ta cũng biết chỉ là có chút phiền p h ứ c tất cả mọi người minh bạch nơi này là hải chiến cá nhân thực lực phát huy không đủ rõ ràng cơ hồ chỉ có thể dựa vào viễn trình chiêu thức nếu như là cái gì không có tiếng t â m gì hải quân hạm đội diệt cũng được nhưng đối phương đội hình là sẻn gỗ củ cùng gạp còn có hạ kỳ gì cũng không thể xem thường ở trên biển muốn đánh bại đối phương sẽ rất khó tiếp theo nếu như giết chết đối phương bọn hắn loại này xử thi cấp nhân vật chắc chắn trên phạm vi lớn cải biến lịch sử quy tích đây là cắt lô bọn hắn hiện nhất. khó Cắt tại giải quyết nhất. lô đảo hệ thống không gian vào lúc này phải tốn điểm tích lũy hoa năm điểm điểm tích lũy cắt lô mua năm cái mặt nạ trực tiếp bệnh thiếu máu nạ bị đi đem hai cái này cho hạ dạ xì、si、cùng cụ y nạ hai người tại đội tuyển tới gần liền sẽ bị nhìn thấy a dạ s ỉ là cái này thời gian t u y ế n người dừng hoa đảo tại hải quân d năm tri bộ phạm vi q u ả n hạn nàng về sau rất có thể bị nhận ra cắt lô mình mang lên lại ném cho một cái cho h n tại ta đến ngăn chặn sẻng ỗ củ cùng gạp h n tại ngăn chặn a ảo kỳ gì không có vấn đề cắt lô đại nhân h n đã cầm cái k i a mặt nạ màu trắng cắt lô tặng cái gì nàng đều ưa thích cái này lưu tại bên này dù nạ hoặc là mở đỡ x à nhìn tình huống lại trợ rút thuyền tốc độ cao nhất rời đi minh b ạ c h hải quân quân hạm đã đuổi tới bốn trăm linh o à n toàn ở hạm đội tầm bắn phạm vi bên trong khai hỏa lần này muốn đem thuyền hải tặc trực tiếp đánh chìm không thể không ít hải quân đã chuẩn bị lưới đến v ụ xuống biển không chết hải tặc nhìn thấy mấy chục phát pháo đạn liền muốn trúng đích cái k i a đưa tiểu hải tặc thuyền phạm b i l ú c vụt vụt vụt vụt vụt xuyên không trảm kích màu hồng cùng hào quang màu xanh lam trăm đạo cỡ nhỏ chạm sóng ở giữa không trung ngăn chặn đạn t h á o cái gì hải quân bên này s ư ớ n g sở trảm kích kiếm hảo đều nhìn sang chỉ thấy đuôi thuyền đứng tại hai cái cầm đao nữ hải tặc từ hai người thất tha dáng người mà quỵ có thể kết luận là nữ nhân nhưng là mang theo mặt nạ thấy không rõ tướng mạo sen gỗ cụ đỉnh đỉnh kính mắt không nghĩ tới như thế đơn sơ trên thuyền hải tặc có hai cái nữ kiếm hảo. c ú ý nạ cùng ạ dạ s ỉ còn không có d ừ n g tay xem chiêu bay vọt bắt đầu c ú ý nạ hai tay đại lực một chạm g ệ sợ t i n bá vương hoa lên tiếng trăm mét màu đỏ thắm bay lượn c h ạ m kích ạ dạ s ỉ cũng không cam chịu yếu thế cô nương này không chỉ có dáng người rất có liệu còn có khi hải tặc liệu đối hải quân không có hảo cảm gì dù sao dê năm c h i bộ xưa nay so hải tặc còn giống hải tặc làm không c h ạ m so với c ú ý nạ c h ạ m kích nhỏ rất nhiều nhưng cũng có bay lượn chảm kích tư thế cái gì bay lượn chảm kích phá hải mà đến chảm sóng ạ kỳ di đứng ở đầu thuyền ta tới b c n giang mặt hai tay hình băng ra ngoài. lại đến một chiêu băng khối phì ạ sản bị ạc băng điệu phá hải bay qua chính phía dưới mặt biển chỗ qua đi cũng bắt đầu đống kết cụ ý nạ vừa định xuất thủ cắt lô mang theo mặt nạ nhảy qua đến hai tay bắt hai đoàn thiên hỏa kéo ra thành hình hỏa diễm cung cúng tiễn nguyên tố song viêm thiên hỏa mũi tên mũi tên bắn ra trong nháy mắt xuyên thấu phá hủy ảo kỳ di chiêu thức nguy hiểm gặp trong nháy mắt xuất hiện tại ảo kỳ di bên người đem nó hướng về sau đầy thiết quyền bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao khoảng nằm đấm nằm đấm đánh vào cắt lô chiêu thức bên trên sóng to lực lượng phá hủy hỏa tiễn nhưng hình thành pháo đ ô n g bạo tạc mấy phần mỹ lệ cái gì ra hỏa lại có thực lực này gặp kinh ngạc thu hồi tùy ý tiêu dung sen gỗ cụ cũng sừng sốt một chút chiêu này uy lực không phải tầm thường siêu việt hiện tại ảo kỳ di nam tử kia là ai không có ấn tượng hòa diếm lực、lượng. chẳng lẽ là cái tia gôn đần lì ổng xì、si、kỳ ba phiên đội trưởng d e n ni rột sen g o cù biểu l ộ nghiêm túc lên không phải nam tử này thực lực so d e n ni rột càng mạnh gặp tiếp cắt lô chiêu thức liền rất rõ ràng thế giới mới tại sao lại toát ra cường lực ra hỏa ạ kỳ gì đứng vững không thể bỏ mặc nhóm hạm đội ra tốc đuổi theo sen g o cù hô to cắt lô bên này các ngươi hai cái liền trông coi đ ô i thuyền những người khác cẩn thận đ ư n g đ ố i ít lộ mặt ta đi trước nói xong cắt lô một cái chạy lấy đà bạo nhảy ra đi ba trăm mét lại thêm không trung nhất cái gật vụ trên không trung xoay tròn hạ kỳ triển h a i thần thú hình thái ngân quang nở rộ ba đạo hào quang n g à u xanh lục mang theo tàn phá bửa bãi phong bạo chi lực n ắ m đ ấ m q u anh hướng hải quân kỳ h ạ n tránh ra g ặ p hô to bật sổ sổ cụ hạ kỳ biến thành màu lam hướng về phía trước dập chân bóng thuyền run dày đối từ không trung anh d ư ớ i quyền tới c ắ t lô thiết quyền hai quyền đối bính d ư ớ i xoái h ạ m chìm toàn thuyền năm trăm hải quân kêu sợ hãi bởi vì trong nháy mắt áp lực nén quá lớn mặt biển chấn lên mấy chục mét cao sóng lớn tiếng sấm muốn chấn vỡ người lốt hai các lô hướng về sau bay vọn trên không trung phản đạc gập c vẫn là trở lại hải quân trên tàu chiến chỉ huy. mà gặp hai chân trà sắt b o n g thuyền hướng về sau lui nhanh trăm mét đâm vào trước khoang thuyền bên trên mới dừng lại hắn thể trạng biến thái không có việc gì nhưng phía sau khoang thuyền hai lầu vỡ nát gặp trung tướng gặp trung tướng gặp s e ngộ cũ đều không nghĩ đến đối quyền gặp có thể rơi xuống hạ phòng cái này sao có thể s e ngộ cũ người này mạnh phi thường gặp đứng bưng nhắc nhở đến s e ngộ cũ không cần phải nhắc nhở cũng có thể nhìn ra bay v ọ t đi lên một trường cắt lông nên đón thân thể hướng lui về phía sau nửa bước dừng lại không hổ là đình phong thực lực xe ngộ cũ trưởng kinh rất mạnh chương ắ t l ba trăm linh ba giảo hoạt giảo hoạt sẻn gỗ cũ chương ba trăm linh ba giảo hoạt giảo hoạt sẻn gỗ cũ đối mặt sẻn gỗ cũ chất vấn cát lô chỉ là khỏe miệng cười cười không nói lời nào ta cũng tới ạo kỳ di vừa mới chuẩn bị vây quanh màu trắng tất chân chân dài ạo kỳ di lập tức tay phải đón đỡ ngăn trở đột nhiên tới công kích bất quá lực lượng mạnh mẽ đem ảo kỳ di từ kỳ hạm nâng lên bên trái chủ hạm đi lên người nào ảo kỳ di đứng bước tại chủ hạm b o n g thuyền chỉ thấy không t r ú n g trôi nội vị này mặc màu trắng đ ồ thể thao cô gái tóc bạc mang theo hai bờ d ẹ t để cho tiện ảo còn đi đổi một thân trang phục bình thường đối thủ của ngươi là ta ảo kỳ di cũng không cần chừng đau vỗ tay phát ra tiếng sau lưng đồng loạt xuất hiện ba mươi chuôi thường nhằm chuẩn ảo kỳ di ba ba ba ba một vòng súng ống công kích đạn toàn bộ xuyên tàu ảo kỳ di thân thể hệ lọ di ảo trái ác quỷ năng lực nguyên tố hóa tại sao lại xuất hiện một cái thực lực không đơn giản nữ hải tặc ảo mà h ạ n t à i nhẹ bưng bít lấy môi hồng hắn bật sổ sổ cụ không có ả o k ỳ gì k ẹ bùn sổ cụ cường không hổ là tương lai hải quân đại tướng bà bối cẩn thận một chút ả o k ỳ gì cùng ngươi bình thường một cái cấp độ cắt lô nhắc nhở hô danh tự dễ dàng bị nhớ kỹ cho nên trực tiếp ạn tại mặt nạ đang bốc khói bị h ù ả o k ỳ gì lui lại hai bước nhưng thật ra là nàng nghe được hô bà bối mặt nung đỏ bốc khói ta hiểu được đại nhân cắt lô ý tứ an không cần trương nhạc chi lực khả năng cầm ạo kỵ gì không có cách nào cái này đều là bình thường trạng thái ạn tại kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đỉnh cấp, bật sổ sổ kém một đường bất quá coi như không cần trương nhạc chi lực ngăn chặn ả o k ỳ gì dễ như t r ở bàn tay năng lực giả sao hệ vạ dẹ mẹ xì ạ gặp dư quang cũng nhìn thấy bên này không nghĩ tới lại tới cừng giả cái k i a không đ a n g chú ý thuyền hải tặc đến cùng là thần thánh phương nào cụ giản ngươi tới đối phó cái k i a nữ hải tặc chính là gặp nói xong t ố t gặp trung tướng cắt lô đứng ở đầu thuyền gặp cùng sẻng g cụ n g ẩ g đầu mà bước đi tới thế mà còn dám chủ động nhảy qua đến sẻng g cụ lôi kéo cả vạn sớm chút giải quyết đi bắt dô dơ gặp nếp miệm hoa hai người đồng thời đem chính nghĩa áo chẳng ném ra bên ngoài động tác phi thường hạ kỳ cắt lô khỏe miệng cười cười tiến về phía trước một bước màu xanh lam sống bật sổ sổ cụ hạ kỳ toàn thân bật sổ sổ cụ bên ngoài phát ra là nhàn nhạt, nhạt ngân sắc q u a n mang cái này hắc bạch hai loại màu sắc tư ơ n g phản quỷ dị kinh khủng cắt lô nhìn xem hai người một đối hai trải nghiệm g o l d e n lì ổng s i k i nghiêm vui thú bất quá bây giờ là phạm vi nhỏ chiến đấu song phương đều không thi triển được gặp cùng s e n gỗ cụ là có lo lắng làm bị thương thủ hạ hải quân cắt lô là sợ cải biến lịch sử quá nhiều ảnh hưởng đến bọn hắn đối hai người tay phải ngóp ngắc ừ sẻn gỗ cụ động trước sưu xuất hiện tại c ắ t lô trước mặt trọng trường cắt lô cánh tay trái ngăn trở hai người lực lượng ràng co bên trái gặp nắm vớt thiết quyền tới gặp thiết quyền dữ dội đáng sợ vừa rồi cắt lô liền cảm thụ một lần gặp thép hải quân anh hùng không phải thổi phồng lên lăng không vọt lên né tránh gặp n ắ m đấm nhưng là sẻn gỗ cụ đ ổ i theo ba đạo trùng kích phật quang trường cắt lô ngăn cản trước hai trường một chiêu linh nhanh phi yến còn tổ tránh thoát đồng thời một cước đá hướng sẻn gỗ cụ sẻn gỗ cụ ngăn trở cắt lô phản dùng sức hướng về sau mở ra rơi trên bong thuyền máy mắt gặp xoay tròn trọng quyền đánh xuống cắt lô kem chút m quyền này không sợ đánh vào trên thuyền đem chiếc thuyền này hủy đương nhiên gặp cùng sẻn gỗ cũ liên hợp thời cơ hòa mỹ cát lô không sử dụng vạn tướng không gian lấp lóe tránh thoát lời nói quyền này cơ bản không có cách nào tránh đông hai người trọng quyền đổi bính vô tình liên hoàn thiết quyền gặp gió bão liên hoàn quyền đả gặp thiết quyền liền xem như sẻn gỗ cũ cũng không dám cùng hắn liên tục đổi bính vụt hạ ủ sổ cũ bao khỏa bật sổ sổ cũ hạ kỳ cát lô đứng vững ngươi muốn tới liền cho ngươi đổi cứng gỗ u kỳ u kỳ đại ờ ờ ờ ờ ờ liên cùng đổi quyền quyền quyền đến thị đổi oanh vũ lệ thích nhất phương thức công kích. liền xem như bên cạnh sẻn gỗ cụ đều không c h e n tay được khoảng cách gần công kích mặt khác trên một con thuyền đối chiến ạo kỳ dị cùng án tại đều nhìn ngây người đối với anh trên trăm quyền đồng thời đánh trúng đối phương lồng ngực gặp trực tiếp đụng gãy kỳ hạm cánh bùm chính của cờ mà cắt lô đụng nát đầu thuyền đại pháo che ngực n thật đau gặp cái gì quái nắm đấm đương nhiên gặp tê cả ra đầu ở đâu ra ra hỏa như thế lực lượng k i n h k h ủ n g gặp gặp bưng bít lấy nhai răng chợm mắt đau đến toàn thân không thoải mái lên sẻn gỗ cụ sẻn gỗ cũ lập tức phóng tới cắt lô hoành trưởng nguyên tố kỷ lân phong bạo c ù n phong tập quyền hình thành vô số phong xe gộ cù hai tay giao nhau bật sổ sổ cụ hạ kỳ ngăn cản được cắt lô cùng gặp đối với anh giới thân thể kiên cường đau đớn còn không có chỉ hoàn qua hai người đều là thân thể cứng ngắc không động được cắt lô trực tiếp hoán đổi thành nguyên tố kỳ lân hình thể hoàn toàn tự nhiên làm việc cho ta cùng phong bạo lơi ư đ a o phía dưới xe gộ cụ ngược lại là hạ kỳ chống đỡ được toàn bộ b o n g thuyền đã là t h ủ n g trăm ngàn lỗ thân tàu phía sau hải quân vừa vây quanh đi lên têu thảm liên miên căn bản không phải một cái cấp bậc bọn hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm đều ba người động tác ngự phong phi hành cắt lô thở sâu thân thể chấn động xương q u t quý vị gặp cũng tại cái k i a kết thanh âm ca các lô nhìn thấy nhóm hạm đội khoảng cách bọn hắn thuyền có ba trăm l i n tả hữu chủ hạm đều muốn đuổi theo kỳ hạm là bởi vì ba người chiến đấu tốc độ bị vanh chậm phải nói quay người đã vết n ư ớ c lại đánh v à i vòng toàn bộ thuyền liền băng liệt lực lượng quá kinh khủng nắm lấy cơ hội ngư ảnh chân ngôn thanh nhưng không chung do lốc ngưng tụ xuất hiện ba mươi sáu con phong bạo thanh nhưng t r u n g kích hướng nhóm hạm đội cái k i a hải tặc muốn làm gì cẩn thận cầm súng kíp chuẩn bị công kích các lô hải quân còn tưởng rằng chiêu thức kia mục tiêu là bọn hắn nào biết được các lô thanh nhưng đuối t lại va chạm muốn thân tàu hệ thống động lực đáng chết tên h i kia chiêu thức là muốn phá hư thuyền động lực bảo hộ động lực phòng đã không có cánh buồm động lực phòng bảo hộ đã chậm đôi thuyền bảo tạc tất cả quân hạm hệ thống động lực hoàn toàn không có ha ha tốt thuyền trưởng làm cho gọn gần vào thuyền trưởng nạn bị bên kia hô to bọn hắn tốc độ cao nhất toàn tiến rời đi gặp sông lên lần nữa cùng cắt lô đánh nhau nhưng cắt lô chỉ cần kéo dài một hồi thuyền của bọn hắn liền có thể thoát khỏi truy kích cắt lô tốc độ t i ề n điện gặp chiêu thức cơ bản đánh không nhưng là gợp ủ đúng ra truy kích xe gỗ cụ trực tiếp biến thân khi tổ hi tôn ro mi đại phật hình thái kim quang lóng lánh so với làm nguyên x o á i sẻn gỗ cũ bộ dáng bây giờ càng thêm hạ kỳ mấy phần chỉ thấy sẻn gỗ cũ ngưng tụ sóng x u n g kích c ắ t lô xoay tròn lũi lại trước phòng ngự chiêu này nhưng là sẻn gỗ cũ đột nhiên chuyển biến phương hướng b ù tạ s ứ ghệ kỳ hạ đối thuyền của bọn hắn x a đánh tới cùng chương ba trăm linh bốn ta là ngươi tương lai nam nhân chương ba trăm linh bốn ta là ngươi tương lai nam nhân cái gì các lô cổ đều sai lệch sen g o cụ ra hỏa này thế mà nhanh như vậy liền đánh giá ra cắt lô ý đồ hắn cùng cái k i a nữ hải tặc đều biết bay gập tu loại hình chiêu thức càng là thuần t h ụ nó mục đích đúng là ngăn chở bọn hắn để cho mình thuyền hải tặc chạy trốn chạy bảo ngươi chạy sen g o cụ cái này rào hoạt rào hoạt nhỏ làm việc trực tiếp dùng đại chiêu đến oanh bọn hắn thuyền hải tặc oanh năm trăm mét phạm vi bạo tạc sen g o cụ chiêu này đừng nói là tùy thời muốn nước m i ệ n g ba buồng thuyền nhỏ liền xem như hải quân kỳ hạm cũng phải bị đánh thành cho cắt bã cái gì an đại cũng bay đầu đi sợ ngây người trên mặt biển tất cả đều là bụi bặm nhấc lên só cắt lô một cốc đá l u i gạc lo lắng đồng bọn của mình biển sóng cùng bụi bắm nghe được đến một tiếng to rõ lo ngâm nỗ dị cổ biến thân trở thành thú hình thái to lớn thương loan xuất hiện mà một bên khác trên bầu trời mở đ ờ xạ xiềng xích vòng quanh trên thuyền tất cả mọi người đem toàn thuyền người ném đến nỗ dị cổ trên lưng thuyền l à bị sẻn gỗ cụ hủy đi bất quá người đều không có chuyện rơi vào nỗ dị cổ trên lưng hướng về nơi xa trước bay đi cắt lô thở p h à o m ộ t hơi cũng may có mở đ ờ xạ trên thuyền sẻn gỗ cụ cái này sóng sung kích nhưng so sánh cuộc chiến thượng đỉnh thời kỷ cường mấy lần nếu như chỉ có xù nạ là cứu không được nhiều người như vậy. cắt lô kéo cao khoảng cách hai tay giơ lên ngũ sát quan g mang tại hai tay của hắn trên xoáy chuyển m ê n h mông lực lượng ngưng tụ thành to lớn quan g mang nguyên tố ngũ linh h ủ y diệt chùm sáng t ạ c đạn đối phía dưới kỳ hạm ném xuống gặp kim phật sẻng ỗ c ủ hô to một tiếng cái này quả cầu ánh sáng năm màu rơi xuống sẻng ỗ c ủ cảm nhận được tử vong uy hiếp hét lớn một tiếng bởi vì một mình hắn cảm giác không c ả n được sao gặp vung lên cực lớn thiết cầu đồng thời bật sổ, sổ cũ bao quả cùng sẻng ỗ cũ kim phật sóng xung kích đồng thời công kích công kích trên trời cắt lô chiêu thức o a n vượt qua ngàn mét bạo tạc ba ngàn mét hải v tại cái này siêu giới vụ nổ tất cả hải quân phản phất mất thông ạo kỳ di là ngưng tụ lại tường băng nhưng cũng trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ uy lực quá kinh khủng nhìn thấy tướng tá toàn bộ r u n lầy bầy kéo dài suốt nửa phút bạo tạc dư h uy nhìn thấy toàn bộ nhóm hạm đội toàn bộ quân hạm thân tàu đều có vỡ vụn vồn cùng động lực phòng bị cắt lô thanh n h ê n g phá hư tạm thời không cách nào sửa chữa phục hồi sen g o cũ cùng gặp đem thả xuống ngăn t r ở sóng xung kích cánh tay trên bầu trời cắt lô cùng hạn t ả đã biến mất bay lượn lấy hướng về nộ di cổ phương hướng sen gỗ cũ kỳ hạm đã lung lay sắt đổ toàn bộ thân tàu khôi phục thành bình thường hình thái sengo cụ cùng gặp nhìn xem đi xa hai cái điểm đen phía sau phát lệnh cái này băng hải tặc đến cùng là phương nào thánh thần nam tử kia thế mà đối đầu hai người chúng ta đều không rơi vào thế hạ phòng hoàn toàn cùng dô dơ đồng dạng khó giải quyết gặp ngưng trọng ánh mắt ạ kỳ gì bay thấp tới hắn bên kia cũng không lo ngại chỉ là đem một chiếc chủ hạng đông lại không phải muốn bị ạ n tại bắn thành tổ o n g vỏ vẽ cụ i á n lập tức liên hệ bản bộ điều tra cái này băng hải tặc minh mạch sengo cụ đại tướng bất quá s ẻ n g gỗ c ũ n bọn hắn làm sao điều tra cũng t r a không được cái này băng hải tặc tung tích thậm chí sau này một đoạn thời gian không có cái gì phản phất cái này băng hải tặc liền không có xuất hiện qua tăng thêm thời gian phong ấn ba người đều là cùng băng hải tặc cắt lâu nguyên bản từng có giao thủ cho nên đều bị chậm rãi phong ấn đoạn này ký ức cắt lâu cùng hãn t a i bay về phía bên này mọi người không có sao chứ không có việc gì còn tốt vật phẩm trọng yếu đều tại nạ bị nói xong những người khác cũng gật đầu nộ dỉ cổ thời gian dài n â n mọi người không thể được không chỉ là người nạ bị cùng nạ kỳ gì e di nạ các nàng c ò n có bay trên bầu trời ẻ n trệ ô m m ò n cầm đại lượng nghĩa vụ còn có đồ làm bếp những vật này chúng ta tìm thành chân đi làm một chiếc thuyền về rừng hoa đảo muốn ba ngày hàng hải lộ trình hơn nữa còn là không có trệ hướng tình hồ dưới phía trước liền có một cái đảo ẻ n trệ ô m m ò n chỉ vào nơi xa lại nói người mỹ nữ này mang theo mặt nạ sắt sao có thể nhìn thấy xa như vậy chúng ta quá khứ muốn tới gần lúc tất cả mọi người dùng gập c ụ di động nộ dị cổ biến trở về hình người thái nàng thương loan to lớn dáng vẻ sẽ bị nhận định thành k h o i thú biến trở lại cắt lô một cái ôm công chúa đem đẩy người đổ mồ hôi nộ dị cổ ôm vào trong ng n ô i dị cổ s á t thực m ệ n h muốn chết rồi bay một cái giờ đồng hồ ôm lấy c ắ t lô mò nẹt từ chỗ cao nhìn phía xa thành t h ấ n c ắ t lô nơi này là phở lọ rèn người có ấn tượng c ắ t lô bên này thế giới mới không lâu thế giới mới có danh tự hòn đảo không d ư ớ i trăm số ở lại người cũng không dưới năm sáu mươi nhận thức đều là nổi danh nhất nơi này khoảng cách dê ba hải quân c h i bộ không xa phở lọ rèn được xưng là xưng là cái gì hải quân g i a thuộc c h i đảo mò nẹt lúng túng nói xong p h ú c p h ú c mấy người phun máu xen gỗ cụ khẳng định sẽ cho người điều tra hành tung chúng ta nơi này tin tưởng cũng sẽ trở thành điều tra điểm vậy làm sao bây giờ nỗi gì cổ lau mồ hôi ta nghỉ ngơi sẽ lại mang mọi người bay xuống một cái đảo ta có thể mình bay b a b y đ năm điểm điểm ta có thể biến thành đạn tháo để cụ ý nạ cùng hạ dạ xì dẫm lên mọi người trước rơi vào đảo một bên đã có thể nhìn ra xa đến bến cảng có không ít đội t h u y ề n thật đúng là cơ bản đều là quân h ạ m nơi này c h ấ n thủ hải quân là ai mọn nét mọn nét cẩn thận đang nhớ lại ta đoán không sai hẳn là dạ bạ sở trung tướng dạ bạ sở nhà là nơi này lớn nhất người quản lý dỗ bin nói xong cái này trung tướng nghe có chút quen h a y cắt lô hoàn toàn chưa nghe nói qua dạ bạ sở trung tướng thực lực như thế nào lao cổ đ ộ n g thực lực rất mạnh dạ bạ sở nhà là hải quân bên trong danh môn bất quá dạ bạ sở trung tướng tại mấy năm sau liền bởi vì bệnh qua đời dạ bạ sở còn có cái các ngươi đều người quen biết mọ nét nhìn xem cắt lô ai dạ bạ sở phụ huynh nữ john mọ mù sèn mọ mù sèn chúng ta cùng mọ mù sèn quen thuộc cũng là hai mươi ba năm về sau hiện tại nàng nàng vẫn là cái thiếu nữ cắt lô sờ lên tầm ta đến nghĩ biện pháp đáp lấy thông chi còn chưa tới chúng ta cũng không có lộ mặt đi trước trong trấn mua mấy ngày nhu yếu phẩm ta đi tìm mọi mũ sèn làm con thuyền cái này p h ơ lò rèn cái k i a cục gạch đập xuống mười người chín cái cùng hải quân có quan hệ đoạt quân hạm hoặc là đội thuyền nếu không kinh động hải quân không cho hải quân hoài nghi đến rừng hoa đảo dạ bạ sờ nhà dinh thự thiếu nữ mọi mũ sèn đang ở nhà bên trong lượt kiếm mỗi ngày tái diễn phụ thân an bài bùn bùn bùn nàng tư nhân gen gen như xỉ văng lên C mọi mù sèn mở to hai mắt nhìn nàng tư nhân gen gen n m ư ờ xì mới chuẩn bị cho tốt d â y số không có nói cho bất luận kẻ nào hát chạy đến gian phòng của mình cái này quá q u ỷ dị uy uy gen gen n m ư ờ xì đầu kia thanh â m của nam nhân uy là john đúng không ta là john ngươi là ai vì sao lại biết ta tư nhân gen gen n m ư ờ xì d â y số còn tốt có thể liên hệ với ngươi do ngươi n cần phải giúp ta một chút ta là ngươi tương lai nam nhân chương ba trăm lẻ năm thiếu nữ mọi mù sèn trợ giúp chương ba trăm lẻ năm thiếu nữ mọi mù sèn trợ giúp a a a a o n tam liền a n g ư ơ i thợ mở đang t r e o chọc bản tiểu thư nam nhân đưa ta tương lai nam nhân n g ư ơ i đổ vô s ỉ kia ngươi đang nói cái gì ta john trước chơ cút chúng ta nói tỉ mỉ ngươi đây chính là tư nhân gen gen nhự xi、si, biết đến tuyệt đối không có một cái tay cũng may mọ mù sen là cái giảng đạo lý người đổi lại suna ba ba hai lần tuyệt đối treo hừ ngươi có thể nói cái gì hệ vã rẽ mẹ s i ạ tổ kỳ tổ kỳ no mi nghe nói qua chứ còn có rất nhiều thần kỳ hòn đảo thời gian không gian hỗn loạn là tồn tại cắt lô tìm cái trong thành cao nhất vị trí ngươi bây giờ ăn trái ác quỷ không có ăn cái c lô lập tức n ó ra nàng này n g trái ác cũng á Cái i hải quân học đều biết. Người vật, kè, gia người điểm này không quân trường hồng nhất ăn hàng này, màu là kẹ, học thưa thích thích thức ít vật, trạ đều tâm. tộc của người cửa c đồ bạ dạ rù sở điểm tâm. Cái này, cũng có thể thăm dò được cái kia người thừa thích thu thập giấy gói kẹo còn có đẹp mắt bao tay miễn tốt tính người bảy tuổi lúc chạy ra nhà đi tại bí mật của mình căn cứ đào cái hố nhỏ bước cái cầu nguyên túi khi sáu tuổi có lần đái r ầ m làm tặc đồng dạng đem ga rừng rửa người làm ít vị trí kia có cái nốt ruồi son còn có thiếu nữ g o n mặt muốn d o n h tạc cắt lô nhìn nàng không có phản ứng từ đầu nói ra chân trên lưng có cái gì trên đùi tại sao muốn tú i nhện hình xăm tất cả nguyên nhân bị cắt lô nói rõ ràng đừng nói nữa g do mặt đang dì máu đúng không chúng ta quan hệ đều đúng chỗ những này không ai biết ngươi ngươi thật là ta tương lai nam nhân đương nhiên những người khác bắt cóc thân nhân ngươi có thể sẽ biết nhưng ngươi gen gen nhự sỉ -si、ta nhớ được không có mấy người b i ế ta t đây là mỏ mủ s ẻ n chính miệng cho cắt lô nói qua nàng có cái khẩn cấp tư nhân gen gen nhự sỉ. -si. rất nhiều năm cũng chưa dùng qua một lần nàng nhớ kỹ chỉ hiện tại cụ rủ xẻn băng hải tặc phó thuyền trưởng biết nàng hải quân học viện quê mật ngươi nói không sai Ta l i ề người biết do n ơ nương. đương Ngươi i giảng nhiên. i là lý trí, giảng đạo lý cô nương. Ừ, đó là trí, g đạo đó cô Ừ, bây giờ là t ạ nhàm chán luyện kiếm đúng không i ế m đúng k Đúng vậy. Dạ biết ạ sở nhà là c á kêu không màu lam to lớn sao. to Ngươi phủ đệ i b dạ b ạ s ở nhà ta chưa từng tới p h ở lo r ẹ n chúng ta gặp được phiền phức mới vừa vặn bay tới bên này không phải nghĩ đến ngươi chúng ta chỉ có muốn biện pháp khác n g ư ơ i muốn ta làm chuyện gì gặp mặt nói chúng ta dạ b ạ s ở nhà thị vệ rất mạnh với lại từ trước tới giờ không tiếp lạ lâm cá nhân ngươi căn bản vào không được ta không có huấn luyện cũng ra không được ta muốn gây chuyện Các ngươi m ộ ta cái đảo t đều cũng ó không tin n g ư ơ i cái này có thể biết ta ở đâu nhà ta thế nhưng là mọi mù sẻn sau lưng đã đứng đấy vị cao lớn người nàng cảm giác gì đều không có với lại thanh âm gì đều không có nghe được chỉ là nhìn tới trên mặt đất ánh nắng soi sáng ra cái bóng ta do tuổi trẻ đều xinh đẹp như vậy mọi mù sẻn xoay người sang chỗ khác nhìn thấy cát lô cao lớn anh tuấn tuổi trẻ với lại dương quan g xuất khí ngươi ngươi là suýt chính là ta vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi đi phòng ta nói đi không có việc gì ta kẻ b ù n sổ c ủ hạ kỳ đã bao trùm toàn bộ thành trấn nhà ngươi thị vệ đến ta cũng có thể phát giác được ngươi có mạnh như vậy kẻ b ù n sổ c ủ thì ta có chuyện gì cát lô nói đơn giản dưới bọn hắn lại tới đây sau đó gặp sẻn gỗ cụ cùng gặp chuẩn bị đánh không có chờ một chút sẻn gỗ cụ đại tướng cùng gặp trung tướng tại sao muốn công kích các ngươi chúng ta là hải tặc ta thế nhưng là hải quân mọi mù sen cầm đao còn muốn chỉ hướng cắt lô nào biết được cắt lô hạ ủ sổ cụ trực tiếp bao trùm ở trên người nàng không có xâm nhập thân thể chỉ là mọi mù sen nhìn thấy cắt lô lúc toàn thân dọa ra mồ hôi lạnh ngồi dưới đất nhìn đến so núi còn cao màu đen cái bóng thế giới nàng hoàn toàn không dám phản kháng cắt lô tán đi hạ ủ sổ cụ ta chưa hề nói nói dối a liền xem như gặp sẻn vô cụ cũng ngăn không được ta với lại ta có rất nhiều cường lực t u y ề n viên với lại ngươi bởi vì cùng vận mệnh phản kháng đi theo ta ra biện làm hải tặc a ta sẽ khi hải tặc cắt lô thất giọng ngươi bây giờ có phải hay không liền rất muốn phản kháng gia tộc của ngươi mọi mù sen mí môi một cái ta cũng là không nghĩ phá hư cái này thời không ngươi giúp ta thì tương đương với cứu vớt cái này một cái thành trấn vậy ngươi muốn cái gì các ngươi g i a t ộ c thuyền giúp ta làm một chiếc ta tốt mang theo toàn thuyền rời đi nơi này mọi mù sen có đón được không có cái khác không có chỉ cần một chiếc thuyền an toàn rời đi ta không nghĩ ảnh hưởng đến rừng hoa đ ả o thôn dân dạng này sẽ bị hải quân hoài nghi thiếu nữ mọi mù sen nhìn xem hắn hai tay chống lạnh phản phất tại tự hỏi mặt ư ờ n g đỏ ngươi làm việc phương thức ngược lại là phù hợp ta vừa ý loại hình hai chúng ta tình cảm khá tốt thật hải quân thuyền đều là nghiêm ngặt k h ô n g chế ta gia tộc có ba chiếc thuyền lần hai cảng trong đó có một chiếc thuyền chìa khóa tại phụ thân văn phòng nhưng là vậy bên ngoài không chỉ có thủ vệ hành lang còn có giám sát trừ phi phá hư tại vị trí nào mọi mù sẻn chỉ vào căn cứ hải quân kiến trúc cao nhất liên l à c á i kia mở ra cửa sổ nhỏ gian phòng đó là phụ thân ta văn phòng cắt lô trực tiếp x u ể bàn tay ra triệu h o á n không gian lực lượng và tướng hào quang màu tím môn xuất hiện đây là cái gì a cắt lô cho nàng một cái ôm công chúa sau đó nhảy vào h ô u khi m ọ mù sen lại mở to mắt lúc t r ư ừ n g lớn bọn hắn đã đặt tới phụ thân trong văn phòng căn cứ hải quân thế nhưng là khoảng cách nhà nàng có gần ngàn mét cắt lô bàn tay theo ở trên vách tường hào quang màu tím b a o khỏa nói chuyện đi hai người bên ngoài nghe không được thanh â m bên trong m ọ mù sen nhìn xem cắt lô nam tử này thực lực quá kinh khủng hắn hắn thật chính là mình nam nhân sao cảm giác m ọ mù sen thậm chí có chút đỏ mặt sau này mình có thể gặp được cường đại như vậy nam nhân thậm chí có chút chờ mong cái kia thanh nếu là tại trong ngăn kéo ba thanh chìa khóa thành chuôi là phân biệt giải khai bên mở dây sắt cùng mở ra động lực phòng chín giờ tối ba mươi lăm là đ ổ i ban thời gian sẽ có năm phút đồng hồ không có ai tại cương vị chương ba trăm l i n sáu mười ngày thế giới biến hóa c ắ t lô đội tàu lớn nguy cơ chương ba trăm l i n sáu mười ngày thế giới biến hóa c ắ t lô đội tàu lớn nguy cơ trở lại chỗ ở m ọ t mù sen còn kinh dị c ắ t lô lực lượng cường đại cảm ơn ngươi john ban đêm chúng ta liền sẽ lặng yên rời đi bởi vì chúng ta từng có tiếp xúc ngươi đoạn này ký ức tại trong ba năm sẽ từ từ bị phong ấn vì không thay đổi lịch sử quy tích ta sẽ quên ngươi sao thiếu nữ động tâm các lô cường đại anh tuấn mặc kệ nói chuyện làm việc đều là n à n g lý tưởng hình nhìn xem đỏ mặt mọi m ù s e n chúng ta về sau sẽ gặp nhau ta ta rất chờ mong khi đó ta không có bị gia tộc c h ó i buộc sao đương nhiên ngươi cũng phi thường c ư ờ n g đại đi theo ngươi làm hải tặc là ta bốn phiên đội t r ư ở n g đâu nghe được cắt lô lời nói mọi m ù s e n một mực trầm muộn tâm tình đột nhiên cảm giác được cao hứng n g ư ơ i có chờ mong liền sẽ có biến hóa cực lớn ta đi bảo trọng các ngươi một đường cẩn thận a nhìn xem trong nháy mắt biến mất thân ảnh xuất hiện tại tối cao kiến trúc bên trên đối nàng vất tay cắt lô lại t r ớ c mắt lúc cắt lô đã biến mất tại nơi đó ban đêm đổi cương vị thời gian dạ bạ sợ đại nhân dạ bạ sợ đại nhân không xong nhà chúng ta một chiếc thuyền bị người lái đi m ọ mù sẻn đang t ạ i cho phụ thân báo cáo hôm nay huấn luyện cái gì các ngươi làm sao không có phát hiện dạ bạ sợ đại nhân cái này tặc nhân có chìa khóa ngay tại chúng ta đổi cương vị thời gian trộm đi thuyền với lại căn cứ đám người miêu tả khả năng có thể là sẻn gỗ cụ đại tướng buổi chiều mới công bố cái k i a kinh khủng băng hải tặc cái gì cái tia kêu cái gì băng hải tặc cắt lô sao dạ bạ sợ trung tướng lập tức muốn báo cáo nào biết được cầm gen gen m ư i xi loại đánh không đi ra chuyện gì xảy ra làm sao tín hiệu kém như vậy m ọ mù s ẻ n không nói lời nào nàng biểu tình gì đều không có liền biểu thị không phải nàng làm đương nhiên dạ bạ sở trung tướng nằm mộng cũng nghĩ không ra chiếc thuyền này chìa khóa là thế nào bị t r ố n đi cũng không nghĩ ra tín hiệu quấy nhiều trang bị là nữ nhi của mình do làm trên chiến thuyền mà s ẹ t cùng cụ y nạ dương mượm đ a di ụ tại phòng điều khiển làm chút khổ lực công tác nộ d ì cô cầm lái thuận gió x u ô i dòng mười lăm phút sờ lò rèn đảo đã chỉ có thể nhìn thấy điểm đen hoàn toàn không sợ trên đảo hải quân đội theo tăng thêm dạ bạ sơ nhà trên thuyền liền là quân hạm phối trí chỉ là không có xỉ hạt t n mà、thôi. cắt lô n g ư ơ i thật đúng là lấy được t h u y ề n thật sự là lợi hại mò nè không thể k h n g phục cắt lô thần kỳ cầm tới chìa khóa bọn hắn vô thanh vô tức liền lấy đi t h u y ề n cắt lô đã sớm đem mọ mù s ẻ n tỉ giải rõ ràng thành thục mọ mù s ẻ n tỉ còn chưa tính các ngươi là không thấy được thiếu nữ kia mọ mù s ẻ n nhìn thấy cắt lô đi lúc hàm tình mạch mạch ánh mắt vừa thấy đã yêu đ ầ u d u nạ ở bên cạnh nói xong bị cắt lô một q u y ề n đánh vào trên đầu nàng dù nạ tỉ ngươi lại đi mua nhiều rượu như vậy dù nạ mới không sợ cắt lô trong tay còn cầm một bình uống hai ngụm nạc mi chỉ huy hướng đi chuẩuẩu thuyền trưởng. cắt lô một mặt vẻ mặt tạ ác cam đoan là muốn đi đâu cái phòng của t ỷ t ỷ Ả dạ x ì ban đêm đụng phải cắt lô nói thẳng ra nội tâm ý nghĩ lập tức che miệng lại cắt lô cười xấu xa vạn nhất là ta muốn đi Ả dạ x ì gian phòng của người đâu Ả dạ x ì lập tức hai tay ở ngực ngươi mơ tưởng bất quá có chút chờ m o n g đâu nửa câu sau lại đem nội tâm ý nghĩ nói ra mặt của nàng soát một cái đỏ lên p h ú cắt c lô phun ra một chỗ bên cạnh đi ngang qua dô bin cười đến trang điểm lộc lây tiểu lam rất có ý tứ dô bin tỉ ạ dạ xỉ lập tức không có ý tứ chạy tới ôm lấy dô bin thuận đi dô bin khoang thuyền nghe nàng kể chuyện xưa đi cắt lô đứng trên b o n g thuyền nhìn phía xa không biết thế giới cũ thế nào tại nguyên thế giới tuyến hải quân bản bộ này mười ngày sẻn gỗ cụ cao hứng phi thường tứ hoàng cắt lô bản đoàn biến mất mười ngày vờ răng lại nạ tứ hải phân bộ hải quân đều không có phát hiện cắt lô tung tích chứng minh chứng minh bọn hắn thật khả năng gặp được cực lớn phong bạo không có người đi đường mang phong trẻ mười tuổi bất quá hải quân tình huống bây giờ cũng không có tốt bao nhiêu hải tặc vẫn là vẫn như cũ rất nhiều tại hy nạ điều đến d năm tri bộ đảm nhiệm căn cứ trưởng về sau tạ sĩ gỉ hoàn toàn tiếp nhận hy nạ nhiệm vụ hàn c h í nhưng phủ thế giới đ o i i b là những gia đình các băng đặc biệt là chính phủ thế giới an bài chiêu mộ mấy cái thiếu tướng cũng không an phận mọi mù sẻn trực tiếp tìm sẻn gỗ cũ muốn thế giới mới hàng tuyến nửa tháng tuần tra các nơi trên thế giới đều tại nghị luận băng hải tặc cắt lô biến mất mười ngày qua đều không đ ộ n g tính cài đồ uống từng ngụm lớn rượu tại quỷ đảo cao hứng tăng tốc nước hoàn nổ xâm lược kế hoạch bít mong bên kia tạm thời an bài sở một không có xuất phát tại giờ gì s ở r ổ xã đỏ p h ở l à mì m nổ cười cùng nhiệt n à y mười ngày một khắc cũng không có đình chỉ động tác xem như thế giới mới tam đại quảng s ắ t hòn đảo thứ nhất s ắ t chi đảo h ắ n lớn nhất quảng s ắ t nơi sản sinh sao có thể không nghĩ cầm về đáng tiếc cái kia đáng chết nữ đế ba h ạ n có tới quá nhanh hắn bỏ ra nhiều tiền tại hắc thị có liên lạc năm cái thế giới mới băng hải tặc liền vây quanh ở sắc chi đảo phụ cận nữ đế không có khả năng một mực tại nơi này nàng nhiều nhất nửa tháng liền muốn trở lại amazon lì lì quản lý quốc gia của mình chỉ cần nữ đế vừa đi cái này nằm cái băng hải tặc tất sẽ trắng trận xâm lấn chiếm lĩnh về sắt chi đảo đồng thời đọ h ợ lạm ỹ ngộ liên hợp cái đổ cùng âm thầm cùng g o l d e n lì ông hợp tác ngay tại này mười ngày công kích cắt lô dưới cờ băng hải tặc bắt phá băng băng hải tặc thuyền trưởng hạ tệ y bay cùng bỏ hệ mỹ ẩn nghỉ tất băng hải tặc thuyền trưởng đô mạ bọn hắn là chức bạch đoàn thành viên cái đô rất nguyện ý để dắt ra tay giúp đỡ cùng lam ưng băng hải tặc cùng nguyên bản muốn trấn thủ s cắt lô dưới cờ bốn cái băng hải tặc bị đỏ phở l à m mì ngộ chỗ bắt công khai chuẩn bị đưa cho hải quân đủ để gặp đỏ phở l à m mì ngộ hiện tại cỡ nào phép lối cũng là hướng thế giới chứng minh hắn cái này sẽ kỷ bù c á hắc bạch hai đạo lực lượng cường đại dỗ kẹ hắn là dỗ kẹ hoàng đế trong lúc nhất thời dâu đen t i ệ p cũng đi ra trường dương mời chào tạ ác hải tặc chuẩn bị trở thành cái thứ tư tứ hoàng cái gì băng hải tặc cắt lô đã ở cái thế giới này biến mất thời gian tuyến năm một nghìn bốn trăm chín mươi tám rừng hoa đảo băng hải tặc cắt lô đã trở về ạ dạ xi、si. là ạ dạ xi、si、bọn hắn trở về áp ạ dạ sỉ phụ thân lựa chọn ta cắt lô trở về chương ba trăm linh bảy ạ dạ sỉ phụ thân lựa chọn ta cắt lô trở về lam tỷ lam tỷ emma lìa dừng hoa đảo các thôn dân đều đi ra cắt lô bọn hắn là ba buồng thương thuyền đi sáu buồng chiến thuyền trở về thuyền này khí phái màu xanh xâm thân thuyền đôi thuyền có hệ thống động lực hải quân quân hạm chủ pháo phí tổn đoán chừng cũng là hơn trăm triệu bợ di chúng ta trở về thành công cầm về thời không thạch về sau chúng ta thôn rốt cuộc không cần lo lắng trên trời rơi hải tặc đến phải dối người trong thôn đều rất phấn ạ dạ x、si、ì bay vọt m à xuống cao hứng cùng em mạ cùng l ư ờ i hôm ạ dạ x、si、ì các ngươi không phải là đi ẹ t h u ngươi hải vực sao có thể an toàn trở về quá tốt rồi chúng ta nhìn thấy báo chí cái tia hải vực băng hải tặc dô dơ cùng thế giới mới hung á c nhất gôn đần lì ổng đội tàu lớn đánh nhau các ngươi không có bị liên lụy à? làm sao có thể không có liên lụy ạ dạ x、si、ì đ ắ c ý nói toàn bộ thôn dân nhìn qua c á t lô thuyền trưởng xem xét hai bên đánh nhau chủ động xông đi lên khuyên căn đầu khuyên tan khuyên tan ngàn mặt một bức các lô thuyền trưởng xem xét hô to đem thuyền tới gần chúng ta đi lên liền đem golden lee ổng đội tàu lớn đánh đánh tơi bởi đâu ạ dạ xỉ、si、ra ra cùng phụ thân đối nhìn một chút ạ dạ xỉ、si、thế nhưng là sẽ không nói nói dối hải tử golden lee ổng đội tàu lớn thế nhưng là trên báo chí nói hung tắn nhất hung mánh nhất băng hải tặc chúng ta còn chuẩn bị đánh kết quả gặp trên biển phong bạo golden lee ổng đoàn thuyền bị cuốn đi chỉ còn chúng ta cùng rô rơ cái kêu băng hải tặc rô rơ không cho chúng ta con thuyền cuối cùng quyết định năm cuộc thì thí chúng ta thắng bọn hắn ba cục bọn hắn thua mới khiến cho chúng ta con thuyền tìm tới nhưng cái này xuất ra thời không thạch ạ dạ s ỉ ra ra xem xét cái này không phải nhà chúng ta nhà kho đệm cái dương t à n g đ á sao khi mọi người còn tại nghe ạ dạ s ỉ nói xong bọn hắn mạo hiểm cố sự lúc dầm dầm nước biển trên chiến thuyền thăng lên a toàn thôn nhân đều bị hù thét lên chỉ thấy c ắ t lô đem chiếc này to lớn chiến thuyền dơ lên bay ở bầu trời đem chiến thuyền dơ lên đến hòn đảo ở giữa trong thôn lão nhân hải tử bị hù ngồi dưới đất lại thêm cái áo choàng đỏ đổ lót c ắ t lô động tác này tựa như là siêu nhân đến lúc đó thuyền chúng ta trực tiếp mang đi căn cứ hải quân hiệu suất trong hai ngày đều sẽ tra được kể bên này đến các lô đem chiến thuyền đặt ở thôn bên cạnh chúng ta ăn cơm chưa liền đi đám người gật đầu ạ dạ s ỉ về nhà đổi thân quần áo mới còn tại cho em mạ cùng lìa giảng thuật cái này mạo hiểm cố sự trẻ con trong thôn đều tại bên cạnh hiếu kỳ nghe e mạ m cùng lìa dựa chung một chỗ trong thôn lão nhân cùng đứa trẻ rất nhiều giống như là ạ dạ s ỉ dạng này chừng hai mươi tuổi người trẻ tuổi rất ít cha ạ dạ s ỉ ra ngoài mạo hiểm mười ngày người thay đổi rất nhiều a đều là người đồng lứa a người trẻ tuổi vẫn là phải cùng người trẻ tuổi cùng một chỗ s ắ t vách đoàn kiếm đại thúc nói xong tiểu lam kiếm thuật t i ê n phú chất tuyệt sẽ có cao hơn thành cứu ba vị lớn tuổi người đều tại gật đầu h dạ s ỉ mẫu thân đi sớm rất nhỏ liền bắt đầu tuần tra trên đảo an toàn phụ thân cùng ra ra cảm giác đối h dạ s ỉ có trôi y náy hạn tại một mực tại vẽ lấy thời không ấ n ký dô bin cũng đang giúp đỡ tại cơm trưa nếm qua về sau các vị chuẩn bị lên đường đi cắt lô đứng lên toàn thôn nhân đều đến t i ễ n biệt h dạ s ỉ nhìn xem cụ y nạ cùng mị cá xạ vô cùng không bỏ dâm dâm trùng tiên ngân sắc q u a n mang h ạ n đã khắc họa thời không trong trận chiến hạm đã bắt đầu lơ lửng lập tức liền muốn bị hút đi vào nàng trước một bước nhảy vào đi cái này tảng đá ta đã sửa chữa phục hồi các người bảo tồn ở trên đảo nửa năm về sau liền sẽ không xảy ra vấn đề cái này tảng đá lực lượng đem cùng hòn đảo này dung hợp n a m i nô dị cộ các nàng toàn bộ nhảy vào đi vây tay từ biệt tạm biệt a i ả xì gặp lại cụ ina mica xạ a i ả xì khóc rầm rầm ta không có chút nào thương tâm một chút đều không muốn cùng các ngươi so tài tu luyện kim ế thuật hai người ôm a i ả xì lui lại tiến nhập ngân s ắ c quang mang bên trong mọi người sau này còn gặp lại cắt lô làm cái đẹp trai động tác thử ngân quang nở rộ gia tốc siêu việt trùng sáng siêu việt thời gian cùng không gian giới hạn siêu siêu siêu siêu, siêu mọi người đều bị hút vào bầu trời a dạ xì ngẩm đầu nhìn bầu trời a dạ xì a dạ xì quay tới nhìn thấy phụ thân cùng da da chỉ thấy phụ thân nàng cầm một bao quần áo xông lại cầm quần áo giao cho nữ nhi nháy mắt đưa nàng đẩy vào ngân sắc quang mang bên trong đi mạo hiểm a ta a dạ xì a dạ xì hoàn toàn tiến vào ngân quang bên trong nàng hô to da da phất tay đi càng rộng rãi hơn thế giới cùng ngươi bạn mới cùng một chỗ lị n h phất tay khóc a dạ xì cố lên a chúng ta sẽ nghĩ tới ngươi em mạ ôm lỉ hẳn đối bầu trời hô to a dạ xì nhất định phải hạnh phúc A ạ dạ xỉ thanh â m các thôn dân đã nghe không được tất cả mọi người ủng hộ thôn trưởng cùng nàng phụ thân an bài toàn bộ cảm tạ lấy đối nàng phất tay sưu cái cuối cùng A ạ dạ xỉ bị hút vào bầu trời ngân s á c quang mang biến mất chỉ còn lại có phong cùng thanh â m của sóng biển sưu sưu sưu sưu đường hầm thời gian bên trong cắt lô phiêu phủ ở an tại bên người lần này bởi vì là yêu ngươi t ậ đã sớm chế tạo t ố t thời không bình đài mọi người có thể ngồi ở phía trên sẽ cùng muốn hai mươi ba phút thời gian、à、an tại phong ấn thế nào、à、an tại đang tại đem màu lam xiềng xích ném vào thời không ta đã phong ấn gặp sen go cụ ạ ảo kỳ gì thậm chí bù ghì các loại chỉ cần nguyên lai、like、thời gian tuyến cùng chúng ta tiếp xúc qua người ba năm sau đều sẽ hoàn toàn quên lãng chuyện của chúng ta sẽ bị giải khai sao sẽ dù sao cũng là phong ấn bất quá giải khai xác suất nhỏ bé với lại nhất định phải một cái điều kiện an đ i giải thích điều kiện gì nhiều lần cùng chúng ta tiếp xúc liền có thể nhớ tới nhưng chỉ cần n h ạ t quên chúng ta hai mươi ba năm lịch sử không thay đổi liền xem như nghĩ tới cũng là chuyện tương lai cũng không ảnh hưởng chúng ta an đã s ắ t đến mồ hôi ngồi tại trên bình đài nàng thế nhưng là liên tục sử dụng ba lần chương nhạc chi lực hiện tại đã mệt muốn chết rồi các lô lịch sử đang tại phát sinh cải biến khẳng định là có cải biến ảnh hưởng đ ạ i sao ba cải biến so dự tính nhỏ hơn một chút nhỏ như vậy rất tốt a m à i xem cũng nghe đến cái này cũng không nhỏ toàn bộ thế giới đều có một chút xíu ảnh hưởng an lại nhìn xem lịch sử q u y t í c h chúng ta đoàn đội cũng có bị ảnh hưởng an khẩn trương mấy phần a sẽ không gãy tay gãy c h â n a sẽ không xảy ra chuyện gì chứ tất cả mọi người vây tới không có những biến hóa kia thêm một người a nã bị nhìn về phía tỷ tỷ nã bị ngươi nhìn ta làm gì n ô i dị cô mặt đỏ thấm có thể hay không tỉ tỉ tới một cái bên cạnh cô nịt cùng xù nạ đều tại cười n ô i dị c ô cùng cắt lô quan hệ phát sinh số lần nhiều nhất vạn nhất sớm sinh một cái không có khả năng muốn mười tháng đâu chúng ta mới bao nhiêu thời gian cái khác không có ảnh hưởng lập tức trở lại rơi xuống đất lại nhìn mọi người gật đầu ngân s á c quang mang lòng lánh tất cả mọi người rơi xuống đất bao quát dạ bạ sờ nhà chiến thuyền cắt lô nhìn xem hòn đảo này nhìn xem sáng sủa bầu trời gen gen h ư ờ i xì l ấ y ra trực tiếp đả thông lăng phong chi dực hào bên trên n trở về ta cắt lô lại trở về chương ba trăm linh tám cắt lô đội tàu lớn lần nữa tập kết chương ba t r cắt lô đội tàu lớn lần nữa tập kết trở về lại trở về cắt lô trước quay lại chọn người tất cả mọi người lại a c ú ý nạ cùng mì c ả xạ cá chép nhảy bắt đầu nạ mì cùng n ổ dị c ô c ô nị cùng nạ kỳ dị hẹ dị nạ đều lẫn nhau v i ệ n đầu có chút chìm vào hôn mê mở rờ xạ đỉnh đầu ghé vào mê mội tạ i mòn mày xẹt chạy đến bờ biển nôn đã dị ụ ngồi dưới đất còn bình thường dù nạ còn tấn tấn hai cái tất cả mọi người tại cắt lô vừa gật đầu đột nhiên ngây ngẩn cả người mở to hai mắt nhìn nộ dị cổ các nàng cũng nhìn、sang. liền xem như quay thân người nghe được ô, ô ô ô tiếng khóc cũng đều đột nhiên kinh ngạc khó trách lịch sử có thêm một cái người ả n tại bộ mặt ạ dạ xi ạ dạ xi ngươi đi theo ta đã tới cửa ạ dạ xi ngồi dưới đất khóc phụ thân ta cuối cùng đem ta thúc đẩy tới c ù ý nạ cùng mỹ cạ xạ tới đưa nàng đỡ dậy cắt lô thuyền trưởng ạ dạ xi、si、khóc nào về phía c ắ t lô dẫn bóng đụng người thuyền trưởng ngươi sẽ không, không quan tâm ta a sớ lên ạ dạ xi đầu xem ra trong thôn mọi người là muốn cho ngươi đi với ta mạo hiểm ạ dạ xi minh bạch tí của mọi người nghĩ chỉ là nàng sau khi hạ xuống quay đầu nhìn xem rừng hoa、đảo. lịch sử chính văn vẫn còn hòn đảo biến hóa cũng không tính lớn rừng cây nhiều hơn không ít bên ngoài thế nhưng là kẻ bùn sổ cụ cảm giác được thôn vị trí không có bóng người điểm ấy cắt l ô cùng xù nạ các nàng cũng đều cảm thấy rừng hoa đảo vẫn không có người nào ạ tại n chúng ta cải biến nhất định lịch sử hòn đảo này cũng không có vấn đề đi An tại kiểm tra lôi ra một đoạn màu vàng thời không xiềng xích không có vấn đề ta đi lúc làm đồ vật vẫn còn thời không thạch cũng tại trong đảo cho lấy nơi này đã phát sinh một chút xíu cải biến hiện tại là bình thường hòn đảo chỉ là không biết người đi đâu rồi ạ dạ xi không quan hệ có chúng ta tại người trong thôn khả năng chuyển tới địa phương khác đi cũng khó nói dù s a o hai mươi ba năm Thu nạ mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của n à n g cùng chúng ta đi mạo hiểm đi người nhà của ngươi trong thôn tất cả mọi người ủng hộ ngươi không cần cô phụ bọn hắn chờ mong ạ dạ si nhẹ gật đầu c ú ý nạ cùng mỹ cạ xạ bồi ạ dạ si đi trên đảo đi một vòng cắt lô lập tức đạ thông lăng phong chi dược hào bên trên gen gen n h ự u si bùn bùn bùn lăng phong chi dược hào bên trên u nỉ còn trong nháy mắt tiến vào hạch tâm thất kích động cầm lấy gen, gen nhựa si cắt lô ta u ny con còn tốt chứ cắt lô các người rốt cục trở về u nỉ còn kích động khóc đúng vậy a Đều đâu? về, trở tại ở ngươi hiện cụ dù sẻn a n bài ta tại lôi chi đảo chờ các ngươi trở về tất cả mọi người gật đầu hệ nổ tuy là cái phong ca nhưng vì cắt lô như thiên lôi sai đâu đánh đó tự nhiên toàn lực bảo hộ lăng phong trì dực hảo lôi chi đảo địa hình phức tạp an toàn cắt lô ta lập tức tới sao hiện tại chúng ta đội tàu lớn tình huống thật không tốt u nghị còn đem biết đến tình huống nói cho cắt lô tất cả mọi người nghe được u nghị còn miêu tả biểu lộ trở nên nghiêm túc lên giác hạn hán cùng đỏ phở l à m m ì ngộ người liên hợp đem hai tệ ý bay cùng đ ổ mã bọn hắn băng hải tặc đánh bại bắt được dở dỉ sở rộ x ạ đội tàu lớn dưới cờ lam ưng băng hải tặc ý mỗ lệ cùng cán đi băng hải tặc đệ xỉ dở đều bị đánh bại chỗ tới đỏ phở l à m m ì ngộ cái kia giam giữ cắt lô dưới cờ bốn cái thuyền trưởng còn có hơn ngàn hải tặc cố ý còn thả ra ý tứ chuẩn bị đưa cho hải quân muốn cho cắt lô đội tàu lớn lòng người bằng hoàng trừ cái đó ra cái khác dưới cờ băng hải tặc gần nhất lẫn nhau có bao đoàn cơ bản đều có bị đồng thời các lộ t ủ nỉ t i n còn nói xong sắt chi đảo toàn bộ nhờ hạng cọc trông coi đọc h ợ lạm bị ngộ đều tự mình đi một lần bị bức lui ta đại khái đều hiểu ủ nỉ còn ngưng ngay tại lôi chi đảo chờ ta lệnh quyền ở chỗ của ngươi cho ta thông chi cắt lô đội tàu lớn tất cả mọi người sắt chi đ ả o tập hợp u nhì còn làm lấy tư thế quân đội minh m ạ c h thuyền trưởng cắt lô thuyền trưởng ta không đi đón các ngươi các ngươi có thuyền sao có một chiếc chúng ta sẽ t r ư ớ c tới cắt l ô u n h i ê n g cổ lại có thể có người dám khiêu khích chúng ta băng hải tặc cắt lô các vị thành viên nói thế nào đem bọn hắn toàn bộ đánh thành thịt vụ d u nạ xiết quả đấm một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn mở đỡ x ạ băng lanh thanh âm máu tươi thì yến sắp bắt đầu an ngón tay để bọn hắn biết băng hải tặc cắt lô lợi hại toàn viên lên thuyền chuẩn bị trước xuất phát s á t chi đ ả o d i ệ t cái kia năm cái băng hải tặc nói cho toàn thế giới chúng ta băng hải tặc cắt lô lại trở về lôi chi đ ả o một tia chớp xuống tới hệ nổ rơi vào lăng phong chi r ự c hào bên trên u nhi còn đâu ăn cơm đi đường đường n h ệ nổ cùng bảo mẫu đồng dạng hô ăn cơm ta hiện tại có cắt lô thuyền trưởng an bài nhiệm vụ trọng yếu cắt lô lão đại trở về đúng vậy vừa rồi đã cùng u nhi còn bắt được liên lạc chuẩn bị tập hợp đội tàu lớn tập hợp tập hợp khẳng định là làm đại sự quá tốt rồi u nhi còn xuất ra trước xuất ra gen nhự xì、si. mời âm băng hải tặc ta là mẹ lít ú nhì còn sao đúng vậy mẹ lít thuyền trưởng cắt lô thuyền trưởng bọn hắn trở về ta đầu tiên thông chi người đồng thời s á t chi đảo tập hợp khinh âm băng hải tặc bên kia cán bộ đều nghe được hưng phấn hô to mẹ lít rất ổn trọng biết cắt lô bọn hắn nhất định sẽ trở về ta hiểu được hôm nay ta sẽ xác nhận tất cả đội tàu tập hợp s á t chi đảo sao đúng vậy mẹ lít rõ ràng cắt lô lao đại tính cách khi dễ chúng ta gấp mười 10, gấp trăm lần tìm trở về liên tập hợp cứu người diệt đỏ phờ la mino cắt lô không nói mẹ lít đều có thể đoán được nguyên bản cắt lô là chỉ chuẩy bàn đoán thật đơn giản đem đỏ phở làm m ì ngộ r i ế t chết không làm lớn tiếng như vậy vang nhưng bây giờ cắt lô rất sinh khí thế mà còn dám giam giữ bọn hắn thuyền trưởng kim tượng băng hải tặc k â y vóc liệm phong băng hải tặc cổ lô cá heo l ư n g điệu băng hải tặc xi rột t h ẻ sắt băng hải tặc do bất đún tần cùng thẻ gió băng hải tặc ca dịp vừa vặn gặp mặt đang uống rượu trường phong băng hải tặc mầm ạ ạ l ì xa băng hải tặc ạ l ì xa người phản kháng băng hải tặc xê g á c mọi người tất cả các lô đội tàu lớn thuyền trưởng đột nhiên nghe được kem thanh n m lệnh xoắn tới tin tức mới sắp chi đảo đội tàu lớn tập hợp hải quân hành động chương ba trăm linh chín đội tàu lớn tập hợp hải quân hành động tới tới tới c ắ t lô lão đại â m vang hữu lực hai chữ tập hợp s ở tạ i kích động nước mắt tiêu xài một chút thuyền trưởng chúng ta chúng ta băng hải tặc không đổi kịp đi thôi bên cạnh thuyền viên lúng túng nói bậy băng hải tặc vị trí tại g giang l á i nạ nửa đoạn trước đảo dùng phụ cận thừa như là lập tức liên hệ khinh em băng hải tặc hiện tại k i n h em băng hải tặc là đội tàu lớn tin tức cùng hưởng tập trung hỏi tham điểm mẹ lịt nói cho bọn hắn u n h ị còn truyền đạt các lô lão đại uy tứ lần này tập hợp chỉ cần trong vòng năm ngày đổi tới sắt chi đảo hoặc là trong tám ngày đổi tới giờ dị sở rộ xạ đội tàu cái khác đội tàu đặc biệt ở tại gờ giang lại na nửa đoạn trước băng hải tặc mặt khác liền dừng sắt ở tia đảo phụ cận vây quanh khinh nhấm băng hải tặc có sáu cái cắt lô đội tàu lớn dưới cờ băng hải tặc ở chỗ này ba o đoàn hiện tại toàn bộ khinh nhấm đảo cắt lô bản đoàn chỉnh đốn ba tháng hòn đảo toàn bộ gieo họ -vóc, kim tượng băng hải tặc bốn trăm năm mươi người tập hợp chuẩn bị tiến về thế giới mới gỗ lô gió mạnh băng hải tặc hai trăm bảy mươi năm người tập hợp thẻ sắt băng hải, hải tặc toàn thể tập hợp còn có dinis các cô nương chúng ta cũng không thể rơi xuống danh tiếng cụ dù sèn băng hải tặc bảy mươi lăm người tập hợp cụ dù sèn băng hải tặc phát triển cấp tốc bởi vì thả ra tin tức các nàng toàn bộ đều là biến mất nữ hải quân mặc dù không có chỉ ra nhưng trước kia h ả o hữu huynh đệ tìm muội toàn thuyền đều là do qua hải quân thậm chí có quân hàm thiếu tá từ hải quân rời đi gia nhập các nàng toàn đoàn đại bộ phận là nữ hải quân các vị mẹ lịch đứng ra lần này tập hợp liền giao cho các vị chúng ta khi n m băng hải tặc nhân viên chiến đấu ít tiếp tục lưu thủ nhẹ âm đến p ụ trách liên hệ mẹ lịch đứng ra yên tâm giao cho chúng t a c h ú ngoài ta sẽ đ e ra. ra ta đã liên hệ năm phiên đội trưởng dĩ bệ lão đại hắn hai cái giờ đồng hồ liền đến cùng băng hải tặc cụ dạ phân đoàn đem hộ tống mọi người từ cằn bén quá khứ dương buồn xuất phát các lô đội tàu lớn hành động tăng thêm chạy tới hắc kim hai lưới búa băng hải tặc cùng cá heo lưng đẽo băng hải tặc bảy cái băng hải tặc xuất phát tổng cộng vượt qua ba người một ư ơ i năm chiếc thuyền hải tặc bởi vì mọi người đều tại lần lượt lớn mạnh t r u n g t r u n g điệp điệp xuất phát hải quân bản bộ mạ di nệp t h ò bùn bùn bùn sen gỗ củ còn tại uống trà ăn xe bê ấ y trong văn phòng ngoại trừ tờ s u giờ u bên ngoài còn có dầu k i ể u diệu cùng kỳ di bên cửa sổ đứng đấy tạ sĩ ghi cùng ra mạ cạ gì trung tướng cùng hai vị chiêu mộ trung tướng r ẻ mở bị kỳ trung tướng lì xì mẹo trắng trung tướng ra kít màu đỏ gen gen n h xì vang lên đây chính là trọng yếu đại sự mới có thể đánh gen nhự xì uy ta là sen gỗ củ sen gỗ cùng u y ê n soái ta là mọc gà mọc gà ra cái gì khẩn cấp sự tính sao người của phòng làm việc đều nhìn về sẻn gỗ cũ đây chính là sự kiện khẩn cấp nguyên soái có thể tính cả đại sự cắt lô đội tàu lớn bắt đầu hành động có ý tứ gì d ừ n g sắt ở kia đảo phụ cận bao đoàn băng hải tặc cắt lô dưới cờ mấy cái băng hải tặc bao quát bốn phiên đội cụ rủ sẻn băng hải tặc cũng bắt đầu hành động đồng thời tiềm phục tại quần đảo xạ bạ o đi đã long dỉm long đảo cá heo lưng điệu băng hải tặc toàn bộ hội tụ quá khứ xuất phát tiến đến thế giới mới báo cáo bên ngoại hồ chuẩn tướng gó cửa tiến đến báo cáo sẻn gỗ cù nguyên soái dê năm tri bộ căn cứ trưởng hy nạ trung tướng báo cáo ế n ô băng hải tặc bắt đầu tập hợp tựa hồ muốn rời khỏi lối chi đạo d 7 y b tri bộ căn cứ trưởng cờ gì tèn sèn trung tướng báo cáo nói bọn hắn tuần tra t h u y ề n có nhìn thấy t r ư ở n g phong băng hải tặc á lì xa băng hải tặc người phản kháng băng hải tặc tụ tập hướng về một cái phương hướng tiến lên toàn bộ hồi báo là một chuyện tờ suu g cầm t r a n t r à cắt lô đội tàu lớn dưới cờ băng hải tặc bắt đầu hành động hẳn là bọn hắn thu vào mệnh lệ thật đáng sợ đâu những n à y băng hải tặc là muốn đi đâu hiện tại hải tặc cả đám đều thật đáng sợ đâu kýt móng tay kỳ thật một chút cũng không có kinh hoàng ngược lại là nhìn xem bi sen gỗ cùng nguyên soái căn cứ thuộc hạ suy đoán rất có thể muốn đi thế giới mới sắp chi đảo mọi mỏng gà nói xong d ạ mạ c ả gì ngậm si gà sài kỳ bụ cai đỏ phờ làm mỹ ngộ hôm trước không phải nói bắt lấy bốn cái cắt lô dưới cờ băng hải tại sao giải ủ kiệu dạng đánh nhìn qua mỹ lệ tạ sĩ ghi đáng tiếc không thể để cho tạ sĩ ghi dạng này đẹp nữ hải quân điệu đến mình dưới cờ ngược lại là tạ sĩ ghi tự mình xin phép trở thành kỳ quản lý trung tướng hoàng lao gia tử cùng ạ kẹu nói này ạ kẹu cũng giút tạ xỉ g h thao tắc một cái nếu không về giải kiệu d ạ n quản gia hỏa này thế nhưng l à ưa thích mỹ nữ người bọn hắn muốn khai chiến sao những thuyền này đoàn chuẩn bị tập hợp đi đánh xa kỳ bù cái sao g i a kỳ tích trung tướng nói xong ha ha ha cái này há không phải rất tốt bớt đi chúng ta đậu thủ ta cũng không muốn động giải ưu t i ệ u dạy vẫn là vẫn như cũ lười nhác không có khả năng tạ sĩ gỉ đứng ra nói xong gia nhập c ắ t lô đội tàu lớn người đều phải tuân thủ c ắ t lô quy củ không có c ắ t lô mệnh lệnh bọn hắn sẽ không dễ dàng tập hợp tạ sĩ gỉ hiểu rõ nhất cát lô nàng nói cát lô phương hướng hải quân rất tin phục bởi vì cát lô trở thành tứ hoàng tạ sĩ gỉ cái này đã từng đánh bại cát lô từ cắt lô trong tay cứu ra hòn đảo thôn dân tạ sighi trung tướng uy tín tại hải quân rất cao lại là đại mỹ nhân hiện tại là nhân khí cao nhất nữ hải quân thứ nhất tạ sighi nói không sai cái kia liền chỉ có một cái khả năng tờ s u giờ u cũng đồng ý tạ sighi lời nói đáng giận sengo cú mười phần c ó chịu nói như vậy cái kia cắt lô không có chết trở về chỉ có cái này một lời giải thích nguyên soái chúng ta làm thế nào sai kỳ bù cài đó là chính phủ thế giới hải quân chưa lấy được chỉ lệnh có thể không cứu những tên kia dù sao bọn hắn thủy trung là hải tặc s e n gỗ cũ cũng đối xử kỳ bù cả không có quá thật tốt cảm giác mọc mọc gà ngươi cùng dì kimaz n ẹ p pa dịp ba người liên hệ phù g ì tỏ dạ, tập hợp trở thành nhóm hạm đội tùy thời chuẩn bị di động nhìn cái kia cắt lô đội tàu lớn muốn làm gì minh bạch chương ba trăm mười đem băng hải tặc cắt lô khi quả hờ mềm chương ba trăm mười đem băng hải tặc cắt lô khi quả hờ mềm phù g ì tỏ dạ thu được s e n gỗ cũ ăn bài cười ha hả ăn mỹ số ba cần nhiều như vậy sao mọc mọc gà là trung tướng dì k i m a nep pa dịp đều là thiếu tướng trong đó dì k i m a cùng nep là thế giới c h i ê mộ tính cách tươi sáng cũng không có chính thống hải quân tấn thăng tướng l ĩ n h q u ý củ phu g ì tỏ ra đại tướng chúng ta bây giờ đi giờ dì sợ rộ xa sao phu g ì tỏ ra có tâm tư của mình hắn ha ha cười chúng ta đi vù há giận các loại thế nhưng là đi vù há g i ậ ngược n lại là quay về lối đại tướng phu g ì tỏ ra mỉm cười ta tự có sắp xếp phu g ì tỏ ra thế nhưng là phản đối saki bù cải mới đồng ý t r i ê u mộ trở thành hải quân đại tướng đọ phợ làm m ỉ ngộ là saki bù cái bên trong hắn cho rằng hắc cám nhất cùng ta ác cố ý không lập tức t i ế đến liên đệ cái kêu băng hải tặc cắt lô cùng đọ phợ làm mỹ ngộ nội đấu bất kể là ai thua người nào thắng không đều đối hải quân có lợi sao s e n g o cụ không hề đ i chú phụ gì tỏ ra cũng đoán được cắt lô dưới cờ băng hải t ạ c hành động không chỉ là hải quân nhìn thấy cũng có băng hải t ạ c xa xa nhìn thấy ngày thứ hai vớt lệ cổ nọ m à i doa nổ trang thứ ba liền đưa ra suy đoán những n à y băng hải t ạ c đột nhiên cũng bắt đầu hành động chẳng lẽ có hành động gì cùng ngày đồng thời nóng mười điểm tin thời sự báo đã thu vào mẹ lịt điện thoại cho hắn tin thời sự vất quá muốn từ sắt chi đảo bắt đầu sắt chi đảo băng hải tặc cụ dạ thuyền rừng sắt ở bến cảng nữ đế ba hàn cốc còn trông coi ở chỗ này trước đó vài ngày rất bực、bội. Cái tỷ tỷ các băng hải tặc đều không phải trên phấn cả tỉ tỉ, lô đại n đã c nhân bọn hắn khả năng giữa chưa đến chúng ta sáng sớm ngày mai liền có thể về nước vốn là càng nhanh càng tốt amazon lì lì một mươi ba ngày đều không người xử lý công văn nhưng là hai cái mội mội cái nào không biết tỉ tỉ tâm tư không thể tại c á t lô bên người ngóc đường này đoan chừng toàn thân cũng sẽ không dễ chịu gật đầu ngắm nhìn nơi xa cắt lô đại nhân thiếp thân cắt lô đại nhân làm sao còn chưa tới trên mặt biển hôm nay gió êm sóng lặng kim móc băng hải tặc thuyền trưởng kim móc cờ ưu A tờ treo giải thưởng một trăm ba mươi bốn triệu bờ di thủ hạ hơn năm trăm người đại n g ợ i vằn băng hải tặc thuyền trưởng dẹp dạ dẹp dạ no mi năng lực giả mát h ẹ treo giải thưởng một trăm hai mươi lăm triệu bờ di thủ hạ bảy trăm người chỉ cần việc này làm được tốt cái đồ sẽ đồng ý hắn gia nhập băng hải tặc bạc t ú lông m ũ i dài băng hải tặc thuyền trưởng m ũ i to b ẹ n kẹ treo giải thưởng 98 t r i ệ u bờ di thủ hạ gần 2 a i ngàn người thái dương hoa băng hải tặc thuyền trưởng hệ vạ dẹ mệ sĩ a một mộc trái cây năng lực giả bật lần treo giải thưởng 250 t r i ệ u bờ di thủ hạ 70 người đi cả sau khi chết đọ vợ l à m bị ngộ liên hệ ra hỏa nữ nhân này thế nhưng là ạ ìm k é o đao sáu tầng đi ra cuối cùng là hát sư t ử băng hải tặc thuyền trưởng đen sư t ử trái cây năng lực giả a i h u treo giải thưởng 220 t r i ệ u bờ di thủ hạ năm người cái này năm cái băng hải tặc chiếm cứ tại phụ t h u đảo đều chăm chăm tốt cái k i a nữ đế là cái nữ nhân đ i ê n nàng hướng bên này chúng ta liền triệt thoái phía sau cái này năm cái băng hải tặc có thể tại thế giới mới đi lại thực lực đương nhiên là có bình thường rất phép lối nhưng là chính diện đối mặt sẽ kỳ bù c á i nữ đế toàn bộ đều phải chạy không dám được nổi cái này mười hai ngày không ít bị dọa lùi mấy lần nhưng là bọn hắn tựa như là kẻo r a c h â u đồng dạng ngươi trở về bọn hắn lại chạy trở về t i ê n tâm đi lão đại tin tưởng mỗi con thuyền các huynh đệ đều là cướp chằm chằm thủ hạ cười xấu xa lấy cầm tính viễn vọng đánh nhìn nữ đế tự nhiên là cấp tới công tác hai mươi bốn giờ đồng hồ đều có người chằm chằm vào thuyền trưởng thuyền trưởng người quan sát hô to thế nào nữ đế lại đến đây ai ho hữu hơn hai ước treo giải thưởng nhìn thấy nữ đế quay đầu liền chạy không mang theo hàng hồ không phải báo cáo thuyền trưởng chúng ta đằng sau xuất hiện một chiếc thuyền hải tặc cái khác mấy trên thuyền hải tặc cũng nhìn thấy hậu phương có băng hải tặc đã tới sao đều nhìn sang sáu b u ồ n thuyền giống như là hải quân chủ hạm cải tạo pháo môn không nhiều hải quân ba quản chủ pháo nhìn qua b ă n g thuyền không có mấy người ai ho hữu cầm tính viễn vọng nhìn xem nhìn thấy băng hải tặc cắt lô hải tặc cờ cắt lô đội tàu lớn hải tặc sao chiếc thuyền này chưa thấy qua sắt vách trên thuyền kim móc cờ h u ý a tờ cười to ha ha ha đang lo không có cơ hội biểu hiện lại có một đầu cựu non đưa tới cửa mặt khác trên chiếc thuyền này hát ngồi bật lần đã để chúng tiểu nhân khởi động x à i kỳ bụ cải đánh không lại nhưng là thu thập một lá cờ dưới băng hải tặc còn không giải quyết được sao chúng tiểu nhân nhanh lên nổ neo mũi to bẹn kẹ cũng đang thúc giục gấp rút nhanh lên nhanh lên nổ neo cái này băng hải tặc là chúng ta các ngươi cũng không cần cùng ta đoạn. Cái, gì cùng các đoạn cái này băng hải tặc là chúng ta đại ngựa vằn băng hải tặc là chúng ta lông mũi dài băng hải tặc không cần cùng bọn hắn nói nhảm ai cướp được chính là của người đó ai hò -hú hét lớn một tiếng năm cái băng hải tặc cũng không tranh luận hiện tại bọn hắn ở vào nửa mở làm trạng thái nếu như nội đấu mặc kệ là muốn đầu nhập vào đỏ phở làm mì ngộ vẫn là muốn đầu nhập vào cải đồ hoặc là hát thị lửa đỏ phở làm mì ngộ ban bố năm trăm triệu bờ gì treo giải thưởng nội đấu đều là không sáng suốt ai cướp được chính là của người đó ngũ phương thuyền trưởng đều tán thành mười chiếc băng hải tặc cơ hồ là đồng bộ xuất phát chủ động hướng về kia chiếc chạy tới thuyền hải tặc đi bọn hắn rất có lòng tin a lăng phong chi dực hào ai chưa thấy qua tứ hoàng cắt lô dưới cờ hai mươi mấy cái băng hải tặc lại mới tăng mấy cái cũng bình thường thuyền không tính lớn bong thuyền không có mấy người ảnh đều là kinh nghiệm phong phú hải tặc nhìn chiếc thuyền kia uống nước dây a ha tuyệt đối không vượt qua năm mươi người thuyền rất nhẹ cái này chứng minh mềm thị tử dạ bạ sở trên chiến thuyền nạ mị b đứng tại lầu hai cát lô cái kia năm cái băng hải tặc toàn bộ hướng chúng ta xông lại cho là chúng ta là quả h ồ n g mềm nạ mị b cười xấu xa lấy rất sợ đó nha đem chúng ta khi quả h ư n g mềm nữa nha dù nạ ôm mình dù nạ tỉ ngươi thấy thế nào đều không phải là quả h ư n g mềm ngươi đây là h kỳ dưa nội d cộ nói xong Cát lô còn cầm gen gen hiệu si, các ngươi ký giả tòa soạn tới rồi tòa sao? soạn còn t ta t lô đại nhân, chúng a báo phái một mực phái có một t có ê phóng viên tại sắt chuyên i liền lợi ngài đảo đến đ trở lấy, trở về â Hoặc, h các còn c ngươi u môn a n bài người điểm nóng tin thời sự báo tám cái chủ biên ba cái cùng băng hải tặc cắt lô quan hệ không tệ trong đó hai cái thế nhưng là bị băng hải tặc cắt lô người đã cứu cắt lô đại nhân đây là tin thời sự người k h ứ u giác thủ hạ của ta đã tại trên sườn núi chuẩn bị chụp hình dựng lên máy ảnh nhìn thấy mười chiếc thuyền hải tặc hướng về kêu một chiếc chiến thuyền quá khứ cắt lô treo gen, gen hiệu si nhảy lên chủ pháo băng hải tặc cắt lô chuẩn bị chiến đấu nhìn xem ai là quả h n g mềm chương ba trăm m ư ơ i một cường thế trở về tiêu diệt năm băng hải tặc chương ba trăm m ư ơ i một cường thế trở về tiêu diệt năm băng hải tặc cắt l ô nhảy lên pháo đài mặc màu xám đáy áo màu đen áo choàng mười chiếc thuyền hải tặc là tranh nhau chen lần hướng về bên này lại tới ngàn mét khoảng cách nhìn cũng không rõ ràng nhưng là tám trăm m kim móc cùng đại ngựa vằn thuyền đã mở ra pháo môn bảy trăm m mấy cái thuyền hải tặc pháo thủ đều chuẩn bị thuyền trưởng mệnh lệnh sáu trăm m tập trung nhìn vào đối phương cái kia đứng tại chủ pháo bên trên nam nhân làm sao khá quân a m ũ i to bẹn kẹ hí mắt hiện tại khoảng cách có thể có thể thấy rõ ràng phấp bắt l ầ n nhìn thấy phun ra cắt lô cắt lô người kia là tứ hoàng cắt lô a y h ò hưu bị h ù hô to tứ hoàng cắt lô ngựa vằn người mạt thẹ hô to chuyển hướng chuyển hướng nhanh bánh lái nhanh bánh lái a khi bọn hắn thấy rõ ràng đứng tại trên pháo đài người là cắt lô lúc toàn bộ bị h ù thất kinh hai bên thuyền là tương đối vận động đã chỉ khoảng cách bốn trăm mét vụt vụt vụt ba thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh â m cầm trong tay phịu gà cụ in ạ cầm trong tay p h ị gà giã g ạ xì còn có cầm trong tay đỏ huyết đ à o mị cá xạ thật khẩn trương muốn đối mặt nhiều như vậy được nhân ạ dạ s、si、ì vẫn còn có chút khẩn trương d u nạ s ờ lên đầu của nàng không cần khẩn trương cái này đã rất ít đi không được đều để cho tỷ tỷ ta ạ dạ s、si、ì không sợ ạ dạ s、si、ì cũng muốn làm dũng cảm băng hải tặc cắt lô thuyền viên nói xong ngẩng đầu đ ỡ ngực không sai không sai ạ dạ s、si、ì rất có tiền đồ d u nạ cười còn đặc biệt nhìn nàng cái nào đó bộ vị d u nạ tỷ x ấ u lắm trong nháy mắt bỏ mặt bên phải mấy chiếc kia thuyền đều là ta ạ đại bay lên là ta mở đỡ xạ đi tới cái kia ngựa vằn bộ dáng thuyền cho ta nộ gì cô cũng hoạt động tay tỉ tỉ ngươi càng ngày càng bạo lực nạ mỹ cười ta cũng muốn đi nạ kỳ dị e gì nạ trong tay nở rộ h ỏ a diễm đa di ủ tốc độ cao nhất toàn tiến minh bạch thuyền trưởng đa di ủ không đà khoảng cách chỉ có ba trăm mét mà cái kia năm cái liên hợp băng hải tặc loạn thành m ư ơ i bảy vừa rồi mười chiếc băng hải tặc là tranh nhau chạy lớn đa số là sánh vai cùng kết quả đụng vào tả hữu đội thuyền căn bản không có cách nào chạy nhiều người như vậy tới đón đối đai chúng ta sao c á t lô cởi mở thanh â m đã các ngươi đều tới vậy liền lưu lại hóa thành thịnh yến hỏa hoa đến chúc mừng ta băng hải tặc cát lô trở về cát lô rút ra phía sau họ xây đồn chi mâu đối mặt biển vung lên biển cả lồng giam ngàn mét hải vực biển cả sóng lớn bay lên trăm mét biển sóng thẳng tắp hướng lên hình bán cầu mấy ngàn thước biển sóng đem bọn hắn giả bạ sở chiến hạm cùng mười chiếc thuyền hải tặc thành n ũ hình vây quanh tại sắt chi đảo bờ bắc ngoại trừ trốn bên trên sắt chi đảo bọn hắn không đường có thể đi bởi vì đều là trăm mét thẳng đứng biển sóng hình thành biển cả lồng giam a xảy ra chuyện gì biển sóng bi đó là cái k i a tứ hoàng cắt lô làm sao hắn là không cho chúng ta chạy trốn cho dù là lần thứ hai nhìn thấy m ò nẹt cũng kinh ngạc chừng tó mắt cắt lô năng lực thật sự là quá kinh khủng phía sau hắn trôi này mâu cũng là có thể điều khiển cục bộ biển cả lực lượng hiếm thấy bà bối nhưng chỉ có vũ khí này có thể làm không đến khủng bố như thế cái này có thể so với tai nạn hình tượng còn cần hắn lực lượng kinh khủng nguyên tố k ỳ lân chi lực điểm nóng tin thời sự báo phóng viên đập tới chấn động không gì sánh nổi hình tượng tại khoảng cách không đến hai trăm mét lúc khiêu khích chúng ta băng hải tặc cắt l â người hôm nay một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi xuất kích băng hải tặc cắt lô xuất thủ á n tại đã sớm đã đợi không kịp nàng bay về phía cái k i a đầu thuyền giống như là lông mũi đồng dạng băng hải tặc băng hải tặc cắt lô ba dê chiến lược an tại treo giải thưởng tám trăm năm mươi sáu triệu bờ gì. thuyền trưởng giao cho ngươi thuyền viên đều tại chạy mũi to bẹn kẹt khắp ca ta mới treo giải thưởng chín mươi tám triệu bờ gì a á n tại vỗ tay phát ra tiếng trên bầu trời lơ lửng ra hai ngàn trôi súng kíp khai hỏa nàng cười ta giọng dịu dàng ba ba ba ba ba súng kíp loạn xạ đem một thuyền hải tặc toàn bộ đánh thành tổ o n g v à vẽ cái tia mũi to bẹn kẹ còn liệu mạng trốn tránh、chạy. Cắt lô đại nhân thế nhưng là nói toàn bộ đều phải chết đối một chỉ ba mươi trôi trường đao phá không mà đi bèn kẹ còn muốn nhảy xuống biển chạy trên không trung bị cắm thành tổ hong vỏ vẽ bên phải chiếc thuyền kia hào quăng màu tím lấp lóe mở đ ờ xạ kéo lấy hai cây tất cả đều là máu tơi ư xiềng xích đi tới ngươi chậm như vậy sao ta đều đã giải quyết xong hừ ta cũng lập tức có thể xong việc màu trắng ánh sáng d u nạ bay vọt đến kim m ó c trên thuyền hải tặc không nên xem thường ta kim n ó c cỡ ui a tở gầm thét sông đi lên dù nạ tiến về phía trước một bước hạ ủ xô cụ triển khai cỡ ui a tở lại nhìn xu nạ cái kia hình tượng liền là hắc á m thế giới d ú nạ là toàn thân thiêu đốt hồng quang hỏa diễm ma quỷ vật sô sô cụ hạ gù sô cụ quấn quanh một q u y ề n b á i lực khoác lát xuyên qua cả con thuyền bong thuyền tất cả mọi thứ toàn bộ nghiền nát bột phấn đi xa d ú nạ tỉ quả đấm của ngươi uy lực càng lúc càng lớn lần sau có thể nhẹ một chút quá biết thai đoá trên bầu trời thương loan hình thái n ổ dị c ổ bay lên thanh v i ê m hỏa gào thét mà xuống đem kim móc băng hải tặc mặt khác một chiếc thuyền hoàn toàn t i ê u đốt n h ả xuống biển hải tặc cũng đừng nghĩ chạy nộ dị cộ cánh chim một cái hỏa diễm như mưa xuống một mục trái cây năng lực giả hát mụi bắt l ầ n còn muốn phản kháng hai tay của nàng có thể lợi dụng ánh n ă n g bắn ra quang pháo một quang pháo đánh hai tay bắn ra pháo laser đánh bất quá cụ y nạ cùng lam thủ bên trong đ a o đem quang pháo toàn bộ c h á i bay cái gì bắt l ầ n còn muốn lưu lại nhưng là trên bầu trời tối đen m ị cạ sa xoay tròn t r ạ m phốc thử máu phun ra năm bước m ị cạ sa động thủ là tuyệt đối sẽ không nửa ngón tay mềm điểm ấy cụ y nạ đều làm không được a dạ xi、si, ngươi khó chịu lời nói ngay tại đầu thuyền nghỉ ngơi cụ y nạ nói xong dù sao tràng diện rất huyết tinh m ị cạ xạ cùng cụ y nạ các ngươi quá mạnh ta hoàn toàn chính xác có chút buồn nôn À dạ xì là xấu lời nói cũng nói thẳng lời h ư u ích cũng không gói được trong lòng lời nói đều sẽ nói thẳng ra mấy lần trước đều như vậy ta trước kia cũng không thích h ứ n g lời nói ở giữa m ị cạ xạ đã giết tới khoang thuyền đi cụ y nạ cũng lập tức đuổi theo À dạ xì còn tại t r ầ m rãi thích chứng đầy đất đều là máu tươi cùng thi thể đột nhiên một cái không ngoan cố người ngầm đầu cầm lấy súng k i ế p đối nàng đi chết đi cái kia đại hán hô to đám một ngọn gió mâu quán xuyên người kia a dạ xì quay đầu nhìn lại xuất thủ người chính là cắt lô dun có hắn kẹp bùn sổ c ủ hạ kỳ hoàn toàn bao trùm tất cả mọi người động tĩnh của địch nhân đều trong lòng bàn tay của hắn chương ba trăm mười hai hưng phấn nữ đế h à n q u ố c chương ba trăm mười hai hưng phấn nữ đế h à n q u ố c hòa quyền nạ k ý gì e gì nạ chiến đấu càng ngày càng có phạm đại tiểu thư quả nhiên khí chất bức người tại b g ọ n bay vọt đến trên thuyền thu thập hết đại tiểu thư không có xử lý điểm một cái ra hỏa một chiêu miêu miêu quyền đưa bọn hắn đi đầu thai đối phương chiến lực cường giả chỉ có hơn mười người đương nhiên tại mở đợ xạ cùng hạ tải cùng xu nạ trước mặt những n à y treo giải thưởng mấy chục triệu quá trăm triệu hải tặc ũ n g không tính được cường、giả. thậm chí kiên trì không đến ba cái đối mặt đã dám can đảm khiêu khích liền muốn tiếp nhận băng hải tặc cắt lô lựa giận nàng mỹ cùng cô nít không có đ ộ n g thủ baby năm ngậm thuốc lá cũng gia nhập chiến đấu đều cho lão nương đi ra dám khiêu khích chúng ta băng hải tặc cắt lô lão nương một súng bắn nổ các ngươi nàng còn biến thành một thanh súng ổ quay đạn có thể so với đối phương đầu tại dạ bạ sở trên chiến t h u y ề n m ọ nét nhìn xem nàng có chút hâm mộ đọc phợ là lạ mỹ m ngộ cái kia nàng bất quá là cái công c ủ người mọi người chế g ễ nàng tính cách thiếu hụt chỉ cần có việc tùy tiện một câu đều có thể lợi dụng từ xưa tới nay chưa từng có ai thực tình xem nàng như người nhà nội tâm là xem thường nhưng là tại cắt lô cái này tất cả mọi người rất thích nàng cái này chịu khó nữ bục băng hải tặc cắt lô đặc biệt ưa thích chút không tâm nhãn ra hỏa mò n ẹ t nói một mình baby nam cũng không phải người ngu ai thật đối nàng tốt từ từ đều có thể nhìn ra thiệm điện thanh âm cắt lô không có để ý chiến trường những n à y hải tặc căn bản vốn không đủ nhìn không cần hắn xuất thủ thế nào ảnh chụp đập như thế nào cắt lô đột nhiên xuất hiện đỉnh núi người chụp hình bên người bị hù cái tia điểm nóng tin thời sự báo phóng viên ngồi dưới đất cạ cắt lô đại nhân không có vấn đề đem quy đoàn đập phi thường phi thường hạ kỳ cắt lô ngón tròn mất ngắc người phóng viên kia cách không liền đứng lên biết làm sao viết sao yên tâm cắt lô đại nhân ngài tin thời sự một mực là chủ biên sáng tác phi thường có c a m đoan cắt lô gật đầu thả người nhảy lên ra ngoài vài trăm mét tại sắt chi đảo bờ b ắ t chờ đợi sắt chi đảo trên chấn người hiện tại cũng chạy đến cắt lô đại nhân cắt lô đại nhân thôn dân thật xa liền bắt đầu h ô nhìn thấy cái kia năm cái ngang ngược cản dỡ băng hải tặc hiện tại toàn bộ tại trong biển lửa thân tàu đốc cháy lúc này mới không tới hai mươi phút liền bị cường đại băng hải tặc cắt lô toàn bộ tiêu diện cắt lô đại nhân ngài trở về thật sự là quá tốt cắt lô nhìn xem những cái kia kích động thôn dân bọn hắn hy vọng cắt lô quản lý chúng ta chỉ là tại một cái đảo nghỉ ngơi nửa tháng liền động tinh lớn như vậy chiến thuyền cập bờ nạc bị các nàng bay vọ t xuống tới nạc ký gì e gì nạ các nàng cũng toàn xử lý xong cái kia mười chiếc băng hải tặc toàn bộ chờ đợi h ỏ a diễm thiêu đốt hầu như không còn dễ dàng nộ gì cổ biến trở về hình người thái xuống tới tin tưởng ngày mai tin thời sự liền sẽ để không ít nhân khí nện cái bàn cắt lô đại nhân, lô đại nhân. băng hải tặc cụ giả cũng chạy tới h ẳ n cọc như thiểm điện chạy vợi tới nhìn thấy c á t lô tự mang đỏ mặt quen thuộc h ạ n g có c đoa sơn đ ở sân ý ạ đoa mạ dị gồn còn có xa lờ cái này mười ngày qua vất vả các ngươi cắt lô mỉm cười nữ đế hưng phấn đều là t h i ế p thân t h i ế p thân phải làm đoa sơn đ ở sân ý ạ cùng đ o a mạ dị gồn đối cắt lô c u i đầu cắt lô đại nhân k h á c h khí cắt lô đại nhân chúng ta nhìn thấy tin thời sự ngài là không phải tập hợp đội tàu lớn giờ phút này đã thấy nơi xa mười mấy chiếc thuyền hải tặc xuất hiện từ k i ngâm đảo tới đội tàu lớn bảy cái dưới cờ băng hải tặc đã muốn tới bộ dáng khác nhau mười mấy chiếc thuyền hải tặc hoành hành tại trên biển lớn nhìn xem rất nhiều đám người đứng ở phía trên hình tượng mười phần b ạ khí đúng vậy ta tập hợp đội tàu lớn chuẩn bị đi dở dị sở d ồ xạ ngoại trừ cứu người bên ngoài ta đem nửa thống trị quốc gia kia trở thành ta cắt lô thế giới mới hạch tâm lãnh địa như vậy cắt lô đại nhân khi n h ắ m đảo bên đó đây bên kia liền cùng các ngươi liên hợp trở thành nửa đoạn trước phân bộ nữ đế hưng phấn cắt lô đại nhân cần thiếp thân cũng cùng một c h ỗ sao cắt lô s ở lên nữ đế đầu không cần người amazon lý, lý nửa tháng không có quản lý liền đỏ phờ làm mị nộ không đủ gây sợ sau lưng băng hải tặc cụ già người gật đầu người sẽ kỳ bụ có thể cùng tứ hoàng so bất quá cắt lô đại nhân chúng ta nghe nói đỏ p h ợ là mỹ m ngộ cùng một vị thế lực lớn âm thầm có hợp tác là gần nhất mới liên hệ với gần nhất không phải cải đồ chúng ta cũng không biết đây là hát thị tin tức chúng ta có suy đoán là băng hải tặc cải r ầ cũ gần nhất bọn hắn lớn mạnh trước mấy ngày báo cáo tin tức nhìn thấy bọn hắn bay trên trời lấy hơn năm mươi chiếc thuyền hải tặc hướng hải quân khiêu khách qua nói xong xuất ra báo chí trên báo chí viết gôn đần ly ổ n g sĩ kỳ ẩn tàng hai mươi năm kiến lập băng hải tặc cải d ầ cũ góp nhặt trước kia t à n quân còn có các thế lực lớn gia nhập suy đoán có dưới cờ băng hải tặc năm mươi cái tổng số người vượt qua bốn mươi ngàn đã là tứ hoàng cấp bậc lại là cái kia g o l d e n ly o n g thế mà lịch sử cải biến không có ảnh hưởng hắn sao trên báo chí ngươi nhìn hắn đ ầ u hình bánh lái còn ở đây duyên thật tuyệt không thể t ả đâu nạp bị các nàng nhìn xem hôm trước báo chí người chung quanh không biết các nàng đang nói cái gì không có việc gì g o l d e n ly o n g g i m đến chúng ta liền kết thúc hắn bọn hắn thời đại đã sớm nên đi qua cắt l ô nói hời hợt nhưng là cụ già người còn có sắt chi đảo c h ấ n đám người bên trên n g h e là cỡ nào hạ kỳ nộ dị cộ đi thông báo chúng ta người toàn bộ tại phụ thuộc đảo ngừng thuyền ngay tại bên này chờ đợi ba ngày sau đó xuất phát dở dị sờ rộ xạ ta đi thông chi n ô i gì cô bán thu hình thái bay qua trưởng trấn kêu gọi trong trấn người lập tức đi chuẩn bị đêm nay ngay tại phụ thuộc đảo chuẩn bị mở thiệt rượu đơn giản làm một cái là được không cần làm quá phiền phức hải tặc nhóm cơ bản đều sẽ không cự tuyệt cùng bằng hữu mở thiệt rượu nơi này giao cho nạ mỹ các nàng chỉ huy hàn cóc ngươi cho ta đến nữ đế tựa như là mê mội theo ở phía sau liên tục bay vọt đuổi theo các lô hai người tốc độ rất nhanh trải qua nhảy vọt liền rời đi phụ thuộc đảo bên này nạ mỹ cùng xú nạ các nàng bắt đầu chỉ huy đội tàu lớn c h í ít sẽ đến mười cái trở lên đến lúc đó sẽ hội tụ không ít người vị trí tuyển kế hoạch xong nạ kỳ gì e gì nạ cùng cô nịt bọn hắn đỡ nổi bắt đầu đem đồ vật rời ra ngoài cắt lô quay đầu nhìn thấy nữ đế phi tốc đuổi theo đến thiết thụ bên rừng dừng lại rất vui mừng nói ra hàn cóc không sai vẫn luôn có tại tu luyện nữ đế chiến lược tăng lên hơn sáu trăm chứng minh bình thường nàng có rảnh cũng tại tu luyện thiết thân thiết thân biết trở nên mạnh hơn mới có thể giúp đến cắt lô đại nhân nhìn thấy ma quỷ này khêu gợi nữ nhân thẹn thùng bộ dáng cắt lô thở dài cô gái này tên yên xem ở ngươi biểu hiện không tệ phân thượng đặc biệt tưởng thưởng cho ngươi muốn cái gì nữ đế nước mặt đỏ đến cực hạ thiết thân có thể bị cắt lô khen ngợi nữ đế đã cao hứng bay lên trong lúc nhất thời cũng không biết muốn ban t h ư ở n g gì cắt lô nhìn xem bộ dáng của nàng cắt lô tán dương cùng trên tay biểu thị ra một phiên làm cái người yêu động tác trong nháy mắt hàn cốc h u y ế n tưởng chứng p h ạ m vào người đã bay đến lên chín tầng mây hàn cốc lần sau biểu hiện tốt một chút còn có tốt hơn ban t h ư ở n g nhìn thấy cao hứng b ụ n mặt h u y ế n tưởng nữ đế cắt lô cười khổ nàng nhất thời bắn hội khôi phục không đến liền để nàng ở chỗ này nghỉ ngơi sẽ tốt hắn bay phu về đám người bên kia đi chương ba trăm mười ba mới s ẽ kỳ bù cải mọ ngu sẻn tin tức chương ba trăm mười ba mới s ẽ kỳ bù cải mọ ngu sẻn tin tức nhìn thấy cắt lô một mình trở về cắt lô đại nhân nhà ta tỷ tỷ đâu nàng đoán chừng muốn hưng phấn một hồi mới tới cu r a hạch tâm cán bộ đại khái cũng minh bạch tất cả mọi người đến giúp đỡ trên chấn người đưa tới rất nhiều thịt nướng đêm nay đóng l ử a dạ hội sắt chi đảo mậu dịch lưu thông rất cao tứ hoàng cắt lô đại nhân trở về có tứ hoàng che chở liền không sợ mậu dịch bị người của thế lực khác hố đây cũng là che chở chốt ố t cắt lô láo đại cắt lô láo đại chúng ta tới Bảy người, người một, một bên khác các lô lăng phong chi dược hào tới mọi người thấy lăng phong chi dược hào bên trên ủ nhỉ còn cao hứng đứng trên bom thuyền phất tay hô hào cắt l ô cùng nổ dị cổ tên của bọn hắn lăng phong chi dược hào hiện tại như thế bị vũ sao cắt lô lão đại thuyền của các ngươi lại thăng cấp nha không hổ lạc dầu cổ đại phiên đội trưởng đều hâm mộ m u ô n thuyền hắn nha vẫn là đi tìm hắn minh vương a mọi người cười có lăng phong chi dược hào tại minh vương đều không thơm mọn nét chiếc này chiến thuyền liền đưa cho ngươi sắt chi đảo ngươi cũng quen thuộc từ hôm nay trở đi thành lập ngươi băng hải tặc ngươi liền trụ sở ở chỗ này a mọn n t nhìn xem phía sau dạ bạ sở chiến h ạ chiếc thuyền này đều cho ta không đương nhiên thuyền trưởng sao có thể không có thuy mò n e t nhìn thấy cắt lô mỉm cười thật bắt ngươi không có cách liền không có gặp qua phá của như vậy t ứ hoàng ta liền cố mà làm thành lập đông tuyết băng hải tặc về sau ta liền đóng giữ nơi này tốt cái khác băng hải tặc cười lại có mới đồng bạn gia nhập sao vẫn là đại mỹ nữ đâu mỹ nữ ta gọi mò n e t mò n e t mỹ nữ thuyền trưởng cần ta trợ giúp một chút huynh đệ cho người sao không cần mò n e t vẫn còn tương đối cao lãnh mò n e t thuyền trưởng ngươi có thể tại chúng ta trong c h ấ n thu người t r ư ờ n g trấn tích cực biểu hiện dù sao cắt lô tại ta đến lúc đó sẽ đơn giản chiêu một số người lang phong chi dực hào cập bờ cắt lô nỗ dị cổ t ỷ t ỷ nạp bị t ỷ t ỷ u nhi còn bay nào xuống tới còn có tài mòn ta nhớ các người muốn chết đi được u nhi còn ôm nỗ dị cổ cùng thân t ỷ m ộ i đồng dạng u nhi còn biểu hiện rất tốt u nhi còn một người có sợ hay không u nhi còn cười u nhi còn không sợ u nhi còn rất dũng cảm tất cả mọi người giơ ngón tay cái lên hệ nổ cầm kim cây gậy từ phía sau đi tới ta làm sao nghe cụ rụ xem nói u nhi còn ngươi dọa đến khóc nhẹ à hệ nổ là đến pha đám hệ nổ ngươi biết quá nhiều không tốt nỗ dị cổ xiết quả đấm hệ nổ nghiêm miệng ngươi là lao đại nữ nhân không chấp nhận với ngươi hệ nổ phiên đội trưởng một đám hải tặc thổi phồng hệ h nổ cổ hướng lên gọi ta thần hệ nổ hai phiên đội trưởng rất vừa ý mình xưng hô thần hệ nổ hai phiên đội trưởng ngươi bận được không t h ô n g thả có việc nhu cầu sao hệ nổ khiêng tây g ậ y chúng ta thuyền hải tặc máy phát điện hỏng làm phiền ngươi sửa một cái cắt lô đều không n h ị n cười cắt lô bên này đến cùng ngày mở nướng tiệt rượu ban đêm lúc tập hợp đội tàu lớn đã có m ư ơ i hai cái cụ dù sen bốn p i ê n đội ngoại trừ thuyền trưởng cụ dù sen còn là lần đầu tiên hành động ê nộ hai phiên đội tới dầu cổ đặt cái này kẻ ra đời hắn thu vào tập hợp tin tức người không có tới để hiện tại hắn phụ tá đắc lực thứ nhất mister ba mang theo mỹ p h ủ n tay t r ầ n đến tổng cộng một ngàn người ban đêm cắt lô lao nương m u ố n thu thập ngươi z e n z e n m i s s đầu kia gào thét bên cạnh cổ nis cùng nạ kỳ di e d d i nạ các nàng nghe được thanh em đều cười cái này còn có thể là ai ta đoán phụ tỷ tỷ n g ư ờ i giọng cũng quá lớn đương nhiên là mọi mụ s e n nếu như không phải đi nis nói cho nàng nàng còn không biết cắt lô trở về tin thời sự còn tại điên c u ộ n g h lớn ngày mai mới sẽ chuyển khắp toàn thế giới ngươi lại dám không lần đầu tiên nói cho ta biết ta không phải quá bận rộn mà vội vàng mở nướng d ạ hội cắt lô nhảy đi sang một bên ta là muốn đơn độc thời điểm cho ta đoán phụ tỷ tỷ nói ừ nói cái gì ngươi biểu hiện rất tốt lần sau gặp mặt tưởng thưởng cho ngươi các ngươi đi đâu đến mặt khác cái địa phương đi dày vò một tuần ta còn đánh rô rơ một trận rô rơ đã s ớ m chết ngươi uống nhiều à? ngươi về sau nhớ tới liền biết đúng nói cho ta nghe một chút đi hải quân tình huống mọi mù xẻn cho cắt lô hẳn viên trò chuyện hải quân to lớn biến hóa ạ kẽ nủ cùng ạ kỳ di bị hắn đánh lui đường hai người đều chỉ có thể tại trên xe lăn vượt qua nửa đời sau bất quá hai người đều giữ lại cái này hải quân hậu cần trung tướng chức danh còn có nhất định quyền lợi bất quá tác dụng không lớn trước mắt hải quân đại tướng vẫn là ba vị bất quá thế giới chiêu mộ dưới chiêu mộ tám vị trung tướng ba mươi vị thiếu tướng tám mươi năm vị trưởng tướng giáo ý càng là hơn ngàn hải quân trước kia còn có thể chống lại chính phủ thế giới một chút mệnh lệnh hiện tại hoàn toàn biến thành chó săn cắt lô lắc đầu xe gỗ cù nguyên xoáy cũng lực bất thòng tâm còn không phải ngươi dày vỏ đây là tất nhiên ngươi không phản kháng thiên long nhân liền sẽ bị thiên long nhân chậm dại thống trị bất quá phụ gì tỏ ra đại tướng thế nhưng là một cái có ý tưởng người cái này chiêu mộ người bên trong có một nửa đều là có riêng phần mình tâm tư ngươi cẩn thận một chút n g h e được cắt lô quan tâm m ọ mưu sen liền cao hứng đúng chính phủ thế giới chiêu mộ mới saki bù cải hiện tại saki bù cải là hạ c á t bì h ạ t nữ đế ba hạng pok vẫn còn dù sao nữ đế còn không có công khai nàng bà phiên đội h、e、ẹ đổ hợp h i u ha ha cái này trắng hai thế gia nhập rẽ phí không có điên rẽ phí lao sư hiện tại đã đang làm ở mỹ nếu như không phải gôn đần lì ổng ba ngày trước náo sự đã sớm vỡ lở ra trạm phản ga lỏ trở thành mới saki b u cải cắt l ô không ngoài ý mớn cùng đồ quỵt sọt đỏ phờ làm mino còn có hai cái người mới còn có ba cái gần nhất siêu tân tinh lãng khách băng hải tặc thuyền trưởng đao sóng s ô sơ treo giải thưởng bốn trăm ba mươi hai triệu trở thành saki b u cải ngươi lại c ẩ n t h ậ n chút ta nghe diniz nói các ngươi chuẩn bị đi tìm đỏ phờ làm mino người này cùng hắn khả năng có âm thầm hợp tác một cái khác là có được hai cái siêu tân tinh mũi dài băng hải tặc thuyền trưởng ở xô mới saki bù cải Treo giải t h ư ở n g ba trăm mười bốn g đọc thợ n ư làm uy ngộ t r i bố cục âm hiểm gôn lần lì ống chương ba trăm mười bốn đọc thợ làm uy ngộ bố cục âm hiểm gôn lần lì ống ngày kế tiếp đưa báo chim truyền khắp toàn bộ gờ giang lại nạ hiện tại vô số nhân thủ cầm báo chí điểm nóng tin thời sự tiêu đề bá bản cực lớn đặc tả anh trụt cắt lô cầm trong tay họ xấy đồn chi mâu biển cả lồng giam bao trùm dưới tấm hình mặt lại làm mỡ đỡ xạ cùng hạn tại các nàng xuất kích anh trụt cùng một mươi chiếc thuyền hải tặc hóa thành biển lửa đối thủ toàn bộ thảm bại hình tượng cái này góc độ cũng quá rõ ràng a nhìn xem đều kinh khủng tứ hoàng c ắ t lô lúc nào có điều khiển biện cả năng lực thật đáng sợ thật là đáng sợ ha ha ha ha chết cười ta những người này còn dám đi khiêu khích tứ hoàng c ắ t lô các nơi t i ự u quán lại bắt đầu náo nhiệt lên t i ự u quán lao bản ước gì r a dạng này tin thời sự tứ hoàng c ắ t lô khả năng chỉ là đi cái gì đảo nghỉ ngơi cùng nghỉ phép nhìn đem những cái kia r ồ kẻ vui lần này trở về có ý tứ cát lô tính cách toàn thế giới người thông minh đều hiểu ngươi không chọc hắn c ò tốt ngươi dám chọc hắn liền muốn diện nhìn thấy trên báo chí tin thời sự cái kia năm cái băng hải tặc thế nhưng là tại thế giới mới có chút danh tiếng đặc biệt là đèn sư t ử ai h o u kết quả không có kiên chỉ đến hai mươi phút với lại tứ hoàng cắt lô đều khinh thường tại xuất thủ liền dễ dàng toàn d i ệ t ai h o u trực tiếp bị cắt thành thịt biển cả cho cá ăn nhìn thứ hai bàn sao còn có vật thể cổ nọ mãi doa nổ tin thời sự cắt lô đội tàu lớn tập kết nhìn khẳng định nhìn a báo chí có thể không mua sao đội tàu lớn tập kết muốn làm đại sự các ngươi không biết sao sai kibu cái đọp h ợ lạng bị nổ ta cũng nghe nói đọ p h ợ l à m g h ngộ giống như mời cắt lô đội tàu lớn thuyền trưởng kết quả không đối đầu phương đi đâu mời ha ha ha ha vô c h i khắp nơi đều là đàm luận cắt lô bên này chủ đề hải quân bản bộ mạ di nệ phò sẻng gỗ cũ văn phòng đáng giận đáng giận đáng giận cái này đáng chết cắt lô thế mà không có chết sẻng gỗ cũ rất khó chịu tiểu t ử này mệnh rất lớn đâu k ý vịnh lên chân bắt chéo nên hợp một cái sẻng gỗ cũ tờ suzu không nói gì nàng từ ban đầu liền không có nghĩ qua cắt lô sẽ vô duyên vô cơ biến mất sẻng ỗ cũ là giả thật rồi sao vẫn là bị cái này cắt lô tức đến chợp mạch rồi tứ hoàng cấp bậc hải tặc còn có khủng bố như vậy thuyền sẽ sợ trên biển sóng gió cái kia đến muốn bao lớn sóng gió mới được nguyên soái đối phương đoàn thuyền tập kết chúng ta muốn ứng đối ra sao đâu sengo cù nhìn xem báo chí ta đã phân phó phủ gì tỏ ra đại tướng hắn sẽ xử lý thông báo tiếp dê năm hì nạ tùy thời trợ r ú t cùng do hạm đội minh mạch sengo cù là vừa tức vừa vui khí cũng không cần nói nhìn thấy cắt lô liên giận vui là bởi vì cắt lô tập hợp đoàn thuyền bên ngoài người đều biết muốn đi tìm đỏ phở làm bị ngộ tính sổ sách cứu người đỏ phờ l à mỹ m ngộ ba ngày trước liền nói muốn đem cái kia bốn cái băng hải tặc giao cho hải quân nhưng là hắn sẻn gỗ cũ cố ý không phải người đi cao hứng với mình anh minh p h ả n đoán tiếp người cái kia cắt lô tập hợp đội tàu lớn không phải nửa đường hồ nhanh bọn hắn hải quân lại phải tổn thất đối với ổ cả saki bù cái sẻn gỗ cũ cũng không thích đặc biệt là âm hiểm đỏ phờ l à mỹ m ngộ t ước gì cắt lô cùng đỏ phờ l à mỹ m ngộ đánh nhau mà phù gì tỏ ra đâu lý giải đến hắn ý tứ cố ý đi bù há giật kéo dài thời gian đoán chừng đợi lát nữa gò rồi xầy điện thoại muốn tới muốn để hải quân đi trợ giúp sắc đại tướng phủ dì tỏ ra trung tướng ba vị thiếu tướng mười vị hạm đội mười chiếc còn có dê năm tri bộ hy nạ trung tướng trợ rút cùng đại tướng dự khuyết mỏ mù sen trợ rút liên c á i này đội hình đã phi thường xa hoa gò rút sậy cũng sẽ im miệng sen gỗ c ủ tính toán nhỏ nhặt đánh ba ba vang mình t ạ i cái kia nhộn nạo chân ăn xẻ bề ẩy vụn chỗ vui tờ s u, -U ở bên cạnh cười khổ thở dài giờ g ì s ờ rô xạ lâu đài bên trong đọp thợ l ạ n mi ngô cũng nhìn thấy báo chí cái gì cái kia đang chết cát lô làm sao trở về hắn nhìn thấy báo chí còn có hắc thị tin tức đây tuyệt đối là thật với lại chỉ bổn chạy nước núi chạy vào thiếu chủ thiếu chủ không xong cái kia đang chết cắt lô trở về tại sắt chi đảo năm cái băng hải tặc diệt sạch đông đỏ phờ làm m ì ngô n ắ m đấm đập vào cái bàn nghiến răng nghiến lợi thinh minh đỏ phờ làm m ì ngô nguyên bản không có ý định gây cắt lô nhưng là sớm đi thời gian golden lee ông h ắ t thị cùng hắn liên hệ muốn mua súng ống đạn dược trở thành cái đồ về sau thứ hai dê l á o bản mặc dù không hề ghi chú nhưng golden lee ông sĩ kỳ là đồng ý bảo hộ đỏ phờ làm mi n ô tại cùng cái đồ giao lưu bên cho biết các lô cự tuyệt cái đồ mời còn đem hắn bách thú đoàn phái đi người diệt chỉ còn hai cái phờ tức giận cải độ tự nhiên muốn diệt trừ c á t lô lúc này c á t lô đoạt đỏ phở làm mỹ ngộ s á t chi đ ả o đây chính là đỏ phở làm mỹ ngộ thứ hai địa phương trọng yếu gần với giờ dỉ sợ r ồ xạ đỏ phở làm mỹ ngộ còn liên hệ gôn đần lì ổng có cải độ cùng gôn đần lì ổng hai vị tứ hoàng cấp bậc nhân vật bảo đảm đỏ phở làm mỹ ngộ mới dám cuồn g vọng như vậy động c á t lô bọn hắn không phải tại cái kia trên hòn đảo biến mất sao vì cái gì lại trở về đỏ phở làm mỹ ngộ mặc hắn màu hồng cụ dạ cụ á o khoác dẫm lên màu đỏ dày cao góp đi tới đi lui thiếu chủ cái kia cắt lô tại sắt chi đạo tập kết đội tàu lớn chẳng l đọc vợ l ạ n mỹ ngộ fv fv fv phất cười g ra lấy cắt lô cái này cắt lô hắn không chỉ có muốn ta s ắ t chi đạo hiện tại còn muốn d ở dị sợ rộ xạ cái này tham làm cắt lô bên cạnh đồ quỵt xuất gia tộc cán bộ cũng nghe vào trong t h a i thiếu chủ hắn dám đến chúng ta liền để hắn có đến mà không có về xe nọ đi ngậm đúng vũ cao su ngạnh h ắ n tạo hình sớm bố phòng để bọn hắn biết nơi này ai là chủ nhân cán bộ đi a man t ở cũng là chiến đấu cầu nhân vì tì cả cùng vợ g ộ bọn hắn báo thủ lao dê lão nhân này thanh em khẳng hẳn ta muốn đá bể bọn hắn đ é o lí ngờ đã biểu hiện ra chờ không nổi dáng vẻ chỉ có vị ô n ẹ t trong mắt tỏa ra cái khác rực rỡ đây là giờ gì sợ rồ x ả cơ hội nàng xem qua cát lô rất nhiều đưa tin hung tàn vô cùng thực lực kinh khủng siêu tuổi trẻ t ứ hoàng nhưng có rất nhiều trên báo chí viết rất nhiều cát lô bảo vệ hòn đảo đối với hắn là vô cùng sùng bái cái này cát lô có phải hay không là làm ra giả tượng để những người kia sùng bái mủ còn đâu vì ô n ẹ t đang tự hỏi bất quá nàng lại tin tưởng vững chắc một điểm chỉ ít s o đỏ phở làm mị ngộ sẽ tốt nàng đã âm thầm bắt đầu mình tính toán đọ phờ làm mỹ ngộ cũng biết hiện tại thả cắt lô đội tàu lớn người đã đã chậm với lại hắn đọ phờ làm mỹ ngộ làm sao có thể thả người hắn nhưng là r ồ kẻ đọ phờ làm mỹ ngộ an bài tốt cán bộ chuẩn bị bố phòng về sau đọ phờ làm mỹ ngộ vẫn là lần đầu tiên gọi cho cài đồ yêu cầu tiếp viện Chờ lấy ta lập tức để d ắ t dẫn người đi cài đồ còn tại tấn tấn tấn uống rượu đọ phờ làm mỹ ngộ tưởng tượng ánh sáng rắc sao đủ lập tức liên hệ golden ly ổng si kỳ tiếp lấy gen gen nhự si yên tâm ba ngày ta liền chạy tới yên tâm ta trực tiếp bạn đoàn đều đến nghe được xỉ kỳ nói như thế đọc thợ làng m u ngộ yên tâm có cái đồ cùng xỉ kỳ trợ r ú t tăng thêm hắn người ép tú ép tú ép tú é phất tú p c á t lô ngươi d á m đến liền để ngươi có đến mà không có về chương ba trăm mười lăm đội tàu lớn xuất kích trực kích giờ gì sở dồ xạ chương ba trăm mười lăm đội tàu lớn xuất kích trực kích giờ gì sở dồ xạ đọc thợ làng m u ngộ cũng coi là cái kiêu hùng cấp bậc nhưng là hắn giờ phút này chủ quan cái đồ đích thật là hắn hợp tác lâu dài đồng bạn cái đồ phái ra ba thai thêm thờ lì xích đại lượng hải tặc đúng là đến trợ g ú t chỉ là điểm ấy chiến lực có chút xem thường các lô nhưng là gôn đần lì ổng xì kỳ là ai tứ hoàng đều không để trong mắt người ngoại trừ dô dơ hắn ai cũng xem thường cãi đô bitmon còn có trước kia r â u trắng ai không biết năm đó đều là từ băng hải tặc r d t đi ra tại băng hải tặc r d t luận bối phận bọn hắn cũng phải gọi ta một tiếng x ử ca cho nên gian trá xì kỳ ngậm si gà cười ha ha lấy băng hải tặc cãi r ô cụ đội tàu lớn toàn bộ tập hợp chuẩn bị tiến về giờ dỉ sợ rồ xạ đ ọ p thợ l ạ m g bị nổ sài kỳ bù cãi cũng muốn chỉ lệnh lao phu xì kỳ đến lúc đó hết thể tất cả đều là lao phu s ì kỳ nhưng không phải thật tâm đi chợ giúp đọt phờ làm mì nổ hắn dự định cướp đi hết thảy căn bản không cần n g ư ơ i n g ư ờ i trung gian này toàn bộ cho hắn tốt hơn bất quá cái này cắt lô không có khả năng tuyệt đối không khả năng hẳn là danh t ự đồng dạng mà thôi dù sao qua hai mươi ba năm cái này cắt lô bất quá cũng chừng hai mươi golden lee ổng x ỉ kỳ quên không được tại eto hải chiến cái k i a rách dưới thuyền hải tặc có cái gọi cắt lâu người phá hủy hắn hủy diệt rô dơ kế hoạch đồng thời tại cái tia siêu cấp bao tô t a i nạn trên biển bên trong phiên giang đảo hải hình tượng đến nay xì、sì、kỳ cũng còn n h ư kỹ bitmom nhìn xem cái này tin thời sự Lần nữa để sở m thổ xuất p á hóng thời đảo sở mụt xem tại thật kết xạ giờ gì rộ kỹ u tự bên trên dâu đen thế lực đang tại mở rộng sắc chi đảo chờ đợi ba ngày phụ thuộc trên đảo đậu đầy băng hải tặc đây chính là c á t lô đội tàu lớn sao mò nẹt nhìn xem hiện tại mò nẹt đông tuyết băng hải tặc đã có năm người nàng tại s ắ t chi đảo chiêu mộ được hai nam hai nữ hành động lần này nàng cũng không trở về đón gió phấp phới c á t lô đội tàu lớn cờ xí toàn bộ dâng lên c á t lô đội tàu lớn tập hợp kim tượng băng hải tặc thuyền trưởng kệ vóc treo giải thưởng một trăm chín mươi năm triệu bờ di toàn đoàn tám trăm linh tám người liệp phong băng hải tặc thuyền trưởng gỗ lộ treo giải thưởng một trăm bốn mươi bốn triệu bờ di toàn đoàn ba trăm chín mươi người cá heo l ư n g điệu băng hải tặc thuyền trưởng xí rốt treo giải thưởng hai trăm hai mươi một triệu bờ di toàn đoàn tám trăm năm mươi người thẻ sắt băng hải tặc thuyền trưởng do bất đun tần treo giải thưởng một trăm bảy mươi tám triệu bờ di toàn đoàn năm trăm chín mươi người thẻ gió băng hải tặc thuyền trưởng a di treo giải thưởng một trăm hai mươi năm triệu bờ di toàn đoàn chín trăm linh hai người a lụy xạ băng hải tặc thuyền trưởng a lụy xạ treo giải thưởng hai trăm m ư ơ i hai triệu bờ di toàn đoàn hai ba trăm bốn mươi người trường phong băng hải tặc thuyền trưởng mờ mạ treo giải thưởng một trăm tám mươi tám triệu bờ di toàn đoàn một nghìn hai mươi người người phản kháng băng hải tặc thuyền trưởng x ẽ giác treo giải thưởng hai trăm năm mươi triệu bờ di t đội đội ai bảo hắn tại lôi chi đạo phụ cận thường xuyên thu phí bảo hộ bốn phiên đội đội tàu cụ dù sen băng hải tặc phó thuyền trưởng dinis treo giải thưởng bảy t r i ệ u bờ di toàn thuyền bảy mươi năm vị tất cả đều là chức kia hải quân mà đến trên cơ bản lệnh chiến đấu thuộc tính băng hải tặc đều đến tập hợp giống như là r a mi bọn hắn hoặc là quá xa hoặc là cắt lô cũng làm cho bọn hắn tiếp tục lưu lại gờ giang lại nạ nửa đ o ạ n trước 11 cái băng hải tặc đội tàu lớn nhân số 8.980 n g ư ờ i với lại có đội tàu đều là phái tinh anh đến thủ thương hoặc là khá xa liền lưu thủ tại địa bàn của bọn hắn cắt lô đứng tại lăng phong chi d ự c hào bên trên nhìn phía sau bộ dáng khác nhau 25 chiếc thuyền hải tặc cắt lô đội tàu lớn xuất phát mục tiêu Giờ gì sở r ồ xạ t r u n g t r u n g điệp tổng cộng hai chiếc thuyền hải tặc xuất phát trang diện hùng vĩ điểm nóng tin thời sự báo phóng viên ở trên đảo lập tức chụp ảnh cái này sẽ là ngày mai điểm nóng tin thời sự biển sóng tiến lên phụ cận băng hải tặc sau khi thấy doa đến bay đầu liền chạy toàn bộ tránh ra con đường những người c ả n đường chết đó là tư hoàng cắt lô đội tàu sao quá kinh khủng nhiều như vậy băng hải tặc tập kết muốn đi g dở dị sờ rộ xa a hôm qua nhìn thấy tin tức ta cũng muốn gia nhập cắt lô đội tàu lớn người nghĩ đến đẹp có thể gia nhập đều là đi qua xét duyệt cường giả ta nghe nói c ả n đi băng hải tặc không tính cường a cùng chúng ta băng hải tặc không sai biệt lắm nhân gia thuyền trưởng xinh đẹp người mặc vào có sao đi ngang qua hòn đảo trên hòn đảo người bình thường trên c h ấ n người run l y bầy trường c h ấ n cũng không dám tập hợp bộ đội bởi vì khiêu khích ngược lại nguy hiểm ngày thứ hai các lô đội tàu lớn tới gần thờ lọ rèn doa đến bên kia hải quân lập tức tập kết các người đang làm gì đem pháo môn toàn bộ giam lại thanh âm này vang vọng màu hồng t ó c màu hồng đào h âu phục khêu gợi ráng người khi nạ mặc chính nghĩa áo choàng chạy đến khi nạ trung tướng khi nạ trung tướng ngài đã tới hải quân dê năm tri bộ đội tàu nhập càng miệng nơi này phụ trách người là ai chạy đến một vị thiếu tướng là mọi mụ xèn biểu đệ dạ bạ sờ lệ thiếu tướng đô đần đem pháo môn đ i u nốt không nên công kích chỉ chúng ta chút người này căn bản không phải cắt lô đối thủ không cần muốn chết phớt lọ rèn thế nhưng là hải quân ra thuộc chi đ ả o nếu có cái gì ngoài ý muốn vậy liền xảy ra chuyện lớn toàn bộ hải quân đều sẽ sụp đổ hy nạ ngậm thuốc lá biểu lộ nghiêm túc minh bạch ta lập tức thông chi một chút đi phớt lọ rèn có năm ngàn hải quân nhưng tướng ta không coi là nhiều gặp gỡ c ắ t lô đội tàu lớn đoán chừng mười phút đồng hồ sự tình còn tốt hy nạ tới đúng lúc các lô đội tàu lớn từ bên bờ biển đi ngang qua đường ven biển bên trên phòng thủ hải quân toàn bộ đều ẩn n ấ p tại hào vách tường đằng sau chỉ có hy nạ một người hai tay giao nhau tại trước ngực nhìn thấy đội tàu lớn hạ kỳ a sau lưng hải quân nhìn xem hy nạ i trung tướng phục s á t đất bọn hắn chỉ dám len lén nhìn xem cái kia cắt lô đội tàu lớn đi thuyền qua lít nha lít nhít tất cả đều là hải tặc tứ hoàng quá kinh khủng cắt lô nhìn hy nạ một chút cười cười tiếp tục đứng tại lăng phong chi dực hào đi xa ngày mai liền có thể đến giờ dị sợ rộ xa chương ba trăm mười sáu an bài chiến lược ló gia nhập c ắ t lô đội tàu lớn chương ba trăm mười sáu an bài chiến lược ló gia nhập các lô đội tàu lớn sau bữa cơm chiều cắt lô cùng mọ mủ x è n g ọ i điện thoại biết được phủ g ì tỏ dạ đã mang người đi về phía bên này nàng và hy nạ dê năm hạm đội cũng đã muốn tại phở l ò rèn tụ hợp so phủ g ì tỏ dạ đến chậm nửa ngày thời gian cắt lô ngươi phải cẩn thận cái kia phủ g ì tỏ dạ đại tướng rất mạnh so kia h á o sắc g i h i ủ kiệu dịch càng khủng bố hơn cái này ta biết không nghĩ tới phủ g ì tỏ dạ động tác nhanh như vậy, ngươi đội tàu lớn nhiều như vậy hải tặc hắn mới sẽ không còn đỏ phở làm mị n g nhưng là các ngươi giao chiến khẳng định phải làm bị thương không ít người bình thường hắn muốn đi cứu bách tính cắt lô cười yên tâm chúng ta d ò n chống thua ở trên mà đến Đoán chừng giờ gì sở từ xế chiều bắt đầu giờ dị s ở rộ xạ trên đường liền đã không nhìn thấy người cắt lô là cố ý để điểm nóng tin thời sự báo tuyên truyền ra ngoài tin tưởng người thông minh ban đêm liền sẽ nghĩ đến điểm này c á t lô mục tiêu là đỏ sợ làm m ị nổ n là bị mẹ sủ ô đổ quỵt xuất gia tộc đương nhiên cũng là muốn đem giờ dị sở rộ xạ trở thành mình tứ hoàng trụ sở Giờ dị sở rộ xạ chỗ vị trí tốt thương nghiệp mậu dịch khí hậu hoàn cảnh nhân văn cũng đều không sai khoảng cách tổ tổ đ ả o cùng nước bạo nổ khoảng cách cũng kém không nhiều quá gần dễ dàng bị hai cái này tứ hoàng đánh lén vị trí hiện tại rất tốt t r u n g quanh còn có mấy cái tiểu quốc gia t h như tợ dọ đèn s ở tịnh đồn củng cụ l y xì bùa h vương quốc mọi ù sen còn nói cho các lô dê hải quân tri bộ có nhìn thấy băng hải tặc bách thú ba thai g i á đội tàu chính chạy về đằng này dùng thuyền vương không quan hệ tên viên ngoại trừ da dày t h ị t béo không có có ý định hay ho gì treo gen gen người xỉ về sau cắt lâu nghĩ nghĩ tập hợp đội tàu lớn tất cả thuyền trưởng chuẩn bị tác chiến bố trí n h a đây không phải tam ca mà gadino cũng chính là mister ba đại biểu một phiên đội thuyền trưởng tới họ cắt lô lao đại ngài quá c t r á c h t a ngài gọi ta tam ca ta không chịu được nổi a cái khác t u y ể n người nói đùa đều là gọi hắn tam ca dù sao danh hiệu là ba trên quần áo có ba tóc cũng là ba tạo hình đi nộ làm ăn cũng không tệ đó là lao đại và cắt lô lao đại để bạn cắt lộ thuyền trưởng bay qua tới giữa lẫn nhau đều rất quen thuộc thường xuyên đụng phải còn liên động một phiên t a m ca lần trước cùng chúng ta tại xã ba ảo đi làm phiếu mua bán lớn đâu đem những ngày nhân khẩu mua bán bắt lại ta nghe các ngươi nói qua kém chút đi đánh thiên long nhân ha ha ha ha, nghe nói đem dậu cổ đại một phiên đội trưởng dọa cho đến tất cả mọi người đang cười sự kiện kia thật đúng là đem cá xấu sa mạc làm cho sợ hãi đương thời kỳ dân đại tướng đều đã bị kinh động bọn hắn lập tức chiêu ẩn nấp địa phương ẩn thân mới tránh thoát gà đi nỗ lung túng sờ lên đầu tất cả đến đông đủ trưa cắt lô cắt lô bên trái đáy biển thoát ra một chiếc thuyền trên phòng quan sát tại mòn hô h Các vị tất h u y ề r cả mọi người vẫn còn đang suy tư cắt lô biết lò ý đồ lên đây đi lò bay vọt bên trên bông thuyền lần thứ nhất đạp vào lăng phong chi dược hào đi lên xem xét toàn bộ là thuyền trưởng lo ngươi có cái gì muốn hợp tác lò nhìn xem nhiều như vậy thuyền trưởng các vị chủ nhà còn có c á t lô đại đ ư ơ ứ g ra chư vị mục đích là đi tìm đỏ phở làm mì ngộ tính sổ sách ta đúng vậy người muốn giúp hắn sao vẫn là tới khuyên đỡ t a m ca nói xong vừa vạn tương phản ta muốn gia nhập c á t lô chủ nhà ta chỉ muốn báo thủ tiêu diệt đỏ phở làm mì ngộ ta trở thành sạc kỳ bù cải cũng là nghĩ tìm cơ hội đến tiêu diệt thót của hắn cái này để cái khác t u y ể n trưởng hoài nghi c á t lô ngay từ đầu liền không nghi ngờ hắn lo ngươi là muốn cho có dạ dồn báo thủ đúng không lo kinh hãi hai mắt trừng thành đồng la cắt lô đại đức ra làm sao ngươi biết không có điểm năng lực có thể làm đại đơn ư gia g hợp tác có thể đọ phợ làm mỹ n ộ ta sẽ giải quyết nhưng là ta có một điều kiện thỉnh giảng diệt đọ phợ làm mỹ n ộ thuyền của ta đoàn sáu phiên đội trưởng vị trí ngươi đ ế n lo nhìn xem c ắ t lô nhìn xem hắn tự tin mỉm cười có thể chí ít tiêu diệt đọ phợ làm mỹ n ộ ta nguyện ý gia nhập cắt lô đ ạ i đơn ư gia g lại một cái sạc kỳ bù c á i gia nhập đều đến hội nghị thất sáng mai liền sẽ đến giờ di sở rộ xạ hiện tại là một chút đơn giản b ổ trí tất cả thuyền trưởng tiền đến còn có nộ di cổ cùng conis dô bin các nàng cụ tại cái này cái này Cắt chỉ trương lô là làm Lò đại đương ra nàng là đỏ phở làm mì ngộ người. nàng ngộ khẩn ra vào phở mì bay ư nước n g trà b b nam. ngươi phản người A, trà phản gà lò. Hai Là lò. trà gà b n h a Baby, u n a m đã gia nhập ta bản đoàn hiện tại là ta bản đoàn chuyên môn nữ b u ộ c đã không cùng đỏ p h ở làm mì ngộ l a n lộn bay b n a m g ậ t đầu nơi này tất cả mọi người rất cần ta ta quyết định gia nhập băng hải tặc c á t lô làm bọn hắn tất cả mọi người chuyên môn nữ b u ộ c lò nhìn mấy giây nhìn thấy bay b n a m cho mọi người rót nước trái cây đã lò ngươi gia nhập người cùng baby năm liền giới thiệu sơ lực dưới đồ quỵt xuất gia tộc còn lại cán bộ mặc dù thực lực ta cảm thấy đều bình thường nhưng dù sao đều là hệ b ạ dẹ m ẹ xì hạ trái cây năng lực giả đối thủ của ta là đỏ p sợ làm bị nổ mọi người đến phụ trách đối phó những này cán bộ không có vấn đề các vị chủ nhà ta đến giới thiệu lò cùng baby năm đến giới thiệu còn lại cán bộ trái cây năng lực đồ quỵt xuất gia tộc cán bộ không sai biệt lắm giới thiệu xong hiện tại bắt đầu phân phối nhiệm vụ chủ yếu dỗ bin cùng c o n i s cùng unicòn cùng tay mòn các người mang cụ dù sèn băng hải tặc tiến về tồn tạ tờ tạ dỗ cụ thu hoạch tín nhiệm về sau đi cứu công chúa của bọn hắn các ngươi chiến lược hoàn toàn đủ rồi đợi lát nữa ta dạy cho các ngươi như thế nào thu hoạch được tổn tạ tở tạ rổ cụ tín nhiệm về sau giờ gì sở rổ xạ phát triển cần cái t r ù n g tộc này minh bạch u nhị còn cũng có nhiệm vụ u nhị còn thật cao hứng xu n a tỉ cùng kệ vọc các ngươi kim tượng băng hải tặc đơn độc đi bên này đối chiến bách thú đoàn trợ r ú t đối thủ hẳn là rắc hạn hán kim tượng đánh voi ma mút kệ vọc đầy ngập nhiệt huyết bất quá rắc là giao cho xu nà đánh kệ vọc đối phó phờ li hình x í c thứ nhất bộ phần ngoại trừ baby năm lưu tại trên thuyền bên ngoài hệ nộ ngươi băng hải tặc cũng bảo chương ba trăm m ư ơ i bảy chính diện khai chiến giờ gì s ờ rồ xa đại chiến chương ba trăm m ư ơ i bảy chính diện khai chiến giờ gì s ờ rồ xa đại chiến a cắt lô lão đại ta cũng muốn đánh chính diện a hệ nộ g i a hỏa này rất hiếu chiến cắt lô cười nhiệm vụ của ngươi rất mấu chốt căn cứ tình báo hải quân đại tướng hạm đội sắp đến trung tướng thiếu tướng các lộ cao thủ phong phú đến lúc đó ngươi băng hải tặc nhiệm vụ liền là ngăn cản đối phương đánh hải quân đại tướng hệ nộ rất hưng phấn ta thần hệ nộ nên đánh mạnh nhất ha ha không có vấn đề có thể ngăn cản liền ngăn cản ngăn không được liền rút lũi biết không nhìn thấy hệ nổ không có nghe lọt cắt lô lôi kéo lô thai h ẳ n tới nói có nghe hay không nghe một chút nghe được cắt lô láo đ ạ i những người khác che miệng muốn n h ị n không nổi mặt khác gạn p h i phụ trách mặt biển trợ rút l i ề n hệ nổ có thể ngăn cản không ở phụ gì tỏ ra đại tướng giao cho ta a an tựa ở vách tường băng hải tặc cắt lô ba dê chiến lược cái khác thuyền trưởng không một không đối an tài cái này nhìn xem thiếu nữ cô nương tôn k í n h cái thế giới này vẫn là cường giả nói chuyện thế giới ngươi cũng cẩn thận một chút bình thường tác chiến thực lực phụ gì tỏ ra tại các ngươi phía trên nhiệm vụ chỉ là kéo dài thời gian an đã chăm chú gật đầu lò ngươi cũng có nhiệm vụ nhiệm vụ của ta đỏ phợ lạm huy ngộ giao cho ta còn lại cán bộ gặp gỡ ai liền thu thập ai mọi người riêng phần mình trợ giúp lẫn nhau lò ngươi liền đi tìm cái kia mới sẽ kỳ bù cái tiêu cái gì đào sóng ra hỏa hắn tại đỏ phợ lạm huy ngộ cái kia căn cứ tình báo của ta đúng vậy cơ bản an bài đều là dạng này cuối cùng mở đ ờ t xạ mở đ ờ t xạ một mực tại nơi hẻo lánh không thích nói chuyện nàng ngẩm đầu lên nhìn thấy các lô chờ đợi phân phó mở đ ờ t xạ vẫn là đơn độc bảo trì cơ động chỉ phụ trách trợ giút ngươi quen thuộc chiến thuật mở đợt ạ gật gật đầu an tại vệnh vệnh lên miệng biểu thị ăn、giấm. rõ ràng nhất nhiệm vụ trọng yếu nhất cần một người thống quan toàn cục người này là cắt lô yên tâm nhất người cắt lô lựa chọn là m ở đờ xạ hiện tại rất nhiều tin thời sự đã đem m ở đờ xạ ca tụng là hoàng phó cấp bậc t h ư ợ n như là tóc đỏ sạt bên người b ì n h mẹ mạn nhưng luận thực lực mẹ mạn nhưng hoàn toàn không phải hiện tại m ở đờ xạ đối thủ coi như tăng thêm s ạ m ở đờ xạ muốn ngăn chặn hai người cũng không thành vấn đề đoàn thuyền lấy băng hải tặc vì trận hình bản đoàn mọi người mình tổ hợp hiểu chưa minh bạch tất cả mọi người chung chung điệp điệp đoàn thuyền tiến lên ngay kế tiếp ánh nắng xuất hiện lúc xa xa đã có thể thấy được mục đích dở dỉ sợ xạ một phương diện khác băng hải tặc bách thú đội tàu ba hai thứ nhất giác hạn hán dẫn đầu bốn chiếc băng hải tặc cũng muốn nhanh đến ngoại trừ giác bên ngoài còn có mới trở thành thờ li hình x t o s vtto khí l ạ i nợ mười người k h u n g hãn băng hải tặc bách thú hải tặc hai ngàn người mà tại phía tây phù dì tỏ ra hải quân hạm đội phải có một cái giờ đồng hồ hình thành phù dì tỏ ra đại tướng đứng trên b o g thuyền đón gió biển mười chiếc quân hạm chính phá sóng tiến lên đằng sau không đến mười hải lý khi nạ cùng mũ xẻn ba chiếc quân hạm cũng đi theo tại giờ dì sờ rộ xạ đọ phợ lạng bị ngộ đứng lên, lên đường đi để cái kia cắt lô biết rõ chúng ta đổ quỵt x u ộ t gia tộc lợi hại đỏ phở lạ mì m ngộ hai tay chép túi mặc hắn mở lạ mì m háo khoác bảy phần dưới quần lộ ra đỏ phở lạ mì m ngộ chạy nhanh màu hồng đào nhọn dày cùng hắn bản thể kính mắt tự tin như vậy nguyên nhân là g o l d e n lì ổng s i k i đã đến ngay tại hắn trên không trên tầng mây vừa rồi điện thoại nói nói lại đột nhiên tập kích cho băng hải tặc cắt lô kinh hỷ t a m phương thế lực tập kết đại chiến hết sức căng thẳng mây đen đột nhiên dày đặc phảng phất là hạo kiếp sắp xảy ra biển sóng trở nên chạy xi không ít các lô đội tàu lớn sắ số lượng bao trùm toàn bộ bến cảng bến cảng hướng lên ngăn đón các loại sát h ạ m ngăn cản thuyền cập bờ ẩm ẩm trên bầu trời sấm x é t vang dội đọ phở lạng mỹ ngộ nện bức lục thân không nhận bộ pháp đứng tại k i m ép đỡ lệ tì ố bên trên khoảng cách bến cảng n g ắ n mét nhưng song phương đều có thể nhìn thấy lôi điện đan sen cho đỏ phở lạng mỹ ngộ tăng lên mấy phần hạ kỳ fu fu fu fu phất c ắ t lô ngươi thế mà có thể từ rừng hoa đ ả o trở về đọ phở lạng mỹ ngộ bày ra tay cảm ơn ngươi đọ phở lạng mỹ ngộ đưa ta một chuyến kỳ diệu lữ hành còn đưa hai ta vị mới thuyền viên chuyện này nguyên bản còn muốn cảm ơn ngươi đâu ngươi chỉ có thể coi là n g ư ơ i vận khí tốt đọc t h ờ l ạ m mỹ ngộ biểu lộ c h ờ i gian nhưng khí d ầ m chân bất quá vận khí của ngươi sẽ không tốt đắc tội ta cắt lô tìm đường chết ở ta nơi này đi đến thông ta cam đoàn tiễn ngươi lên đường fu fu fu fu phất thật sự cho rằng ngươi là tứ hoàng ta đổ quỵt xuất gia tộc liền sẽ sợ ngươi sao đọc t h ờ l ạ m mỹ ngộ sau lưng gia tộc cán bộ tựa như là diêu đầu sư tử cái cổ siêu vẹo cây nước mũi si người hàn các loại bộ dáng bày biện các loại kỳ dị tạo hình tự nhận là phi thường hạ kỳ cắt lô xiết quả đấm phát ra thanh âm kaka yên tâm sẽ để cho các ngươi chết phi thường thống khổ chỉ về đằng trước c ắ t lô đội tàu lớn tiến lên c ắ t lô hai tay mười hợp hướng về phía trước phong bạo ở trong tay của hắn ngưng tụ thành nửa tháng to lớn phong đao hướng về phía trước rời khỏi tập quấn thành nàn g mét to lớn phong đao đ ố i bến cảng vị trí v a n h hoa lạp lạp lạp đổ quỵt xuất gia tộc bắt đầu chuẩn bị các loại ngăn cản biện pháp còn có cái khác đội t h u y ề n toàn bộ tại gió bao bên trong vỡ nát sông lên a gió mạnh băng hải tặc theo ta lên a lụy x ạ băng hải tặc nhớ kỹ kế hoạch đan bài bên trên cá heo l ư n g điệu băng hải tặc tiêu diệt mẹ sủ ổ đồ quỵt x t gia tộc hai mươi chiếp thuyền hải tặc cập t h sắt i ă n g t ả i t đỏ phở làm mỹ ngộ, ngộ là giờ dị sở dộ xã quốc vương bộ phận tham lam quân đội hoàn toàn nghe theo chỉ huy của hãn đại chiến hết sức căng thẳng suga đại lượng đầu kẹp con dối xuất hiện cẩn thận những cái kia con dối cái này to lớn đầu kẹp con dối lực lượng lớn có thể nhẹ nhàng tung bay đám người những vật này giao cho chúng ta thuyền trưởng gỗ lộ xi rốt cùng hạ l ụ i xã bay sông đi lên thân là thuyền trưởng mang theo hạch tâm cán bộ chuyên môn giết hàng cứng hệ nộ mang theo mình băng hải tặc hướng về hòn đảo phía tây mà đi chuẩn bị ngăn chặn một vị liền muốn đến hải quân kim tượng băng hải tặc đã thấy xa xa voi ma mút đầu thuyền trú nạ đại nhân bên này kệ vọc hô to dù nạ bay vọt đến bên này trên thuyền đứng tại đại pháo bên trên xuất phát cái gì hạn hán băng hải tặc bắt thú cho ta đem thuyền tới gần là dù nạ đại nhân hạ đại bay lên bầu trời hướng về hệ nộ bên kia mà đi mở đ xa người đã biến mất ba đạo con mang cụ y nạ mỹ ca xạ hiện tại còn tăng thêm ạ dạ xi băng hải tặc cắt lô ba vị nữ kiếm khá đ ồ bộ thuần sắt trăm người cắt lô bay lên bầu trời nhìn xem kim S p tở lệ ti ô đọ phở l ạ m mì nổ còn chưa tới chịu chết chế chương ba trăm mười tám cắt lô vs đọ phở l ạ m mì nổ chương ba trăm mười tám cắt lô vs đọ phở l ạ m mì nổ cắt lô nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung sau lưng màu đen áo chẳng đón gió rung động hắn tới thu thập đọ phở l ạ m mì nổ cắt lô chủ nhà một người không có vấn đề a lò còn tại lo lắng ngươi hẳn là suy tính là đối phương hừ một cái s ạ ký bù cải các lô đơn độc đối phó hắn đã cho đủ mặt mũi nội d cổ khinh từng nói n a mi các ngươi chú ý an toàn nói xong nộ dị cô bay vọt ra ngoài nhân thú hình thái mang theo thanh v i ê m liệt hỏa cường thế chạm đất h ỏ a diễm bạo tạc n ằ m trong phạm vi mười thước đổ quỵt xuất gia tộc lâu la kêu thảm liên miên cắt lô đội tàu lớn cùng t a hướng nộ dị cô hiện tại đã là băng hải tặc cắt lô cường đại chiến lược thứ nhất dẫn đầu s u n g phong lê n ba đa d ì ù bay vọt mà xuống một chiêu gửi lò t i n sinh bổ đ ị c h nhân mày x e t h e o sát mà lên e d ì nạ nạ mi nộ dị cô đơn độc chiến đấu về sau nạ mi liền cùng nạ kỳ dị e d d nạ tổ hợp thành lửa đẹp tổ hợp hai người hợp tác kề vai chiến đấu nạ ký gì ẹ、e、gì nạ hỏa diễm truyền vận mà nạ mỹ không chịu trách nhiệm hiểm hộ hoặc là dùng gió cùng l ử a khoa học kỹ thuật lực lượng tăng lớn uy lực dô bin cùng cô n i s U nhì còn ôm tay mòn bốn người bay vọt bên trên h ữ n g cụ dù sẻn băng hải tặc thuyền lập tức xuất phát đi tồn tạ tờ tạ d ồ cụ các nàng bên này phụ trách cứu tiểu nhân tộc công chúa cùng các lô đội tàu lớn bị nhốt bốn cái băng hải tặc U nhì còn mặc dù không có đủ chiến l ự c nhưng dô bin cùng cô nít liên hợp đối chiến cán bộ hoàn toàn không có vấn đề cho dù là gặp được cái gì ngoài ý mới các lô còn an bài tải mòn tải cho dù là ổ cả sẽ ký bù cải thành viên cứ cực thể họ phản ý mòn bộc phát cũng không phải bình thường cường giả có thể ngăn cản đọ phợ lạng mỹ ngộ toát miệng ngầm đầu nhìn một chút bầu trời sau đó lợi dụng dây treo lên bầu trời mỗi ngày lôi mình t i ề m điện mây đen dày đặc hắn có thể lợi dụng dây trên không trung xuyên qua tại hắn xuất động đ á y mắt đọ phợ lạng mỹ ngộ thủ hạ toàn bộ xúc động c h i b ổn đi a m a n t ơ s e nỏ giò da suga mặt bì giờ reo linger lọc về phần thành thục màu đồng của mỹ nhân vị ô net nhìn như xuất động kỳ thật nàng đi vào mật đạo đi phụ thân kim dị cụ đồn nơi đó hôm nay là một cái cơ hội tuyệt vời nàng có một cái ý nghĩ đầu nhập vào c ắ t lô vì onet hệ vạ dẹ m ẹ xị ạ ì rồi gì r ồ i no mi năng lực giả nhã lực người nàng có thể xem thấu hết t h ể hoàng ngôn nữ nhân nàng tại kim ép cỡ lệ tị ô thấy được c ắ t lô sử dụng xem d i p tâm thấy được c ắ t lô nội tâm ý nghĩ thống trị giờ gì sợ dỗ xạ cũng không có giết chóc hủy diệt cái thành phố này ý nghĩ cho nên vì onet đi tìm phụ thân của mình đây là một cái cơ hội đầu nhập vào tứ h o à n g dù sao cũng so bị đỏ phở làm mì ngộ thống trị tốt đọ phợ lạng h ủ ngộ đứng tại không trung o n l i n e cắt lô méo một chút cổ k h i vọng n g ư ờ i không nên quá yếu nếu không làm nóng người đều không đủ hôn đản xem chiêu over hit đọ phợ lạng h ủ ngộ đột nhiên suốt chiêu trong lòng bàn tay phun ra mấy chục đầu gần như trong suốt mảnh trạng sợi tơ sau đó đem những sợi tơ này hướng quấn cùng một chỗ hình thành một đầu giống như tóc thô dây trụ đối cắt lô xuyên qua mà đi tốc độ thật nhanh cắt lô liền méo một chút cổ vợ hít từ bả vai hắn s á t qua đọ phợ lạng h ủ ngộ tay phải kéo một phát ổ vợ h í liền là linh hồn roi bên cạnh quất cắt lô hai tay chép túi xoay tròn né trá đỏ phợ l à m m ì ngộ c ư ờ i gian lấy s ử x u ấ t mười liên quất ba ba ba ba bá vù vù người phía dưới đều nhìn thấy trên bầu trời khai chiến nhìn thấy đỏ phợ l à m m ì ngộ điên cùng công kích tốc độ nhanh đến tạp ngư bên trên xem thường năm ngàn chiến lược phía dưới chỉ có thể nhìn thấy hát tuyến đỏ phợ l à m m ì ngộ chiêu thức đ ư c nhanh b ấ t quá chấm như vậy chậm rãi chiêu thức ngươi là tại cho ta đánh con m u i sao cắt lô khỏe miệng cười cười đưa tay phải ra táo bạo hỏa diễm tụ tập trong tay vung về phía trước một cái t r o n đạo dài năm mươi mét hỏa diễm trường màu xuất hiện cái gì lũ lũ đám phá không lư quang sống gà đọ phợ l ạ m g bị ngộ l i ề u mạng trên không trung trống tránh tiếng nổ mạnh liên hoàn bầu trời đọ phợ l ạ m g bị ngộ trên nhảy d ư ớ i tránh tựa như là bạo tẩu đọ phợ l ạ m g bị ngộ tổng hợp chiến lược ước định 9.450. g i dài thậm chí chuyển vận khả năng toàn bộ nhờ giống mặc dù rất nhiều người chiến lược so cổ trị cao rất nhiều dù sao cái thế giới này ý chí lực cường đại chiến lược khả năng gấp đội tăng liên hoàn bạo nổ xoắn ố c thăng không đọ phợ l ạ m g bị ngộ hướng bạo tạc trong xương khói lao ra trên người áo khoác rõ ràng có bị tạc đến vết tích trên tầng mây golden lee n g sĩ kỳ uống vào rượu đỏ liền không ý định đậu đương nhiên hắn người hoàn toàn chờ lệnh c á t lô tin thời sự xem không ít hiện tại muốn nhiều quan sát đối thủ t r i ề u thức c á t lô phẫn nộ kém chút để hắn kinh ngạc hai tay thành trào đối bầu trời gộ xị kỳ tỏ không trung xuất hiện năm đạo dây đao liền xem như sắt thép cũng có thể bị tùy tiện mổ ra c á t lô trên không trung bắn ra né tránh đỏ phở l à m mì ngộ s ử x u ấ t dạ o phong phong trào liên tục công kích phong bạo xoay tròn c á t lô né tránh đỏ phở l à m mì ngộ công kích trong tay bóp bầu trời phong bạo đánh trả cột vỡ ở mị đạn hình thành trăm mét phong đao cắt chém bầu trời song p ư ơ n g đỉnh tiêm chiến lực mạnh nhất trên không trung đánh phía dưới lò đã đi tìm cùng là sẽ kỳ bù c á i sông đao toàn bộ giờ dỉ sợ r ổ xa đều có thể nghe được bến cảng đ ế n k i m ép gợ lệ tì ổ chiến đấu nhìn qua đỏ phở làm mỹ ngộ cũng không rơi vào thế hạ phong thật tình không biết đỏ phở làm mỹ ngộ đã là bật hết hỏa lực s ử x u ấ t tốc độ nhanh nhất cùng lực lượng mà cắt lô bất quá là tại làm nóng người mà thôi bởi vì cắt lô kẻ bùn sổ c ũ đã nhận ra trên tầng mây khác biệt đỏ phở làm mỹ ngộ bất quá là d ổ kẻ gặp được gôn đần lì ổng cái này kẻ ra đời bị lợi dụng tay chân mà thôi cắt lô ngươi không gì hơn cái này F2 F2 F2 F2 F2 F2. trên bầu trời vạch ra rét chữ thiểm điện cao tốc cận thân nháy mắt hạt l ẹ t phách lối đỏ phở l ạ m m h ngộ trực tiếp chiêu thức đá mặt nhưng là c ắ t lô ánh mắt lạnh như băng tam sát quang mang tụ tập tại trên chân và sổ sổ cụ hạ kỳ bao k h ỏ a một cước đông hai người hai c h â n đ ổ i bính trong n g a y mắt đỏ phở l ạ m m h ngộ như đạn pháo bay ra ngoài căn bản không rằng còn nửa giây n ê n ở kim ép tở lệ thì ổ xuống núi sườn núi bên trên và sổ sổ cụ đẳng cấp cắt lô đều nghiền ép hắn một cái cấp bậc đồng thời thiên lôi bầu trời ba đạo lôi điện đánh vào cắt lô trong tay cắt lô hai tay mở ra tay phải thiên lôi, tay trái gió lốc. hôm nay thời tiết thiên hỏa hoàn toàn chính xác yếu kém mặc dù đối phó đỏ p h ở l à m m ì ngộ ý t ổ ý t ổ n o m i lựa tự nhiên là tốt nhất nhưng trước thực lực tuyệt đối nguyên tố dung hợp phanh phanh phanh phanh, phanh cắt lô vươn tay liên tục b ố n chạy cự ly xa phong lôi bạo đổ d â m d â m kim ép cỡ lệ tì ô dưới ngàn mét phạm vi bị vỡ nát bốn lần thủy d i ệ n lượng hố sâu chí ít trăm mét phong lôi r à o s á t là phạm vi nhỏ siêu cao tốc cắt chém đỏ p h ở l à m m ì ngộ rơi đập địa phương không ít lâu la cũng tại trong nháy mắt bị cắt chém thành thị nát bốn lần cắt xuống thi thể bột phấn đều không có để lại cái này cái này đây chính là tứ hoàng lực lượng kinh cùng nhìn thấy người nuốt nước bọt lọ dù sao được chứng kiến bất quá hắn đối thủ đã nửa đường bỏ cuộc thiếu chủ thiếu chủ đồ quỵt xuất gia tộc người còn tưởng rằng đỏ p h ở l à m m ì ngộ chết bởi vì khu vực này trở thành khu vực chân không cắt lô nổi bồng bềnh giữa không trung nhìn xem kim ép tở lệ t h ì ồ, đỏ p h ở l à m m ì ngộ hiện tại có thể cút r a đây sao người chiêu này b ở lách n ì tật thế thân nhưng chẳng ra sao cả cùng chương ba trăm mười chín băng hải tặc cắt lô đối chiến đồ q u ỵ xuất gia tộc chương ba trăm mười chín băng hải tặc cắt lô đối chiến đồ quỵt xuất gia tộc cái kia đỏ phợ lạc mi ngộ là giả trên vạn người nghe được cắt lô lời nói đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc gôn đần ly ông sĩ kỳ đều đứng lên chuẩn bị hành động hắn cũng không nghĩ tới đỏ phở l ạ m mỹ ngộ còn có chiêu này nhưng là cắt lô rõ ràng đỏ phở l ạ m mỹ ngộ hết t h ể chiêu thức kim ép gỡ lệ tỷ ố lâu đài trên bình đài đỏ phở l ạ m mỹ ngộ đi ra không nghĩ tới bị n g ư ờ i đã nhìn ra đỏ phở l ạ m mỹ ngộ lần nữa bay phu đô quỵ xuất gia tộc người cao hứng nhìn đây chính là chúng ta thiếu chủ thiếu chủ là sẽ không chết thiếu chủ là vô địch đô quỵ xuất g a tộc người còn tại làm giống thật tình không biết đỏ phở lạc mỹ ngộ hiện tại t cả ra đầu Cắt lôn lực đọ phợ á cái o hoạt chim nhỏ tiễn, lạc n h đ thợ à mỹ ngộ đối trên bầu trời nháy mắt ra hiệu ra hiệu xì kỳ đ ộ n g thủ nhưng là mang theo kính mắt xì kỳ không nhìn thấy a lại nói xì kỳ liền xem kịch ngậm xì gà cười đọ phợ l à m m ì ngộ cũng là muốn mặt m ũ i người bây giờ còn chưa thụ thường chỉ là thế thân bị m i ệ n sát hắn cũng không tiện hô xin giúp đỡ a phía dưới chiến đấu đổ quỵt x u ra tộc bọn lâu la còn tại hô hào hắn vô đ đâu ô dỗ vỡ hít đọ phợ lạc mỹ ngộ xử suất hắn đại chiêu đại lượng dây ngưng tập hợp một chỗ màu vàng ánh sáng xuyên qua bầu trời t h ư ợ n h ư là màu vàng thiểm điện chiêu này uy lực không tệ cắt lô tại bầu trời lấp lóe phảng phất lôi quang phụ thể một đạo thiên lôi đánh xuống vốn cho là cắt lô bay cao muốn bị thiên lôi đánh trúng nào biết được cắt lô xoay tròn thân thể không chỉ có né tránh đỏ p h ở l à m mì ngộ công kích còn một tay nắm lôi điện trong tay hắn hình thành roi lôi điện đối không cùng đỏ p h ở l à m mì ngộ đối với anh trên bầu trời một mảnh bạo tạc tràn cảnh mà tại dở dị sợ rổ xa mặt đất chiến đấu cũng là phi thường kịch điện xông lên phía trước nhất chính là cụ ị nạ tam nữ kiếm khách chạy đi đâu mấy cái nữ nhân cũng muốn đột phá chúng ta đổ quỵt s u ấ t ra tộc phòng tuyến bay vọt ra một cái vượt qua năm mét nam tử tụ trưởng đồ trang sức màu vàng tiểu tóc trên mặt còn vẽ lấy màu đỏ đường vân hất lên màu đỏ áo khoác mặc màu đỏ d à y dù quần dài tay nắm t a y dương kiếm đi ạ mạn tờ đỏ thợ lạ mỹ ngộ thủ hạ tứ đại hạch tâm cán bộ thứ nhất danh hiệu khối lập phương hệ b ạ r ẹ mệ xì ạ hì dạ no mi năng lực giả vẫn là cái kiếm sĩ hắn là hạch tâm cán bộ mỹ cạ xa lập tức nói ra cái này hạch tâm cán bộ thật xấu địa bộ giống còn xấu ạ dạ xi lập tức che miệ lại không cần thật lại đem lời trong lòng nói ra. cụ ý nạ kém chút mức cười vẫn làm i ỹ cạ xa nghiêm túc d á m chọc chúng ta đổ quỵt sợt gia tộc đi chết đi xài bước trung kích kiếm v ỉ m vệ dạ g ờ lại hắn lợi dụng h ì d a h ì d a no mi năng lực để kiếm biến mềm tựa như là như rắn ghệ sợ tiền tiên điệu trảm không dễ phán đoán vậy l i ề n diện tích hình chiêu thức thiên điệu trảm tốc độ nhanh như thiểm điện còn có thể thẳng t ắ p về khoảng cách sinh ra phạm vi hình công kích đương đương đương, đương đông, đông hai người kiếm đối đụ nhau đi ạ mạn t h ở trên cao nhìn xuống dáng người dù sao cao lớn như cái quái vật nhưng là lực lượng của hắn thế mà không cách nào áp chế cái gì mỹ dù kỳ phong hành xanh là cánh hoa tung bay đ ị hạ mạn t h ờ rút lui ra ngoài ba mươi mét bên ngoài dừng lại quần áo phá vỡ bảy tám đạo lỗ h ổ n g cụ ý nạ tay nắm phịu gạt đứng ở nơi đó hắn giao cho ta m ị cạ x a ngươi cùng ạ dạ xì tiếp tục mở đường đợi lát nữa dô bin tỉ các nàng tốt hơn đi cứu người m ị cạ x a cùng ạ dạ xì gật gật đầu chúng ta đi chỉ cần hấp dẫn đến đối phương hạch o tâm cán bộ hai người vừa nhảy tới liền gặp dò dạ tốt mập nữ nhân cái này lão bà bao nhiêu tuổi ạ dạ xì độc miệng vô địch ngươi nói cái gì lại dám nói bản tiệu thư xấu dò dạ giận dữ dò dạ hệ vạ rẽ mệ xì ạ ạ tổ ạ tổ no mi năng lực giả có thể đem nghệ thuật cụ t ư ợ n g hóa công kích đối thủ còn có thể đem đối thủ nghệ thuật hóa vây ở tác phẩm nghệ thuật bên trong ta thế nhưng là phi thường cường đại cô gái trẻ tuổi phốc thử đoán chừng có sáu mươi tuổi b í t m ò n ạ dạ xì che miệng cười nói do ra nổi trận lôi đ ỉ n h trên đầu xuất hiện ngọn lửa tức giận trở thành nghệ thuật c h i hỏa ném về phía ạ dạ xì vụ ạ dạ xì một đao đem nó cắt nát m ị c à xạ cái này lao bà ta tới đối phó mỹ cạ xạ gật đầu nhìn phía xa đi ra đại lượng đồ chơi binh nàng đi tìm xụ g ạ đi lò cùng baby năm đều nói qua những này hệ vạ r ẹ mệ xì ạ trái cây năng lực giả bên trong quái dị nhất cường đại liền là hổ bị hổ bị no mi nàng lập thể cơ động trang bị mở ra hiện tại bên trong cũng không phải là k h á m đau mà là mỗi lần ra trước khi chiến đấu chuẩn bị trang bị lần này là bao cổ tay bao tay từ ba người các nàng lao ra lúc mục tiêu thứ nhất liền là xử lý sú gà nếu không nàng sẽ để cho người bình thường đều biến thành đồ chơi binh đến công kích sẽ núp ở chỗ nào m ị cạ xạ chém giết vây công nàng mười người m ị cạ xạ bên kia có thông đạo dưới lòng đất số dưới ngươi cần thật chút chỗ cao t r u y ề n đến giọng của nữ nhân là mở đ ờ t xạ thanh â m nàng k ẹ bủn sổ cụ cảm ứng được sủ gạ chạy đến cái k i a cung điện dưới đất ta đã biết mị c ả xạ dẫn theo song đào mà đi mở đ ờ t xạ thân ảnh biến mất xuất hiện trên bầu trời lấp lóe cái kia mặc màu đỏ áo tắm to lớn mập mạp bị mạ gì m i ệ u sát mặt vì giờ đồ quịt xuất gia tộc cán bộ thứ nhất hệ vạ dẹ mệ xị ạ ton ton no mi năng lực giả có thể làm cho mình thân thể biến vạn t ấ n trọng lượng nguyên bản nộ dị cổ chuẩn bị đối phó hắn nào biết được mở đợt ạ một đạo xị cổ chuẩn e giờ tỷ ngươi xuất thủ cũng quá kinh khủng giao cho ta là được rồi nỗi dị cổ đều bị hù dọa không phải m ị c ả xa đuổi theo gọi là sủ ga đ ị c h nhân một người không an toàn ta muốn nhìn toàn cục nỗi dị cổ trong nháy mắt minh bạch phe p h ẩ y cánh ta lập tức đi nói xong lao xuống hướng về kia thông đạo dưới lòng đất lối vào bay đi mày xét chém bay năm người xoay tròn chừng đ a o một cái có thể đánh đều không có đột nhiên mặt đất một cái núm v ũ cao su xu xuất hiện nam tử kia vốn là muốn bắt mày xét nhưng là mày xét một mực triển khai lấy kẻ bùn sổ cụ bay vọt né tránh người nào lén, lén lút lút xe nọ từ mặt đất bay vọt đi ra màu hồng đầu đội màu tím tính dâm màu vàng núm vu cao su nam tử mập mạp để ta làm đối thủ của ngươi ta xen nọ nói xong bên người còn xuất hiện hai vị đối với hắn hâm mộ nữ sĩ xe nọ đại nhân cố lên xe nọ đại nhân mày xét cái cầm đều đập xuống đất cái này si h á n đây chính là baby nằm trong miệng ngạnh hắn xe nọ mày xét k h u y n hướng h v õ s i nhưng cũng không phải cục sắt cái này mẹ hắn lớn lên so ta còn xấu làm sao còn có nữ nhân ưa thích đây chính là mỹ lực người tên gì ta là xe nọ băng hải tặc cát lô phó tài công chương ba trăm hai mươi nam, nam nhân chiến đấu vô tình thất thủ chương ba trăm hai mươi nam nhân chiến đấu vô tình thất thủ đa dị ủ sau lưng một trận gió đánh tới tốc độ thật nhanh một c ư ớ c đá vào phía sau lưng của hắn bên trên toàn thân là địch nhân máu tươi đa dị ủ không có phản ứng kịp bị đạp bay ra ngoài phía sau đang chảy máu bất quá đối với thiết huyết đa dị ủ tới nói không tính là gì hắn trở tay thiết phủ câu chỗ ở mặt cước ép dừng lại người nào trên đầu có cùng giờ dị sợ rộ xạ tì ô đông dạng sừng trên lưng có vây cá đầu đội mũ lươi c h a i bên trên người mặc một bộ hiệu cao cổ vằn chạm tay áo dài thân dưới mặc quần ngắn cùng màu trắng tất chân trên chân lấy xuyên mười cm màu đỏ s â m dày cao gót a thật sự là động tác c h ậ m đâu k ì h ì ha ha ta thích nhất thu thập các ngươi loại này chậm rãi rắc r ư ỡ i đeo linh ngơ lộ ra c h ờ i gian biểu lộ đeo linh ngơ ti ô nửa ngư nhân đồ quỵ xuất gia tộc cán bộ thứ nhất phi thường hiệu chiến vũ đạ di ủ cầm bước lên c h í n phủ trái bảy đầu、kết. phải bảy đầu、kết. nhìn chăm chú đeo linh n ơ người ngoan thoại không nhiều hê a 1 0 nhìn thấy ta đẹo linh ở còn không chạy ha ha ha ta quên các ngươi những này đổ đần thế nhưng là tại tốc độ của ta dưới chạy không thoát sừu sừu sừu sừu siêu, đẹo linh ở bắt đầu phi nước đại tốc độ như gió táp sinh ra t à n ảnh ha ha lặp lặp ngươi có thể đuổi theo tốc độ của ta sao nói xong trong nháy mắt đối đạ di ủ một cước đá vào hẳn phía sau lưng đạ di ủ trở tay bữa trả không ha ha ha đẹo linh ở đắc ý hơn liền đạ di ủ tốc độ phản ứng hoàn toàn chính xác theo không kịp hắn đến đánh ta a đến đánh ta a đẹo linh ở phi nước đại tốc độ so vừa rồi càng nhanh b ẽ o linh ngợ công kích lần nữa đánh vào đạ di ủ trên bờ vai vai áo giáp trực tiếp vỡ vụn chặt đầu dày cao gót còn muốn công kích đạ di ủ đầu đạ di ủ xoay người né tránh bất quá b ẽ o linh ngợ đuổi theo cùng đá đạ di ủ h à n h búa ngăn cản đương đương đương đương đẽo ư ơ n g b linh ngợ tựa như là một cái tổm sần súng tiểu liên đối đạ di ủ điên cùng công kích còn mang theo cùng nhật tiếng cười ô dị sừng đụng đẽo linh ngợ dã man sung phong tại cao tốc di đập dưới dưới chân mang theo hỏa hòa thiểm điện chính diện phóng tới đạ di ủ tựa như là một đầu man như đụng vào trên người đối phương cường đại lực trùng kích đem đạ di u đụng bay ra ngoài hơn suýt nữa không có đứng vững khoe miệng máu tươi chảy ra ê a ha ha ha ha không hề có lực hoàn thủ đâu băng hải tặc cắt lô thành viên liền chút thực lực ấy sao béo l i n h ngờ n é t miệng lộ ra khó coi răng cười thế mà còn không có ngã xuống sao vậy ta lại chơi làm n g ư ờ i tốt béo l i n h ngờ lần nữa tiến lên tốc độ so vừa rồi càng nhanh một đường hô hô hô hô chạy dưới mang theo hỏa hoa thiểm điện tốc độ liền là hắn ưu thế tuyệt đối ê a ngươi chính là cái s á t đầu to căn bản ma thần thanh âm chấm thấp vô tình thất h ủ đa dị ủ trong nháy mắt xuất thủ tại gió tắp trung tướng bẹo lỉnh n g trong nháy mắt lôi ra đi vào trước người c h í tàn đà kích b e o lị ngờ h n bị đánh đến toàn thân tê liệt lại đánh gây bẹo lị ngờ h n sừng đầu liền chiêu đại sát tứ phương máu tươi dâng trào cuối cùng ô xnok sừng h i lọt tìm bay vọt bắt đầu đối phía dưới khoác lắc kinh lôi rơi xuống đất chém vào nhân thể bổ ra thành hai nửa bay ra ngoài máu tươi tung tay chật đất mặt cùng đà di hủ trên mặt thử nok s ừ n người tuyệt không nhân lượng rút ra chạm tại mặt đất c h ế n phủ phía trước trong phạm vi trong nước mặt đất vỡ nát khiến c h í phủ tiếp tục đi hướng đổ quỵ xuất g a tộc tạp ngư đà di hủ huyết nộ tổng hợp chiến lực ước định năm nghìn bảy trăm một bên khác xe n ỏ cùng mà xẹt đối bính cùng nhiệt hai người chân nam nhân chiến đấu tuyệt đối không lùi bước nửa bước lương cầu cẳng xe n ỏ đem mà xẹt đập xuống đất m à i xẹt xoay người bắt đầu một đao chạm tại xe n ỏ ngực hai mẹo quyền trọng quyền đem mà xẹt đánh bay ra ngoài phun máu chạy trở về phong l a m cùng đ ao hai người chính diện tuyệt đối không lùi bước một người một chiều liều mạng xe n ỏ toàn thân băng máu hắn đỉnh lấy đao cương tiến lên bắt lấy mày xe tay bạo lực ném mạnh đông đông đông mà xẹt thân thể nện xuyên ba tầng cao từ trong vũng máu đứng lên toàn thân phát ra màu làm khí Còn k h tốt, tốt chiêu xe nọ phun máu ngã trên mặt đất hai người từ đầu đến cuối đều là chính diện tiếp đối phương tất cả chiêu thức ta sẽ nhớ ký ngươi xe nọ mày xét trường đao xử trên mặt đất hỗ trợ lợi hại mày xét tổng hợp chiến lược ước định hai nghìn tám trăm chín mươi lăm dê d lọc đánh bay năm cái cắt lô đội tàu lớn người con đường này ai cũng đừng nghĩ thông qua chỉ cần có ta là tại giống chung quanh đổ quỵt s u ấ t gia tộc lâu la đi theo hô to vào lúc này một đội người chạy tới dẫn đầu n ì cổ jobin bên cạnh tái mòn c ù n g cổ n ì s đi theo đằng sau tất cả đều là t ổ n tạ tở tạ rổ cụ tiểu nhân người binh trưởng leo phó trưởng bọn bạ cùng gian đợt đều tại u n ì còn lẹn đủ u n ì còn lẹn đủ ngươi cẩn thận biết đáng yêu u n ì còn không có sức chiến đấu mọi người đem nó bảo hộ ở, ở giữa có u nỉ con cùng cô n i t cùng t a i m o ạ t tại rất nhanh lấy được tôn tạ t ở tạ d ổ cụ tín nhiệm hiện tại toàn bộ điều động từ dô bin dẫn đường tăng thêm cụ rủ sèn băng hải tặc toàn viên đi cứu người dinis l ẹ n đủ dô bin l ẹ n đủ tai món l ẹ n đủ tôn tạ t ở tạ d ổ cụ đối tín nhiệm người đều lấy l ẹ n đủ lấy xưng cụ rủ sèn băng hải tặc toàn viên tinh thông d ổ cờ si kỳ nguyên bản cái này tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ đều là hải quân học viện tốt nghiệp thương pháp cũng là huấn luyện qua một đường rét đi qua đang chuẩn bị phong tơ kim ép tợ lệ -e、ti ô gặp được lộc đám người này miêu miêu quyền tại mòn sông về đi cùng lọc nằm đầm đôi bính cả hai riêng phần mình l ù i lại đô quỵt xuất r a tộc cán bộ lọc đứng vững cái gì một cái con mèo nhỏ có thực lực như vậy dỗ bin tỉ ngươi tiếp tục dẫn đường mang mọi người đi cứu người cái này cán bộ giao cho ta tốt tại mòn nhảy đến trên bệ đá đơn độc đối mặt lọc tốt ngươi cẩn thận nếu như suy yếu liền hô to mở đợt xạ tại mòn g ậ t đầu dỗ bin tiếp tục mang theo mọi người tiến lên chương ba trăm hai mươi mốt âm hiểm gôn đần lì ổng hải quân xuất kích chương ba trăm hai mươi mốt âm hiểm gôn đần lì ổng hải quân xuất kích toàn bộ giờ gì sờ rồ xạ đều tại đại chiến vị ổ nẹt đi tìm tới dễ bẹ ỷ cạ hai người phóng đi đem kim ép cỡ lệ thị dưới bị giam lỏng kim dị cụ đồn tứ gia k ỳ r ố t trước mắt vẫn là đồ chơi binh dáng vẻ đi theo dễ bẹ ỷ cạ bên người bốn người lên tới kim ép cỡ lệ thị ô nơi hẻo lánh cái này cái này thật là khủng khiếp đại chiến là các lô đội tàu lớn ta đã thấy các lô nội tâm ý nghĩ hắn muốn tiêu diệt đỏ p h ợ làm bị nổ đem giờ dị sờ rồ xạ xem như hắn tứ hoàng địa bàn đọ phợ l ạ m m u ngộ thực lực trong mắt bọn hắn là vô cùng cường đại bọn hắn được chứng kiến đổ quỵuất gia tộc kinh khủng nhưng là hiện tại hoàn toàn là bị nghiền ép mới ra đến liền thấy đạ dị ủ sinh bổ héo linh ngơ mày xét một đạo màu đỏ dao long xuyên thùng xẻn ỏ trên bầu trời một tia c h ớ c chân đọ phợ l ạ m m u ngộ giữ vững được ba phút bị cắt lô một cước bạo đá ra ngoài đông đông đông, đông đụng ô n g đ xuyên mười tòa nhà phòng cái này đây chính là tứ hoàng cường đại sao khắp nơi đến nhìn thấy đổ quỵuất thành viên gia tộc kêu thảm các lô giới cờ băng hải tặc thành viên đều là tới chiến đấu hảo thủ dệ bệ ỷ c để bọn hắn khoảng cách xa như thế đều cảm giác được phát run thế nhưng là kỳ quái vì cái gì g o l đần lì ổng x i kỳ còn chưa động thủ trợ giúp mắt sáng đều có thể nhìn thấy đỏ p h ở lạm bị ngộ bên này tại tan tác làm sao không cười cắt lô lơ lửng giữa không trung mặt đất đá vụn trợt nổ tung đỏ p h ở lạm bị ngộ trên mặt còn có cắt lô dấu dày kém chút liền bị đạp trở thành mỏ kỳ dê dở dạc ổng đỏ p h ở lạm bị ngộ vừa rồi đối kháng ba phút đã là hắn cao nhất tốc độ cùng lực lượng nhưng là ngay cả các lô góc áo đều không có đ ư ợ ả i hiện tại đỏ phợ lạm bị ngộ hoàn toàn rõ ràng trách lệnh bên ngoài cuộc chiến thượng đỉnh lúc cảm gi thật tình không biết cắt lô từ trên đỉnh lúc yếu đại tướng một đường đến bây giờ siêu việt hải quân đại tướng cấp độ ạ kẻ n ủ tay chân đều bị đánh gãy còn không có để đỏ s ờ làm mì ngộ thanh tình n h ì n không được m á u mũi chảy ra lập tức lao đối u bầu trời sĩ kỳ người còn đang chờ cái gì hắn dùng dây treo lên bay lên bầu trời trốn tránh trên tầng mây có thể nhìn thấy mây đen biên giới có trôi nổi hòn đảo sợ t a i lần sau tam phương thế lực đều có nhìn thấy không phải cắt lô lao đại không phải đã nói rồi sao là băng hải tặc cãi d ầ cụ truyền thuyết kia cấp hải tặc gôn đần lị ổng sĩ kỳ đúng đúng đúng thuyền trưởng nhắc nhỏ qua bao nhiêu người là đánh bất tình đầu trong lúc nhất thời không nhớ ra được c ắ t lô l a o đại một mực không có s ử toàn lực liền la c h ầ m c h ầ m vào cái kia si kỳ lo lắng hắn đánh lén c ắ t lô l a o đại liền không có đem đỏ phợ l à m m ì ngộ để ở trong mắt vừa rồi l a o đại không phải đã nói rồi sao hắn chỉ là tại làm nóng ư ờ i mà thôi đỏ phợ l à m m ì ngộ gỗ sĩ kỳ tỏ mở ra bầu trời một tầm mây nhìn thấy phía trên to lớn sờ cai a i lần chính là tại sĩ kỳ phụ họa phụ họa no mi tác dụng lực dưới lơ lửng to lớn hòn đảo xê có thể nhìn thấy băng hải tặc cai rổ cờ xí si kỳ đỏ phợ lạc kiệt ha ha ha ha đọ phượt lạm uy ngô ngươi gọi ta làm gì s i k i ngươi còn không xuất thủ ta tại sao muốn xuất thủ mang theo loa một câu hoắc lao già này quả nhiên đối mặt hải quân hạn tại n g h e được minh bạch sĩ kỳ ý tứ ha ha ha ha đây chính là c ắ t lô tối hôm qua nói lao âm bước sao quả nhiên đối mặt cái này dắt thuyền xù nạ cũng cười kỳ thật cái c h à n g diện này c ắ t lô tối hôm qua liền có đ o á n được gôn đần lì ổng sĩ kỳ là cái ai cũng không để vào mắt ra hỏa đọ phượt lạm uy ngô nộ khí cấp trên tự hỏi đã không nhiều sĩ kỳ hàng của ngươi đều không muốn sao Hàng. đương nhiên muốn bất quá giờ gì s ở rổ x ạ ta cũng muốn ta sẽ để cho cái này đến trực tiếp trở thành ta băng hải tặc cái rổ cụ thứ nhất đọ p h ở lạ m mì ngộ tràng diện một cái liền d ư ớ i ở đáng giận đọ p h ở lạ m mì ngộ nổi giận nhưng là hắn cầm gôn đần lì ô n g không có cách nào trước mắt còn có cắt lô cái này như là nguy nga như núi cường địch cắt lô cười lạnh quả nhiên cùng nạ m ì đoàn có chút giống tối hôm qua nạ m ì liền làm ra ý nghị của nàng đường đường chuyển thuyết hải tặc nếu như là nàng liền trực tiếp muốn quốc gia này quản ngươi hàng g i ở nơi nào toàn bộ lấy ra phù dị tỏ ra đại tướng mọi mù xen cùng h í nạ tất cả hải quân cũng nghe đến gôn đần lì ổng lời nói hiện tại phiền thoái phù gì tỏ ra hít mắt nắm v ố t trường đao hiện tại là tứ phương tại giờ gì sợ rộ x a đương nhiên đổ quỵt xuất gia tộc đã m u ố n l ệ n h bởi vì cắt lâu cùng gôn đần lì ổng song phương cũng không cần hắn lúc đọc thợ l ạ g minh nô hiện tại liền là cái chuột chạy qua đường h í nạ ngậm thuốc lá nói xong sau lưng dê năm tri bộ hải quân một đám móc chân đại hán đối h í nạ bày ra vì nữ thần dê năm hải quân tri bộ xoay loạt trời s、so、a hải tặc còn hải tặc h ì nạ về phía sau lôi lệ phong hành chính trị tăng thêm mọi mù xanh làm cho cả tri bộ vì h í nạ như thiên lôi sai đâu đánh đó coi như hải quân bản bộ mệnh lệnh những n à y hải quân đều không vùng đây chính là kỳ hoa dê năm tri bộ h í nạ lão đại chúng ta đi vòng qua sao hải quân hô lão đại duy dê năm tri bộ độc nhất môn tiếp tục xem hí trận đại chiến này không có đơn giản như vậy kết thúc đọ phợ l à m bị ngộ buôn lậu xuống ống đạn dược kỳ thật chúng ta đã thu thập được đại lượng chứng cứ cho p h ủ gì tỏ ra đại tướng s ớ m như vậy x ô n g đi lên các ngươi làm muốn chạy đi đầu tại sao tất cả mọi người lắc đầu chúng ta nghe hy nạ lão đại mọi mù xẻn cũng ở bên cạnh phụ gì tỏ ra đại tướng không đơn độc an bài nhiệm vụ Các n so với n hello trách fuji tỏ ra càng nhìn về phía trên bầu trời báo cáo còn có băng hải tặc cắt lô bản đoàn ba dê chiến lược thứ nhất an tại lão phu đã cảm giác được nàng đây chính là hải tặc trẻ tuổi nhất siêu cấp băng hải tặc băng hải tặc cắt lô thực lực sao phù g ì tỏ ra kẽ bùn sổ cụ đã bao trùm mở đương nhiên có thể cảm giác được h ạ n tại đã phi thường có uy hiếp cái kia đứng tại chỗ cao nhất kiến trúc bên trên nữ nhân liền là gọi là mở đ ỡ s xả nữ nhân sao cái kia kinh khủng màu tím khí thức phù g ì tỏ ra hiện tại liền muốn đi nấu b á t mì này làm sao đánh muốn đối phó hai người kia liền rất khó giải quyết mà giữa bầu trời kia c ắ t lô lao phu r ố t c u ộ c biết xa ca dù kỳ đại tướng tay chân làm sao bị đánh gãy đại tướng chúng ta phụ ta đứng ở bên cạnh ngay được phù dì tỏ ra nói chuyện hắn xung a hải tặc tứ hoàng cát lô kinh khủng đã đến lưới để don trung tướng đến đ quân quân hôm nay g đ hệ nổ thế nhưng là có ngày khí ra trì hắn một tia chớp đưa lên trời mây đen dày đặc trên bầu trời sấm chớp giao thoa lôi định vạn quân hầm vang xuống đánh về phía quân hạng ấy cái gì cẩn thận vain cột cờ bị lôi điện nện bên trong trực tiếp bạo tạc mười chiếc quân hạng toàn bộ tại lôi đình bao trùm bên trong ba mươi triệu vôn chim xét hệ nổ lần nữa xuất chiêu trăm lệ chim phá hải bày qua gờ dạ vị t ố m ồ cổ phù di tỏ dạ xuất thủ hào quăng màu tím bá đạo một trạm hệ nổ chim xét không chỉ có bị sinh cắt vỡ nát cái tiêu kinh khủng chiêu thức phá vỡ biển cả đánh t h ẳ n g tới sáu mươi triệu vôn lôi long hệ nổ kinh hãi lập tức xử xuất mạnh hơn chiêu thức lôi long màu tím hổ hình lần nữa dây lát phá lôi long hệ nổ hai chiêu cộng lại mới triệt tiêu mất phù di tỏ ra một đao t r à n kích mẹ nó, n g cái này n quỳ thời ấ y đ tiết lực lượng của hắn ra chi to lớn một nửa quân hạm đã lựa cháy các lô an bài ngăn cản kéo dài nhiệm vụ kỳ thật đã hoàn thành không sai nếu như là tại lôi chi đạo hệ nô có thể cùng đại tướng một trận chiến bất quá ở chỗ này hắn nhưng là ngăn không được phù di tỏ ra ả n đã thân thể xoay tròn lấy t r ư ờ n g nào một đạo màu hồng ánh sáng s ô n g lên bầu trời cầm trong tay còn t ỉ dạ đối ả n tại liền là một trạm khi nổ vang thanh âm mọi mù sèn trạm kích bị ả n tại tuyển trang vũ khí nhẹ nhàng n g ă n trở hoặc con thỏ nhỏ cũng muốn đến cùng ta so tại sao ả n đã cười xấu xa lấy mọi mù sèn khoe miệng m ỉ m cười phụ mệnh làm việc ta liền đến thử một chút b ả n đoàn ba dê chiến lược thực lực còn có nhớ kỹ hô con thỏ tỷ tỷ ngươi tiểu cô nương này phù gì tỏ ra để mọi mù sèn đến kéo dài a tại mọi mù sèn không có khả năng không hành động hai người trên không trung đánh nhau đơn đà độc đấu mỏ mụ sẻn trái cây năng lực thế nhưng là phi thường mạnh hai người so tài qua nhiều lần hoàn toàn biết được đối phương chiêu thức mắt đi mày lại mọ mù sẻn lợi dụng g ặ p thủ cùng không trung hạn tại chiến đấu an đã triệu hồi ra ngàn trôi súng k i ế p người cùng mọ mụ sẻn đối chiến nhưng là thương đối phía dưới quân hạm bậy trực tiếp khai hỏa hai người đánh nhìn như cháy bỏng kỳ thật đạn tại vẫn là dùng súng k i ế p ngăn cản hải quân, quân hạm bên này đại chiến lôi đình trùm sáng đồi bính tại dợ dị sợ xạp h í a đông kim tượng băng hải tặc thuyền hướng cùng ba thai g i c thuyền đ ụ phải nhận lấy cái chết cái này cái gì g i c g a o cho ta Quái lực. su n a xông đi lên một q u y ề n g i á c cũng là sắt dám cùng su n a đối quyền hai người đối quyền máy mắt như cùng phong lực lượng t r ù n g kích toàn bộ thuyền hải tặc đều nghiêng g i á c kêu thả một m tiếng từ đầu thuyền bay rớt ra ngoài đụng xuyên khoang thuyền từ đầu thuyền bị đánh đến đuôi thuyền đâm chết mấy tên thủ hạ kém chút bị đánh đến trong biển cánh tay trực tiếp r n lên g i á c đứng lên người nào xưng ơ tên lên ra g i á c lão đại nàng l à su n a siêu cấp đại đại đại cái k i a su n a băng hải tặc bách thú thuyền viên xem x é t su nạ dáng người cái này b à n t ư ớ n g mánh liệt đường cong tóc màu vàng thành thục mỹ nữ tại các lô dịch nuôi cấy tác dụng dưới thân cao cùng nữ đế trong nháy t h mắt lại xuất hiện bốn cái xù nạ đối tả hữu vọt tới bách thú đoàn hải tặc bạo đá bay ra ngoài nhất quyền nhất cước đánh bay thành đống dù nạ đại tỷ đầu chúng ta tới kim tượng băng hải tặc giết địch k o vọc bay vọt đi lên kim tượng băng hải tặc người thêm lên lên thuyền tấm xông lên dắt thuyền song phương hải tặc bắt đầu chấm giết dù nạ bay vọt qua hành hung rác giáp tốc độ thậm chí không bằng saki bù c á i lực lượng là saki bù c á i cấp bậc nhưng là da dày thịt béo phi thường khăn đánh dù nạ tại đánh tơi bởi giáp đồng thời còn khống chế bốn cái phân thân đối bách thú đoàn h í lại nợ công kích mà kệ vóc đối đầu vuto svuto tạm thời ở vào hạ p h ò n g từ ỉm kéo đao trốn tới vuto svuto mới gia nhập băng hải tặc bách thú không lâu cũng bởi vì cá nhân hắn thực lực mạnh mẽ tăng thêm làn nệ cổ, nệ cổ, nệ cổ,、no, hệ hạn xì ẹn hổ giang kiếm hình thái cường hành trực tiếp trở thành thờ li hình xích liền kệ vóc nhưng khi không được bao lâu dù nạ bên này bởi vì nàng cường hành ngăn cản bách thú đoàn trợ rút giác còn xem thường để cái khác ba chiếc thuyền lên nào đi trước chợ giúp đọ phờ làm m ị nổ n chỉ để lại hắn chiếc thuyền này nằm trong người cùng vtto svto một mặt khác hải quân cũng tại đột phá hệ nổ lôi v ó n g tám chiếc quân hạm đã hướng về bờ biển phóng đi phù dì tỏ ra bay vọt đến hệ nổ trên thuyền thôn đao cùng kim thiền trượng đ ổ i bính lôi điện hỏa hoa loạn s ạ hệ nổ tại phương diện tốc độ có ưu thế cao tốc cơ động nhưng là mỗi lần đột nhiên công kích phù dì tỏ ra đều có thể ngăn trở hải quân đại tướng thực lực vẫn là cao hơn nhiều sẽ kỳ bù cải cấp với lại không giống với gia đủ k u d ệ t cái này lệnh pháp sư cường giả phu gì tỏ ra càng là cận chiến cả công lẫn thủ hải quân kỳ hạm trực tiếp cùng nghệ nộ phương chu đ ụ c vào lão phu tới thu thập hắn di kỳ mars t h u y ề n của các ngươi lên đ ả o trước giải cứu người bình thường lại tiêu diệt hải tặc minh bạch p h ù gì tỏ ra đại tướng p h ù gì tỏ ra mang hải quân bắt đầu vọt tới bên bờ hải quân bắt đầu lên đ ả o nhưng là vào lúc này phát sinh khác nhau m ọ m ỏ n gà g trung tướng cùng phía sau hì nạ trung tướng cùng di kỳ mars thiếu tướng mang theo bọn hắn người căn cứ phu di tỏ ra đại tướng phân phó bắt đầu đi phá hư đường đi cứu người nhưng nẹp thiếu tướng cùng b ạ d i ệ thiếu tướng đặc biệt là thế giới chiêu mộ người mang theo bọn hắn người vọt thẳng hướng hải t ậ p chiến đấu tập trung vị trí ai quản những người bình thường kia chết sống theo ta lên tiêu diệt hải t ậ p cái này đều là công tích những n à y mới gia nhập hải quân lập tức l ê n tiếp bọn hắn càng phải công tích công tích không chỉ có tiền thưởng có thể thăng chức càng quan trọng hơn là tại hải quân hệ thống bên trong đẳng cấp lão hải quân lấy mình tư lịch công tích tới dọa người mới cái này khiến bình thường muốn tại hải quân trở nên nổi bật người mới phi thường khó chịu lập tức lên đảo m ư ơ i hai chiếc quân h ạ hơn sáu người hải quân chia làm hai đại đợt hỗn loạn Đỏ chương làm ba trăm hai mươi ba bạo sát đỏ p h mắt làm mỹ nổ đỏ phợ làm mỹ nổ cái chết chương ba trăm hai mươi ba bạo sát đỏ phợ làm mỹ nổ đỏ phợ làm mỹ nổ cái chết đỏ phợ làm mỹ nổ trở thành chân chính d ầ kẻ cắt lô muốn giết hắn gôn đần ly ổng từ bỏ hắn muốn cấp đoạt nó hết thảy hải quân bên kia tới là phù d ì tỏ dạ cái này mù loạ phù d ì tỏ dạ nửa tháng trước liền đến qua một lần giờ d ì sợ rộ xạ cùng hắn từng có đối thoại cái này mù loạ đang khắp nơi thu thập hắn chứng cứ có thể nói tam phương thế lực đều từ bỏ đỏ phở làm mị ngô tức giận đỏ phở làm mị ngô thức tỉnh trái ác quỷ năng lực để nhà lầu cùng hắn phân bộ đại lượng b ạ dạ xỉ cùng cưới ả n h tuyến bắt đầu phát động nhân ngẫu đầu lâu bộ vị coi như miệng núi lửa đem cấu thành nhân ngẫu vô số sợi tơ còn giống như là núi lửa phun trào hướng về giữa không trung không ngừng phun ra làm những n à y hàng ngàn hàng vạn trong s u ố t sợi tơ phun trào đến giữa không trung một chỗ về sau khiến c h o như lưu tinh mưa rơi xuống trong nháy mắt toàn bộ dở dị sợ rổ xạ bị lồng chim bao phủ golden lee ông người đã tùy thời chuẩn bị xuất kích bố tòa sợ i r e l ầ n đã bắt đầu chìm xuống bởi v ì sĩ kỳ đã thấy đổ quỵt xuất gia tộc bọn lâu la muốn bị dọn dẹp sạch sẽ với lại đại lượng hải quân đã lên đ ả o lại không hành động liền sẽ bị hải quân chiếm cứ đến vị trí có lợi cho nên hắn băng hải tặc cải d ầ cụ vạn nhân đội ngũ chuẩn bị hành động đây là cái gì chiêu thức e n o bị phụ dỉ tỏ dạ một cước đá bay ra ngoài hai trăm mét nện ở giờ dỉ sờ r ổ xạ bên bờ phụ dỉ tỏ dạ bay qua g ờ dạ vì tổ m ổ cổ đánh vào lồng chim bên trên thế mà không có bị phá hư một bên khác golden l y e ổng si kỳ trôi nổi xuống tới đây là cái gì phá chiêu thức dưới chân cổ gà dạ x i cùng m ổ tổ chém ra hai đạo bay lượn c h ắ n g kích đương đương phát ra hai tiếng giòn vang nhưng là lồng chim không có chút nào bị phá hư mười cái hải quân x u ố n g lại tại nội bộ tiến hành công kích a phát ra tiếng kéo thảm lồng chim sắp bén không có bật s ổ s ổ cụ hạ kỳ người tiếp xúc nháy mắt vũ khí bị cắt ra cánh tay thân thể cũng sẽ bị mở ra không nên tới gần thứ này vô cùng sắc bén nhìn thấy mấy cái hải quân cánh tay phun máu cái khác hải quân cũng mới phản ứng được tạch tạch tạch tạch tạch tạch c ắ t chém đại địa thanh âm lồng chim thế mà đang chậm rãi thu nạp đọ vợ lạ mỹ ngộ toàn thân tiêu đốt lên màu hồng qua mang nhìn h ầ m h ầ m bầu trời trôi nổi gôn đần lì ổng xì kỳ còn có vừa mới lên đảo hải quân tại một canh giờ lồng chim liền sẽ hoàn toàn khép lại toàn bộ giờ gì s ở rộ x a một người đều chớ nghĩ s ô n g xuống tới đỏ phở làng m ì ngộ điên cuồng cười hắn hiện tại hoàn toàn giống như điên ta đỏ phở làng m ì ngộ không có được các ngươi ai cũng đừng nghĩ đặt được phù gì to ra trước mặt kệ bỏ dậy hệ nổ nếu quả thật như đỏ phở làng m ì ngộ nói toàn đảo người đều sẽ cùng hắn cho cùng g o l d e n ly ổng xử suất một chiêu sư tử quyển trên bầu trời t ầ n g mây hình thành ba đầu c ự sư đông đông đông t r ù n g kích tại lồng chim bên trên không có chút nào tác dụng không ít người đã bắt đầu sợ sệt đỏ phở làng mi ngộ còn tại cuồng nhiệt căn lấy cười đồ chưa ngươi có phải hay không đem ta quên mất cắt lô thanh âm để đỏ p h ở l à m mì ngộ lập tức ý miệng nội đồng bền giữa không trung hai người cách xa nhau năm trăm mét cắt lô ta chỉ cần toàn lực t r ụ n tránh ngươi đồng dạng không bắt được ta cắt lô nghiêng đầu một chút cái này lồng chim nhìn như rất không tệ nhưng dù sao cũng là trái cây chiêu thức ta chỉ cần giết chết phóng thích người cái này lồng chim cũng liền không có nghe được cắt lô lời nói kỳ thật đều hiểu cắt lô là cô ý muốn ép đỏ p h ở l à m mì ngộ phóng thích lồng chim giờ gì sợ rộ xạ nhân dân nhóm đều trốn ở trong nhà đều có thể nghe được thanh âm bên ngoài vua của bọn hắn quốc gia này kẻ thống trị đọ vợ lạng là ị ngộ muốn giết chết tất cả mọi người hắn chính miệng nói ra muốn làm cho tất cả mọi người cùng hắn xuống địa ngục mà phù gì tỏ dạ cùng gôn đần lì ông đều tại lồng chim bên ngoài lồng chim bên trong cũng chỉ thừa cắt lô cắt lô cười t a ta cũng sẽ không giết chết như thế người người bình thường thuần phục ta liền tiếp nhận ta che chở t h a n h âm chuyên gia vẫn luôn có nghe đồn tiếp nhận tứ hoàng cắt lô che trở thành thị hòn đảo đều qua rất không tệ hiện tại làm nóng người kết thúc cắt lô cười t a ngươi nên lên đường b u đỏ p h ở làm mì ngộ sử dụng lồng chim làm cao cắt lô thân phận tiếp theo liền là hệ thống thập đại nhiệm vụ thứ nhất liền là đỏ p h ở làm mì ngộ đỏ p h ở làm mì ngộ trái cây thất tỉnh toàn thân nở rộ màu hồng qua n mang chiến lược trực tiếp đột phá mười ngàn thực lực lại lần nữa tăng trưởng quả nhiên vua hải tặng người ý chí cùng chiến y có thể tăng lên rất nhiều thực lực bất quá tại c ắ t lô trước mặt còn thiếu rất nhiều xem chiêu t ổ hai nở gậy kỳ y tổ p h ở lạp thờ giàu đỏ p h ở làm mì ngộ hai tay kéo một phát nghi đạo thức tỉnh bạch tuyến bắn về phía cát lô màu trắng lưu quang thần thú kỳ lân hình thái cắt lô tốc độ ánh sáng lấp、lẽ. lau lau lau lau lau lau tại những đường tuyến này bên trong xuyên qua phiêu phủ ở đỏ phờ l à m g mì ngộ trước mặt lúc cái sau hoàn toàn chưa kịp phản ứng quay người ba trăm sáu mươi độ dưới đá khoác l á c nổ tiếng sấm đỏ phờ l à m g mì ngộ đạn pháo nện trên mặt đất tạch tạch tạch vỡ nát nàn g mét thân thể bắn bay còn không có d y r ù a thời gian màu trắng lưu q u a n g cắt lô đã tại hắn bắn bay vị trí chờ đ ợ i tay phải bắt lấy đỏ phờ l à m g mì ngộ mặt cắt lô đỏ phờ l à m g mì ngộ cái h ốt bị nắm trước mắt phản ứng có nhưng là cắt lô nhanh đến đỏ phờ làng m ngộ thể còn không có công kích mà đến rơi xuống trời thấp phi hành, bay về phía kim. ép c ỡ lệ ti âu đem đỏ p h ở làm mì ngộ mặt đặt tại dưới mặt đất ấn vào đi toàn bộ mặt cùng đầu đều, đều ấn vào mặt đất trời thấp cao tốc phi hành hoa lạp lạp lạp dùng đỏ p h ở làm mì ngộ mặt cưỡng ép mở ra khe ránh hoa lạp lạp lạp từ kim ép c ỡ lệ ti â dưới m a i cho đến lâu đài xoắn ốc chỉ ít ngàn mét toàn bộ người đều nhìn ngay người cắt lô dừng lại một c ước dẫm tại đỏ p h ở làm mì ngộ trên n ó giống như là dấm rác rưởi đồng dạng đem nó dấm tại dưới chân sau đó đột nhiên dừng lại xem trước một chút hệ thống xin cho đỏ phờ làm mì ngộ đà điệu động tác đánh dấu ho nhìn hiện tại đỏ phở làm mỹ ngộ động tác tựa như là một cái đầu cắm vào trong đất đà đ i ể u không sai nhiệm vụ hoàn thành lại một cước đại lực chịu s ạ khoác lác đỏ phở làm mỹ ngộ máu me be bét khắp người phi đạn ra ngoài đụng xuyên lâu đài mũi nhọn cả người phun máu trên không trung xoay tròn chuyển đổi nguyên tố kỳ lân cắt lô giơ hai tay lên nguyên tố đại địa cánh tay thùng thùng mặt đất hai bên trái phải phá vỡ trăm mét đi đánh nham thạch cánh tay theo các lô động tác vươn hướng tự nhiên sau cắt lô làm ra một cái đối quyền động tác hai cái to lớn đại địa nguyên tố cánh tay b ó quyền đồng thời đối ở giữa cũng là trên không chúng đã muốn mất đi cảm giác đỏ s ờ l à m m bị nổ x o n g quyền đối doanh đông hoàn toàn nghiền ép hai cái quyền diện gắt gao đánh vào cùng một chỗ toàn bộ giờ dỉ sợ rồ xạ đều nhìn hai cái saki bù cải trên bầu trời gôn đần lì ố n g tam phương thế lực đều nhìn giờ khác này hỗn loạn huyền náo chiến trường an tĩnh một cái nhất có cắt lô nhẹ nhàng vỗ tay phát ra t i ế n g ba â m â m nắm đấm ở giữa hủy d i ệ t bạo tạc lồng chim giải trừ trên trời bay xuống chỉ còn lại có cái t i ê màu hồng phấn mặt trời kính mắt cùng không đến một phần mười bờ l à n mị áo choàng tạng thứ sáu chương ba trăm hai mươi bốn đô qu��ất gia tộc hủy diệt gôn đần lì đô quỵ xuất gia tộc hủy diệt golden l ì e ổng gia nhập mấy vạn người nhìn bầu trời tất cả mọi người trọn vẹn an t ĩ n h mười giây thàng đến lồng chim dây từ bầu trời đỉnh t a dưới hoàn toàn biến mất trong nháy mắt chiến trường lần nữa ồn ào bắt đầu vô số người sợ hài giống đọ t h ợ l à m mì ngộ không có cắt lô đội tàu lớn thanh âm thiếu chủ thiếu chủ đô quỵ xuất gia tộc người la lên s à i kỵ bù các khí hoàn toàn biến mất cái này cắt lô đây chính là tứ hoàng thực lực sao phu dị tỏ ra nắm vút trước bao trước người hệ nổ xoay người ha ha ha đây chính là ta thần hệ nổ lao đại cắt lô lao đại tiếp chiêu ngươi cái này mù lòa hệ nộ mới không quan tâm đỏ sợ lạ m ì ngộ chết sống xử suất kiệt chiêu ổ h triệu v ô n lôi thần trên bầu trời m ọ mù sẻn đạp trên gói bóp đến chém vào án tại trường đao bên trên hai người đều yên tâm nhìn xem c ắ t lô bên này dù sao hai người hoàn toàn là so tài nhìn xem tại bầu trời đánh lấy hoa lệ kỳ thật một điểm nguy hiểm đều không có c ắ t lô đại nhân quá đẹp rồi an đại nhìn mê mẩn đúng vậy m ọ mù sẻn cũng gật đầu hoặc con thỏ tỉ cũng ưa thích hừ nào có hắn rất xấu an đại quật mồm vậy ngươi còn làm yếu ta cục diện bây giờ không đồng dạng băng hải tặc cái rổ cụ tới bọn hắn trực tiếp rơi vào trung bộ đội tàu lớn tại hòn đảo lệnh phía đông hiện tại hải quân từ phía tây tiến vào hình thành ba mặt chiến đấu nếu không đội tàu lớn mới cùng đổ quỵt s u ấ t gia tộc đánh xong lại đánh băng hải tặc cái rổ cụ cùng hải quân sẽ tổn thất nặng nề không hổ là con thọ tỉ chính thống hải quân thế gia dạ bạ sở gia tộc hải quân học viện hạng đặc biệt ưu tú tốt nghiệp liền là không đồng dạng đương nhiên chúng ta tốt nhất yên l ặ n theo dõi kỷ biến người thông minh cùng thông minh nói chuyện hai người ở giữa không trung duy trì ở các lô đội tàu lớn trung tâm nạm bị đứng tại ch các vị đội cứu viện đã giết t i ế n kim ép tớ lệ tị ô cắt lô đội tàu lớn chỉnh thể hướng đông di động chiến lược không cần phân tán thu được nạp mỹ đại tỷ đầu chỉnh thể hướng đông di động nạp mỹ đại tỷ đầu truyền lệnh chiến lược không cần phân tán không cần xính anh hùng hướng đông dựa vào hải quân cùng tớ li hình t ỷ m u ố n tới cắt lô đội tàu lớn tập trung nạp mỹ nhất hô bách t ứ n g chẳng bao lâu sau nạp mỹ tại thị trấn nọ zen đều không nghĩ tới mình có thể hiệu lệnh thiên quân vạn mã đứng ở trên lầu có thể nhìn thấy cắt lô đội tàu lớn từng cái thuyền cán bộ hô to bọn hắn giết chết bên người đổ qu��t xuất gia tộc vì số không nhiều lâu la. liên la chính là ngươi nhìn bờ biển chú nạ đại tỷ đầu đang tại đánh tơi bởi ba t h a y rác chú nạ hiện tại thuộc về c ắ t lô bản đoàn ba dê chiến lược thứ ba rác cũng là bách thú đoàn thứ ba bất quá bây giờ hình tượng tất cả mọi người hướng về đông dựa vào về sau có thể nhìn thấy xù nạ vung lên biến thành voi ma mướt rác giống như là cái búa đồng dạng đập đoạn rác sắc thực ra dạy thịt béo siêu cấp chịu đánh nhưng là đối mặt xù nạ tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn áp chế hắn chỉ có bị đánh phần bất quá một bên khác k ậ y vóc thuyền trưởng có chút không địch lại tên kia giá hỏa kia là ai ta vừa rồi nghe được mới nhất tấn thờ l e h ì n h sít danh sưng băng hải tặc bách thú thứ nhất hy lại nở đầu k ậ y vóc đã năm nơi thủ thương tránh ra ta đến nạ kỳ di e d i n ạ bay phu mà lên biển lửa lợn mặt biển xuất hiện một đạo hỏa diễm đại tiểu thư bay đặt lên tại mặt biển trượt trăm mét sau đó bay vọt đến kim tượng băng hải tặc bên trên là đại tiểu thư đại nhân đại tiểu thư bên trên nguyên bản tất cả mọi người là hô nạ kỳ di edina đại nhân mấy tỷ đầu loại hình từ khi có nghe được cắt lô hô đại tiểu thư về sau liền truyền hình ra đại tiểu thư kệ vóc bưng bít lấy vết thương lui lại nhìn thấy nạ kỳ gì e gì nạ bay vọt đi lên ngươi nghỉ ngơi trước ta đến hỏa quyền nạ kỳ gì e gì nạ một chiêu hỏa quyền thú hình thái vdto svdto bị c ư ơ n g ép bước lui bất quá hắn có thể đỉnh lấy hỏa quyền không có bị đánh bay ra ngoài liền có thể chứng minh thực lực mạnh mẽ xem ra có mấy phần khó giải quyết đâu nạ kỳ gì nạ xi quả đấm vdto svdto h i ế mắt cắt lô thuyền hải tặc đồ b ế t mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực giả mặt khác phương diện c á i đỗ bị xù na đập bay ra ngoài trả cờ dạ dao giải phâu ở trên người hắn cắt chém ra hơn mười đạo vết thương mau tươi chảy r ò n g giáp lão đại đ ỏ p h ở l ã m g mỹ ngộ chết cái gì chết giáp một mực bị đánh cái kia có rảnh nhìn đ ỏ p h ở l ã m g mỹ ngộ bên kia bị cái kia cắt lô giết chết giáp lão đại ngươi nhìn không c h u n g băng hải tặc bách thú hiện tại chỉ còn một nửa kim tượng băng hải tặc cũng có tử thương nhìn về phía không c h u n g g o l d e n lì ổng xỉ kỳ ở trên bầu trời cười to ha ha ha, ha đồ vô dụng đã chết cái này dở dị sở dỗ xạ muốn trở thành lao phu băng hải tặc cải rộ cụ nói xong xỉ kỳ triển kh Tới đi, các n g ư ơ i b ọ n ra hỏa n à y kiến thức ta kinh khủng hải tặc cái băng thức ta tặc củ A. g rổ o ly d e n l ông phát động phụ họa phụ họa no mi năng lực năm mươi chiếc thuyền hải tặc từ bốn tòa sở thai lần bên trên từ trên trời giáng xuống rơi xuống đất vị trí là giờ gì s ở r ổ xả trung tâm ở phía dưới cụ ý nạ sau lưng đi ạ mãn t ờ toàn thân ba mươi sáu chỗ đồng thời chảy máu quỳ trên mặt đất bị giết chết g ệ sợ tin ô dạ huyền nguyệt tam thập lục nhận nàng thanh âm nhàn nhạt nhảy lên bậc thang nhìn thấy đại lượng muốn rơi xuống băng hải tặc cải rộ cụ a dạ x、si. hô lớn ta tại cái này cụ ý nạ ở phía đối diện quảng trường ạ dạ xi、si、bưng bít lấy cánh tay trái đi tới thụ trúc thương không có sao chứ cái kia chết lao thái bà quá giảo hoạt đem ta nhốt tại vẽ bên trong may m à ta lòng yên t ĩ n h xuống tới phá nàng trái cây năng lực c ú ý nạ có thể nhìn thấy rõ rạ ngã trong vũng máu chúng ta đi trước địa lao bên ngoài vị trí tùy thời chuẩn bị tiếp ứng d ô bin t ỷ các nàng hai người bay vọt mà đi tại dưới mặt đất tầng nơi này còn không biết đỏ phở làm mì ngộ bị miễu s á t rơi mị c ả xạ đang đổi rết xu gà mà nộ gì c ủ đối thủ là đỏ phở làm mì ngộ nước núi quân sư chỉ vồn đau, đau đau chỉ vồn rõ ràng là bị đuổi theo cùng đốt n ô d ì cộ nhìn xem người này nhìn xem liền ác tâm nhân thú hình thái hai cánh không ngừng vỗ thanh diễm lửa bệ tạ bệ tạ no mi năng lực tại thương loan thanh v i ê m hỏa trước mặt trong nháy mắt liền bị b ư ớ c hơi rơi c h ỉ bổn chạy đến một cái nhỏ hẹp thông đạo xem đến phần sau đổi theo n ô d ì cổ ha ha nhìn ngươi làm sao tránh một bệ tạ bệ ô n g lộn chờ toàn bộ lực lượng rót vào lần này chiêu thức bên trong hồi quang ầm ầm ầm ẩm, ẩm. toàn bộ thông đạo đều bị c h ấ t nhảy cầu bạo càng tay hắn nhìn thấy phế tích bên trong tìm kiếm lấy nộ dị cộ thi thể ác tâm ra hỏa người đang tìm cái gì n ô d ì cổ h u y ể n chuyển từ chỗ lối vào tiến đến làm sao có thể ta rõ rệt nhìn thấy n g ư ơ i đ ổ i theo tới vừa rồi n ô d ì cổ vị trí cách cửa vào thế nhưng là có hai trăm mét hai cánh triển khai thành ngọn lửa màu xanh đi địa ngục từ từ nghĩ đi toàn bộ thông đạo hoàn toàn bị ngọn lửa màu xanh bao trùm rơi bao quát tiếng kêu thảm thiết cũng bị hoàn toàn bao trùm chương ba trăm hai mươi lăm gôn đần lì ổng cắt lô phủ gì tỏ dạ tam phương đại chiến chương ba trăm hai mươi lăm gôn đần lì ổng cắt lô phủ di tỏ dạ tam phương đại chiến thanh viên hỏa diễm còn đang thiếu đốt nộ dị cổ từ trong thông đạo đi tới đọc thợ làng mỹ ngộ bên người tất cả cán bộ chỉ còn lại có sủ gà một người mò net đã thành lập đông tuyết băng hải tặc gia nhập c ắ t lô baby năm là canh giữ ở làng phong chi hào bên trên gia nhập c ắ t lô bản đoàn nghề nghiệp nữ bục khi nàng nhìn thấy đã từng thiếu c h ủ bị cắt lô đánh bại nháy mắt thậm chí không có nửa điểm thương tâm bởi vì nàng hoàn toàn lựa chọn băng hải tặc c ắ t lô nô g ì cô c ô n i s các nàng mang người tiền đến đằng sau rất nhiều đáng yêu tồn tạ tợ tạ dầu c ủ ta vừa rồi giết chết chi bồn ngay lập tức đi giút mỹ cạ xạ truy số gà các ngươi tiếp tục c không hổ là nữ nhân của ta coi như không tệ jobin nói xong dỗ bin tỉ h ả o h ả o dẫn đường dỗ bin cầm b ả n vẽ h ả o h ả o các n g ư ơ i xử lý sạch sụ gạ lập tức hướng đông ra ngoài đọ phượt làm m y ngộ đã bị cắt lô diệt đi g o l d e n ly ổng cùng hải quân tới nộ dị cô nhẹ gật đầu song phương hướng về mục tiêu của mình tiến lên mà ở bên ngoài hơn b ạ n băng hải tặc cái rổ cụ rơi xuống đất còn có một nửa tại hướng phía dưới rơi băng hải tặc cái rổ cụ có g o l d e n ly ổng bộ hạ cũ kỳ thật số lượng hơn hai vạn ngoại giới còn cho rằng chỉ có vạn số phù dỉ tỏ ra một đạo siêu cường trảm kích đem hệ nổ chém bay ra trực tiếp nện vào biển cả không tốt hệ nổ lao đại rơi biển nhanh đi cứu viện lôi thần băng hải tặc hải tặc còn tại cùng phù dì tỏ ra kỳ hạ bên trên hải quân chiến đấu ba cái thủy tính người tốt lập tức nhảy vào biển cả đi cứu hê nô phù dì tỏ ra xông đi lên làm sao hải quân tách ra báo cáo phù dì tỏ ra đại tướng nẹp cùng b ạ dịp thiếu tướng mang theo hai ngàn người trực tiếp đi trùng kích băng hải tặc c ắ t lô d ì kỵ mạn thiếu tướng chạy tới cái gì bọn gia hỏa này không nghe ta mệnh lệnh sao phù dì tỏ ra rất sinh khí hải quân nguyên bản số lượng liền thế yếu còn bị mang đi ra ngoài hai ngàn người bọn hắn người đâu khi nạ ngậm thuốc lá vừa rồi đã bay mấy cái hải tặc cơ bản muốn diệt sạch như thế chút người thực lực chẳng ra sao cả còn đi trùng kích hạch tâm hải quân muốn đem kỷ luật dê năm tri bộ hải quân giáp chính là những thứ ngu xuẩn kia chỉ biết là tranh công dê năm tri bộ hải quân đất bọn hắn muôn c ư ớ p công tích dê năm tri bộ hải quân bính ngay cả đại tướng mệnh lệnh đều làm không nghe chẳng bao lâu sau đây đều là cái khác hải quân chảo phúng dê năm tri bộ đương nhiên nếu như không có hy nạ chỉ huy những người này hoặc là sông so cái kia hai ngàn người còn nhanh hơn hoặc là liền nút ở phía sau cùng di kỹ mạo mọc gà mang theo bốn ngàn hải quân hướng hải tặc thúc đẩy khi nạ mang theo ngươi cùng don hải quân từ cánh trái trợ rút dị kỵ mạn minh bạch mọi mỏng gà minh bạch khi nạ minh bạch hải quân trình hợp còn có hơn sáu ngàn người bắt đầu thúc đẩy hướng về giờ dị sợ r ổ xạ ở giữa p h ó n g đi vừa vặn liền đối mặt gôn đần lì ổng băng hải tặc cải r ổ cụ giờ phút này nạ mỹ chỉ huy cắt lô đội tàu lớn các vị mọi người đẩy ngược trở về chúng ta muốn giữ v ư ơ n g vương thành địa lao xuất khẩu cam đoan chúng ta đồng bạn an toàn cứu ra minh bạch xì rốt mang người cá heo lương điệu băng hải tặc lái về phía trước đường cho ta hung hăng giết đối phương hải tặc người phản kháng băng hải tặc cùng ta hướng chân giải tộc chiến sĩ xệ giặc đá bay ba người á lì xã băng hải tặc ổn định con đường này tới đ ị c h nhân mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân toàn bộ xử lý sạch các lô đội tàu lớn bắt đầu ổn định thế cục thành thị phía đông đều là bị bọn hắn chiếm đoạt lĩnh người bị thương toàn bộ lui lại những người khác đi theo ta giết ra một đường máu toàn thân máu tươi giới thích đạ di ủ khiêng lưới búa đi tới đến tuyến đầu trên người máu đều là đ ị c h nhân đạ di ủ đại ca đạ di ủ đại ca tới huyết nổ sắt thần đạ di ủ đại ca mày x é thương thế nặng hơn còn không có chỉ hoàng qua trường phong băng hải tặc thuyền y đang t ạ i cho hắn băng bó đoàn thuyền tất cả thuyền y tập hợp ở phía sau phòng tạo thành ba mươi người chữa bệnh tổ thủ thương còn có thể cứu v i n h đệ đều lập tức trả lại cứu rút cứu vãn không ít sinh mệnh kiệt ha ha ha ha, băng hải tặc cải rô cù diệt đi tất cả đ ị c h nhân g o n d ầ n ly n g cười mây đen để cho hắn sử dụng ai cũng đừng nghĩ ngăn cản lao phu hắn phát động trái cây lực lượng si s c ồ đồ ti mây quyển trên bầu trời mây đen tổ biến. biến thành mười hai đầu gào thét ô mây sư tử gào thét đầu sư tử vượt qua trăm mét mẹ gạ chồng bà âm thanh mây gôn đần lì ổng trước kia liền có có thể so với hải quân đại tướng lực lượng mặc dù không có hai chân tại ăn vào phụ họa phụ họa no mi về sau thực lực không hàng phản trả hết thăng mấy phần đi thôi mười hai đầu ốm mây sư tử gào thét xuống hai đầu hướng hướng hải quân mười đầu phóng tới c ắ t lô đội tàu lớn bên này cái gì rơi xuống sư tử tuốt to lớn sư tử bao trùm mà xuống mười đầu gào thét ốm mây sư tử s ì ký lao đầu e tố ngươi hải chiến nguyên lai ngươi không chết ta cắt lô mở ra song khai hai tay tay trái bốn đạo xanh lá gió lốc tay phải bốn đạo lôi đình dùng hợp hướng về phía trước nguyên tố phong lôi kinh lôi phong linh thiểm khang khang khang khang khang khang m ư ờ i đạo trướng mắt sáng màu lam mang theo màu p h ỉ thúy hai trăm mét quang nhận xuyên phá bầu trời giống như m ư ờ i cái đại kiếm h ả o s ử xuất tràn kích dây lắc cắt mười đầu ô m ê sư tử sống sờ sờ mở ra thành bài đoạn còn bay về phía bầu trời nơi xa cắt lô i niết miệng lên hai tay vô tay m ư ờ i đạo quang mang dung hợp bạo tạc siêu bạo tạc khoác lắc ken k ế t dầm dầm băng hải tặc cái rồ cũ còn tại bầu trời rơi xuống cuối cùng năm chiếc thuyền cùng tòa sở h a i a i lần dưới vụ nổ trở thành một phấn đầy trời nát bấy đất cắt cùng hòn đá, như là mưa vừa rơi xuống. hải quân bên kia phù dì tỏ ra hai đạo chém vỡ hai đầu ô mây sứ tử phù dì tỏ ra bay vọt đến một tòa phong ốc đ ỉ n h đây là cái gì lực phá hoại ngũ thải kỳ lân trái cây có mạnh như vậy lực lượng sao cắt lô trước mặt kệ phù dì tỏ ra mà là nhìn xem khiếp sợ si kỳ si kỳ trước nhìn xem mình sợ cai lần thứ nhất lại nhìn thấy cái kia bầu trời bên trên bị cắt lô dưới vụ nổ miễu s á t hơn hai ngàn thủ hạng ư ơ i ngươi cắt lô ngươi dám khiêu khích ta băng hải tặc cải r ồ cụ ép ố ngươi hải chiến mắc mớ gì tới ngươi cắt lô cười hai mươi ba năm đều quên a si kỳ lúc trước ngươi bị làm sủi cảo sự tình ta nhớ được lúc trước n g ư ơ i hai phiên đội trưởng hạ gì c ả dù kỳ dù kỳ no mi năng lực giả đúng không lúc trước eto ngươi hải chiến hạ gì c ả bị ta đánh phế về sau thế nhưng là đã đến thuyền của ngươi đi lên n g ư ơ i n g ư ơ i c ắ t lô ngươi là cái kia tiểu hải tặc đoàn bên trên xì kỳ mở to hai mắt nhìn mà tại giờ gì sờ rồ xa đại địa bên trên băng hải tặc c á i rồ cụ bộ hạ cũ cái gì hai mươi ba năm cái kia băng hải tặc c ắ t lô làm sao có thể liền là bọn hắn nguyên ngôn đ ầ n lì ổng đội tàu lớn mười lăm phiên đội trưởng joe hed sợ hãi giống lúc trước bốn mươi tám cái phiên đội trưởng bây giờ trở về, về chỉ có tám cái có thể nghĩ đương thời eo tủa ngươi hải chiến cái kia đại phong bạo là có bao nhiêu thảm cắt lô m ỉ m cười đúng vậy chính là chúng ta chúng ta lại gặp mặt Trường 326. chết vào tay trí Trường chết tay trí người cường người cường loạn chiến. 326. Chết vào tay ba người cường loạn chiến. Khiệu Khiệu ai. ai. vào vào Ba Ba điều đó không có khả năng tuyệt đối không khả năng đó là hai mươi ba năm trước ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi g o l d e n l y ô n g nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung cắn đứt xì gà hai mươi hai cắt lô cười con mẹ nó ngươi mới hai mươi hai tuổi đi hai mươi ba năm trước ngươi thế nhưng là có thể từ mụ mụ trong bụng mẹ sớm chui ra ngoài chiến đấu chỉ là thời không thác loạn mà thôi mười ngày trước đi cắt lô hoạt động thân thể xem ra làm nóng người kết thúc dẫm tại trên một tảng đá phù di tỏ ra phủ không mà lên hai vị đại hải tặc nói rất náo như ta lão phu có thể thỏ một chân vào sao phù di tỏ ra nhuyết miệng trầm rãi mỉm cười hải quân đại tướng hừ bất kể là ai đến cũng không thể ngăn cản lão t ử kế hoạch si ký rất cần một nhóm vũ khí hắn phải lớn mạnh đầu nhập vào hắn hải tặc nhiều vô cùng tương lai khả năng năm mươi ngàn một trăm ngàn thậm chí hai trăm ngàn người Giờ gì sợ rộ xạ không chỉ là cái giàu có vương quốc đỏ phợ l à m mỹ ngộ hà hổ nơi này chỉ ít có năm trăm ngàn số lượng súng ống đạn dược vũ khí khuyên các ngươi hải quân hiện tại lập tức rút đi ta đối hải quân nhưng chưa từng có nương tay qua cắt lô mỉm cười lấy bảo vệ người dân lão phu tuyệt đối sẽ không lùi bước phù gì tỏ ra nắm b ư ớ c trước bao ta nói phù gì tỏ ra đại tướng chúng ta không xung đột cắt lô cười người chán ghét saki bù cải ta đã tiêu diệt đỏ phợ l à m mỹ ngộ không có cái này tóc vàng chặt đường không có các ngươi hải quân hiện tại dợ dị sợ rộ xạ đã về ta cắt lô quản lý chỉ cần người nơi này ngoan ngoan nghe lời Ta từ trước đến nay sẽ không giết người bình thường. Thuần nay người đến không bình sẽ phù ụ c chí quốc gia cũng không miệng của ta thôn thậm ít, ta thế tại gia bia hòn không nhưng miệng xóm đảo, là dĩ t r tuổi nhất t ra í đích cường cắt mục c ràng giả thế rất lô, mà rõ ủ Lao Phu. Phu gì tỏ dạ cười ha ha lấy bất quá lão phu là hải quân mà các ngươi là hải tặc dợ dị s ở rộ xạ thế nhưng là gia nhập liên bang phía trên yêu cầu thế nhưng là thu hồi dợ dị s ở rộ xạ p h u gì tỏ dạ ý tứ rất rõ ràng sen gỗ cù nói thu hồi cái này khiến phù dĩ tỏ ra rất hài lòng hải quân cũng biết chính phủ thế giới cũng biết dợ g ì s ở r ổ xạ bị đỏ phở l à m mì ngộ k h ô n g chế đỏ phở l à m mì ngộ lần này là tam vương đến mỗi một phe đều lấy mạng của hắn đỏ phở l à m mì ngộ chết không l o a n ba người cái nào không thể đem hắn x o a sạch s e n gỗ cụ ám chỉ phụ g ì tỏ ra đem dợ g ì s ở r ổ xạ làm nghi ngờ đến sau đó hải quân quản cho nên để dê năm hải quân c h i bộ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng vậy chúng ta liền không thể đồng ý d i ả i cắt lô giang tay ra cắt lô tiểu ca mắt thấy mới là thật hay nghe là giả phụ dì tỏ ra niết n h ư người kiệt ha, ha ha ha người cái mù loà đại tướng có thể thấy cái gì người nào thắng chính là của người đó sĩ kỳ cười to đột nhiên xuất thủ xoay tròn trạm từ khi hai chân trở thành hắn yêu đao về sau gôn đần lì ổng thống xuất đao chân bay lượn trảm kích mỗi một trạm đều là vượt qua năm mươi m trạm sóng b á bá hai đạo bay lượn trạm kích đối phủ g ì tỏ dạ. phù g ì tỏ dạ cũng là đại kiếm hảo rút đao một trạm màu tím trạm sóng ngăn trở sĩ kỳ hai đạo còn có ngươi c á t lô e tố ngươi hải chiến thủ hôm nay ta t ự báo sĩ xì xì n dĩ nợ n h ị sĩ kỳ trên không trung xoay tròn con quay xoát, xoát ngay cả văn sáu đạo màu vàng trăm mét bay lượt kích cắt lô dội ra tay phải màu vàng kỳ lân tiếng gầm ngự nguyên tố kỳ lân vách tường lớp vảy màu vàng nóng quang trận bao trùm trăm mét đông đông đông xì kỳ chạm sóng đánh vào phía trên tiếng sấm bạo tạc nhưng là tám đạo chạm sóng toàn bộ bạo phá về sau cắt lô phòng ngự quang trận chỉ là sinh ra tám đạo vết nước m à t h ô i đến thiên ta cắt lô hai tay chế trụ trong lòng bàn tay xanh lá phong bạo xoay tròn nguyên tố phong bạo sóng xung kích xoay tròn xuyên qua phong bạo đối xì kỳ ư xì kỳ đang trùng kích đợt tới nháy mắt thuần di cao tốc né tránh đồng thời hướng về cắt lô phóng đi từ vừa rồi quan sát cùng đối chiến s ỉ kỳ phát giác cắt lô trái cây viễn chiến cao thủ cận chiến khả năng lại không được xuyên qua đao của hắn chân đối cắt lô cận chiến công kích động tác nhanh như t h i ể m điện g o l d e n ly n g phụ h ỏ a phụ h ỏ a no mi không chiến so lục địa còn nhanh bất quá cắt lô thuấn gian di động nguyên tố kỳ lân cũng là phi thường am hiệu không chiến mặc dù lệnh nguyên tố công kích am hiệu đa nguyên hóa công kích mượn nhờ tự nhiên lực lượng nhưng là cái này cũng không đại biểu nguyên tố kỳ lân tâm tính cận chiến phi thường yếu chỉ là so cân đối trạng thái yếu một đường mà thôi cắt lô thuấn di trốn tránh bầu trời lôi đình kéo một phát trong tay xuất hiện hai thanh lôi đình phích ly thường cận chiến công kích. đương đương đương đương liên tục đối công sư tử hai chân đạp tốc độ t h i ề m điện hai người phất tay cùng chân hạt h í ra mạ đều sẽ hình thành sóng súng kích trên bầu trời phá vỡ vài trăm mét khoảng cách không có s xe kỳ bù cải thực lực đi lên liền là bị miễu sát hai đạo lôi thương cắm vào đi gôn đần ly ô n g muốn né tránh cắt l ô vỗ tay phát ra tiếng lôi thương phân giải ra vô số hạt ánh sáng bạo tạc rầm rầm rầm xị kỳ đầu đầy sám đen lao ra an tâm ộ t đạo trầm kích nâng cao chân trọng trảm cắt lỗ tay phải bật sổ, sổ cụ hạ kỳ báo khỏa trực tiếp dùng cánh tay phải ngăn chở gôn đần ly ổng công kích tay trái mặt quyền s i k i berso sô cụ tay phải cắt lô nằm đấm nghiến răng nghiến lợi si g a đều cắn đức tiểu tử này cái quỷ gì lực lượng kèm chút không có đem hắn lao cốt đầu cho đánh tan s i k i tổng hợp chiến lược ước định một mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi bảy so với e t h o ngươi h ả i chiến lúc s i k i thực lực tăng trưởng không nhiều tuổi tác để hắn sức chịu đựng trên phạm vi lớn hạ xuống mà mất đi hai chân cũng là không nhỏ ảnh hưởng toàn bộ nhờ trái cây năng lực cùng nhiều năm như vậy kinh nghiệm đính trụ chiến lược giá trị s i k i nghiến răng nghiến lợi ngăn trở cắt lô nằm đấm cái này trong nháy mắt gợ dạ vị tố mô cô mẹ nó hai người đều cảm giác được không khí áp xúc trọng lực á p xúc nạt g thở cảm giác phù dì tỏ ra một đao công kích hai người màu tím trọng lực á p xúc trúng kích có thể tùy tiện vỡ nát lâu đài c h ẳ n g kích cắt lô quay người lấp lóe hào q u a n g màu tím bóng người biến mất không thấy gì nữa si kỳ phát động trái cây thất t ỉ n h bạo đi trong nháy mắt cực hạn tăng tốc độ né tránh phù dì tỏ ra công kích đều tránh ra phù dì tỏ ra ngạc nhiên cắt lô vạn tướng xuất hiện tại phù dì tỏ ra s à o lừng nguyên tố phong bạo trọng lực chân không phù dì tỏ ra quay người một trạm cắt lô nổ tung gió đang hắn phạm vi bên trong biến mất si ký lao xuống đối phủ dì tỏ ra hai chân trạm phù g ì tỏ dạ nhảy ra dưới chân đạp bệ đá bị chém thành một phấn xì kỳ động tác không ngừng lại p h o n g tới c á t lô c á t lô lưu động phong xoay tròn né tránh công kích hai tay nắm lấy hai đạo xanh l á ánh sáng nguyên tố bạo vũ lưu tinh quang triển khai như cánh chim thân thể tuyển cao tốc xoay tròn trên bầu trời chơi đến hào quang màu xanh lục như mưa sau đó nghĩ đến gôn đần lì ố n g cùng phù g ì tỏ d ạ vào tới trọng lực c h ả m thập tự hấp thu phù dì tỏ dạ g ậ p tự đập mạnh đối phía dưới chém ra màu tím thập tự phía dưới phong bạo mưa bị màu tím thập tự hút quá khứ mà phù dì tỏ dạ dưới thân thể r Sì ba trăm hai mươi bảy loạn chiến cháy bỏng các lô, lô đội tàu lớn tập hợp trên trời bạo tạ quanh oanh liệt liệt có thể so với thần tiên đánh nhau phù dỉ tọ dạ cùng c ắ t lô tại trong chiến đấu đều có chút chú ý không có hướng phía dưới công kích phù dỉ tọ dạ là tâm hệ người bình thường mà cắt lô không tính là nhưng giờ dỉ sợ dồ xạ nhân dân hắn là cần một tòa thành không kiến thiết cũng quá phiền phức tuyển nơi này tự nhiên cũng là xem trọng nơi đây người bình thường phong tình cùng tính cách nhưng là xỉ kỷ cái này tên điên liền không đồng dạng một đạo trạm sóng xuống dưới oanh ở trên mặt đất đây chính là mấy trăm mét phạm vi bạo tạc thậm chí còn có người một nhà tam phương cận chiến chiến đấu cháy bỏng phù dị t o ra i s o chiến lược ước định một mươi bốn nghìn hai phù dị t o ra cận chiến kiếm thuật cường hành đại kiếm hào thực lực không thể nghi ngờ đao đao chẳng kích bất quá không chiến hơi có vẻ ăn thiệt t h i so với trên bầu trời toàn bộ dở dị sở dỗ xạ có thể nói loạn thành một bầy vương quốc vị trí trung tâm băng hải tặc cái rổ cụ rơi xuống nhân số tổng cộng tung tích một mươi bốn người bắt đầu hướng hai bên trái phải giết phía tây là hải quân hy nạ nguyên bản không có độc thủ nhìn thấy cắt lâu người không muốn độc thủ nhưng là băng hải tặc c á i rổ cụ đưa ra hát ma hạm loạn x ỉ n Chủ đen loạn xạ mỗi cái đều có thể làm mặc mấy người đặc biệt là tại sân thi đấu phụ cận lít nha lít nhít trên vách tường tất cả đều là hy nạ đem hải tặc đính tại phía trên quá mạnh hy nạ trung tướng hy nạ trung tướng một người chí ít giết năm trăm h ả i tặc cái gì năm trăm chí ít hơn ngàn hy nạ hút thuốc phất tay bờ lách cà xuất hiện bay ra ngoài đường đương đ ư ờ n g cái kia đánh thẳng tới trăm số hải tặc toàn bộ bị va chạm chết để ép không hình dung cái khác năm mươi cái n h ô n cây cột n ệ n xuống đến liền hỏi ngươi những n à y hải tặc có thể tiếp nhận bao nhiêu đáng chết hải quân xem chiêu ta là băng hải tặc c á i rổ cụ bảy phiên đội trưởng ma long hạm hơn m ộ ư ơ i bờ lách cà dung hợp thành một đầu hát long thôn vệ nghiền ép mà qua cái kia băng hải tặc c á i rổ cụ bảy phiên đội trưởng lời còn chưa nói hết nửa người trên liền không có bảo trì trận hình không nên bị hải tặc tách ra đằng sau pháo thủ không cần anh đến phong đốt hì nạ bên cạnh giết bên cạnh chỉ huy đuổi theo hì nạ đại nhân h i nạ nữ thần vô địch h i nạ tổng hợp chiến lược ước định sáu nghìn bảy trăm năm mươi lăm bên này liền dị kỳ m à cũng nhìn ngây người đây chính là tri bộ căn cứ trưởng trung tướng cường hoành sao quả nhiên được vinh dự hải quân tam hoa thứ nhất h i nạ thật mạnh mọc mỏng gà chém giết ba mươi người nhìn xem h i nạ bên kia hắn gái này uy tín lâu năm trung tướng cũng không thể rơi xuống hạ phòng hải quân đuổi theo toàn bộ giờ dị sở rộ xạ có ba vạn người đang chiến đấu tư tiếng hô giết r u n g trời trốn ở nơi hẻo lánh ước tệ cổ nọ m ả i doa nổ phóng viên còn có tại các lô đội tàu lớn đằng sau được cho phép chụp ảnh điểm nóng tin thời sự báo phóng viên bị tràng diện này chấn động mặc dù xa không thể so với cuộc chiến thượng đỉnh nhưng thời gian qua đi vẫn chưa tới một năm hơn ba vạn người loạn chiến tràng diện đã rất h ù n g vĩ với lại nơi này đều là chút gây nên người bình thường tinh anh cũng không phải là tay không tất sắc b á c h tính giống như là ả lạ bạ tạ quân đội là rất nhiều sáu trăm ngàn đại quân nhưng là muốn bọn hắn tới đối phó cái này ba vạn người cơ hồ là bị nghiền ép cục diện cắt lô đội tàu lớn bên này nạc h là chiến trường tổng chỉ huy tới trước một phát lôi hồn dây mất trên trăm n g h nhân lại đến một ngọn gió hồn nạc h lão đại hạ kỳ a nạc mỹ l a o đại h i vũ cái này giết chết đối phương gần ba trăm người nạc mỹ đứng tại chỗ cao có mấy phần đắc ý hết quần sóng mặc trắng cam sắt kịt quần jean đầu đội mang theo cái màu lam nón cao bồi liền trong nháy mắt này phá không to lớn song xung kích bà tới h oanh bạo tạc nạc mỹ đứng cả tòa nhà lầu toàn bộ vỡ nát chỉ thấy băng hải tặc c à i rổ cù bên kia có người hai tay thành cự pháo dáng vẻ lao tử là băng hải tặc c à i rổ cù ba phiên đội trưởng cự pháo c ắ t lại nạ hệ vạ dẹ mệ xỉ ạ cự pháo trái cây năng lực giả trước mắt treo giải thưởng bốn trăm năm mươi bảy triệu bờ gì băng hải tặc gãi rổ cụ hiện tại trình hợp dưới có m ộ ư ơ i năm cái phiên đội trưởng trong đó năm vị trí đầu thực lực không thể xem thường n ạ m bị l a o đại n ạ m bị m u ộ i muội n ạ m bị đội tàu lớn bên này đều không nghĩ đến đối phương xa như thế công kích màu tím quang ảnh xuất hiện mở đợt xa nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất ô m nà mi e rờ tỉ mình chú ý một chút không cần đứng quá cao mở đợt xa nói xong đem thả xuống nà mi trong nháy mắt biến mất không thấy mở đợt a lão đại quá mạnh cái gì đều không thấy được tốc độ nạp b cũng là thở phào một hơi nếu như không phải mở đợt xa cứu nàng vừa rồi liền rất nguy hiểm có thể sẽ bị thương nặng điều chỉnh hô hấp vừa rồi xác thực t i ê u ngạo chủ quan lần này bay vọt đến có công sự che chắn địa phương các vị đem những cái kia cái gì p h ở lị hình tín hướng về hải quân bên kia b ư ớ c ba phiên đội trưởng cắt lái nạ giống to theo ta lên nhìn lao t ử diệt cắt lái nạ bay vọt né tránh chỉ thấy một đạo bay lượn chạm kích mà đến cắt chém trăm mét đại điện để ta làm đối thủ của ngươi c ú ý nạ cường thế trở về c ú ý nạ c ú ý nạ m ị cạ xạ cùng hạ gia si cũng đều xuất hiện cứ ra mọi người c o n i s cùng r o bin mang theo đằng sau bốn cái băng hải tặc thủ thương hạ tệ y bay cùng đô mạ cùng đệ xị dở cùng y mố lệ bốn cái băng hải tặc đều cứu ra còn có hơn ngàn thuyền viên đằng sau còn có tổn tờ tạ thở tạ rộ cụ sở d ì công chúa cùng tộc nhân đều cứu ra r o bin tỉ người đến điểm hộ thủ thương mọi người triệt thoái phía sau bên này giao cho ta có thể chiến đấu theo ta lên n ô d ì cổ sau lưng bốn cái băng hải tặc một nửa người gia nhập chiến đấu đa d ì ủ đã sớm giết điên rồi mà xem hiện tại băng b ó kỹ cũng trợ giút đến bị cả xạ cùng ạ dạ xỉ trảm kích trợ g ú t phía đông tiền tuyến băng hải tặc cái rổ cụ trong nháy mắt này tử thương thảm trọng bởi vì c ắ t lô đội tàu lớn toàn bộ tụ họp lại dỗ bin mang theo thương binh về phía sau phòng có băng hải tặc cắt lô cụ y nạ ba kiếm sĩ tăng thêm chiến lực tiêu t h ă n g hệ mịt thì c ả n thương l o a n nổ d ị cổ cùng cô nít quần thể tiếng đàn gia trì phía trước chiến sĩ lực lượng tăng trưởng cùng hẹn t h ê ô mòn cũng trợ giúp tới l ặ c đã bị n à n g bắn rết rơi thần thánh cung t i ễ n mở bắn băng hải tặc cái rổ cụ kêu thảm liên miên mà tại phía đông bên bờ biển dù nạ đã truy g i c lửa tàn nhưng là kệ vọc cùng nạ kỳ gì hẹ d nạ đều không phải là gia hỏa này thực lực có thể so với saki bù cải hai người không đối phó được kệ vọc thụ thương không nhẹ nạ kỳ gì e gì n a bị đá đến nước biển bên trong e gì n a suna nhìn thấy trước mặt kệ gần chết rắc bay vọt qua thần kỳ ạ cụ cái gì v -t đ ọ p thợ l à m m u ngô đã chết chúng ta rút lui trước vtto svto đ không dám cùng s u nạ đánh nữ nhân này nắm đâm q u á cứng một đám hí lại nở ôm lấy r ắ c nhảy qua đến vtto svto đ không muốn cứu r ắ c nhưng là nhiều người nhìn như vậy Su nạ nhìn thấy đối phương rút lui bay vọt vào biển đi trước cứu nạ kỳ gì e gì nạ nàng là năng lực giả băng hải tặc bách t h ú xám x ị n rút lui mà giờ gì sợ rộ x a đại chiến vẫn còn tiếp tục chương ba trăm hai mươi tám sen gỗ c ù muốn rút lui chương ba trăm hai mươi tám sen gỗ c ù muốn rút lui tàn phá kim tượng thuyền hải tặc trở về chữa bệnh tổ đâu bên này cần đại lượng trợ r ú t mười cái băng hải tặc thuyền ý chạy tới các ngươi bên kia đánh quá khốc liệt đi sống sót không đủ một trăm năm mươi người các ngươi bên kia h ô trợ r ú ta cái khác thụ thương đội tàu lớn người đều đang tê u hô cái gì trợ r ú t chúng ta kim tượng băng hải tặc người không sợ chúng ta thế nhưng là tứ hoàng dưới cờ băng hải tặc Kệ y vóc nói xong tốt tốt kệ y vóc miệng cũng còn tại thổ huyết đâu không nên đậu phó thuyền trưởng cũng là toàn thân là thường đáng tiếc bị bọn hắn chạy không tệ các người đối chiến thế nhưng là băng hải tặc bách thú ba thai rắc còn có kia cái gì p h ở li hình x í c đối phương số lượng cũng nhiều toàn bộ nhờ số nạ đại tỷ đầu đè ép g ắ á đánh a không phải chúng ta không góp sức dù nạ đại tỷ đầu đều đem g ắ á đánh thành voi bài đồ hộ dù nạ đại tỷ đầu đâu nước biển phá vỡ thanh âm ở chỗ này đây chỉ thấy số nạ trong biển đi tới con đã ngất đi nạ kỳ gì hẹ、e、gì nạ đại tiểu thư không có sao chứ dù nạ đem nạ kỳ gì hẹ、e、gì nạ đặt ở trên cáng cứu thương không có việc gì liền là uống không ít nước biển ta đến chữa trị cho nàng các người gặp được khó giải quyết đều đưa ta bên này đến minh mạch dù nạ đại tỷ đầu cái thế giới này chữa bệnh trình độ nguyên bản cũng rất không tệ nhưng xù nạ trình độ còn cao bọn hắn mấy lần tất cả thuyền ý đều đối xù nạ tôn kính vô cùng trên bầu trời chiến đấu cháy bỏng ba người lẫn nhau có thành tựu nhất định chế ước bất quá xỉ kỳ tại xử suất ba lần sư tử quyển về sau rõ ràng đã xuất m ù a hôi phu di tỏ ra cận chiến nhiều nhất tự nhiên cũng không tốt đến bao nhiêu phía dưới chiến đấu cháy bỏng hải quân vũ khí trang bị trình t ề ngoại trừ nẹp thiếu tướng mang theo hai ngàn người đưa bên ngoài đến tiếp sau từ hy nạ cùng mỏng gạ các loại uy tín lâu năm trung tướng chỉ huy bộ đội chủ lực tử thương quá ngàn số xung kíp cùng trận giáp lá cả vẫn còn tiếp tục. c á t lô đội tàu lớn bên này đến hơn tám chín trăm n g ư ờ i t h i sinh số lượng cũng gần ngàn còn có hơn ngàn thụ thương nặng hơn tạm thời rút lui xuống tới tại c ù ý nạ cùng nộ dị cổ các nàng mang theo trong địa lao bốn cái băng hải tặc sau khi trở về hiện tại trình hợp sáu ngàn người cường giả gia nhập liền không đồng dạng nửa cái giờ đồng hồ g o l d e n lee ông là hoàn toàn không g i n h nhìn hắn không nghĩ tới thế giới này chiêu mộ phụ gì tỏ ra đại tướng mạnh như vậy cùng hắn thực lực tương đương càng không có nghĩ tới cái này cắt lô mẹ nó mạnh giống như là cái quái vợt chỉ cần phân tâm nửa giây vừa rồi tóc cho hắn đánh rất hai thanh nếu như hắn xem tiếp đi sẽ phát hiện hiện tại băng hải tặc cải rổ cụ cái kế thảm bị đồ vật hai bên làm sủi cạo 1 4 ờ i b n g à n người xuống dưới liền c u n g dưới sủi cạo đồng dạng bịch bịch nhảy xuống nước nửa cái giờ đồng hồ liền không đến và đếm thử thương thảm trọng bùn bùn bùn phải nói là thiếu tướng tiếp lên gen gen nhự xì u i ta là sen gô cụ tình hình chiến đấu thế nào ta nghe được liêu hạng một cái giờ đồng hồ trước nói giao chiến sen gô cụ nhịn không được gọi điện thoại hỏi thăm tình hình chiến đấu phải nói là thiếu tướng là phụ gì tỏ dạ phó tướng thứ nhất đã từng là tờ ép giữa ủ thủ hạ phó tướng báo cáo nguyên soái ta là phải nói là thiếu tướng hiện tại tràng diện vô cùng hỗn loạn hỗn loạn làm sao hỗn loạn căn cứ thuộc hạ nhìn ra các lô đội tàu lớn có mười lăm cái băng hải tặc tả hữu nhân số và người đối phương điều động đen quân phục ma nữ an t à i cùng hai phiên đội m u ố n kéo dài ở chúng ta mọi m ù s ẻ n trung tướng hiện tại còn ở giữa không trùng cùng h n t à i đại chiến l i ề u mạng kéo dài phù dỉ t o ra đại tướng đột phá lôi thần băng hải tặc mang theo tất cả hải quân sông lên giờ dỉ sợ rộ xạ nhưng là nẹp cùng dịp thiếu tướng đoạt công, không nghe đại tướng phân phó mang theo hai ngàn hải quân trùng kích các lô đội tàu lớn bị toàn diện cái gì sen gỗ củ khí gõ cái bàn trước mắt bản bộ hải quân cùng dê năm tri bộ t r ư n h hợp từ hy nạ trung tướng cùng mỏ mỏ n g gạ trung tướng chỉ huy nhân số chúng ta đoán chừng có sáu ngàn sengo cù gật đầu có hy nạ cùng mỏ mỏ n g gạ chỉ huy không có vấn đề hôn l o ạ n ở chỗ phe thứ ba gia nhập sengo cù nắm vớt điện thoại phe thứ ba đ ỏ phờ l à m m ì ngô có thể có bao nhiêu người nguyên soái không phải đ ỏ phờ l à m m ì ngô cái kia sẽ ký b ù cả tại chúng ta tới lúc hai mươi phút đ ỏ phờ l à m m ì ngô liền bị cái kia hải tặc cắt lô dết rơi hắn đổ quịt sập gia tộc liền bị toàn diện văn phòng gia makazi tacity một đám trung tướng cùng thiếu tướng ở đầu đ người người kết h quả không có kiên trì hai mươi phút cái kia phe thứ ba là ai golden lee ông si kỳ băng hải tặc cải rổ cụ si kỳ lại là cái này hôn chướng vài ngày trước phách lối đại náo hải quân bản bộ phá hủy hơn một mươi chiếc quân hạm để bản bộ tổn thất không nhỏ cái này đáng chết si kỳ nguyên soái si kỳ băng hải tặc cải rổ cụ khả năng xuống tới hai mươi người cấp đập dở dị sở rộ xạ Toàn bộ văn bộ、so、cho dù không tại hiện trường rèn rèn lì xì đầu kêu hỏa lực âm thanh tiếng nổ mạnh có thể làm cho bên này như trước khi kỳ cảnh máu chạy thành sông cảm giác để không ít người nghĩ tới cuộc chiến thượng đỉnh phu dị tỏ ra đại tướng đâu đại tướng cùng cát lô còn có cái kia gôn đần lì ổng si k i hiện tại đang tại trên trời loạt chiến m ặ t tướng nhìn thấy không rõ động tác của bọn hắn chỉ nghe được liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh tùy thời đều có uy lực chiêu thức rơi xuống chấp đoán giết chết mấy chục hơn trăm người thần tiên đánh nhau b á c h tính gặp nạn cảm giác đường đ ư ờ n g thiếu tướng hoàn toàn thấy không rõ động tác p h ả i nại là ngươi lại cẩn thận thông chi hì nạ cùng mọi mỏ mặc gà căn cứ chiến trường tình huống ngẫu nhiên đ n g đối nhắc nhở bọn hắn có xỉ kỳ tại minh、bạch. phải nại lạ lập tức đi truyền đạt sẻng g cùng nguyên soái lời nói trong văn phòng giã m ạ cả di ngậm si gà sợ trọ bờ di s á t đến kiếm giống như là có bị cùng tạ s ì ghi liền nghe không hiểu cái này trong lời nói có hàm ý nói đúng là có gôn lần l ông tại cho dù là hải quân rút lui cũng là có lấy cớ hải t ắ c số lượng hiện tại là hải quân nhiều g ấ p ba còn có cắt lâu cùng s、si、ì kỳ thế giới như vậy cấp cờ giả không thể để cho hải quân hy sinh quá nhiều khi n ạ cùng mò mỏng g ạ cơ hồ là dây h i ể u sẻng g cùng nguyên soái ta rất kỳ quái tạ xì g h nghi ngờ hỏi nói cúc điện thoại s é n gỗ cụ tay kéo lấy cái cảm nếu như nói cắt lô n là tìm đỏ phờ l à mì nổ g cứu trở về mình dưới cờ băng hải tặc còn có lý do cái kia gôn đần lì ổng xì kỳ vì sao lại làm to chuyện đem hết toàn lực đến đoạt giờ dị sợ rộ xa đâu văn phòng yên tĩnh c ó bị cùng hẹo mẹ b t ổ so với tạ xì ghi k é m xa càng không có tự hỏi đến mới chương ba trăm hai mươi chín hải quân bất đắc dĩ tam cường người đối lại chiêu có thể tại xẻn gỗ cụ văn phòng thời gian dài ngồi cầu tướng tá đều là xẻn gỗ cụ tương đối thân tín tướng lĩnh giống như là ô nghỉ cũ mổ cùng đô b ẹ mạn sợ mổ kẹ các loại trung tướng sau khi chết trung tướng khan hiếm đặc biệt t r i ê u mộ đại lượng t ư ớ n g tá rất nhiều tính cách quái đản chỉ có số ít tạm thời đạt được sẻn gỗ c ủ tín nhiệm rẽ mở bị kỳ trung tướng duy xịt mèo trắng trung tướng g i a kỳ tít cũng coi như sẻn gỗ c ủ đ ồ i dưỡng hai người sẻn gỗ c ủ kéo lấy cái cảm trong văn phòng có thể nói cho n g ư ờ i căn cứ hải quân điều tra trước mắt chứng cứ không đủ nhưng kỳ thật cơ bản có thể phán đoán thế giới mới súng ống đạn dược buôn lậu nghiêm trọng có một cái gọi là rổ kẹ hát thị trung gian thương tri vương có thể là đỏ phờ làm bị nổ tờ suzu nói xong nếu như là hắn, như vậy tại giờ gì sở r ộ xạ liền có được lượng lớn súng ống đạn dược xỉ、sì、kỳ muốn khuyết trương cần nhóm này đổ vật không có thương không có pháo không có không có việc gì không có mỹ nhân tài bảo những cái kia băng hải tặc dựa vào cái gì đi theo ngươi dâu trắng sau khi chết thế giới cách cục đại biến cắt lô kỳ thật cũng biết hiện tại thế giới mới các cường giả đều hiểu vì nên đón thế giới tính đại chiến cường giả khắp nơi đều tại điên cùng kéo người bít mong lôi kéo cự nhân tộc không thành liền nhắm ngay hải tặc siêu t h mới nguyên bản đầu tư kệ xạc ự nhân kế hoạch nào biết được kệ xạ bị cắt lô tiện được giết nàng cho nên muốn tiếp tục quan hệ hữu nghị cắt lô tiếp theo là gờ mạ vương quốc c á i đồ nơi đó cũng là tìm điên cuồng lung lạc chiến lược vì đỏ p h ờ làm m ị ngộ xuất động ba thai đem nước b ạ n nổ cải tạo thành nhà chế tạo vũ khí lôi kéo hải tặc gia nhập cho dù là khiêu chiến qua h ắ n người chỉ cần có chiến lược dâu đen tịp cũng đang điên cuồng mua chuộc t à ác hải tặc bitmom cải đồ dâu đen ba cái đều biết giỏi bị sự thể ì n h biết nghe đồn cái kia nghe đồn toàn thế giới lớn nhất chiến tranh quyết định thế giới vương chiến tranh gordon lee n g đến càng có thể nói rõ giờ gì sợ rộ xạ có được xỉ kỳ cũng thèm nhỏ g i i đồ vật cơ bản có thể xác định là súng ống đạn dược tạ sĩ ghi nắm b ú t c h u i đao vậy chúng ta lập tức xuất động tiêu diệt diệt bọn hắn tuổi trẻ thật tốt ta d ạ n mạc ả gì cười cười câu nói này cũng không phải là c h à o phúng tạ sĩ ghi ngược lại là phát ra từ nội tâm hâm mộ tạ sĩ ghi chúng ta có thể trực tiếp xuất động lực lượng đã toàn bộ điều động sơ cho bơ di nói một câu phù dị tỏ ra năm ngàn nhóm hạm đội đã là hải quân bản bộ có thể tự do điều khiển hạn mức cao nhất số lượng tiếp theo điều khiển j 5 chi bộ trợ giúp không có hồi báo nguyên ý là j 5 ă vốn là rất loạn ngược lại có thể điều khiển về phần mọi mũ sèn hành động hoàn toàn là bởi vì tờ s -U mỏ mù sen rất rõ ràng để nàng tuần hành hạm đội trợ giúp bên này nhìn thấy d năm tri bộ loại này vượt qua tự do quy mô binh lực là muốn báo lên tới gò rột sầy cái kia nhưng là mỏ mù sen cùng tờ suzu quan hệ tốt tăng thêm mỏ mù sen kỳ hạm đều là dòng chính cho nên không có đánh báo cáo lại nhiều vận dụng một ngàn binh lực nhất định phải cho chính phủ thế giới xin chỉ thị đây chính là hải quân bất đắc dĩ chính phủ thế giới không biết không gò rột sầy biết đến rất rõ ràng ngay tại giờ di s rô xạ mỡ đờ xạ tại mái nhà h i p mắt nhìn xem một đầu trong ngõ nhỏ có bóng người bị hù hoa rung thất sắc lập tức bỏ chạy n、si. si. g ư ờ i liền này chính là phủ h k ô sdu du đối xẻng gô gõ rưu cù nói huống n này. Goku một câu nhìn tờ sdu du vẫn là trí tuệ tồn tại đọc thơ lang huy ngô bước đầu kỳ thật gõ rơ xẩy là mở một con mắt nhắm một con mắt vì cái gì cụ i nạ mở đợt xạ thanh g i em không có đỏ phở lớn nhưng là có thể chính xác truyền đạt đến bất luận người nào lỗ thay cụ ý nạ xử suất phong hoa chảm giết chết băng hải tặc cài rổ cùng mười người bay ngược trở về e giờ tỉ cụ ý nà ngươi mang lên ạ dạ xỉ cùng mi ca s a lập tức đi kim ép cỡ lệ tỉ ô mặt phía bắc nơi đó có mấy cái lén lén lút lút c ứ n g dạ ta đã biết giao cho chúng ta a a dạ xỉ mi ca s a đi cho ta ba người hướng về xạ tổ phương h ư ớ n g đi đồng thời mở đ ờ xạ còn truyền âm cho diniz cụ r ù sen băng hải tặc theo ta đi diniz vung tay lên cụ r ù sen băng hải tặc hơn bảy mươi người đ ổ i theo đi theo cụ ý nà phương hương đi mở đ ợ xạ tiếp tục tại chỗ cao trưởng không toàn cục n h đến mặt khắc một chỗ mái nhà nhẹ nhàng khẽ hấp đem tảng đá hút tới trong tay đối nơi xa ném một cái ba ba ba ba nhẹ nhàng có thể xuyên thủng hơn mười người hải tặc thân thể mở đ ờ t xạ h ơ i h ậ n nhìn xem toàn cục thuận tay giết đã vượt qua tám trăm n g ư ờ i đối với cứu viện nàng sẽ chỉ đối các thuyền hạch tâm cán bộ xuất thủ có nguy hiểm tính mạng lúc xiềng xích cuốn đi phổ thông thuyền viên nàng cũng sẽ không xuất thủ mở đ ờ t xạ cũng không cho là mình là người tốt lành gì nàng chỉ là cắt lâu người trên bầu trời phụ gì tỏ dạ hướng về phía trước đối cắt lô rút đao động tác phần l ư n g hảo quang màu tím xuyên phá tầng mây thiên thạch triệu hoán g o l d e n ly ống đối phù di tỏ d a t ộ t gỗ sổ chi ma k ỳ cùng sư tử năm trăm mét cực lớn màu trắng sư tử nhào về phía phù di tỏ d a phù di tỏ d a đại tướng hải quân nhìn bên này lấy phù di tỏ d a bị to lớn sư tử đập xuống đến m à vừa rồi đồng thời cắt lô đối x ì k ỳ thiên hỏa tập trung không ít hai đám lửa ba đám xanh lá phong nguyên tố phong hỏa ngũ linh tránh phong diễm g o l d e n ly ống đánh phù di tỏ d a phù di tỏ d a đánh cắt lô cắt lô đánh gôn đần ly ống ba người cơ h ộ là đồng thời đối xử xuất đại chiêu phù di tỏ ra khiến gỗ sổ chi ma ki cực lớn sư tử từ bầu trời bên trên bị n g n áp xuống Gondon ống lì bị chương ắ t ba trăm ba mươi cắt lô một đao t u la chém vỡ thiên thạch chương ba trăm ba mươi cắt lô một đao tù la chém vỡ thiên thạch giống năm trăm mét màu trắng sư tử miệng lớn cắn phụ di tỏ ra từ giữa không trung áp chế mà xuống kinh khủng lực chủ kích đỉnh lấy phù dỉ tỏ dạ phá vỡ năm trăm mét mặt đất còn tại hướng về sau chủ kích ro tay phải hắn trượng đao đ í n h trụ sư miệng tay trái bật sổ sổ c ủ hạ k ỳ b a o khỏa chống tại cái tia răng nhọn phía trên gầm hét g ô n đần lì ống áo nghĩa chiêu thức hoàn toàn chính xác uy mãnh né tránh đều né tránh phù dỉ tỏ dạ đối sau lưng hải quân hô to hắn đã bị chủ kích đến hải quân bên này trận danh bị hù hải quân đã sớm bắt đầu né tránh các loại bay nào đoạt tránh nhưng cũng có hay không biện pháp dù sao cái này sư tử quá lớn thực lực kẻ yêu trực tiếp bị nghiền nát phù dĩ tỏ dĩao thẳng đến bên bờ biển mới nghe đánh tới đem gỗ sổ t r ì mạ kỹ sư t ử lực lượng hóa giải t h ở hào hẹn vừa rồi bầu trời loạn đấu lâu như vậy còn đón đỡ một cái đại chiêu toàn thân đều là trùng kích khói trắng t chợ đao cắm trên mặt đất phu gì tỏ ra đại tướng ngài không có sao chứ phu gì tỏ ra đại tướng cần hô chữa bệnh bán sao hải quân đều dựa vào tới không cần tiếp tục các ngươi chiến đấu nghe theo hì nạ trung tướng cùng mỏ mỏng gạ trung tướng chỉ huy minh bạch sĩ kỳ là lao hổ ly tinh trên cao nhìn xuống công kích vị trí vừa vặn nhắm chuẩn phu di tỏ ra cùng hải quân vị trí phu di tỏ ra không thể không xử suất toàn lực đ ó đỡ một cái khác phản diện gordon l i n g xì kỳ là hoàn toàn không nghĩ kháng cắt lô chiêu thức làm sao cắt lô chiêu thức quá nhanh quá mạnh xì kỳ xử suất áo nghĩa về sau căn bản trốn không thoát hỏa diễm phong bạo sóng xung kích xoay tròn tốc độ mỗi giây hơn ngàn chuyện xì kỳ bị đi vào trong đó kiên trì không đến mười giây bị c u ố n trên bầu trời thẳng tắp đôi hắn mặt khắc một tòa sở t ai lần đập lên đồng thời ở trong đó cao tốc xoay tròn chiêu này căn bản khốn không được lao t ử xì kỳ xì gầm thét nhưng là đông thân thể đâm vào hắn sở c ai lần bên trên đau đến ánh mắt hắng lên giống đồng la với lại kinh khủng lực trung kích đem sĩ kỳ cùng hắn to lớn sợ hai lần cùng một chỗ tung bay vụt vụt vụt vụt giống như h ỏ a diễm đau ở trên người cắt chém g o l d e n l y e n g đau cùng hờsky đồng dạng tại phong bạo ngao ngao gọi hồ t r ư ớ n g tiểu tử này chiêu thức vì cái gì có uy lực mạnh như vậy cắt lô bên kia Giờ gì s ờ r ổ xạ trận chiến dưới mặt đất trận mới là dọa m ộ t b ư ớ c thiên thạch từ trên trời ra xuống mang theo h ỏ a diễm trời ạ thiên thạch rất xuống song song giờ gì s ờ r ổ xạ ít nhất phải bị n g n rơi một phần ba quá lớn đúng là chúng ta bên này muốn chết muốn chết cơ bản phương hướng đều là cắt lô đội tàu lớn bên này phía dưới thế nhưng là còn có thành c h ấ n trốn ở trong nhà dở dị sợ rộ xa người nhìn thấy cái c h à n g diện này đã sợ quá khóc làm sao bây giờ nói không chừng toàn bộ dở dị sợ rộ xa đều muốn bị đập nát c ú ý nạ cùng ạ dạ xì、si、bọn hắn nhìn xem thiên không xạ cô bọn người nhìn xem thiên không cắt lô đội tàu lớn thuyền viên đoàn băng hải tặc c á i rộ cụ hải tặc chính phú người toàn bộ nhìn xem thiên không cái này thiên thạch đường kính khả năng có tiếp cận ngàn mét ta làm sao bây giờ có người nhìn thấy đã bị hủ r ú chân bất quá cắt lô vẫn như c ũ phiêu phủ ở nơi đó vụ từ bên hông rút ra đăng long kiếm cắt lô lão đại cắt lô lão đại nguy hiểm a cắt lô dù na mỉm cười nhìn hắn cắt lô nộ dị cổ hai tay chống n ạ n h tin tưởng nam nhân của mình cắt lô dô b i n thâm tình la lên cắt lô cứu mạng a nạc mị vẫn là lệnh nhát gan một chút nàng thế nhưng là tại đối diện vị trí cắt lô nhìn xem cấp tốc rơi xuống thiên thạch mắt nhìn nơi xa mặt đất thở dốc p h ủ dị tỏ dạ. tay phải nắm vút đăng long kiếm ngang tay trái vươn ra ngón t r ỏ cùng ngón giữa lao thần kiếm khoảng cách va chạm mặt đất còn có năm giây còn có bốn giây chuyển đổi thần thú kỳ lân trạng thái còn có ba giây bật sổ, sổ cụ bá khỏa hạ ù sổ cụ quần quanh hai giây khi mắt hai đạo hát cám hạt ánh sáng cùng ba đạo phong hạt ánh sáng tại các lô cánh tay phải xoay tròn một giây cột bắt trước ngụy trang ám phong bạo liệt một đ a o tu la phá thiên một trạm cắt lô đối thiên thạch một trạm ba m đạt ra c h ạ m kích khi mực tàu sắt c h ạ m kích mở ra thiên thạch c h ạ m sóng phóng tới bầu trời khi thuận tiện đem xỉ kỷ tỏa thứ ba sở hai lần cho cắt thành hai nửa thời gian phản phất đình trệ nhìn thấy phủ dỉ tỏ dạ thiên thạch bị cắt ra thành hai nửa trên không trung duy trì hai giây bất động sau đó là hoàn toàn vỡ nát phản phất vạn đào chém qua to lớn thiên thạch bị cắt chém thành vô số hòn đá nhỏ đương đương đương đương trên b ạ n người thấy cảnh này cái c ầ m đều nện xuống đất nhìn ngây người nhìn trợn tròn mắt mọi mỏng gạ khỏe miệng có rút nắm vút đao rất không muốn thừa nhận cho hắn một trăm đao cũng chặt không ra cái này thiên thạch đã hì nạ ngạo mạn nhìn xem c á t lô hì nạ một ngày nào đó muốn chiến thắng ngươi mặc kệ phương thức gì c á t lô đội tàu lớn bên này c á t lô láo đại vô địch c á t lô láo đại quá mạnh t r ờ i ạ cái này đều có thể chấp dụng quá kinh khủng đây chính là c á t lô l á o đại thực lực mê đệ mê mội mua chuộc vô số cái gì liền ngay cả phụ gì tỏ ra đều sửng sốt một chút hắn siêu cấp thiên thạch thế mà bị một chiêu chém rụng cắt lô mặc dù không phải đại kiếm hảo nhưng vừa rồi cái kia một chạm có thể xưng hoà mỹ phù dị tỏ ra đại tướng phải nói lại chạy tới nói cho phù dị tỏ ra đại tướng sẻn gỗ c ù l ờ i nói phù dị tỏ ra nắm vút trượt bao khoe miệng cười cười thông chi hy nạ cùng mỏ mỏng gạ trung tướng theo bọn hắn ý tứ chỉ huy lao phu đi ngăn chặn rơi xuống thanh âm đông ngọ mù sẻn nện ở đường ven biển bên trên phá vỡ ba trăm mét đại đ i ệ phía sau trên bầu trời chuyến đến n ạ mạn thanh âm thứ liền lấy một cái trung tướng liền muốn ngăn chặn ta hạn tải mọ mù sẻn đã toàn th cùng h n tại so mọi mù sen vẫn là hơi kém một đường cho dù là một chọn một quan trọng hơn là h n tại là không chiến mọi mù sen thì càng nan địch chịu chết đi hải quân h n đã kéo một phát trên bầu trời xuất hiện hai ngàn thanh súng kíp đồng thời đối hải quân khai hỏa ba ba ba ba ba cẩn thận mưa bom báo đạn h n tại một người liền là một m chi quân đội phu dì tọ dạ vung ra kiếm khí hình thành khí tường ngăn trở h n tại công kích quay đầu nhìn thấy trên bầu trời cát lô trẻ tuổi nhất tứ hoàng cát lô thật sự là có ý tứ ra hỏa nói một mình nói xong phu dì tỏ ra trạm ba đạo phong lam để hải quân hậu phương khỏi bị an tại công kích lão phu đi đối phó tiểu cô nương này do n trung tướng ngươi gia nhập chỉ huy đại quân do n minh bạch mò mù sen gật đầu không ai nhìn thấy lúc khỏe miệng cười cười phù dị tỏ ra cùng xì kỳ cùng cắt lô tam phương chế ước cắt lô rõ ràng biểu hiện ra cường cả hai lại để cho ba người đánh xuống liền sẽ trở thành phụ dị tỏ ra cùng xì kỳ đánh trước cắt lô an cùng mò mù sen nhìn rất rõ ràng cắt lô khiêng đăng long kiếm trên không trung k ẻ bùn s ô c ù nhìn rõ toàn đảo hai người này hát khét cười, cười liền xem như đánh hai cắt lô kỳ thật cũng không giả bất quá đã hai người bọn họ hảo ý ngân sắc quan g mang lấp lóe trên bầu trời kỳ lân vương cự ảnh g á o thét cắt lô phóng tới xì kỳ vậy ta trước hết kết thúc lão hải tặc thời đại a chương ba trăm ba mươi mốt hôn chiến hồi cuối băng hải tặc c à i rổ cụ tật thế chương ba trăm ba mươi mốt hôn chiến hồi cuối băng hải tặc c à i rổ cụ tật thế tiểu t ử thúi muốn năm lần bảy lượt hỏng ta chuyện tốt sao lao tử thế nhưng là băng hải tặc c à i rổ cụ xì kỳ cơ hội là đem mình từ trong viên đá rút ra vừa rồi tiếp nhận cắt lô công kích đến cả người lâm vào sở c ai lần tầm nham thạch bên trong hai tay sông đao, chân là song đao băng hải tặc cãi rổ cụ s i ki ngươi cùng ngươi liền bộ hạ cũ đã sớm nên lẩn lui liền các ngươi những ngày thực lực căn bản vốn không đủ chinh phục thế giới giả ngươi dám nói ta giả rồi ta băng hải tặc cãi rổ cụ thế nhưng là có s i ki nhìn thấy mỉm cười c ắ t lô hắn nói chỉ là một nửa ngừng lại nhìn xuống phía dưới nhìn xem toàn bộ hỗn loạn chiến trường mọi mù sẻn mới vừa rồi còn thở hồng hộc dáng vẻ trở lại chỉ huy tiền tuyến giống như đầy mọi phục sinh đối băng hải tặc cãi rổ cụ người cũng giết sức một mình giết cái bảy vào bảy ra kinh ngạc đến ngây người vô số hải quân gia úy mọi mù sèn trung tướng được vinh dự hải quân ba đẹp đứng đầu bây giờ thấy được người đều biết mọi mù sèn trung tướng vẹn vẹn xinh đẹp thực lực cũng là rất khủng bố john john khi nạ hô to kéo đều kéo không được mọi mù sèn bởi vì cắt lô tại mọi mù sèn cũng muốn biểu hiện cắt lô kẽ bùn xô cụ nhất định có thể nhìn thấy ván phụ tỷ tỷ anh dũng biểu hiện khi nạ cùng mọ mỏng gà nghe h i ể u sẻn g ồ cùng nguyên x o a y ý tứ hiện tại bọn hắn hoàn toàn chính xác ở thế yếu nếu như không phải nẹp cùng bạ diệc hai cái ngu xuẩn mang theo hai ngàn người xông tới gần vòng vây bị vây tiêu diệt rơi bọn hắn bây giờ còn có bảy ngàn chiến lực bố trí. Bảo chi không cần thúc đẩy đối xông tới hải tặc liên hợp vây rết hải quân hình thành một đạo hai trăm m trên tứ t ư ở n g không tiếp tục đẩy về phía trước tiến dạng này liền có thể giảm bớt hy sinh nếu như mệnh lệnh đến còn có thể lập tức rút lui xì kỳ nhìn xem hắn băng hải tặc cải rổ cụ làm sao có thể ta người đâu băng hải tặc cải rổ cụ thế nhưng là xuất động mười bốn ngàn người lúc này mới bao nhiêu thời gian ba bốn năm sáu bảy phiên đội trưởng đều không nhìn thấy người đi cái nào đi đ â u rồi chết cụ ý nạ giết chết một cái mở n xa giết chết ba cái đạ gì ủ bổ một cái Còn có ò n c xì ruột cùng ạ l ì xạ chờ thuyền trưởng giết chết đối phương nhìn thấy băng hải tặc cải rổ cụ nhân số chỉ có một nửa c ắ t lô bên này vẫn như cũ sĩ khí tăng vọt nhìn ra còn có hơn năm người đang chiến đấu c ắ t lô r ộ i ra hai tay n g ư ảnh chân ngôn thanh nhưng triệu hồi ra năm mươi đầu màu xanh cự ứng trực tiếp lao xuống đối băng hải tặc cải rổ cụ tiến hành đổ sát n g ư ảnh chân ngôn mạnh nhất là kim tượng nhưng là kim tượng cùng hỏa hổ đối thành thị phá hư quá lớn thanh nhưng lực sát thương một cái có một nghìn hai trăm chiến lực giết lâu la cũng là một tay hạ thủ hơn nữa còn tương đối có linh trí trong nháy mắt băng hải tặc cải rổ cụ phương hướng một bên tê thảm mở đ ỡ xạ đ ộ n thủ cắt lô ra lệnh mở đ ỡ xạ triệu hồi già song xiềng xích bảo vệ không sai bịt lắm hiện tại nàng bắt đầu tiến công trực tiếp một đạo tử quang vọt tới băng hải tặc cai rộ cụ trung tâm song xiềng xích xoay tròn như một đầu cự long đông huyết tương nổ tung ha j i đợt thẻ xì kỳ hô to hắn một phiên đội trưởng chiến lược ước định tám nghìn bảy trăm năm mươi hệ h n xì ẹn ngân làng trái cây năng lực giả ha j i đợt thẻ bị mở đ ỡ xạ chiêu thức tuần sát căn bản không có phản ứng kịp bên này công kích mở đ ợ xạ bay thấp tiến trận của địch trong trung tâm đại khai sát giới xoay tròn x i ề n xích chỗ lướt qua đưa, không người có thể thôn trướng. thủ giận Golden ổng Siki dữ. Lee đối của xoay tròn thân thể, siêu cấp xỉ xỉ sẻn gìn đần ba, ba, ba. mươi hai đạo màu vàng c h ắ n g kích xé rách bầu trời đương đương đương đương đương toàn bộ chạm tại c ắ t lô trên thân thể nhưng là c ắ t lô không n ú c nhích tí nào chạm kích giống như pha lê vỡ vụn thanh âm sĩ kỳ mở to hai mắt nhìn đồ vật gì hắn bay lượn chạm kích vì cái gì màu bạc trắng kia chớp tốc độ nhanh đến sĩ kỳ lắp một cái đi đâu rồi sĩ kỳ còn tại hướng nơi xa nhìn bởi vì các lô chiêu thức một mực công kích từ xa nhìn làm sao lao giả c ắ t lô đã xuất hiện tại hắn phía bên phải một q u y ề n s ì kỳ né tránh trong nháy mắt liên hoàn tắm trạm c ắ t lô lưu quang tránh né đồng thời quay người một cước đông đem s ì kỳ đạp bay ra ngoài phun lao huyết si si ổ đồ tìm m ư ờ i q u y ề n giống giận đem tầm mây hóa thành sư tử hắn trái cây năng lực tức tỉnh diện tích che phủ tích càng lớn mười đầu sư tử hoàn toàn vây lại c ắ t lô nhưng là chỉ là nửa giây khoác lắc khoác lắc khoác, lác khoác lác. tất cả sư tử bị các lô nắm đấm đánh nát xuyên phá bầu trời si、sì、kỳ nhìn thấy các lô bành trướng cơ bắp đã đem trên người hắn màu đen kịt căng n ư ớ mở cái này cái này cắt lô dáng vẻ cùng vừa rồi hoàn toàn là hai người nếu như nói nguyên tố kỳ lân hình thái là có thể chiến có thể đánh pháp sư như vậy thần thú hình thái liền là khoảng cách gần chiến thần sư tử cắt xì、sì、kỳ s o n g đao c h ả m kim loại h ỏ a táng t r g tại thiểm điện s ô n g lên cắt lô trên cánh tay phải nói hạ ụ sổ cụ tình h ô n giới khoảng cách cắt lô cánh tay còn có nửa mét lực lượng của hai người rằng co xì、sì、kỳ đường, đường đại ư ờ n g đ kiếm hào sao lại sợ ngươi cận chiến bốn đ a o lưu điên cùng chém cắt lô chạy trở về đảo ngược thân thể trên không chúng xuất hiện hai mươi đạo tàn ảnh liền nghe đến xa xa sở hai lần bên trên sĩ kỳ chạm sóng tiếng nổ mạnh toàn bộ xuyên p h á cắt lô c á i bóng nhưng là liền không có chạm chân thân sĩ kỳ s ờ t a i lần bên trên còn có ba người lập tức cầm thương pháo đối v ớ i vặn khoảng cách không xa làm cắt lô xa kích khai hỏa khai hỏa đạn c u n g pháo hỏa tiện đánh vào cắt lô phụ cận căn bản không có hiệu quả cắt lô né tránh sĩ kỳ một đạo trang kích xông lên mây xanh sau đó quay người quỹ đạo pháo đánh lao xuống thú hình thái ba trăm mét màu bạc kỳ lân thần nguyên kỳ lân g á n g lâm thân thể rơi vào sở cai lần bên trên màu vàng cùng màu bạc trà đạc quan mang ầm ầm toàn bộ sợ cai lần vỡ nát bạo tạc. phía trên băng hải tặc c á i rổ cụ người tại phóng xạ sóng súng kích dưới bị nghiền nát lần nữa biến thành bán thu hình thái bay lên bầu trời lần này là xì kỳ thiên hỏa bao trùm tại trên đùi phải bay viêm phá thiên chân xì kỳ s o n g đao giao nhau trước người vỡ vụn thanh âm hai thanh đại khoái đao vỡ nát cắt lô một cước đá vào xì kỳ trên ngực bố tỏa s ờ c hai lần nguyên bản liền thừa một tòa chủ đ ả o xì kỳ bay ra ngoài ngàn mét, đục vào, đụng xuyên vài trăm mét tầng nham thạch từ một mặt khác xuyên thấu mà ra phun màu rơi xuống đóng vai xì kỳ nhìn xem cắt lô nhìn xem hắn tán đi ngân sắc quả mang khôi phục nguyên tố kỳ lần Áo nghĩa, chương gôn đần ổng, hải quân đại rút lui. Chương gôn đần giết giết ổng, chém hải chém hải đại rút lui. đại lui. rút rút lì lì quân sĩ kỳ còn tại rơi xuống toàn thân kịch liệt đau nhức hắn nhìn thấy c á t lô đưa tay phải ra đối phương hướng của hắn tại c á t lô sau lưng xuất hiện to lớn kỳ lân c á i bóng dùng tay phải nhắm chuẩn ánh mắt lạnh như băng tử thần đến thu người bảy đạo hào quang màu xanh lục t ừ thân thể tới bàn tay h ộ t thất phong tùng phong tức linh t r ạ m bảy đạo to lớn xoay tròn xanh lá phong bạo giống như bay lượn trảm kích toàn bộ sông lên sĩ kỳ sư tử quyền xì kỳ dãy rùa gào thét s ử suất còn thừa lượng ầm ầm ầm ầm xung quanh thân thể của hắn bạo tạc tiếng vang cả ngày tất cả mọi người bị rung động dạng n à y bạo tạc nghe thanh âm liền có thể dọa khóc không ít người nhưng là cắt lô tay phải vòng tay nợ rộ q u a n mang đốm sáng vòng tay phát động đốm sáng sóng xung kích vòng tay bên trong nổ bắn ra h à o quan g và nóng đánh tới m ộ mươi mét của sáng tại bạo tạc mặt biển đang run dày bầu trời đang run dày còn chưa có c h ế c sao cắt lô băng l a thanh âm cài kia lại đến tốt đốm sáng sóng xung kích mang tới hòa diễm mây đen hôi ám nóng nệ phong bạo động biển cả còn có lực lượng của đại địa không gian cùng hát đám cắt lô dơ cao tay phải lên bảy đạo quang mang tụ tập tại trên cánh tay của hắn một bảy nguyên tố tụ hợp nguyên tố đạn cắt lô tay phải nắm thất thải xoay tròn nguyên tố đánh xuất thủ tốc độ ánh sáng xuyên qua x u y ì kỳ vị trí giữa thiên địa bảy đạo quang mang trong nháy mắt này lấp lóe thanh âm chất môi giới tại thời khắc này biến mất phản p h ấ t thế giới biến mất i mắng tất cả mọi người cảm giác mình tại nguyên chỗ đình trệ một giây không cách nào nhúc đích trái tim tại thời khắc này dừng lại uy hiếp cảm giác bạo t ạ n trên bầu trời tụ hợp bạo t ạ n thanh âm biến mất ba giây sau đó là trong vòng lại hướng bên ngoài siêu bạo tạc. t á cái động đến động, đảo, đều động. đảo, bộ bộ, bộ. vạn mét long long long, toàn hòn vạn biển chấn ghen quân giờ gì xạ tại mét mét mặt liệt Phớt tri tri lây hải quân bộ, G5 hải sờ rồ kịch c quân G7 G5 này sóng chấn động đạt tới vạn mét phạm vi bên trong tất cả hòn đảo thành thị g i ờ gì s ờ r ồ xạ chiến trường chín tầng người đều bị bay ngã sấp xuống lấy lô thai cảm giác m ả n g nhĩ muốn nổ tung xảy ra chuyện gì là cái kia cắt lô quá kinh khủng tứ hoàng cắt lô quá kinh khủng cái này muốn nổ xuống tới g i ờ gì s ờ dồ xạ khẳng định thành bụi phấn phù dị tỏ ra bay n g ư ợ mở hắn cầm an tại phòng ngự tuyệt đối không có cách nào với lại trọng lực chiêu thức đối nàng không có hiệu quả bởi vì h n t à i dùng vui lòng triển khai lĩnh vực của mình tại lĩnh vực của nàng bên trong hết thể ngoại giới nhân tố vô hiệu p h u gì tỏ ra nhìn lên trên trời cảm thụ được còn tại kéo dài sóng sung kích cái này c ắ t lô cái này lực phá hoại có thể làm cho thế giới run rẩy lực phá hoại lực lượng hủy diệt thế giới đã từng d â u trắng được vinh dự có được lực lượng hủy diệt thế giới p h u gì tỏ ra cảm thụ được trôi nổi c ắ t lô cường đại k ẹ bùn sô cụ cảm ứng được cái này sử dụng chiêu này còn có thể chiến đấu sao hắn đến cùng là quái vật gì cho dù sử xuất siêu cường áo nghĩa cắt lô đầy đầu mồ hôi bất quá tinh thần lực của hắn quá mạnh dạng này chiêu thức còn có thể đến hai phát phu dì to dạ cảm nhận được cắt lô cường đại tinh thần lực bay thấp xuống dưới hắn thật sự có chút sợ chuyên mệnh lệnh của ta hải quân rút lui phu dì to dạ quá hô khi nạ cùng mò mỏng ga nghe được mệnh lệnh trận tuyến triệt thoái phía sau chuẩn bị rút lui nguyên bản trận địa chiến liền là tùy thời chuẩn bị rút lui cái này trong nháy mắt tam phương đều bị cắt lô trấn nhiếp quên giao chiến khi nạ nhìn xem công chúng đã bị nổ hỗn nổn khu vực xị đoán chừng có thể chết nhiều l cắt lâu cái tên điên này quá kinh khủng mỏ mù sen từ băng hải tặc c á i rổ củ bên kia bay vọt trở về mỏ mỏng g ạ sát đến mồ ù hôi chán không muốn thừa nhận nhưng quả thật làm cho người kinh khủng ra hỏa ngươi không sao chứ do n mỏ mù sen xông quá sâu mỏ mỏng g ạ đều nhìn thấy vừa rồi mở đỡ xạ công kích nàng đều tại phạm vi bên trong không có còn tốt tránh ra mở đỡ xạ chiêu thức quá nhanh mỏ mù sen nhưng thật ra là t h ở phào một hơi mở đỡ xạ chiêu thức quá nhanh nếu như không phải nàng cái khác chúng tướng chết sớm mở đỡ xạ chiêu thức cố ý tránh ra nàng biết là người một nhà giờ phút này mở đờ xa một người liền đã giết chết hơn hai ngàn người con số còn tại dâng lên cắt lô láo đại bị vũ cái kia g o l d e n l y ổng không có sao ta cảm giác bầu trời đều bị cắt lô láo đại nổ không có cắt lô bay ở không trung bạo tạc khu vực hỗn độn khí lãng bị hắn cho về tán hết thảy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa g o l d e n l y ổng xì kỳ hải quốc không còn xì kỳ lao đại đâu xì kỳ lao đại sẽ không chết xì kỳ lao đại không có băng hải tặc cai rổ cụ rất nhiều người còn không thể tiếp nhận đặc biệt là hắn bộ hạ cũ e tố ngơi hải chiến đều trở về từ có chết làm sao có thể tạch tạch tạch cự thạch rung động tiếng vang xì kỳ đã chết cái này bị hắn không chế p h ủ họa p h ủ họa no mi to lớn đảo bay bắt đầu hạ xuống xì kỳ l a o đại không có hiện tại băng hải tặc cải rổ cũ hoàn toàn tin tưởng chỉ có xì kỳ chết rồi sở t a i lần mới có thể rơi xuống to lớn hòn đảo bắt đầu hạ xuống cắt lô dội ra hai tay trên bầu trời xuất hiện đại lượng vòi rồng đây là xì kỳ chủ đ ả o phía trên có rất nhiều có sắn đồ vật có thể giữ lại ngoài ra còn có một cái thôn xóm cho nên các lô vận dụng phong nguyên tố lực lượng cho tung tích hòn đảo giám sóc phía trên thôn dân đều có thể nhìn thấy như là thần đồng dạng tồn、tại. để s ờ cai lần hạ xuống giờ dị s ờ rộ xạ bên cạnh và o biển nhấc lên to lớn biển sóng nếu như không có cắt lô sức gió hàng nhanh cái k i a trên cao hạ xuống toàn bộ s ờ cai lần có thể muốn vỡ vụn cùng bị nước biển hoàn toàn bao trùm hiện tại băng hải tặc cải rộ cụ sáu người giống như v ụ cát không biết làm gì x ô n g lên a vào lúc này hướng giờ dị s ờ rộ xạ khu dân cư xông ra một cái hơn nghìn người tự do vũ trang dẫn đầu nam nữ thực lực không đơn giản nhìn qua chừng bốn mươi tóc đỏ nữ tử có thể sử dụng t r ắ n kích miểu sát ba mươi băng hải tặc cải rộ cụ thành viên nam tử cầm trường đao xử suất cùng mặt xẹt đồng dạng đạo pháp hai người thực lực hoàn toàn không thua gì hải quân trung tướng x ô n g lên a tiêu diệt băng hải tặc cải rộ cũ phía sau tự do vũ trang tổ chức dơ cao vũ khí chúng ta là dờ gì sợ rộ xạ dưới mặt đất vũ trang tổ chức chúng ta ủng hộ băng hải tặc cắt lô người phía sau trực tiếp dơ cao cắt lô đội tàu lớn cờ xí hoặc a n đ ạ i nhìn xem bên này phù gì tỏ dạ cầm nàng không có cách đương nhiên a n đã tiến công cũng xác thực cầm phù gì tỏ dạ không có cách nào nàng mắt nhìn không chung cắt lô không nói gì ngầm hiệu cắt lô ý tứ ad đã phá không đi xa không có ở quán phù dị tỏ dạ phu g ì tỏ ra đại tướng làm ệ n h muốn chết rồi bay thấp xuống tới chớp đao xử trên mặt đất hải quân rút lui trước không cần tại sinh ra dư thừa thương vong hiện tại băng hải tặc cắt lô mục tiêu còn tại gôn đần lì ổng tàn đảng bên trên nhìn thấy tầng mây bên trong ba đầu cốt long xuất hiện cắt lô đội tàu lớn cốt long băng hải tặc xuất hiện trước tê cả ra đầu cái này ba đầu cốt long sau lưng còn mang theo một đám r i ậ t long liên mẹ nó kinh khủng hải quân chiến thuật rút lui chiến thuật rút lui khi nạ cùng mụ sen đều hô hảo hải quân giống như thủy chiều thối lui phu dì tỏ ra đứng ở đầu thuyền nhìn lên trên bầu trời cắt lô phu di tỏ ra đại tướng chúng ta từ bỏ như vậy phải nại là cũng không dám nhiều lời không phải từ bỏ tiếp tục đánh xuống giờ gì sở rộ xạ chịu đựng không được nhiều như vậy hỏa lực thành thị dễ dàng sụp đổ dẫn đến càng nhiều bách tính tử vong với lại cái tia cắt lô đã hoàn toàn đ ắ c thế chúng ta không có phần thắng hải quân tính mệnh cũng trọng yếu tất cả tướng tá gật đầu cắt lô thực lực làm cho tất cả mọi người lòng còn sợ hãi cốt long xuất hiện còn có giờ gì sở rộ xạ tự do vũ trang thế mà đều duy trì cắt lô bọn hắn tiếp tục đánh xuống có ổn tốt nhất trở về bàn bạc kỹ hơn chương ba trăm ba mươi ba cắt lô thống trị giờ gì sở rộ xạ chương ba trăm ba mươi ba c ắ t lô thống trị giờ dị sở r ổ xạ hải quân như thủy triều thối lui c ắ t lô cũng không có chỉ huy truy kích giết chết g o l d e n lì ổng thu hoạch được giờ dị sở r ổ xạ là mục đích chủ yếu sắt đến mồ hôi trên c h á n sử dụng nhiều lần áo nghĩa chiêu thức thân thể bắp thịt đau nhức vẫn phải có hiện tại là đối còn lại băng hải tặc cài rổ cụ tiêu diệt về phần hải quân phu dị tỏ ra đại tướng vẫn là rất lý trí hắn cũng nhìn ra mình cũng vô tưởng muốn đổ s á t giờ dị sở r ổ xạ hành vi l i ê n từ chiến đấu vị trí tới nói phu dị tỏ ra liền đã nhìn ra còn đặc biệt dùng thiên thạch khảo nghiệm cắt lô một p h i n nếu không lấy dân chúng làm trọng phụ gì tỏ dạ là sẽ không dễ dàng rút lui Xì kỳ đã chết v ă n g hải tặc cái rổ cù là bại hoàn toàn mặt khác phương diện cù ý nạ cùng ạ ra s -si, ì tăng thêm mỉ cả xạ ngăn trở xạ pồ b ọ n người làm cho cách mạng q u â n người chỉ có thể rút lui xạ pồ bọc hậu còn bị cù ý nạ c h ả m kích làm bị thương chỉ có thể thối lui ạ đại bay tới mở đ ở t xạ cũng trước bay vọt đi ra đây là cái gì đội ngũ c ắ t lô cũng tò mò giờ gì s ở rổ xạ lúc nào có một cô dưới mặt đất tự do lực lượng vũ trang chí ít tại lúc đầu trong chuyện xưa là không có cát lô ạ đại n à、này. dẫn đầu hai người đối bọn hắn hô tog gắt an tại đã bay qua cắt lộ ý tứ chính là nàng đi xem một chút an tại là chúng ta em mạ tóc đỏ nữ tử chỉ mình ta là l ì mãi xét l ị c đối an tại ngoắc cũng đ ố i bên cạnh mãi x é t ngoắc em mạ lìa dỗ pin cùng cô nịt các nàng đều nhảy qua đến hắn trường đao chiêu thức thế nhưng là đi theo mãi s é t h ọ c em mạ lìa các ngươi không phải dừng hoa đảo tất cả mọi người n h ớ tới đúng vậy a là chúng ta chúng ta tự do vũ trang có một nửa đều là đâu năm năm trước bởi vì hải tặc quá nhiều chúng ta rời đi rừng hoa đảo đi tới giờ dị sờ d ồ xạ phát triển em m à nói xong trong thôn tất cả mọi người chuyển đến an đã khắc từ trong không gian lôi ra màu l a m quỹ đạo nhìn một chút đích thật là bọn hắn lịch sử bởi vì chúng ta vẫn là có phát sinh cải biến rừng hoa đảo toàn thôn cũng không có bị hải tặc sát hại mà là bởi vì năm đó cắt lô bọn hắn rời đi lúc nói qua muốn đi giờ dị sờ d ồ xạ em m à cùng l g h ĩ a đã sớm dẫn người từ từ hướng về bên này chuyện gì đồng thời tại đ ó phở l à m mỹ nổ không coi vào đâu chậm dãi phát triển khi bọn hắn hai năm trước nhìn thấy phần thứ nhất trèo lên có cắt lô báo chí lúc toàn thôn nhân đều hưng phấn hai mươi ba năm thật cát lô xuất hiện cho nên bọn hắn toàn thôn đều chuyển đến nơi này chính là vì chờ đợi cát lô cái này bộ đội là người một nhà d ỗ u bin hô to để đội tàu lớn những người khác nghe được ạn phiêu phủ ở bầu trời hải quân đã x a m xịt chạy cắt lô đội tàu lớn toàn diện xuất kích đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt giống giống các huynh đệ cùng t a hướng cắt lô đội tàu lớn toàn bộ xuất kích băng hải tặc cái rổ cù người thảm mắt nhận thấy tan tác phía dưới phát triển mạnh mẽ chạy ra nội thành nên đón bọn hắn chính là cốt long cùng d ư c long có trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không có vứt xuống vũ khí trực tiếp、giết. có trực tiếp trói lại hai người trông giữ các thuyền hạch tâm cán bộ chỉ huy thuyền viên thanh tẩy tất cả băng hải tặc cải r ổ c ủ c ù ý nạ mang theo hạ dạ xỉ cùng mỹ cả xạ tăng thêm đi nịt c ủ rủ sèn băng hải tặc đem xạ bộ đội ngũ cưỡng chế di rời mới lần lượt trở về giờ gì sợ r ổ xạ tam vương đại chiến đã chuẩn bị kết thúc thật là máu chạy thành sông đến tiếp sau chiến đấu cắt lô cũng không có gia nhập khiến người khác càng nhiều rèn luyện là lựa chọn tốt đương nhiên hắn sẽ không chế thanh nhưng xử lý sạch một chút ngoan cố ra hỏa giao cho ngươi t ỉ hoàn toàn không có vấn đề đi làm việc của ngươi sự tình a nạp bị khiêng nàng cây gậy rất nhẹ nhàng chỉ huy đa d ì ủ cùng mà xét các mang người tại thanh lý đồng thời hô to chúng ta là tứ hoàng cắt lô đội tàu lớn trung thành chúng ta người bình thường đem sẽ không nhận tổn thương có phát hiện hải tặc xâm lấn nhà ở của ngươi mời đến bên cửa sổ hô to chúng ta sẽ giúp ngươi thanh trừ những cái kia r ấ t rưởi đây là đến giờ d ì s ờ rộ xạ lúc liền phân phó tốt tứ hoàng cách cục khác biệt giờ dị sợ rộ xạ người cũng có nhìn qua báo chí thậm chỉ nhìn qua một chút đưa tin đồng thời e mã m c ù n g lì có sắp xếp phải biết giờ gì sợ rồ xạ thường ở nhân khẩu hơn m ư ờ i vạn người trong đó có năm ngàn đều liền rừng hoa đào chuyển tới nơi này có hải tặc trong nhà của ta tiến vào hải tặc băng hải tặc cài r ồ cũ người có chạy không thoát tự nhiên là vọt vào người bình thường nhà bên trong có người dẫn đầu hô còn có tình thế khó xử người liền cũng đi theo q u á t lên toàn bộ giờ gì sợ rồ xạ máu chạy thành sông thanh lý quá trình cần không ít thời gian cắt lô nhìn mắt mở đ ợ xạ mở đ ợ xạ nhẹ nhàng gật đầu không cần ngôn ngữ cắt l â người bên cạnh liền biết ăn ý tứ mở đ ợ xạ đứng tại chỗ cao gặp được chút khó giải quyết sự tình chỉ nàng xuất thủ cốt l o n g bụt nạ đổ mang theo nó rực l o n g toàn bộ ở ngoài thành hiện tại là thời gian ăn cơm băng hải tặc cài rổ cù người không nghe lời toàn bộ đều có thể để bọn chúng xử lý sạch toàn bộ giờ g i sờ rô xạ hiện tại đã hoàn toàn bị cắt lô đội tàu lớn khống chế hơn mười vạn người là kinh hồn tán g đảm bọn hắn sợ cắt lô đội tàu lớn đổ thành chỉ có an tính thời gian có thể làm cho người ở đây khôi phục lại À、si. À dạ dạ si si Em mà chúng ta là em mạ cùng l ư ờ i ha ạ dạ xì kinh trụ em mạ lì đúng đúng là chúng ta phụ thân ngươi cũng ở đây các ngươi như thế ở chỗ này rừng hoa thôn tất cả mọi người chuyển tới chúng ta tại dở gì sở rộ xả ngốc đã năm năm em mạ nói xong đ ố i sau lưng l á c hệ l ị đằng sau một tóc đỏ người trẻ tuổi đứng ra nhìn lấy là con của chúng ta mười tám tuổi ngươi cũng muốn cố lên a ạ dạ xì ạ dạ xì thấy chóng các ngươi hải tử đều m ư i tám đúng vậy a ngươi đi năm năm chúng ta liền kết hôn mị cạ xạ cùng cụ y nạ không có quáy giày bọn hắn hai người tiếp tục đi chợ giúp thanh lý mà c ắ t lô bay thấp xuống dưới đến kim ép t ỡ lệ thi ấ nơi hẻo lánh đứng nơi đó kim dị cụ đồn bốn g ư ờ i bốn chương ba trăm ba mươi bốn giờ dị sợ r ổ xạ q u y thuật vì ổ nẹt nữ bục chương ba trăm ba mươi bốn giờ dị sợ r ổ xạ q u y thuật vì ổ nẹt nữ b u ộ c c ắ t lô bay thấp xuống dưới tại kim ép t ỡ lệ thi ấ biên giới trên bình đài đứng đấy bốn người mặc màu la m áo choàng dị cụ đồn ba cũng là mười năm trước bị đỏ phở làm mỹ ngộ cướp đi vương vị kim dị cụ đồn có được tông mái tóc đen dài mỹ lệ màu nâu nhạt con ngươi làn da luống mì dáng người ma quỷ thành thục nữ nhân vị onet nàng vốn là k i n h dị cụ đồn nữ nhi vì bảo hộ quốc gia bị ép g i a nhập đ ổ q u ỷ s xuất gia tộc chỉ có một chân dáng người cường tráng kiếm sĩ ký jos hắn là vì onet tỷ tỷ s ở cắt lép nam nhân về phần bên trái đứng đấy m ặ có c mấy phần kêu h gợi thiếu nữ trẻ tuổi dễ bè y c a là k i n h dị cụ đồn ngoại tô nữ n ký jos nữ nhi bốn người nhìn thấy cắt lô rơi xuống tim đập rộn lên g ấ p ba ký jos đứng ra cầm kiếm đôi cắt lô đem kim dị cụ đồn ba người bảo hộ tại sau lưng dễ bè yka cũng cầm kiếm vì thời chuẩn bị chiến đấu liền các ngơi chút thực lực Ta d ù người một mắt tay út cũng có thể trong đầu để ngón cũng nháy n g có cho các chết 10 lần. Cắt lần. lô lưng. Ngươi! Ngươi chắp tay sau người. Người không được qua đây không nên xem thường chúng ta dễ b ệ y ca nắm vút kiếm chỉ vào cắt lô trong nháy mắt bốn người bị sóng to không gian lực lượng áp bách bốn người trực tiếp quỳ trên mặt đất thân thể run r à y hoàn toàn đối thân thể đã mất đi quyền khống chế vô tận hoảng sợ tựa như là con dối đồng dạng căn bản là không có cách chống lại hiện tại có thể xem thường các ngươi sao quá cường đại cắt lô quá cường đại vì ồ nẹt nhìn xem cắt lô đọ phợ lạng u ngộ thực lực liền đã rất khủng bố nhưng ở cắt lô trước mặt đọc thợ là l à m m y ngộ sống không quá ba phút liền ngay cả truyền kỳ hải tặc gôn đần lì ống si kỳ đều bị hắn giết chết cắt lô nhìn thoáng qua vị onet lại nhìn mắt dê bẹ y cả các ngươi còn là rất lớn hắn mặt mỉm cười thổi ngục khí bốn người áp bách tạm thời giải trừ lập tức đứng lên lui lại mấy bước đừng nghĩ đến phản kháng thực lực của các ngươi lại để thăng gấp mười lần ở trước mặt ta đều là không chịu nổi m ộ t kích ta cắt lô cũng không phải cái gì người tốt phản kháng ta ta tiện tay đem bọn ngươi giết chết đương nhiên hai vị mỹ nữ có thể sẽ muốn sống không được muốn chết không xong a dễ b ẹ ỷ càng ă n trở trước người thân thể run rẩy bởi vì cắt lô kỳ lân vương giả hạ kỳ q u á cường đại cắt lô n g ư ơ i không giết chúng ta n g ư ơ i muốn cái gì k i n h dị cụ đồn đứng ra ta có thể chết xin bỏ qua cho nữ nhi của ta tôn nữ v ư n g tha những cái tia phổ thông bách t ì n h à. các ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta ta cắt lốt nhưng không phải người tốt nhất định phải đáp ứng ta toàn bộ điều kiện nếu không chết sẽ là một loại rất nhẹ nhàng sự tình vì ố nẹt nhìn xem cắt lô cắt lô đại nhân người mời nói ta có thể cho kim dị cụ đồn tiếp tục làm nơi này quốc vương bởi vì việc vì ta ta、so、thứ hai quốc gia này trở thành ta tứ hoàng cắt lô đội tàu lớn trụ sở trở thành người địa phương cùng ta cắt lô đội tàu lớn cùng tồn tại vương quốc đến lúc đó ngươi muốn chỉ huy nhân dân trùng kiến lúc bên kia sở các island cũng sẽ cải tạo thành phụ thuộc đảo kinh dị cụ đồn công tác của các ngươi là dẫn đầu người nơi này đối ta kính ngưỡng sùng bái thứ ba dễ bệ ỷ cặn hoặc là vì ô net một người trong đó trở thành ta nữ bục o à nhưng p ụ c t ta hết t là, là, là phản kháng cát lô kỳ dốt cho là mình chết không quan trọng nhưng là nữ nhi dễ bẹ ý ca vì ổn nẹ thậm chí nhân dân đều có thể lọt vào cát lô trà đạp c á t lô đã hai lần cường điệu hắn không phải người tốt là hải tặc là bá đạo tứ hoàng dễ bệ ý cả bởi vì c á t lô hạ kỳ nói không nên lời nàng cũng rõ ràng toàn bộ quốc gia cũng không có khả năng cùng c á t lô chống lại ngay tại ba người do dự lúc vì ô n ẹ t đứng ra chúng ta đáp ứng ngươi c á t lô vì ô n ẹ t kinh dị cụ đồn nhìn xem mình nữ nhi vì ô n ẹ t có nàng c ư ờ n g thế ra hiệu kinh dị cụ đồn cùng nàng tỷ phu kỳ dột nghe nàng c á t lô đại nhân chúng ta đồng ý đồng thời chân thành phục tùng yêu cầu của ngươi để cho ta phụ thân một lần nữa đảm nhiệm quốc vương giờ gì s ở rộ xạ vương tộc đem trực tiếp hiệu chung với băng hải tặc cắt lô nơi đây vĩnh cửu xem như ngài trụ sở ủng hộ băng hải tặc cắt lô hết thảy chúng ta đem nghiêng nó tất cả hoàn thành ngài an bài nhiệm vụ kiến tạo hoặc là cái khác ta vì ô net làm ngài nữ nô ngươi có thể phân phó ta làm bất cứ chuyện gì ta sẽ hoàn toàn t h ầ n phục ngài cắt lô xoa xoa cái cảm hoặc vì ô net công chúa vẫn là rất thượng đạo ta là càng ưa thích thông minh thành thục đương nhiên cũng nữ nhân rất xinh đẹp vì ô net kinh dị cù đồn muốn nói chuyện bị vì ô net ngân lại cắt lô đối nàng vẫy vây tay vì ô giày cao gót mạch sắc da thịt có cùng dã khêu gợi mỹ lệ so với nộ dị cộ vì ổ nẹt là loại kia đã chín mùi nữ nhân dù sao t r ê n l ệ n h gần như mười tuổi cắt lô nắm n u ố t nàng trái tim vì ổ nẹt m ặ t không lộ ra vẻ gì khác mười phần tỉnh táo ta không có nửa điểm nói dối ta cũng rất sạch sẽ cắt lô tương đối hài lòng gật gật đầu không sai cắt lô đại nhân ta có một điều thỉnh cầu giờ gì sợ r ồ x a thuần phục ngài ngài muốn bảo đảm quốc gia này an toàn đây không phải nói nhảm sao cắt lô thu tay lại các ngươi chuẩn bị xuống đợi lát nữa chúng ta sẽ cầm trên thiết bị đến quốc gia động viên cùng ăn bài yên tâm không nghe lời có ý kiến không cần các ngươi xử lý chúng ta sẽ xử lý sạch n g ư ơ i động viên tốt chết người liền thiếu đi rõ chưa hai tay chép túi cắt lâu ngáp một cái quay người đi và i bước lại đi về tới nếu như kinh dị cụ đồn ngươi không biết làm sao nói liền để vị ổn n e đến cái này kinh dị cụ đồn còn không có quay lại không giống như là nữ nhi của nàng vị ổn n e trải qua càng nhiều hắn sẽ không ta liền để hắn lăn t i ê n tâm đi cắt lô đại nhân vị ổn n e nói ra tốt à hắn sẽ không liền gọi hắn lăn nguyên bản ta là muốn trực tiếp giết nhìn ngươi biểu hiện tốt một chút nói xong cắt lô bay vọt ra ngoài đến chữa bệnh đoàn đội bên kia đi đi xem nạ kỳ gì hẹ gì nạ nhìn thấy cắt lô rời đi vì ố n ẹ t thở phào một hơi phụ thân đây là chúng ta lựa chọn tốt nhất cũng là giờ gì sở dồ xạ lựa chọn tốt nhất kỳ dô nhìn xem vì ố n ẹ t vì ố n ẹ t ngươi cùng ngươi tỷ tỷ đồng dạng thật là một cái dũng cảm mà cường đại nữ nhân hay cùng tỷ tỷ so ta k é m xa bất quá ta cho rằng lựa chọn cắt lô so đỏ phờ làm mỹ ngộ tốt mấy lần tin tưởng phán đoán của ta k i n dị cụ đồn nhìn xem mình nữ nhi tốt t chúng ta chuẩn bị trước chấn an giờ dị sở dỗ xạ nhân dân nhiệm vụ mới hệ thống ban t h ư ở n g chương ba trăm ba mươi lăm nhiệm vụ mới hệ thống ban t h ư ở n g luận chính xét phương diện thủ đoạn cát lô thừa nhận mình không thế nào lành nghề cho nên không ít phương diện này sự t ì n h cát lô sẽ hỏi đạ di ủ cùng d o bin thậm chí là h n tài d o bin vỗ tay chủ trì đại cục điểm nóng tin thời sự báo phóng viên đâu ở đâu bên này bên này n g i cổ d o bin đại nhân điểm nóng tin thời sự báo tám người chạy tới tòa báo người nhìn thấy bích bom nhìn thấy cài đồ bọn hắn chỉ dám xa xa chụp lén liền chạy không bị giết chết liền mười phần may mắn vẫn là tứ hoàng cát lô băng hải t ắ tốt nhân tính chỉ cần ngoan ngoan nghe phân phó mở tiệc rượu thậm chí cũng có thể ngồi tại bên cạnh giỏ dì chịa lên tham dự tòa báo người bên trên kim ép cỡ lệ ti ô đem các người thiết bị xây dựng tốt giờ dì sợ rồ xạ sẽ có trọng yếu g i ả n thoại minh bạch nghi cổ rô bin đại nhân thiết bị xây dựng tốt kinh dị cụ đồn bắt đầu kêu gọi hai vị công chúa thị trang tại kinh dị cụ đồn kêu gọi tới giờ d ì sợ rồ xạ nhân dân đi từ từ ra khỏi nhà từ hầm các loại ẩn nấp nơi trốn đi ra cắt lâu ngay tại lâu đài trên lầu chót đ ư n g đấy giờ dị sợ xạ người cũng đều có thể nhìn thấy kinh dị cụ đồn bắt đầu phát biểu dù sao cũng là lao quốc vương. với lại có k ỳ rột cùng vị ổ nẹt trợ giúp ngoại trừ nhiệm vụ bản thân nhất định phải chiếm lấy một vị công chúa yêu cầu bên ngoài vị ổ nẹt là cắt lâu coi trọng trọng yếu nữ mười người nàng dị dỗ dị dỗ no mi rất hữu dụng có thể đọc đến đối phương nội tâm ý nghĩ bài xuất dị loại tác dụng trọng yếu đồng thời nàng chính xét thủ đoạn nhưng so sánh phụ thân nàng kim dị cụ đồn cao mấy lần nếu không cũng không thể tại đ ó phở l ạ m m ì ngộ bên người lăn lộn đến trọng yếu cán bộ kim dị cụ đồn bản thảo đoán chừng đều là vị ổ nẹt lập tức viết ra kim dị cụ đồn nói mình tiếp tục làm chính đem một lần nữa dẫn đầu g i dị sợ dỗ tại đỏ phở l à m m ì ngộ những năm này phá hư dưới quốc khố mười phần trống giống ngược lại đỏ phở l à m m ì ngộ đều đã chết tất cả hoa nước tất cả lý do đều đội lên đỏ phở l à m m ì ngộ trên đầu cái này hiện tại bọn hắn giờ gì sở rộ xạ không có tiền giao tèn dù kìn làm sao bây giờ Giờ gì sở rộ xạ muốn giao ba tỷ bờ di tèn dù kìn cả nước trầm mặc sau đó kinh dị cụ đồn quyết định thoát ly gia nhập liên bang tuyên bố độc lập dạng này cũng không cần gia tăng thuế má cước ép đập nổi bán sắt giao tèn dù kìn trong nháy mắt cả nước bách tính hô to ủng hộ k i n dị cụ đồn làm cho tất cả mọi người an tính lại nơi này là thế giới mới. không có bảo hộ dở dị sở rổ xạ còn sống không được bao lâu lúc này dẫn xuất tứ hoàng c ắ t lô dở dị sở rổ xạ từ hôm nay trở đi tiếp nhận tứ hoàng c ắ t lô che t r ở trở thành tứ hoàng trụ sở kinh dị cụ đồn vẫn là rất biết dẫn đạo sau đó băng hải tặc c ắ t lô hai đại đại biểu đi ra nói chuyện đa dị ủ cùng nhị c ô dô bin có thể nói cứng mềm thực hiện cuối cùng là vị ổ nẹt tuyên bố gia nhập băng hải tặc c ắ t lô ngược lại là đem những cái k i a có chút đầu góc cảm động mơ mơ hồ hồ vì dị sở dộ xạ vị ổ nẹt công chúa dùng mình đến chấn an tứ hoàng cát lô cát lô vẫn đứng tại c h â cao nhất màu đen áo choàng u đa số giờ gì sờ rổ xa người vẫn là tiếp nhận bọn hắn không cần giao nặng nghề tẹn h rủ k í n đương nhiên không tiếp thụ nhiều người mấy là không gặp được ngày mai mặt trời c á t lô đã coi như là tiên lễ hậu binh về phần hắn đứng tại lâu đ à i đ ỉ n h nhưng thật ra là đang nhìn hệ thống ban thưởng k e ngài hoàn thành xin cho đỏ p sợ lạm bị ngộ đà điệu động tác đánh dấu cho điểm một trăm năm mươi thu hoạch được điểm tích lũy ba trăm điểm ban thưởng đã cấp nhanh nhẹ n dịch nuôi cấy ba bình giá trị một năm mươi điểm tích lũy ban thưởng m ư ơ i hai thanh t ự c phẩm đại bảo kiếm cả sổ sủ kỳ một thanh giá trị sáu trăm điểm tích lũy Ken, ngài hoàn thành mời chiếm lấy một chỗ lãnh địa cũng tả ác chiếm lấy vương quốc công chúa đánh dấu cho điểm hai trăm bảy mươi phân thu hoạch được điểm tích lũy năm trăm bốn mươi điểm ban thưởng đỉnh cấp lực lượng dịch nuôi cấy một bình giá trị năm trăm điểm tích lũy ban thưởng k h i h ư u hệ b ạ dẹ m ẹ xì ạ trái ác quỷ một viên giá trị bảy trăm năm mươi điểm tích lũy ban thưởng trung thành người trái cây ba viên giá trị một nghìn hai trăm điểm tích lũy ban thưởng vũ khí cường hóa tinh hoa giá trị năm trăm điểm tích lũy ban thưởng trái ác quỷ tỉnh hóa dịch hai bình giá trị một nghìn hai trăm điểm tích lũy thập đại nhiệm vụ hoàn thành hai cái dù sao sau cùng mười cái nhiệm vụ cho điểm cho đều là tăng gấp b ộ i tự nhiên ban thưởng đồ vật cũng rất tốt giờ gì sợ r ổ xạ trở thành c ắ t lô đội tàu lớn trụ sở đ ã gì hủ chém đức gia nhập liên bang cờ xí tại giờ gì sợ r ổ xạ cờ xí bên cạnh chỗ cảng cao hơn dựng lên tứ hoàng cắt lô cờ xí cắt lô trước bay xuống điểm nóng tin thời sự báo phóng viên phía trước đều thực bay xong rồi sao thấy là cắt lô tự mình đến hỏi mấy cái phóng viên lập tức chào đón cắt lô đại nhân yên tâm quay chụp đều rất h o à n mỹ ngày mai ngại cái này tin thời sự cam đoan là trang đầu cùng thứ hai bản tất cả đều là ngài còn có cái gì phân phó sao vậy liền tại trang thứ ba đăng ký ta nói chuyện cắt lô đội tàu lớn Quảng Thu nhân tài. có thể đến giờ gì sở dộ xạ gia nhập bất quá d ắ p tâm bất lương người một khi phát hiện ta là trực tiếp gạt bỏ minh bạch minh bạch cắt lô đại nhân yên tâm chủ biên từ phía sau cái nào ra một cái đánh g ậ y cắt lô đại nhân có thể cho ta ký cái tên sao nữ nhi của ta nhưng sùng bái ngài cách không cắt lô ngón tay lắc một cái tại cái kia đánh gậy thượng thăm bên trên danh tự chủ biên phóng viên đang muốn cảm tạ lúc phát hiện cắt lô đã bay vọt đến mặt khác trôi đi cắt lô đại nhân thật sự là lợi hại hắn sẽ trở thành vua hải tặc trở thành hải tặc giới truyền kỳ vua hải tặc tính là gì cắt lô đại nhân có thể thay đổi cái này bệnh trạng thế giới điểm nóng tin thời sự báo rất nhiều người đều đối cắt lô sùng bãi đỉnh cấp lực lượng dịch nuôi c â y cắt lô mình ăn vào lực lượng tăng phúc vẫn là có nhất định cảm giác dù sao hiện tại cắt lô cường hoành liền là thể phách cùng lực lượng c ú ý nạ c ú ý nạ mới tắm rửa thay quần áo khác đi ra sở t a i lần bên trên quái thú t h ú xù nạ mang người đi thanh lý đi c ú ý nạ cùng đỏ p h ở làm mỹ ngộ hạch tâm nòng cốt đánh cùng g ôn đ ầ n lì ổng hạch tâm nòng cốt đánh tai chiến thực lực mạnh mẽ xạp hồ thân thể chầm t ĩ n h lại lúc đã sớm mệt mỏi không được cho nên không có đi quét sạch sở cai lần bên trên quái vật cụ ý nạ Giáng người kỳ. đây là cụ n ý nạ nhìn thấy đao lập tức hưng phấn vỏ đao làm màu xanh mực thông thấu rất xinh đẹp ngay tại nàng rút đao ra nháy mắt giữa thiên địa đây chính là giữa trưa nhưng là xảy ra chuyện gì bầu trời làm sao biến tối mặt trăng sao lại ra làm gì chuyện gì xảy ra nhìn kỹ đó là dị tượng q u có ảnh cũng không phải là thật tựa như là hải thị thật lâu vụt c ù ý nạ hoàn toàn rút ra cả sổ sù kỳ thông thấu màu xanh mực một thanh niên tính thâm thúy đao nắm vút trong tay cá nhân đều nhẹ nhàng khoan khoái tỉnh táo lại lực lượng tùy thời có thể bộc phát đây là cái gì đao thật sâu thúy lực lượng c ù ý nạ đối bầu trời một chạm hô không có bất kỳ biến hóa nào nhưng là hai giây qua đi bầu trời cùng t ầ n vỡ ra 2.000 mét c u ộ n c u ộ n vết nước còn mang theo đột nhiên xuất hiện trạm kích l ạ n h âm toàn bộ giờ gì s ở dồ xạ đều có thể nghe được chương 336. phân phát ban t h ư ở n g toàn thuyền mạnh lên chương 336. phân phát ban t h ư ở n g toàn thuyền mạnh lên xảy ra chuyện gì là còn có băng hải tặc cài rổ c ủ còn sót lại cán bộ sao có chút băng hải tặc cài rổ c ủ đầu hàng người tiếp cận 2.000 n g ư ờ i trước toàn bộ nhốt tại hoàng cung trong địa lao chậm dại xử lý cường đại như vậy trạm kích là ai đừng nói giờ gì s ở dồ xạ nhân dân liền ngay cả các lô đội tàu lớn người đều đã bị kinh động không cần đại kinh tiểu quái ta tùy tiện thử một chút mới đ a u mà thôi cắt lô thanh em huy nghiêm truyền khắp toàn đảo mỗi người đều có thể nghe được tứ hoàng cắt lô người bên cạnh lập tức cho hắn một bàn tay muốn gọi cắt lô đại nhân ngươi là muốn chết sao đúng đúng đúng đối thật xin lỗi còn không có thích chứng còn tốt cắt lô đại nhân tính cách sẽ không chút chuyện nhỏ này nổi giận đổi thành cái khác tứ hoàng ngươi liền cổ phân ra ta ta tại như vậy cái góc nhỏ đều sẽ bị nghe được sao đương nhiên ngu xuẩn biết cái gì gọi là kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ sao tứ hoàng cắt lô đại nhân kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ bao trùn nhẹ nhàng liền có thể biết toàn đảo h quá lợi hại nghe được c á t lô thanh â m những người khác yên tâm lại c ú ý nạ nhìn xem trong tay cực phẩm đại bảo kiếm c á t lô ta thích vô cùng c ú ý nạ có thể cảm thụ trôi đao này phi thường thích hợp bản thân vậy là tốt rồi cái này cho ngươi c á t lô còn xuất ra một bình đặc cấp nhanh nhẹn dịch môi c ấ y cho nàng c ú ý nạ uống qua mấy lần rất rõ ràng ta liền không k h á c h k h í trực tiếp ăn v à o c ú ý nạ nhắm mắt lại cảm thụ thân thể biến hóa c ú ý nạ tổng hợp chiến lược ước định bảy nghìn tám trăm năm mươi hiện tại cụ ý nạ đã có thể cùng hạ k á c so chiêu một chút đặt ở sẽ ký bụ cái bên trong cũng coi như trung thượng thực lực đừng nhìn trị số vẫn chưa tới tám ngàn nàng t i ề m lực trưởng thành rất cao đặc biệt là mới đại chiến kết thúc khả năng cuối tuần lại nhìn lúc cụ ý nạ đã tám ngàn trở lên chiến lược cụ ý nạ là c á t lô vị thứ nhất thuyền viên đồng hội đồng thuyền cắt lô bất cứ phân phó nào nàng đều không có nửa điểm l ờ i bán giận cho nên đối với cụ ý nạ c á t lô từ ban đầu coi như bạn lữ đối lãi đi nghỉ ngơi a c á t lô bay vọt đến chuyển hàng khu vực rơi vào nổ di cộ bên người nàng ở chỗ này chỉ huy vận chuyển vật tư đội tàu lớn rút ra không có làm sao người bị thương tập hợp ở chỗ này chuyển xuống ống đạn dược toàn bộ phóng tới to lớn đánh gậy bên trên lại từ cốt l o n g kéo đến s ở tai hai lần hiện tại phải gọi phụ thuộc đảo đi lên g o l d e n ly ống cung điện trực tiếp có thể cải tiến trở thành cắt lô đội tàu lớn trụ sở vừa rồi làm cái gì đây n ô d ì cộ nhìn xem cắt lô rơi xuống đầy nhiệt tình lớn mật mỹ lệ n ô d ì cộ nhón chân lên hai người nhẹ nhàng h ô n một cái đặt được trôi cực phầm đại bảo kiếm để cụ y na thử một chút cái kia nàng chẳng phải là luân hãm nộ dị cộ không có chút nào che lấp cùng cắt lô quan hệ đội tàu lớn người cũng biết Cắt lô nhìn nàng m so với đoạn lạc giả trái cây phương thức khác biệt đoạn lạc giả trái cây có thể cường hóa nhân thể trung thành người trái cây không được giữ lại cũng hữu dụng nhìn thấy tại bờ sông đá lấy tảng đá có chút không cam lòng nạ kỳ gì ẹ gì nạ đại tiểu thư của ta c á t lô ừ không cam tâm thế mà bị cái k i a con mèo đá đến đi trong biển bị xu nạ cứu sau khi trở về nửa cái giờ đồng hồ nàng liền khôi phục chỉ là không cam tâm không có việc gì chúng ta còn biết gặp gỡ những tên kia lần sau bắt hắn cho nướng ta muốn đem hắn cho làm thành xá xíu thịt đại tiểu thư xiết quả đấm cái này cho ngươi uống ngươi liền không sợ ở trong biển bơi lặn đem một bình trái cây tịnh hóa dịch cho ẹ di nạ đây chính là chỉ có cắt lâu ngơi ư cái này có thể lấy được cái gì tỉnh hóa dịch cắt lâu không sợ nước biển liền là u ố n g cái này chỉ lần này một nhà không còn chi nhánh đúng vậy hhh đều người một nhà ta ngạo kiểu đại tiểu thư làm sao k h á c h k h í ai ngạo kiểu thử thứ đồ tốt này sớm nên cho ta kỳ thật trên mặt tràn đầy cao hứng lập tức ăn vào thứ này không chỉ có có thể gạt bỏ trái ác quỷ, ác ma còn có thể tăng lên người nhất định thể phách lần này cùng vto svto d chiến đấu sẽ đối với nàng không nhỏ dẫn dắt cắt l â cũng không có đối ẹ、e、dina yêu cầu quá cao nàng là đ â biết cuối cùng một bình dịch n u ô i tấy h cắt lô ném cho mỹ c à xạ tại phụ thuộc trên đảo mỹ c à xạ mới chém dụng một đầu tám cái chân con cọp màu trắng mỹ c à xạ cắt lô những này con mồi giao cho ta là được vừa vận luyện tay một chút mỹ c à xạ bên cạnh đi theo t à i mòn đây là cắt lô an bài cho ngươi cái này mỹ c à xạ tiếp nhận dịch n u ô i tấy h cắt lô đối nàng làm cái đẹp trai động tác ta xem trọng ngươi à nào biết được làm bằng sắt mỹ c à xạ phương diện này không có phản ứng làm sao cắt lô thân thể ngươi không thoải mái sao không có không có ngươi tiếp tục tại mòn nhìn một chút、hút. minh bạch thuyền trưởng Tài m ngày ậ t cắt biết đầu. đây Cám cả cũng ơn ngươi,、Cát、lô. l xạ cũng biết đây là cái gì, gặp g một lần. n à thứ hai giờ gì s ở rộ xạ tuyên bố buổi tối hôm nay cả nước chúc mừng tân sinh giờ gì s ở rộ xạ đem cử hành thịnh đại t h ự c h diệu thoát ly chính phủ thế giới không cần giao đắt đỏ thiên sơn kim đây chính là con số không nhỏ tất cả gia đình thuế má trực tiếp giảm b ấ t ít ba mươi có thể nói người người đất lợi t r u n g kiến công tác b á c h tính nhiệt tình tăng gọn em mạ cùng lì h ĩ càng là trở thành giờ gì s ở rộ xạ vũ trang đội trưởng cùng kỳ d ố mới thành lập vương quốc quân bắt đầu kiến lập trật tự mới buổi sáng cắt lô từ nổ dị cổ gian phòng đi ra nhìn thấy rèn luyện trở về ạ dạ xi nàng ngồi ở chỗ đó có chút d ầ u di không vui ạ dạ xi làm sao không tao hứng ạ dạ xi nhìn xem cát lô thuyền trưởng ta cũng muốn trở nên càng mạnh nghe được ạ dạ xi nói chuyện bị mỹ cạ xạ cùng cụ y na cho đả kích nàng tư nhỏ tại rừng hoa đảo lớn lên kiếm thuật là tự mình tìm tòi căn bản vốn không nguyên bộ đường gặp được cụ y na loại này so tài mỗi lần đều là bại hoàn toàn tư ta cơ sở rất kém cỏi lại không có mỹ cạ xạ tỉ như thế thiết huyết ý chí rất nhiều chiêu thức đều là chính ta nghĩ ngươi nói ta tu luyện thế nào mạnh lên tốt đâu ngoại trừ có thể sử dụng chăm sóng kiếm thuật không thành bộ đường là ạ dạ xị hiện tại nhức đầu sự tỉnh muốn học tập tu luyện không ít thời gian nếu không ngươi ăn cái này cắt lô từ hệ thống không gian bên trong suất gia v i ê n k i a m à u tím trái ác quỷ chương ba trăm ba mươi bảy cắt lô tin thời sự chấn kinh thế giới cải đồ bắt đầu sinh tư tưởng mới chương ba trăm ba mươi bảy cắt lô tin thời sự chấn kinh thế giới cải đồ bắt đầu sinh tư tưởng mới trái ác quỷ ạ dạ xị nhìn xem ạ s ở cạ trong tay trái ác quỷ chính ngươi lựa chọn đây là chính ngươi đường thứ này hy hi hữu người bình thường ta sẽ không lấy ra ngươi là thủy thủ đoàn của ta mới cho ngươi lựa chọn ạ dạ xì、si、đang tự hỏi nàng cũng biết trái ác quỷ có giá trị không nhỏ phi thường hy hi hữu cắt lô liền là hệ z o an trái ác quỷ năng lực giả nạ kỳ gì hẹ dị nạ mẹ dạ mẹ dạ nomi để nàng từ người bình thường biến thành thực lực không đơn giản nữ cao thủ dỗ bin tỷ tỷ phú nomi conist tỷ trái cây đều rất thần kỳ đây là không hệ lọ gì ạ hệ lọ gì ạ cường đại sẽ cho người từ bỏ đ à o kiếm hải quân đại tướng ạ kẹn ụ chính là cái này ví dụ đao pháp của hắn cũng rất mạnh nhưng đạt được mạ u mạ u nomi về sau ạ kẹ nụ cũng rất ít dùng đao kiếm cơ bản dùng trái ác quỷ kỳ thật hệ z o an càng thêm thích hợp bất qu ạ dạ s i làm ỹ nữ vẫn là không ngăn hệ z o a n c á t lô thuyền trưởng thật biết nói chuyện khó trách bên người tỷ tỷ nhiều ạ dạ s i ngược lại là nghĩ đến cái gì nói cái nấy vậy cái này là hệ vạ dẹ mẹ s i ạ đúng vẫn là hy hữu hệ vạ dẹ mẹ s i ạ nếu như không phải hy hữu hệ vạ dẹ mẹ s i ạ trái cây c á t lô liền không cho ạ dạ s i cô nương này không có ý đồ xấu để nàng làm gì liền làm cái đó so c ủ y nạ còn đơn thuần cái kia ta ăn chúng ta sáng tạo thích hợp kiếm thuật của mình kiếm thuật cơ sở không phải hai ba ngày liền có thể học được cú ý nạ là từ nhỏ tại đạo t r ư ờ n g tu luyện học tập m ị cạ xạ cũng là từng tràng chiến đấu tại máu cùng nước mắt bên trong t r ư ờ n g thành a dạ x ì kiên định ăn trái ác quỷ a thật là khó ăn cùng phân đồng dạng cắt lô tò mò nhìn a dạ xì cái gì trái cây năng lực gì a dạ x ì cảm thụ một hồi trứng mắt nháy mắt phản phất có màu tím lĩnh vực hào quang nói lên treo treo trái cây nàng nói một mình chỉ thấy a dạ x ì bên hông đao mình bay ra t r u n g quanh tảng đá cùng vật thể đều toàn bộ lơ lửng cùng phù h ọ phủ h o no mi có chút tương tự a dạ s ỉ cảm thụ được năng lực của mình ta có thể làm cho không có sinh mệnh vật thể tại lĩnh vực của ta phạm vi bên trong tự do chiến đấu với lại càng đến gần ta tốc độ càng nhanh ta cùng nguyên luyện một chút thử một chút năng lực cắt lô tự mình làm bồi luyện a dạ s ỉ đã sớm đã đợi không kịp các loại chiêu thức mới nhiều lần ra cùng cắt lô đối chiến bên trong tổng kết e m à còn nghe được tiếng đánh nhau dẫn người tới mở nguyên lai、like、là cắt lô đang cùng mình thuyền viên so tài không hổ là h i hữu hệ v à dẹ mẹ xỉ、si、ạ cùng g ô n lần lì ông phụ h ọ phủ họa o mi đều có thiên thu trước mắt a dạ xỉ lĩnh vực có thể bao trùm ngàn mét phạm vi không phải sinh mạng thể nàng đều có thể cách không để chỉ lơ lửng tối cao trước mắt chỉ có thân thể nàng hai trăm l i n khoảng cách nàng bản thể càng gần lực không chế càng mạnh năm mươi m là bản thể thực lực bình thường hình thức mỗi vượt qua trăm m hạ xuống mười phần trăm nhưng là cận chiến liền không đồng dạng từ năm mươi m bắt đầu mỗi tiếp cận mười m nàng khống chế đao hoặc là những vật khác là so với nàng bản thể tốc độ lực lượng cao hai mươi phần trăm nói đúng là ạ dạ s ỉ cùng đối thủ cận thân chiến đấu trong phạm vi mười thước nàng khống chế vật thể buộc phát ra nàng tốc độ cùng lực lượng hai trăm phần trăm quá tuyệt vời cát lô ta rất ưa thích cái này trái cây A ạ dạ xì rất hưng phấn nhảy dựng lên tại c ắ t lô trên mặt nhiệt tình h ô n một cái mình còn không có đỏ mặt chỉ là đang k h ô n g chế đau của mình cực kỳ hưng phấn sáng tạo ra chiêu thức của mình đi chúng ta sẽ tại dở dị s ở rộ xả nghỉ ngơi thời gian nhất định cắt lô sờ lên A ạ dạ xì đầu đi tìm x ì rốt liền nói ta nói đem vô đ ầ n lì ổng cái kia ổ tổ cùng cổ gạ dạ xì cho ngươi cảm ơn ngươi thuyền trưởng t a đi nhìn xem chạy như bay và o phụ thuộc đảo A ạ dạ xì có ổ tổ cùng cổ gạ dạ xì hai thanh đại khói đao dùng để trái cây khống chế hiện tại a dạ Sĩ hẳn là thực lực sẽ bay vọt thức tăng lên mỗi ngày khả năng đều là biến hóa mới a dạ Sĩ, tổng hợp chiến lược ước định bảy nghìn hai trăm ba mươi a dạ xỉ cũng vượt qua bảy nghìn chiến lược nhiệm vụ yêu cầu cắt lô nhiệm vụ hai mươi vị cường lực trung thành đồng bạn lại tới gần một bước ngày thứ hai giờ gì sở rộ xa đại chiến tin tức truyền khắp toàn thế giới điểm nóng tin thời sự báo cọ lấy nhiệt độ đại hỏa lượng tiêu thụ tăng vọt khí vật hệ cổ nọ mải doa nổ mọt gẳng nổ m ì n lông bọn hắn cũng có cá biệt phóng viên tại cái này tại chiến trường không chết đã là vạn hạnh chỉ có thể khẩu thuật phát sinh quá trình trên báo chí trang đầu là toàn chữ nhưng là điểm nóng tin thời sự báo đó là hiện trường quay t r ụ các loại đặc tả đặc sắc ảnh t r ụ có cầu có chân tướng cái kêu báo chí đặc sắc miêu tả có thể làm cho độc giả thân lâm k ỳ cảnh tăng thêm xa hoa hình ảnh phần món ăn báo chí bán hai trăm vở gì đều tính tiện nghi sài kỳ bù c à i đỏ phờ l à m mì ngộ là sâu mọt đào không dở gì sợ d ô xa sài kỳ bù c à i đỏ phờ l à m mì ngộ tại tứ hoàng cắt lô trước mặt không chịu nổi một kích bị nó hai ba chiêu đánh thành thịt vụn sinh động hình tượng nhỏ tiêu đề tăng thêm nham thạch to lớn cánh tay hình tượng vô số tiểu quán đều tại đàm luận tiểu cắt lô thật cường đâu sakuku tại trong tiểu quán nhìn xem báo chí tin tức của nàng càng chính xác cảm giác hắn cùng jose là một cái cấp độ thực lực đi dậy ô i uống rượu ta làm sao có chút ấn tượng à, nhưng là không thể nào à, ta làm sao ấn tượng jose cùng c á t lô đánh qua một trận nhưng không có khả năng à, cả dồn dậy đều đã chết đã nhiều năm như vậy hoặc ngươi nói là cái này sao ta còn tưởng rằng là giả sakuku từ phía sau xuất ra một phần báo chí hắc thị báo chí nghe đồn băng hải tặc c á t lô biến mất nửa tháng xuyên qua thời không đi hai mươi ba năm trước tham gia e tùa ngươi hải chiến còn đem băng hải tặc jose đánh bại đây là nghe đồn nghe đồn là máy x e t uống say cùng đội tàu lớn người nói rất nhiều người cho rằng là quỷ kéo nhưng ở giờ gì sợ rộ xạ rất nhiều băng hải tặc cái rổ cũ bộ hạ cũ nói tại 23 năm trước chỉ thấy qua băng hải tặc cát lô dây ô nhìn xem cái kia phần hắc thị báo chí ta chỉ là ẩn ẩn có chút cảm giác ta cũng không rõ ràng dây ô dù sao bị phong lại ký ức bất kể như thế nào hiện tại tiểu cát lô đã cùng cái khác ba vị tứ hoàng thế lực sánh bay đúng vậy a sĩ ký lao gia hỏa kia đều bị hắn giết chết thật sự là lợi hại đánh bại hai vị hải quân đại tướng đánh lui dầu kịu d ạ n đánh lui phủ dỉ tỏ ra bốn vị đại tướng cùng cắt lô giao thủ hai tàn hai thương toàn thế giới đối cắt lô đều sinh ra hoảng sợ phải biết mặc kệ là b i t m o n vẫn là cái đồ cùng tóc đỏ chí ít không có gì đối chiến hải quân đại tướng ghi chép làm cho cái này thế giới đỉnh tiêm chiến lược khiến người sợ hãi truyền thuyết hải tặc g o l d e n lì ông đều bị cắt lô đánh bại băng hải tặc cãi rổ cụ toàn diện liền xem như b i t m o n cùng cãi đồ nhìn thấy tin thời sự đều trần kinh s ì kỳ cũng coi là bọn hắn năm đó lao đại ca thế mà cái này cắt lô thừ cãi đồ đem thả xuống bát có chút ý tứ un ti người đi tìm cái kia cắt lô chuyên ta ta có tư tưởng mới chương ba trăm ba mươi tám băng hải tặc cắt lô nhân viên biến hóa chương ba trăm ba mươi tám băng hải tặc cắt lô nhân viên biến hóa cải đồ lao đại giác lao đại và vto đ tê svto đ tê ô thất bại còn ở trên đường trở về bên cạnh bờ lekma di ạ nói xong cải đồ uống một hớt rượu cho nên ta mới khiến cho un tì đi chúng ta tại l í nơi n đó thám tử không phải nghe được nói sao tiểu tử kia đối với nữ nhân thế nhưng là sẽ hơi phóng phóng thủy chặt lót kệ sơn đắc ba chẳng lẽ người muốn đi bờ lekma di ạ ta đối nam nhân kia không hứng thú vẫn là phục thị cải đồ đại nhân cho cải đồ nâng có rót tùn t ì đứng ở nơi đó cải đồ đại nhân cái kia cái kia cắt lô là nhìn tâm tình a tâm tình không tốt đồng giặc giết ta là cho ngươi đi hợp tác chỉ cần truyền đạt đến lời nói là được tiểu tử kia còn không có điên tùn t ì nghĩ đến cắt lô liền sợ trong cơ thể mình còn có độc tố đâu tùn thì ngươi dẫn người đi liền cho cái kia cắt lô nói chúng ta hợp tác cùng một chỗ làm ra thế giới lớn nhất chiến tranh đây thật ra là cải đồ mộng tưởng băng hải tặc bách tú đều là chút bỏ mạng đồ cải đồ bị chính phủ thế giới bắt lấy rất nhiều lần bị làm qua thí nghiệm ba thai rắc là ngư dân tộc quyền là bị vệ gạ phu bọn hắn vứt bỏ i lúc h này cát nằm đó lô cũng nhân thu được báo cáo tổng cộng từ đỏ phợ lạ mỹ m ngộ nơi ở nhà kho tìm ra súng ống tám trăm linh dương đây chính là có năm trăm linh súng tiếp cùng ba trăm linh dương đạn đại pháo liền có hơn năm văn môn còn có các loại kim loại tài liệu có thể tạo gần một trăm chiếc thuyền hải tặc còn có bảy mươi lăm ước bờ di siêu cấp thu hoạch lớn tối hôm qua tiệc rượu của hoan bao nhiêu người hiện tại còn say lấy phụ thuộc trên đảo muốn cải tạo một tháng tốn tạ thợ tạ rổ c ủ cùng giờ gì sờ rổ xa người tại kiến tạo phụ thuộc đảo đến giờ gì sờ rổ xa nhiều đoạn cầu nối mặc dù chỉ khoảng cách trăm mét nhưng là vận chuyển vật phẩm cần cầu nối thuận tiện các loại những ngu ngốc kia tình rượu lần này tác chiến tham dự đoàn thuyền mỗi cái thuyền trưởng lĩnh ba trăm triệu bờ di vũ khí cùng đạn còn có đại pháo nhìn tình huống mình nhận lấy toàn bộ từ em mạ đăng ký em mạ cung li hiện tại trở thành nơi này người quản giữa chưa tất cả mọi người hoạt động c ắ t lô ta tại hát thị thấy được cái này n ô dị cổ bay vỏ xuống tới nàng bay đến p h ở lò rèn đi một chuyến còn cùng mò mù xẻn thấy cái mặt xuất ra mua được hát thị báo chí chính là có ghi c ắ t lô đội tàu lớn m á y xe k ố n g s a cùng đội tàu lớn người nói xuyên qua thời gian sự tình c ắ t lô đội tàu lớn vẫn là có không ít ý tứ không kín ra hỏa vì ố net đứng ở bên cạnh từ hôm qua bắt đầu nàng chính thức gia nhập c ắ t lô thuyền hải tặc lấy vũ nữ thân phận gia nhập các lô bất luận cái gì tổ chức lớn mạnh đều tránh không khỏi vì ô net nói xong dù sao hiện tại các lô đội tàu lớn trên v à n người khẳng định sẽ từ từ lẫn vào các thế lực người ta biết nỗi gì cô đem mày xét gọi tới a nỗi gì cô gật gật đầu ạn đại n g h e được cắt lô truyền âm bay xuống tới ngươi cha một chút ảnh hưởng không lớn a ạn đại nhìn báo chí không có việc gì bọn hắn coi như nhớ tới cũng là hai mươi ba năm về sau tương lai là hoàn toàn mới coi như chúng ta bây giờ công khai cũng sẽ không là mày s ẹ t ngươi chuẩn bị thể một chút không việc này không phải mấu chốt nhưng bạn nhất về sau có bí mật gì cắt lô hơi trừng phạt dưới là được rồi mày xét sẽ, sẽ nhớ cắt lô gật gật đầu mày xét cùng đạ di ưu mới bắt đầu cùng một chỗ tới thuyền trưởng có dặn dò gì sao cắt lô đem báo chí ném cho m à i xét hắn xem xét sắp mặt đại biến ta ta ta chính mình cũng không biết đồ đần là năm ngày trước đi ta gác đêm đêm đó bảo ngươi đ ừ n g uống nhiều đa di U đều biết là ngày nào ta thuyền trưởng m à i xét nhìn xem cắt lô không có gì quá lớn ảnh hưởng ta chỉ là muốn để ngươi nhớ kỹ lần sau không cần không cẩn thận như vậy m à i xét nhìn xem báo chí thuyền trưởng ta kỳ thật hôm qua có một ý tưởng ta cùng đa di ủ đại ca nói ngươi nói mọi người này lại đều rời giường c ú ý nạ cùng mỹ c ả xạ cũng huấn luyện trở về thế nào đều tại họp nạp mỹ v ặ n eo b ẻ cổ tối hôm qua đếm tiền đến bong gân bảy mươi lăm ước bờ gì, đương nhiên cắt lô chỉ lấy hai tỷ chuẩn bị cầm hai tỷ cho giờ g ì sở rộ xạ phát triển đem danh tiếng dựng đứng dù sao mình trụ sở còn lại đội tàu lớn tham chiến phân về sau liên lưu tại trụ sở linh hoạt dùng thuyền trưởng ta muốn xin lưu tại giờ g ì sở rộ xạ mọi người nhìn mài xét người nơi này rất nhiệt tình ta muốn ở chỗ này truyền bá một chút tà giả tộc đạo pháp lịch học tập về sau tự do vũ trang có hai trăm người đều là học tập mà x é đạo pháp nơi này rất nhiều người học tập nhà ta đao pháp đây là phụ thân ta cùng giấc g ộ n g của ta với lại ta ở chỗ này còn có thể trông coi trụ sở chủ yếu là cái trước cắt lô sờ lên cái cảm mọi người thấy mà s é t biểu lộ hắn kỳ thật thật cao hứng nhiều người như vậy muốn học tập nhà hắn đao pháp Lịch năm đó cũng chỉ là mà s é t chỉ đạo hai lần không đủ nửa ngày mà thôi tất cả quyết sách đều là nhìn cắt lô đây là băng hải tặc cắt lô chuẩn tắc đồng ý cũng coi như đối nghịch ngươi xử phạt ngươi liền tạm thời lưu tại g i dị sợ xạ chúng ta khả năng nửa tháng sau xuất phát nơi này ngươi là phó tổng quản cắt lô nhìn về phía đa dị ủ đa dị ủ ngươi cũng lưu lại như thế nào tổng phụ trách ta tứ hoàng trụ sở liên lạc không được ta lúc ngươi có tuyệt đối quyền lên tiếng mày sẽ không am hiểu quản lý nhưng có thể truyền bá cắt lô hình tượng đa dị ủ thế nhưng là đại tướng quân hơn nữa còn hiểu chính x é t làm việc nghiêm cẩn quả quyết đa dị ủ nghe thuyền trưởng phân phó nạp h ủ cùng dô bin các nàng cũng đều nghe ra mày sẽ tại cái này cắt lô không yên lòng trụ sở là truyền bá hình tượng trọng yếu mấu chốt đến lúc đó đa dị ủ ta chỗ này phát triển quốc gia phụ cận cùng hòn đảo đều phải từ từ chen vào ta băng hải tặc cắt lô cờ xí đây là ta để lại cho ngươi nhóm hai cái nhiệm vụ dưới cờ băng hải tặc ta cũng sẽ thông trì có rảnh đều sẽ trợ giúp các người hành động hai người đứng thẳng cúi đầu thuyền trưởng chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ đến tận đây băng hải tặc cắt lô nhân viên thay đổi thuyền trưởng cắt lô ba d â hoạch tâm chiến lược mở đ ờ xạ an tài cụ y n a nhân viên chiến đấu m ị c ả xạ ạ gia xì thuyền y dỉa tuna thuyền tượng u n i c ò n người quan sát nô dì cổ ca sĩ nà mi ca sĩ c o n i c vũ đạo gia vi ô net đô bếp nà kỳ dị ẹ dị nà sùn vật tạch mòn nhà khảo cổ học nhưng g là lăng phong chi dược hào vốn là có thể lái tự động với lại mặc kệ là nộ dị cổ vẫn là nam mì nạ kỳ dị ẹ dị nạ đều là có thể cầm lái bất quá tất cả mọi người có chức vị của mình cát lô rất tôn trọng mỗi vị thuyền viên tư nhân không gian cùng các nàng đặc hữu hứng thú yêu thích tỷ như nạ mỹ tại vẽ bản đồ ngươi gọi nàng đi ra thời gian dài cầm lái nàng là chí ít sẽ phản nàn hai câu nộ d ì c ô nhìn m u ố n là tính vất vả đặc biệt tan b à i tại mòn cùng với nàng đổi ban bất quá mỹ c ả xạ cũng thỉnh thoảng trở về thay thế một hồi đương nhiên cắt l ô có tính toán của mình chí ít dừng lại nửa tháng nạ mỹ ngoại trừ kiếm tiền vì ố n ẹ chuyển đến rất nhiều đỏ phở làm mỹ ngộ năm đó vơ vét hy hữu sách có các loại hàng hải tri thức đỏ phở làm mỹ ngộ cái này ngoại trừ còn có khối màu lam lịch sử chính văn bên ngoài rất nhiều cổ thư jobin cũng là ưa thích nàng biết nơi nào có rượu địa phương tốt hoặc không hổ là thành thục nữ nhân dung nhập rất nhanh a a đại nói xong nguyên bản tư liệu của chúng ta thế lực lớn đều có vì ô n ẹ t càng là có gì dộ dị dộ no mi có thể nhìn thấy đối phương nội tâm ý nghĩ tự nhiên biết mọi người muốn muốn làm cái gì cắt lô cố ý thử một chút vì ô n ẹ t trong nháy mắt đỏ mặt chỉ dám thấp giọng nói cắt lô thuyền trưởng nếu như ngươi nghĩ vì ô n ẹ t tùy thời đều có thể phục thị hiệu quả rất rõ ràng mấy ngày nay không có việc gì đoán chừng tin thời sự phóng xuất về sau ngươi lập tức liền sẽ có chiều cố vì ô net gật đầu Ta, ta m i ngoại trừ tốc độ sars cairo b i t c o m hiện tại c ắ t lô đều tại mở trào có chí chi sĩ mai seth cũng đã dị ưu tạm thời xuống thuyền trấn thủ dở dị sợ rổ xạ tin tức nửa ngày liền chuyển ra dưới cờ đội tàu lớn biểu thị ủng hộ biết mai seth đã làm sai chuyện có bị c ắ t lô lao đại nhắc nhở cảnh cáo sự tình đội tàu lớn từng cái đoàn thuyền đều đơn độc nội bộ chỉnh đốn lấy đó mà làm gương một nửa đoàn thuyền ngày thứ ba liền rời đi tiếp tục mình mạo hiểm hệ nộ tiếp tục về hắn lôi chi đảo đệ sĩ giờ mang theo nàng cạn đi băng hải tặc đi sắt chi đảo trên đường đã cùng mò nẹt liên hệ cụ r ù s è n băng hải tặc cùng cá heo lưng đ i băng hải tặc chuẩn bị đi r ừ n g hoa đảo chiếm l ĩ n h vì phân cứ điểm khoảng cách giờ dị s ờ rộ sạc gần mà hai người bọn họ băng hải tặc nhất cao minh đến có thể là bởi vì đa số thuyền viên làm qua hải quân cốt long bụt nạ đồ bay lượn trở về còn lại phá băng, băng hải cùng hệ mỹ ẩn nghỉ tật b công liệp phong băng hải tặc á lì xa băng hải tặc tạm thời lưu tại dở dị sở rộ xạ điều chỉnh thu nạp thuyền viên dở dị sở rộ xạ xem như tứ hoàng cắt lô trụ sở đội tàu lớn đám thuyền trưởng bọn họ tự mình đã thảo luận qua chí ít giữ lại có một cái trở lên băng hải tặc tại trụ sở liên em mạ cùng lì hơn một ngàn người cùng m ạ i xét thêm đã ạ dị ụ nhân số quá ít một chút nguyên bản ở tại sở c ai lần bên trên thôn dân hiện tại toàn bộ từ m ạ i xét hợp nhất trở thành quản lý trụ sở cư dân m ạ c xét cùng đã dị ụ nhiệt tình rất đủ đã cùng kim dị cụ đồn tiến hành thương nghị cắt lô tại làng phong chi dực hào bên trên gió biển th năm vị gợi cảm mỹ nữ phơi ánh mắt tắm mặc phi thường mát mẻ nami jobin c o n i s n o d i k o nạ kỳ dị edina bên cạnh ủ nhi còn cùng tại mòn tại bể bơi chơi nước mở đ ợ xa một mực tại ánh nắng chỗ bóng tối nghỉ ngơi ken tiêu hao tám trăm điểm tích lũy mua sắm màu tím triệu hoán thẻ bài một t r ư ơ n g ủ nhi còn tại tại tại cắt lô chuyện gì nhìn thấy ủ nhi còn mặc xù cụ mị dù khởi động không gian cách ly bình chướng bình chướng minh bạch nàng nhìn thấy cắt lô trong tay mải lang phong chi d ư c hào phóng xuất ra lập trường trong này chuyện phát sinh bên ngoài không cách nào nhìn thấy n ạ m h ủ các nàng xem tới cắt lâu ngơi chuẩn bị lại chiêu đồng bạn sao cái k i a màu tím bài tất cả mọi người nhận biết ta chuẩn bị chiêu cái tài công các ngươi cảm thấy thế nào cắt lô trưng cầu một chút thuyền viên ý kiến n ạ m hủy cơi xấu xa nói đã m ệ t xét cùng đạ gì ưu đại ca có mới ăn bài chiêu nữ đi dạng này chúng ta ngày thường có thể xuyên bị kin n i đúng hay không khêu gợi nam y l i ề n thích mặc ít điểm nạp kỳ di edina nghe đều đỏ mặt ta không có vấn đề ủng hộ cắt lâu ngươi ý nghĩ cô nít mỉm cười cắt lô màu tím đồng bạn không phải đều đều rất nguy hiểm không có thể hay không đem chúng ta máu rút khô d ô bin cười xấu xa nói d ô bin tỉ ngươi lại tại ác thú vị n ô dị c ô bộ mặt u nhi còn cũng muốn tỉ tỉ tỉ tỉ có thể ôm ngủ ca ca cắt lô là đủ rồi u nhi còn nhỏ giọng nói xong ta nhìn lựa chọn a màu tím triệu hoán bài ném ra xuất hiện một mặt to lớn cửa lớn màu tím nở rộ lấy các loại đoá hoa màu tím rất dây leo bầu trời dị tượng xuất hiện mây đen dày đặc sẽ xuất hiện cái gì quái dị bạn mới đâu d ô bin còn càng ứa thích quái nhân đừng nhìn an cùng mớ đờ xạ tính tách quái dỗ bin cùng các nàng giao lưu đều rất chủ động ngược lại là an tài bắt đầu không quen về sau có đôi khi liền đi r ô bin cái kia ôm t ỉ t ỉ đồng dạng r ô bin ngủ nạp bị cùng nỗi d cổ tự nhiên càng l a thích tốt tiếp xúc bình thường chút mở nở xạ đã xuất hiện tại các nàng bên cạnh nhìn cái cửa này liền không quá bình thường hấp huyết quỷ độc nhãn nhân người sói song đầu người ác ma phúc cắt lô nhìn thấy cái thứ nhất tuyển hạng liền phun g máu nhìn r ô bin một chút tuyển cái gì đâu lựa chọn hấp huyết quỷ nam tính nữ tính vô tính nữ tính xấu bụng đắt đỏ ngạo kiểu quỷ dị táo bạo tham làm tà ác thoải mái trí tuệ ái mộ sa đoạn biến lý dị mời lựa chọn bốn cái nhất định phải lựa chọn bốn cái định vị ái mộ cùng tr nạo g kiểu tuyển đoán chừng muốn cùng Ản tài đánh nhau Ản đại nguyên bản liền cùng x u n a cùng m ở đ ở xa ngoài miệng nạo g kiểu tăng thêm xấu bụng đi ngược lại không xấu bụng người một nhà với lại tính cách này thích hợp hải tặc cuối cùng câu tuyển cải biến đến dị k e n chuyên môn thuộc tính chân tổ hấp huyết quỷ chân tổ không sợ ban ngày có thể không hút máu cũng có thể sinh tồn đẳng cấp l v ba trước mắt hấp huyết quỷ đẳng cấp tam đẳng k e n ngẫu nhiên màu tím nhân vật t h u tính bất tử bất diệt vết thương cao tốc khép lại sau khi chết sẽ ở ba giờ đồng hồ hậu trọng sinh cao quý huyết thống chiến lược năm trăm điểm chân tổ thân phận lại tăng thêm tám trăm điểm g e n g t nữ vương có được nữ vương khi c h ẳ n g cùng hạ ụ sổ cụ hạ kỳ đối người hái mộ sinh ra cố chớp có thể buộc phát ra siêu v i ệ t cấp độ lực lượng hào quang hầu tím tiến vào đại môn bắt đầu run rẩy muốn tới muốn tới thế nào cắt lô nộ gì cổ cảm giác được hàn lanh khí tức có chút bận tâm cắt lô c ư ờ i khổ bị dô bin nói chúng là cái hấp huyết quỷ a hấp huyết quỷ u nhị còn bị hù lưu lại tại mòn nghĩ đến hấp huyết m a thú biểu lộ khẩn trương dô bin nâng mặt cười cô nịt ba người các nàng có chút sợ sệt hấp huyết quỷ nghĩ đến liền kinh khủng không cần lo lắng là cái nữ tính với lại tính cách đối người một nhà đáng tin nghe được cắt lô lời nói đám người từ lo lắng biến thành h i ế u kỳ nhìn xem đại môn từ từ mở ra chương ba trăm bốn mươi vạn t h gia nhập hải quân rẻ phi dẫn người rời đi chương ba trăm bốn mươi vạn t h gia nhập hải quân rẻ phi dẫn người rời đi cửa lớn màu tím từ từ mở ra màu tím hàn khí tiến tĩnh cũng không phải là hướng hãn tại gia sân hoa lệ không có mở đ ỡ xả cái kia kinh khủng thiên địa d ị biến ngược lại hàn khí qua đi chỉ là nghe được giày cao góp thanh âm nàng đi từ từ đi ra t i ế t thân lễ phục màu trắng trước người vĩ nạn cùng nữ đế một cái cấp bậc võ đỏ đai lưng cùng màu trắng xẻ tà váy dài màu đỏ thám cao ban g d à y cao gót màu vàng quyển quyển tóc dài mắt phải bên cạnh có k h ỏ a khêu gợi n ố t ruồi bạch ngọc gương mặt xinh đẹp tươi hai mắt màu đỏ dáng người cao g ầ y đường cong bạo tạc trên đầu là màu trắng tím bên cạnh m ũ y tá sau lưng khoác lấy màu tím áo khoác bình tĩnh đi tới thành thục nữ vương khí chất nàng cùng s u nạ đồng dạng nhan trị tám mươi năm phân trở lên nhưng g á người chín mươi chín điểm trở lên thang điểm một trăm a đây là hấp huyết quỷ nạ q u đầu đầy dấu chấm hỏi tốt g á người ma quỷ du nạ t c ô n i s quan sát được chỗ dễ thấy nhất hoàn toàn không có cái gì quái dị h ư ơ n g vị cái này hoàn toàn là bình thường nữ hải t ử nhà nộ dị cô nhìn sang không cắt lô nói không s a i nàng liền là hấp huyết quỷ mở đ ợ xa khẳng định thanh âm nàng có thể cảm giác được rõ ràng đối phương trong cơ thể huyết chi lực lực lượng cũng thập phần cường đại vàng t h cũng nhìn xem mở đ ợ xa vừa nhìn về phía n à mi c á c nàng cùng trốn ở cắt lô sau lưng ù như còn nàng lộ ra mỉm cười so phi ạ cắt lô không nghĩ tới hấp huyết quỷ lại là so phi ạ kem ngài triệu hoàng đến ta lại n ệ n thì thế nào nhân vật dép n h vạn g t h sophie hạ cơ rèn sophie hạ cơ rèn chân tổ tổng hợp chiến lược ước định tám nghìn chín trăm sáu mươi tám cuối cùng nhìn thấy c á t lô nàng nửa đầu gối quỳ xuống đi một cái thuộc hạ lễ tiết c á t lô đại nhân ta là sophie hạ cơ rèn nguyện v ì ngài cống hiến sức lực trong tầm mắt của nàng nhìn thấy c á t lô r ộ i ra tay hoan nghênh sự gia nhập của ngươi sophie a bảo ngươi vạn g t h như thế nào sophie a ngầm đầu nhìn c á t lô ngài liền là sophie a hết thảy xưng hô ta cái gì đều có thể đều đi tới nhìn vạn t h thấy thế nào nàng đều có không giống như là hấp huyết quỳ thẳng đến nàng bất đắc dĩ lộ ra hai tay chiêu thức của mình n g ư ơ i gọi nạ mì đúng không đêm nay trở lấy ta đi hút máu của ngươi a máu của ngươi rất ngọt dám vẻ không không không đừng hút ta muốn hút ngươi trước hết hút t ỷ t ỷ của ta nộ dị cổ ba ha ha ha, ha hút a h ta chúng ta đ ố i cắn dô b i n thành thục cười tất cả mọi người cười s o p h i a đi theo nộ dị cổ học một ít k h ố n g đả về sau ngươi chỉ chúng ta thuyền tạm thời tài công kiêm chiến đấu thành viên có v ạ m t ỷ gia nhập băng hải tặc cắt lô chiến l ự c tăng lên nữa một cái cấp bậc lúc này vi ô nẹ cùng xù nạ trở về cụ ý nạ cùng ạ dạ xỉ、si、cũng so tài trở về nhìn thấy vạn tị xa lạ khí tức n g ư ơ i là ai mấy người đều cảnh giác đặc biệt là su n a cùng cụ y nạ như lâm đại đ ị n h vạn t h thực lực các nàng có thể cảm giác được c ư ờ n g đại nghĩ tới hai chiêu sao vạn t h nhìn thấy su n a đều là triệu hoán đến lập tức có tư liệu s u n a u ố n g hơi nhiều không có phản ứng kịp n ô d gì cổ chạy tới đ ừ n g đậu thủ người một nhà sophie ạ cơ rèn cùng su n a ngươi đồng dạng tới phương thức chúng ta mới tài công Tài công? vì ố nét tò mò nhìn cái này mỹ lệ dáng người khêu gợi nữ nhân không biết là từ chỗ nào mà đến ta mới cảm giác được u ố n g nhiều quá dù nạ trong trí nhớ xuất hiện vạn t i tư liệu lợi hại ra hỏa đợi lát nữa chúng ta đi so tài dưới như thế nào cụ y nạ thấy được nàng sau lưng có một thanh đại đao hoặc có thể bất quá ngươi nhưng không phải là đối thủ của ta t ỷ t ỷ ta không khách khí à? sophie ạ cười xấu xa lấy kết quả nộ dị cổ trực tiếp lắp lắp mặt của nàng đánh giá thấp cụ y nạ sẽ để cho ngươi không có quả ngon để ăn hút máu đi với ta học không đà đau đau đau nộ dị cổ đau à ta biết là người một nhà ta đùa giỡn đùa giỡn chị ruột của ta ta đêm nay không hút nạ mi máu có thể à nhìn xem nộ dị cổ mang theo vạm t h đến mặt khác trên một con thuyền hàng hải đi thành thục vì ô nẹt có chút ngộng hút tứ máu. Có ý dù nạ trong đại não có tư liệu của nàng nàng rất mạnh sao dù nạ như quen thuộc dù sao triệu hoán người đều rất đáng tin với lại vừa rồi cử động Cắt liền ô không t ạ v chứng minh là cắt lô mệnh lệnh vạm t ỷ nhất định phải nghe n ổ dị c ổ lời nói c ù n g ta không kém bao nhiêu đâu thiên phú chiến đấu so với ta tốt đâu nàng còn rất trẻ đâu tăng lên không gian không nhỏ mạnh như vậy vì ố nẹt nghe ù nạ lời nói ý tứ nữ hải tử kia còn mạnh hơn nàng các t tìm tới lô ở đâu tìm tới nhiều như vậy ư người. ờ n nạ g đại i Cú ý b ế tờ là nói n đùa, g ư một một thức ta nhà nàng là sẽ không thức giận, chờ ta một chút, vảng tỷ. báo a kia trên thuyền đi. gia nhập rất nhanh ra, y thuyền chuyển mấy chữ này vọt Vảng viên, trên tỷ rất thành thể thế nhưng là phi thường đến đi. đấu chiến bên nhập liền nhưng kinh củng.、Hải、quân bản phối phi Hải hợp chữ phò. là có mạ bộ, nệ c tờ b á lớn báo cáo giờ gì sợ rộ xạ chi tiết người thắng cuối cùng chính là tứ hoàng cát lô bất quá s e n gỗ cụ vẫn là rất hài lòng p h u dị tọ dạ mang theo hải quân tiêu diệt rất nhiều không ít băng hải tặc cái rổ cụ hải quân báo lên càng là thổi phồng là bởi vì hải quân đem hết toàn lực đem băng hải tặc cái rổ cụ chủ lực đánh bại bị tứ hoàng c ắ t lô chui chỗ trống liền xem như dở dị sợ r ổ x ạ bị c ắ t lô thống trị đồng thời tuyên bố rời khỏi gia nhập liên bang nhưng sèn gô cụ hài lòng dù sao đỏ p h ở l à m m ì ngộ chết rồi g o l d e n lì ông s ỉ kỳ cũng đã chết đây chính là chết mất hai cái to lớn uy hiếp về phần cái k i a phong sinh thủy khởi cát lô sèn gô cụ nghĩ đến liền tán răng nhưng bây giờ còn không còn được hắn bởi vì hải quân bản bộ gần nhất đều là chuyện báo cáo sẻng g cù nguyên x o á i không xong không xong xảy ra chuyện gì sẻng g cù nguyên bản liền đang lo lắng kết quả vẫn là bạo phát nguyên x o á i d ẽ phì đại nhân hắn hắn mang theo đại lượng hải quân đi bộ hậu cần hôm nay thu vào ba hải quân thư từ chức chương ba trăm bốn mươi một neo hải quân thành lập c ắ t lô đại thu người chương ba trăm bốn mươi một neo hải quân thành lập c ắ t lô đại thu người cái gì ba phong thư từ t r ư ớ c sẻng g cù cổ đều sai lệnh tờ suzu chỉ hoán một cái đây vẫn là bản bộ hải quân đúng vậy t suzu trung tướng còn có hải quân bên trong hiện tại uy tín lâu năm tướng tá có một phần ba đều là dẹ phỉ đệ tử mộng mu sèn a ảo kỳ di a kẻ đủ h í n ạ chết đi sở mộ kẻ có danh tiếng có thể hô lên mười mấy cái thậm chí hiện tại cụ dù sèn băng hải tặc một nửa đều là hải quân trường học tốt nghiệp cũng đều tính dẹ phỉ đệ tử đã học trò khắp thiên hạ dẹ phỉ thống hận hải tặc đồng dạng thống hận chính phủ thế giới bởi vì hắn biết rất nhiều người bí mật không muốn người biết đặc biệt là đi nỉ chuyện của các nàng kiện cho hấp thụ ánh sáng về sau tại nửa tháng trước nàng hỏi mình trước mắt quan hệ tốt nhất đệ tử ẹn hắn đã từng đệ tử từ bên trong có mấy vị x i n h đẹp mỹ lệ đột nhiên đã mất đi liên hệ ẹn cũng bị người n ă g qua cũng may ngày đó đụng phải bỏ m ù s ẻ n đưa nàng cứu hiện tại phỏng đoán khả năng cũng là thiên long nhân coi trọng nàng cho nên dẹ phi cũng thống hận thiên long nhân vẫn là phát sinh ta đã sớm phản đối ra hỏa kia trở thành saki bù cải tờ suzu có chút sinh khí dẹ phi tính cách bọn họ cũng đều biết tờ su giờ u nói người liền làm mới saki bù cải ẹ đ n đổ ập hiệu lấy diệt đi nguyên băng hải tặc dâu trắng mười cái dưới cờ băng hải tặc thực lực cường đại nguyên nhân bị chính phủ thế giới chiêu mộ vì mới saki bù cải hắn cũng là năm đó chặt đứt rẽ phi cánh tay rết sạch rẽ phi học sinh chân h u n g đây chính là dây dẫn nổ để rẽ phi rời đi sen goku ngồi trên thế g e n g e n hiệu si tới ui ta là sen goku ta là gọ rỗ ộ sậy sen goku chuẩn bị đội ngũ tiêu diệt rẽ phi cùng hắn mang đi người vì cái gì gò rô s ầ y bên kia màu vàng tóc ngắn gò rô s ầ y băng lánh thanh âm cái này r ẹ phi biết quá nhiều l i ê n nguyên nhân này liền có thể đến r ẹ phi vào từ điện sen gỗ cụ ngươi liền đợi đến thông chi là được rồi chính phủ c ô n g người sẽ thông báo cho đội ngũ của hắn ở nơi nào gò rô s ầ y bên kia cúp điện thoại sen gỗ cụ ngồi trên ghế r ẹ phi là hắn chiến hữu cũ hắn không nguyện ý ai nhưng là hắn làm sao chống lại chính phủ thế giới mệnh lệnh giữa trưa r ẹ phi rời đi hải quân đồng thời mang đi tổng cộng bốn năm trăm n g ư ờ i tin tức chuyển khắp thế giới đối mặt tòa báo người rẽ phi tự xưng thành lập neo hải quân xưng mình vì dép tướng quân muốn hủy diệt cái thế giới này Giờ gì sợ dồ xa cắt lô nhìn xem báo chí hải quân thế mà phát sinh như thế quá dung chuyển dô bin nói xong cái này không phải rất tốt sao n ô dị cô lắc lắc cắt lô l ô thai cắt lô t ố i h ô m qua nạ my đi đâu ngươi biết do còn cố hỏi m à lặng lẽ thanh âm ta sẽ đối với các ngươi t ỷ m ộ i tốt h ừ n ô dị cô cái mông đụng hắn một cái nạ my hiện tại còn tại cắt lô trên giường ngủ lấy sức xa xa đất trống cụ ý nạ cùng vạm t h đang tại so tài đánh khó hòa giải i、so si、cắt h lô nhìn xem báo chí nghe nói rẻ phi kinh lịch rất thật đáng buồn ta nghe cụ rủ xen nói vợ hắn chết rất kỳ quái không hiểu thấu hải tặc tiến vào cái thôn kia mẹ qua hải quân phòng tuyến khu vực cắt lô cũng nghe mọ mũ xen nói qua có thể là chính phủ thế giới cố ý dẹp phi năm đó không giết nguyên tắc phá hủy chính phủ thế giới yêu cầu vì ô net chạy tới cắt lô có rất nhiều băng hải tặc nghị đến gia nhập hiện tại chúng ta đi sao mai x é cũng chạy tới cắt lô thuyền trưởng băng hải tặc bỉ ở một người đến ta đã biết vì ô net dẫn đường tối hôm qua hún thì còn gọi điện thoại tới qua băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc bỉ ở một người tới cũng không ngoài ý liệu cắt lô chuẩn bị lớn mạnh một đợt mua chuộc chút mới không sai băng hải tặc cắt lô đại nhân cắt lô đại nhân đi ngang qua dở dỉ sở dộ xạ thương nghiệp đường phố hiện tại trụ sở phụ thuộc đảo còn tại cải tạo thương nghiệp đường phố người đều đối cắt lô túi đầu gieo họ cắt lô đại nhân đến uống một chén thế nào cắt lô đối bốn phía đưa tay ra hiệu so k i n h dị cụ đồn nhân khí còn cao man nghĩ t u nạ tại các ngươi cái kia uống rượu có hay không đưa tiền sao cắt lô cười hỏi không có không có t u nạ đại nhân cho tiền còn giao cho nữ nhi của ta đem t r ị hết bệnh quán b a lão bản man nghĩ cao h ứ n g lấy cắt lô đại nhân cầm mấy túi cà phê đi thôi đây là mới nhất cắt lô đại nhân ta lấy có mấy món áo choàng phi thường xinh đẹp ngài có d à n tới bắt mấy món trở thành băng hải tặc cắt lô trụ sở hai ngày trước có người còn có chút bận tâm nhưng là kinh dị cụ đồn ban bố chính sách mới cùng lìa cùng em mạ tại cái này trà trộn năm năm rất nhiều người đều biết bọn hắn dưới mặt đất vũ trang vì nhân dân bộ đội vũ trang hoàn toàn tin tưởng các lô cùng k è n dù k ỉ n con số khủng bố trước kia những cửa hàng này nông dân bọn hắn một năm thu nhập sáu mươi muốn bị lấy đi đến giao k è n dù k ỉ n Giờ gì sợ r ổ xạ coi như khá là giàu có quốc gia nhưng đỏ phở làm m ì ngộ thống trị những năm này đều càng ngày càng nghèo bởi vì rất nhiều thương nghiệp bị đỏ phở làm mỹ ngộ lũng đoạn bây giờ không có tèn dù kìn phạm là có chút đầu ó c tính toán người người đều có thể vẫn là giàu có tiếp xúc nhiều băng hải tặc cát lô hoặc là đội tàu lớn người liên sẽ phát hiện chỉ cần tôn kính không chọc giận đều vẫn là dễ nói chuyện hải tặc cái này một tuyên truyền ra vẫn chưa tới một tuần cắt lô đại nhân rất đẹp a nhân khí tự nhiên tăng vọt đặc biệt là băng hải tặc cát lô m ị nữ hiệu ứng thế nhưng là to lớn cắt lô đại nhân ba khí mười phần vì ổ nẹt đi theo tại sau lưng nàng cũng không nghĩ tới cắt lô như thế được h o a n nen hiện tại là nam nữ già trẻ thông sát đi đến giờ dị sở dỗ xạ bến cảng trang diện tương đối kinh diễm dễ bẹ ỉ cả công chúa mang người đang tại xây dựng thêm bến cảng tin tưởng chưa đến giờ dị sở rộ xạ thương nghiệm phát đạt kiên bây giờ thấy trên trăm dư chiếc thuyền hải tặc ở chỗ này tập kết đã dị ủ cũng ở chỗ này trên thuyền hải tặc nhẹ nhàng số lượng hơn vạn chín thành chín đều là nghĩ đến gia nhập c ắ t lô đội tàu lớn tại trên phòng quan sát an đã chập trần ly rượu đỏ không nghe lời liệu dịu ta thế nhưng là sẽ không nhân từ nương tay ta có băng hải tặc cắt lô ba dê chiến lược cạn tại tại cái này một hai vạn người bến cảng đều không có phi thường huyền áo chương ba trăm bốn mươi hai các lô đội tàu lớn thu người chính phủ không ít người chương ba trăm bốn mươi hai các lô đội tàu lớn thu người chính phủ không ít người hạ đại đại nhân cho ta ký cái tên a hạ đại đại nhân hạ đại đã sớm tại có vang dội danh khí tóc bạc xong đuôi ngựa màu đen quân thống nhất quản lý phục n h a răng nhìn h ầ m h ầ m những cái kia người hái mộ t ạ c trùng ồn ào cái gì tại đông đảo thuyền hải tặc ngoài cùng bên trái nhất đơn độc có một chiếc thuyền hải tặc những n à y băng hải tặc cũng không dám tới gần bánh gà tô tạo hình đội thuyền chỉ có một nhà tứ hoàng bít mong đội tàu chuyên dụng thuyền hải tặc ui, ui ui đó là đệ sẽ phụ ở sở ta chặt lọt tệ sơ mút chân g i i tộc thật là cao to treo giải thưởng chín trăm ba mươi hai triệu ba hệ vạ d ẹ mẹ xì ạ xì bổ xỉ bồn no mi năng lực giả đều là nghĩ đến gia nhập các lô đội tàu lớn băng hải tặc bít m o n g tự nhiên chính là đối địch đương nhiên thực lực cũng không dung bọn hắn tới gần sợ mụ t đứng ở đầu thuyền nàng chỉ dẫn theo trăm người đến đứng bên cạnh nàng lấy mội mội chặt l ọ t k ệ gà l ẹ d hệ vạ d ẹ mẹ xì ạ b ạ tạ b ạ tạ no mi năng lực giả người kia liền là án tài sợ mụ t bên này ngược lại là rất yên tĩnh đừng nhìn sợ mụ chân dài xinh đẹp nàng thế nhưng là cái rất nhân vật liền xem như thủ hạ của mình không có nàng mệnh lệnh g á m chi hoa gọi bậy trực tiếp trộp tới ép nước xử lý sạch đúng vậy sợ mụt ngươi có thể chiến thắng nàng sao sợ mụt cùng h ạ n tài hai mắt tương đối phản phất kệ bùn sổ cũ cùng tinh thần lực ngay tại đối bính không được nàng có thể muốn c ạ tạ cụ dị ca ca tài năng đ ị ợ h nổi sợ mụt trên trán xuất hiện mồ hôi đối nghịch bất quá năm giây nàng liền thua trận cái k i a cắt lô tới nghe được gã lẹt lời nói sợ mụt cũng nhìn sang thẳng tắp anh tuấn khoe miệng còn mang theo một tia cười t à mặc kệ là đã dị hù vẫn là h ạ n tải sợ mụt cũng có thể cảm giác được thực lực của bọn hắn cấp độ nhưng là cắt lâu ngược lại không có cảm giác nào đây là có chuyện gì chẳng lẽ là cấp độ kém nhiều lắm ta xem mụ mụ cũng không có loại cảm giác này a cắt lô đi vào cảm giác h ố n g nhìn một vòng cắt lô đại nhân dễ bẹ ỉ ca cũng chạy tới cắt lô mắt nhìn sơ mụt tất cả băng hải tặc bến cảng ngưng tốt căn cứ hiện tại thuyền trình tự từ t â m mắt của ta phải đến trái theo thứ tự tới sợ mụt nghe được cắt lô an bài dội lưng một cái ta đi nghỉ ngơi một hồi đến chúng ta lại gọi ta minh bạch sợ mụt đại nhân leo dẫn đầu tồn tạ thở tạ dỗ cụ thành lập leo băng hải tặc thường chú giờ dị s xạ không cần xét duyệt trực tiếp gia nhập đó là thiết kê như băng hải tặc sợ tàn mòn hắn cũng tới gia nhập ta nhớ được hắn thiết tê như băng hải tặc đều là một cái vương quốc tinh anh binh sĩ có nghe đồn nói là thiên long nhân chơi dịp quốc thợ săn trò chơi cắt lô đã không thể nói là hồ đ ư ợ cánh c hắn băng hải tặc cắt lô nhấc lên c u ầ n phong song lớn mới cách cục được vinh dự trẻ tuổi nhất khả năng mạnh nhất tứ hoàng với lại cắt lô công khai rất nhiều thiên long nhân tội ác hải quân cao tốc giải thể nguyên nhân cắt lô không thể bỏ qua công lao đương nhiên cái này vốn là thị cấp chính phủ hát c á mặt chỉ là sớm bị cắt lô tiếp lên vết sẹo cắt lô ngồi trên đế phía trước là cái bản t h ư n h ư là phỏng vấn quan bên trái là mặt toàn thân màu tím gợi cảm thành thuộc vì ô nét Bên theo i đứng đấy r thứ tự xếp hàng các lô đội tàu lớn giảng cứu tự do tỉnh hoài tôn nghiêm mạo hiểm còn có tuyệt đối nghe theo các lô lao đại phân phó mạnh xét sướng ngôn viên ngẩng đầu dưỡng ngực nói xong nhìn thấy c ắ t lô lao đại tự giới thiệu ưu thế năng t h i ế u mộng tưởng mục đích có ý đồ xấu sớm xéo đi không cần lãng phí mọi người thời gian mặc áo giáp màu bạc hai lưới búa cường tráng nam tử đối cắt lô hành lễ cắt lô đại nhân tại hạ thiết tê nhu băng hải tặc sở tàn bòn đã từng đức nông vương nước phi d ự c tướng quân vì ố nẹt công chúa hẳn là đối tại hạ có ấn tượng toàn thuyền có hơn một nghìn ba trăm người cơ hồ tất cả đều là năm đó vong q u ố c tại hạ tàn quân muốn gia nhập cắt lô đội tàu lớn tại hạ sứ mệnh là tìm thiên long nhân báo thủ vì ố nẹt mắt nhìn cắt lô ngay con mắt cùng gật đầu sớm cùng cắt lô đúng ám hiệu nhìn qua gật đầu t r ớ c mắt đây là phi thường ưu đảng ý tứ quay đầu t r ớ c mắt là thiên ưu tú thực lực không quay đầu gật đầu là thiên ưu tính cách thích hợp thực lực khiếm kh đăng ký tình huống là biểu thị tốt đẹp cơ bản không có vấn đề đăng ký lúc cái tay còn lại điểm cái bản là cơ bản vẫn được khả năng có chút vấn đề nhỏ nếu như vị ô n ẹ t đều không v i ế t thậm chí chủ động nói chuyện vậy thì có vấn đề lớn ba tháng cắt lô gật đầu đa dị ủ tiến lên cho hắn nắm tay sợ tạt mòn hoan nghênh sự gia nhập của ngươi trở thành cắt lô đội tàu lớn cái thứ hai mươi băng hải tặc xét duyệt kỳ ba tháng cảm tạ cắt lô đại nhân đa dị ủ hưng đệ tối hôm qua kỳ thật hai người tại tiểu quán uống hai chén nghe được thiết tê như băng hải tặc thông qua đồng thời xét duyệt chỉ có ba tháng người phía sau không thiếu có chút chờ mong bất quá kim tinh tinh băng hải tặc không có qua k ề n k ề n băng hải tặc không có qua bị ẻn băng hải tặc không có qua băng liêu băng hải tặc cát lô hắn là chính phủ thế giới người vị ổn nẹt lập tức nói trong nháy mắt băng liêu băng hải tặc thuyền trưởng còn không có biên s o n g mình tự giới thiệu cát lô cách không bắt lại hắn cổ đối nơi xa bọn hắn thuyền hải tặc hất lên đông cả người nện vào thân tàu cát lô dội ra tay phải sau đó bóp đại địa lực lượng nguyên tố vụt vụt vụt vụt vụt cái kia chiếc thuyền hải tặc dưới địa thứ xuyên qua đem nó đâm thành tổ h n g vỏ vẽ sắp xếp xa băng hải tặc đều bị dọa ngất trệ xảy ra chuyện gì cái kia băng hải tặc làm sao ta nghe được mới vừa nói người thuyền trưởng kia là chính phủ thế giới người thì ra là thế chính phủ thế giới muốn phái gian tế đến bị phát hiện a bất quá các lô đại nhân cũng quá m á n h liệt bàn tay hắn bóp chiếc thuyền kia liền thành bị đâm trở thành con nhím hơn nữa còn không có ảnh hưởng đến bên cạnh thuyền có đôi khi không phải uy lực càng chấn động mạnh nhất càng lớn kinh khủng mà tình chuẩn lực k h ô n g chế cũng là mấu chốt nghe được trước mặt truyền lời xếp tại ở giữa cái kia kim sắc tóc ngắn mỹ lệ nữ nhân trong lòng sợ muốn đi ai vị này người đi đâu a màu vàng tóc ngắn mỹ nữ vừa định rời đi đội ngũ phát hiện an t ẻ đã đứng tại bên cạnh nàng an đã cười xấu xa biểu lộ người khác có thể đi ngươi không được hảo hảo xếp hàng lập ngươi đi ta liền lưu lại đầu của ngươi chương 343. cự nhân tộc băng hải tặc im kẹo đao sáu t ầ n g phạm nhân chương 343. cự nhân tộc băng hải tặc im kẹo đao sáu t ầ n g phạm nhân s ở tù s ỉ tử vừa mới bắt đầu ngay tại giờ dị s ở rộ xạ nàng vốn là tìm đến đỏ phở làm m ì ngộ đàn một chút sinh ý cùng là thế giới dưới đất vương sợ tù xỉ là đại biểu chính phủ thế giới đối đỏ phở làm mỹ ngộ giám sát và giàn bục không nghĩ tới giờ gì sở rộ xạ đại chiến bạo phát bất quá lấy sở tù xì cá nhân thực lực chỉ cần không ngoại ý muốn trúng thưởng mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc chỉ cần không phải cán bộ cũng đỡ không nổi nàng vốn là muốn tìm cơ hội rời đi nào biết được ngay từ đầu sở tù xì liền bị mở đợ xạ phát hiện sở tù xì nhìn thấy mở đợ xạ nhìn chằm chằm nàng rất lâu bởi vì nó chiến lược hơi thấp mở đợ xạ không đếm x ỉ a tới xét nàng bắt đầu chỉ là hoài nghi giống như là ký giả tòa soạn cắt lô thắng lợi bến cảng q u a n bế gần nhất đều là chỉ cho tiến không cho phép ra t ă nàng g chúng thường thêm tụ thuyền treo, viên sở còn n thật đúng là không có cách nào rời đi cho nên nàng nghĩ đến tốt biện pháp dù sao mình thân phận thế nhưng là quý nóc theo t ợ lia sờn s t e có thể đ à m thương nghiệp hợp tác không nghĩ tới mở đ ỡ xạ không có c h ầ m c h ầ m nàng á n đ á i lại để mắt tới nàng đây cũng là mở đ ỡ xạ ý tứ cảm giác người này là lạ để nàng c h ầ m c h ầ m vào ta là tới tìm các lô đại nhân đ à m thương nghiệp hợp tác không có ác ý không có ác ý bị á n đã sát khí hủ đến sợ tù xì ngoan ngoan lui về xếp hàng hàng ngũ an đại lại nhìn chăm chăm nàng một chút bay vọn trở về vọng tháp so với cái thứ nhất thiết tê như băng hải tặc thuận lợi đằng sau liên tục chín cái băng hải tặc toàn bộ đều không có thông qua tứ hoàng cắt lô đội tàu lớn quả nhiên không phải muốn thông qua liền thông qua nửa đường lò phong tới nhìn là saki b ù cái t r ạ phản gà lò cái gì saki b ù c á i hiện tại trạm phản gà lò đã công khai gia nhập c ắ t lô đội tàu lớn đồng thời trở thành sáu phiên đội trưởng đúng đúng đúng báo hôm nay bên trên có trèo lên hiện tại tứ hoàng cắt lô nhân khí vì cái gì bốc lửa như vậy một phiên đội trưởng là trước saki bủ cắt dầu cổ đái năm phiên đội trưởng là trước saki bủ cái gì bệ sáu phiên đội trưởng là saki bủ cái chạ phản gà lò thứ í n cả có cái phiên hắn đội gái trưởng nữ này đế, là l mười một cái trắng hoa sen băng hải tặc tại thế giới mới thậm chí không có quá đại danh khí toàn đoàn nữ tính hải tặc khá nhiều thuyền trưởng trắng hoa sen xạ phen nghi, treo giải thưởng chỉ có bảy mươi tám triệu bờ gì. thông qua được ta nghe được trắng hoa sen băng hải tặc xét duyệt năm tháng thông qua được thật sự là quá ngoài ý muốn ừ ngoài ý muốn cái gì các ngươi quá coi thường cái kia trắng hoa sen xạ phen y ta gặp qua nàng một lần nàng là hệ vạ dẹ m ẹ xì ạ hoa trắng trái cây năng lực giả ngưng tụ ra cánh hoa có thể khôi phục nhân thể thương thế có thể làm quần thể bác sĩ ngay tại những ngày thuyền trưởng thảo luận lúc đông đông thân ảnh cao lớn xếp tới lớn nhất chiếc thuyền kia giờ phút này s ờ một cũng tại cửa sổ nhìn thấy cự nhân tộc là bít mom đều muốn lấy được cự nhân tộc cự nhân tộc t ố t cao lớn mỹ lệ đi qua là m ộ mươi sáu m nữ cự nhân tỷ lệ dáng người yểu điệu tóc vàng dáng người cũng mười phần nóng bỏng có một thanh m ư ơ i m cự phủ cự nhân tộc cũng tới muốn gia nhập nghe nói các lô đại nhân đây đối với bất kỳ chủng tộc nào không có kỳ thị danh tiếng một mực rất tốt đâu đúng a ta nhớ được tân sinh băng hải tặc cùng người phản kháng băng hải tặc rất nhiều chủng tộc nhưng là cự nhân tộc vẫn là đi đến bên này quá trói mắt gột bị vạn trúng c h ú m ụ nàng có chút xấu hổ đứng tại c ắ t lô phía trước nàng ngồi xếp bằng xuống dù sao quá cao to tôn kính cắt lô đại nhân n g à i tốt ta là mới băng hải tặc dần ố gì bị ổ gột đúng không thuyền y thể cắt lô k h ẽ cười nói a ngài biết ta sao cự nhân tộc ta vẫn là biết một chút với lại xinh đẹp cự nhân tộc trong ấn tượng ngoại trừ gột liền là hải quân cự nhân trung tướng đức ly nạ đức ly nạ là ta thôn bên cạnh chúng ta l ú cùng nhỏ c người t phản kháng băng hải tặc cùng một chỗ chiến đấu đương thời cụ rủ sẻn băng hải tặc đem chúng ta cứu ra chúng ta liền tham dự chiến đấu cảm nhận được cắt lô thực lực cường đại cảm nhận được đội tàu lớn cái khắc băng hải tặc phẩm chất còn có một mực nghe nói tứ hoàng cắt lô đối các đại c h ú n g tộc không có kỳ thị cho nên bọn hắn muốn gia nhập đều cùng một chỗ chiến đấu qua xét duyệt kỳ một tháng hoan n h ê n các người gia nhập đã gì đủ thứ nhất cùng cự nhân tộc n ắ m tay quá tuyệt vời g ộ i thật cao hứng trước mắt mới băng hải tặc dần ổ d ì ị ổ chỉ có sáu người c á c lô chuẩn bị hô điểm nóng tin thời sự báo người làm quảng cáo để cái khác không sai cự nhân tộc cũng tới nhân số thêm đến hai mươi trở lên sẽ là không nhỏ chiến lược đây chính là để bít mong đều thèm nhỏ r ã i cự nhân tộc tin thời sự chuyển đi bít mong đoán chừng muốn chọc giận nệ n đồ vật v ừ a v ậ n nhiệm vụ thứ nhất muốn bít mong khí phun máu đương nhiên chỉ là đầu này cũng không đủ cự nhân tộc băng hải tặc gia nhập sẽ chuyên ra đây là một loại lực hiệu triệu cự nhân tộc vẫn luôn là chiến lược mạnh mẽ với lại bọn hắn tính cách cảnh、trực. phong nga băng hải tặc thuyền trưởng n hệ z to an ở phong nga trái cây năng lực giả hà maka toàn thuyền ba trăm tám mươi lăm người xét duyệt năm tháng trước băng hải tặc dâu trắng dưới cờ tô mỹ b b băng hải tặc thuyền trưởng tô mỹ b toàn thuyền một trăm hai mươi lăm người xét duyệt ba tháng trước mắt tiến hành qua sáu mươi băng hải tặc trong đó có hai cái băng hải tặc bị cắt lô tại chỗ gạt bỏ sáu cái băng hải tặc gia nhập đương nhiên tại kiến thức đến cắt lô lôi đỉnh thủ đoạn về sau có năm cái băng hải tặc sớm ảo não mà rời đi đa số không có thông qua băng hải tặc cũng không có lập tức rời đi có nhìn xem náo nhiệt có cũng chuẩn bị bổ sung vật tư giờ gì sơ r ồ xa hiện tại là độc lập không có hải quân có thể bổ sung phong phú vật tư lừa hải tặc tiền đây chính là rất lớn so sánh thu nhập nơi này là tứ hoàng cắt lô trụ sở ai dám náo sự cắt lô nguyên thoại chân trời g ó biển toàn thuyền tất sát đầu đội một đỉnh màu đỏ mũ hải、tặc. vành t hai mang theo vòng t hai mang theo bảo thạch màu làm dây chuyền màu cam áo khoác buộc lên màu đen đai lưng bả vai hất lên màu hồng áo choàng màu làm con đùi màu hồng phấn dày ống cao tóc xanh lá phấn mắt hiện lên bích sắc liên vóc người này hình dạng có thể tám mươi lăm phân trở lên mỹ nữ cắt lô đại nhân ta là hoa hồng băng hải t ạ c thuyền trưởng m ị số lẹp hệ z o a n rắn sọc quan năng lực giả kiếm pháp của ta cũng không tệ toàn thuyền trước mắt hai trăm bảy mươi năm người ta muốn đi theo ngày cũng có thể đi dạ kẹo nhìn xem còn muốn diệt đi t i ê n long nhân vì ô nẹt làm ra đăng ký biểu tượng ra còn có thể dám vẻ mỹ số lẹp nhìn thấy vì ô nẹt động tác quả nhiên cùng nàng đoán không lầm ngươi rất thông minh a mỉ số l ẹ p quan sát rất cẩn thận ngươi là nhìn ra chúng ta ám hiệu đúng không cắt lô đem chân để lên bàn ngờ đầu vì ố nẹ s ứ n g sở nữ nhân này liền ngắn ngủi xếp hàng thời gian cũng liền ba người nói chuyện liền ba phút đồng hồ liền quan sát đi ra ám hiệu hơn nữa còn có thể trong nội tâm ý nghĩ k h ô n g chế tốt như vậy cắt lô cười không hổ là có thể đi vào ìm kéo đao sáu tầng nữ nhân nói thật ngươi tìm một cơ hội sát rụ ta cơ hội cũng là rất cao dưới